q u ba c h ư n g bảy dẫn mà không dám nói gì chương bảy i ậ n mà không dám nói gì thái nhất sở dĩ đem liệt hỏa ma thần để cho chạy tự la lại để cho liệt hỏa ma thần nói cho hắn biết sau lưng những hôn độn thần ma kia hắn thái nhất không có tiêu vong lại trở lại rồi cho nên bọn hắn những hôn độn thần ma này còn cần tiếp tục cấn nút bằng không thì thái nhất hội nguyên một đám đưa bọn chúng đánh bại nếu không là cần liệt hỏa ma thần đem tin tức t r u y ề n trở về lại há có thể lại để cho hắn trở về mặc dù thái nhất còn không có, có toàn bộ khôi phục nhưng là hắn hiện tại đã khôi phục đến nguyên thần ba chuyển rồi chém giết một cái liệt hỏa ma thần vẫn là dư sức có thừa trong khoảng thời gian này các ngươi toàn tâm khôi phục tu vi tranh thủ tại một cái nguyên hội ở trong khôi phục xem lên trước mặt chư thần nói ra nếu là thái nhất không có xuất hiện như vậy hôn đồn thần ma có thể sẽ tại sắp tới độc thủ thế nhưng mà quá vừa xuất hiện rồi như vậy những hôn đồn thần ma kia nhất định sẽ do dự hơn nữa bọn hắn trả lại sẽ tiếp tục đợi đến lúc thời cơ bởi vì vi tu vi của bọn hắn là ở khôi phục mà hồng hoang chư thần là ở tu luyện trên lệch này thực sự không phải là nhỏ tí tẹo chờ bọn hắn đều khôi phục đến nguyên thần năm chuyển thậm chí sáu chuyển chỉ sợ hồng hoang chư thần mới tu luyện tới nguyên thần bốn chuyển cho nên bọn hắn không có lý do gì không đợi chờ thái nhất cũng đắn đo tốt rồi hỗn độn thần ma cái này tâm lý hắn mới có thể lại để cho vọng thư hi hòa bao gồm thần an tâm khôi phục tu vi chỉ có hết thẻ tu vi đều khôi phục bọn hắn mới có cùng hỗn độn thần ma một trận chiến lực lượng thương thế cùng tu vi đều không có khôi phục bọn hắn tự nhiên không có khả năng tu luyện rất cao cảnh giới cho nên hết thẻ đều muốn chờ bọn hắn khôi phục thương thế cùng tu vi hơn nữa bất quá một hai cái nguyên hội thời gian hồng hoang chư thần chỉ sợ đều khôi phục thương thế cùng tu vi có thể mặc dù là khôi phục thương thế cùng tu vi cũng muốn kém hơn hỗn độn thần ma liệt hỏa ma thần tại hỗn độn thần ma bên trong tính toán là trung đẳ nói cách khác hỗn độn thần ma bên trong nguyên thần ba chuyển có không ít mà hồng hoang chư thần coi như là đều khôi phục có thể đạt tới nguyên thần ba chuyển cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua hai mươi vị nói cách khác lại không rõ hỗn độn thần ma có bao nhiêu số lượng phía trước hồng hoang chư thần ở vào hoàn cảnh xấu nhưng là cũng may hồng hoang chư thần còn có đại lượng tiên tiên sinh linh những sinh linh này cường đại không thể bỏ qua không có những sinh linh này h u n g t h ú l ư ợ n g k i ế p một trận chiến t i ể u cũng không thắng lợi quá vừa về tới thái dương tinh đế tuấn ở chỗ này bế quan ba mươi sáu cái nguyên hội rồi đế tuấn vẫn còn ngủ say thái nhất tự nhiên muốn nhìn xem đế tuấn tình huống nếu là có cái gì không ổn t h đế đã, đã nhận ấ t c ra một điểm thái nhất thiên tâm dựa theo loại tình huống này đế tuấn không dùng được hai cái nguyên hội có thể phá quan mà ra tu vi toàn bộ khôi phục đã đế tuấn không có chuyện gì như vậy thái nhất cũng mà bắt đầu bế quan tu lệ rồi tu vi của hắn còn không có, có toàn bộ khôi phục dù sao hắn chính là nguyên thần bốn chuyển ngày nay mất rơi xuống nguyên thần ba chuyển hắn tự nhiên không c ă m lòng mặc dù thái nhất muốn khôi phục cần có thời gian khả năng không chỉ hai cái nguyên hội nhưng là thái nhất hay là lựa chọn khôi phục đã có nguyên thần bốn chuyển thực lực thái nhất mới có thể đi tây phương thánh sơn đi xem nếu là nguyên thần ba chuyển chỉ sợ có đi không về một cái trung đẳng hỗn độn thần ma cũng đã khôi phục đã đến nguyên thần ba chuyển đen đ u ổ i như vậy sao hỗn độn thần ma tu vi cũng sẽ không thấp quá một đối phó một hai cái còn có thể nhiều hơn mà nói khó tránh khỏi có chút lực bất tòng tâm cho nên hay là trước khôi phục tu vi nói sau không có tiến vào thái dương cùng mà là đi tới thái dương tinh ở chỗ sâu trong tại đây khắp nơi đều là tràn ngập thái dương chân hỏa khoanh chân ngồi xuống về sau đem thái dương cựu bảo toàn bộ tế ra sau đó bắt đầu nguyên một đám tu bổ đang cùng thần n ị c h đại chiến thời điểm thái dương cựu bảo nhận lấy thật lớn bị thương nhất là thái dương phần thiên kiếm thiếu chút nữa t i ự u đ ứ c gãy dùng gần thời gian và năm thái nhất đem thái dương cựu bảo toàn bộ chữa trị sau đó chỉ để lại thái dương thần cảnh những thứ khác đều bị thái nhất thu trở về thái dương thần cảnh lập tại trên đỉnh đầu mặt kính hương xuống đối với thái nhất tại thái dương thần cảnh bên trong có thái nhất hình màu vàng kim bóng ánh vầng sáng theo thái dương thần cảnh bên trong bỏ ra chiếu rọi thái nhất trong lúc đó lại để cho thái nhất hấp thu linh khí tốc độ nhanh hơn cái này không thể nghi ngờ đem thái nhất khôi phục tốc độ tăng lên mấy lần không chỉ vô tận thái dương chân hỏa hóa thành linh khí tiến nhập thái nhất trong cơ thể nhưng là thái nhất khẩu vị có thể không chỉ như vậy điểm há miệng khẽ hấp ở chỗ sâu trong thái dương thần h ỏ a bị thái nhất thốn vệ phương viên trăm vạn trượng thái dương thần h ỏ a hút vào trong miệng nếu là đổi lại những thứ khác tiên t i ê n thần ma mặc dù là hỗn độn thần ma chỉ cần không phải hỗn độn thần cảnh giới tuyệt đối sẽ trực tiếp hóa thành cho tàn nhưng là những đối với này thái nhất mà nói. đều là khôi phục cảnh giới nguyên liệu cựu truyền thái dương chân kinh vận chuyển thái nhất cảnh giới tại chậm chạp tăng lên nhưng đây đã là đã có thái dương thần cảnh gia trì tốc độ có thể có cái tốc độ này đã rất tốt tối đa ba cái nguyên hội thái nhất sẽ trở lại đ ỉ n h phong đến lúc đó hắn định muốn đi trước tây phương thánh sơn nhìn một cái đến tột cùng là cái k i a hỗn độn thần ma lại có thể sắp xuất hiện thế hỗn độn thần ma đều tụ tập lại tây phương thánh sơn quang minh điện bên trong quang minh ma thần ngồi ở thượng vị nhìn xem phía dưới liệt hỏa ma thần trong mắt ngậm lấy một tia sắc mặt giận dữ cái này cũng may mắn quang minh điện bên trong không có mặt khác ma thần đây quả thực là mất mặt nói như thế nào liệt hỏa ma thần cũng là dưới trực hệ của hắn thuộc có thể là một cái như vậy trực hệ cấp dưới đem mặt của hắn đều ném vào không đánh mà chạy cũng thì thôi trước khi đi còn thả một câu văn thoại đây là ngốc bánh bao hành vi a ngươi còn có mặt mũi trở lại thái dương thần coi như là càng lợi hại có thể lập tức chém ngươi sao ngươi không thể cùng hắn đánh một hồi rồi trở về sao quan g minh ma thần trong nội tâm cái kia khí a hắn hận không thể đem liệt hỏa ma thần cho chém liệt hỏa ma thần quỵ ở dưới mặt không nói nhưng lại nhưng trong lòng nổ mắng lên nghĩ thầm lấy ta nếu là muốn đã về trễ rồi vậy thì vĩnh viễn đều không về được ngươi điều này cũng tốt còn hy vọng ta cùng hắn đánh một c h ầ u nếu đánh một c h ầ u ta còn có thể rút ra thân sẽ đến không h à n băng ma thần chết như thế nào thần địch chết như thế nào tiểu ngươi choáng nha nói nhẹ nhàng linh hoạt l i ệ t hỏa ma thần biết được quang minh ma thần mặc dù cũng là nguyên thần bà chuyện nhưng lại có thể hết hành hạ hắn cho nên hắn chỉ là giận mà không dám nói gì ừ như vậy là bị hắc cám cái thằng kia biết được rồi ngươi lại để cho bản thần mặt để vào đâu quang minh ma thần nộ q u á t to một tiếng nếu không tiểu thần mang lên mấy vị hỗn độn thần ma vây công thái dương thần đưa hắn đã diệt l i ệ tại hỏa toàn h r n lòng cũng g có chút s hảo hảo bộ hồng hoang đại thần nhóm đều khôi phục thời điểm tại những tân sinh kia tiên thiên thần ma lúc tu luyện tại hồng hoang hư không ở chỗ sâu trong một cái cự đại luân bản tại dần dần hình thành trăm vạn trượng hào quang chiếu giỏi cái này ưu ám hư không 50 đột ạ o hồng n m ô khí tại nhiên bàn í xoay tròn, cung cấp người luân bản hình thành cung người cấp luân bàn hình năng、lượng. đây một n khí. Mỗi một đạo hồng nông tử, tử, tử, tử khí đã đi ra luân bản trào vào trong hư không luân bản bắt đầu kịch liệt run dày lên một đạo chùm tia sáng theo hỗn độn bên trong suất vào hồng hoang hư không t i ế nếu nhập luân bàn bên trong, này h mới i k n l â n bàn rung rung nên vững bảng. thiên quang mang giống như trở Cái cho pháp tác, mỗi một đạo ban là u â n b n vô thái nhất lúc này nhất định biết rõ đây là chuyện gì phát sinh rồi cái này rất rõ ràng là thiên đạo tại t h a nghén thiên đạo không phải sinh linh không có có ý thức chỉ là hồng hoang tự nhiên quy tắc cũng là ba p h á p t ắ c chỉ cần thiên đạo xuất hiện về sau như vậy hồng hoang chỉ thượng tướng khó có thể xuất hiện hỗn độ thần bởi vì thiên đạo bao hàm ba nghìn phát tác mỗi một đầu phát tác đều là viên mãn mà hôn đ ộ n thần chủ cột t ự u là lại để cho lĩnh ngộ pháp tắc viên mãn đây là đối với đại đạo mà nói thế nhưng mà đối với thiên đạo mà nói đem pháp tắc lĩnh ngộ viên mãn cũng không có nghĩa là ngươi t ự u là đại đạo hôn đ ộ n thần không có phá vỡ thiên đạo bình t h ư ớ n g chỉ có thể xưng là thiên đạo ở dưới hôn đ ộ n thần chỉ có đánh vỡ thiên đạo bình t h ư ớ n g siêu thoát đi ra mới thật sự là hôn đ ộ n thần chỉ khi nào thiên đạo xuất thế ba nghìn pháp tắc toàn bộ viên mãn thiên đạo mà ngươi chỉ là một đạo pháp tắc viên mãn ngươi cái gì kia đến siêu thoát thiên đạo đ ạ i đạo ban cho thiên đạo ba nghìn pháp tắc chính là vì phòng ngừa hồng hoang xuất hiện tổ thần cảnh giới tổ thần siêu thoát và vật, vật không bị đại đạo ướt thuốc càng thêm không bị thiên đạo ướt thuốc cho nên tổ thần tồn tại tự là dị loại tại h ô n độn bên trong đại đạo là không cho phép dị loại tồn tại tổ thần bản cổ vì sao mà vong chỉ vì hắn là tổ thần bất quá đại đạo cử động lần này cũng mới có lợi bởi vì một khi đã phá vỡ thiên đạo bình t h ư ớ n g như vậy có thể tấn thăng làm tổ thần nhưng là muốn tại thiên đạo c h i hạ toàn bộ l ĩ n h ngộ ba phá p tắc nhưng lại muốn đạt tới viên mãn đó căn bản cự không khả năng tổ thần tri cảnh bản cổ về sau chỉ sợ không tiếp tục tổ thần luôn trên bản ba phá tắc cũng chưa xong toàn bộ dung nhập luôn bản điều này cần một cái quá trình đương luân trên bàn ba nghìn pháp tắc toàn bộ du nhập g n thì ra là thiên đạo xuất thế thời điểm đến lúc đó đại đạo quy ẩn thiên đạo xuất thế hồng hoang đem hết thẻ thiên cơ sáng tỏ tu vi càng cao lại càng có thể được đến rất tốt tài nguyên hơn nữa đến lúc đó hết thẻ đều muốn trở thành định số thiên đạo c h i hạ đại thế không thể sửa càng có nhân quả mà nói đây cũng là thái nhất tại thiên đạo không ra thời điểm tại hồng hoang hao hết tâm cơ t ầ m b ả o nguyên nhân hắn không hy vọng chính mình trước chứng kiến linh bảo đã bị liệt vì người khác linh bảo cho nên tại không có nhân quả phía trước thái nhất chỉ cần lấy được bất luận cái gì linh bảo đều muốn là chính bản thân hắn nếu có thể thái nhất thậm chí muốn đem hồng quân lao đạo thái cực đồ cùng bản cổ phiên đoạt lấy đến dù sao thiên đạo không ra đoạt lấy đến t i ự u lạ của mình đại đạo năm mươi thiên d i ệ n bốn mươi chín bỏ chạy thứ nhất chính là chúng sinh một đường sinh cơ cái này một đường sinh cơ bao hàm rất nhiều có thể là ngươi đột phá đến tổ thần một đường sinh cơ có thể là ngươi nguyên bản không chiếm được bảo vật cho ngươi đã có một đường sinh cơ đạt được nói cách khác chỉ cần lấy được đạo kia bỏ chạy thứ nhất hồng mông tử khí hội dựa theo trong lòng ngươi một đường sinh cơ đến quyết định đạo này hồng mông tử khí vi năng nhưng là đạo này hồng mông tử khí nhưng không cách nào trợ giúp sinh linh trở thành hỗn độ thần đạo này hồng mông tử khí thượng diện không có bất kỳ p h á p tắc chỉ là một đạo chỗ chống hồng mông tử khí cái này mới có hết thảy đều có khả năng uy năng trong chốc lát 49 đạo hồng mông tử khí toàn bộ tiến nhập thiên đạo luân bản trong lúc nhất thời thiên đạo luân bản ánh sáng phát ra rực rỡ vô tận hư không bị chiếu dọi tươi sáng một loại khủng bố uy áp tán phát ra rồi bất quá v ẻ n vẹn tại trong hư không du ã n g cũng không phát ra đến hồng hoàng thiên đạo luân bản đã hoàn thành bước thứ hai cùng hồng mông tử khí dung hợp hiện tại còn kém bước thứ ba cùng ba n g phát tắc dung hợp như là dựa theo hiện tại nơi này dung hợp tốc độ đến tính toán ít nhất còn cần mấy chục cái nguyên hội thời gian nói cách khác hồng hoàng chư thần còn có vài chục cái nguyên hội tự do thời gian chờ thiên đạo xuất thế hồng hoàng c h ú n g s i n h đều bị tăng thêm một b à công s i ề n g hồng hoàng chư thần ngoại trừ vạn tinh điện cái kia mấy vị không có bất kỳ thần biết được h ồ n đ ộ n thần ma đã trả trộn hồng hoàng sự t ì n h cho nên hết thể hay là giống như phía trước hồng hoàng chúng sinh tranh đoạt hồng hoàng bảo vợ ậ mà hôn đ ộ n thần ma bởi vì đã có quang minh ma thần cùng hắc á ma thần mệnh lệnh đều là tiến nhập khôi phục cảnh giới trong khi tu luyện bọn họ là khôi phục cảnh giới không phải tăng lên cảnh giới tự nhiên muốn so hồng hoàng chỉ cần có cao thâm cảnh giới có thể dùng lực chế địch chỉ cần khôi phục đến nguyên thần nắm chuyện như vậy toàn bộ hồng hoang còn không phải trong túi của bọn hắn c h i vật hết thệ đều là bình an vô sự hồng hoang chỉ có những sinh linh kia tiểu đà tiểu nháo cũng là không nổi cái gì sóng cồn đơn giản tựu i là dần dần đi một tí mới phát thế lực nhưng là đối với chính thức đại thần mà nói vất quá là gà đất chó kiểng bất chu sơn sâu trong lòng đất mười hai cực lớn huyết c h â u bị thiên địa trọc khí bao vây những huyết c h â u này tại hấp thu lấy bên ngoài trọc khí mỗi cách xa nhau một thời gian ngắn những huyết trâu này sẽ gặp nhảy lên thoáng một phát giống như tim đập một loại có thể vừa l mười hai cực lớn huyết châu đem phương viên ức vạn dặm trọc khí toàn bộ t h ô n vệ hơn nữa bắt đầu kịch liệt dùng dùng tốt ở chỗ này là bất chu sơn phía dưới có bất chu sơn c h â n áp trên mặt đất không có xuất hiện bất cứ động tinh gì trong chốc lát mười hai cực lớn huyết châu phủ vậy mà tại biến hóa lấy một loại khác hình dạng mười hai huyết châu hóa thành hình dạng riêng phần mình bất đ ộ n g không biết đã qua bao lâu thời gian mười hai huyết châu biến thành mười hai tổ vu bản thể khác nhau cái này mười hai tổ vu chính là tổ thần bản cổ hậu duệ xuất thế thời điểm mặc dù không có động tinh gì nhưng là bọn hắn đều có được thiên thần cảnh tu vi tổ vu đế giang như hoàng túi xích như lan hỏa sáu chân một cánh hồn thật thả vô diện mục không gian tốc độ tri tổ vu tổ vu trúc kiểu âm mặt người thân rắn toàn thân đỏ thấm thời gian tri tổ vu tổ vu cú mang thanh như thúy trúc thân chi mặt người đủ c ư ớ i hai lòng phương đông một tri tổ vu tổ vu trúc dung thú thủ linh thân người mặc hồng lân hai xuyên h ỏ a xạ chân đạp hỏa lòng phía nam hỏa chi tổ vu tổ vu nhục thu mặt người hộ thân người mặc kim lân giáp sinh hai cánh hai trái xuyên xạ đủ cưỡi hai lòng tây phương kim chi tổ vu tổ vu cộng mãng thủ linh thân người mặc hắt lân chân đạp hắt lòng tay cuốn thanh mãng phương bác thủy tổ vu tổ vu cường lương trong miệng hàm xả trong tay nắm xả hổ đầu nhân thân bốn v õ đủ trưởng cự tay lôi chi tổ vu tổ vu sa bị thi mặt người thú thân hai lỗ thai giống như khuyển hai treo thanh xả thời tiết c h i tổ vu tổ vu thiên n ô tám thủ mặt người hổ thân mười đôi phong c h i tổ vu tổ vu hấp tư mặt người thân chim hai treo thanh xả tay cầm hầm xả điện chi tổ vu tổ vu huyền minh chính là một dữ t ậ n cự thú toàn thân sinh ra gai xương vũ chi tổ vu tổ vu hậu thổ mình người đôi rắn sau lưng bày tay trước ngực hai tay hai tay nắm đằng xả t r u n ương thổ vu mười hai tổ vu xuất thế lặng lẽ hồng hoang chư thần cũng không biết mười hai tổ vu xuất thế nhưng mà mười hai tổ vu cũng, cũng không có lựa chọn ở thời điểm này tranh phách hồng hoang dù sao bọn hắn biết rõ tu vi của mình chưa đủ chúng ta tiếp tục tu luyện chờ công thành ngày liền ra v u địa đại phụ thần chấp t r ư ờ n g hồng hoang đế giang đối với các vị tổ vu nói ra hết thể nghe theo đại ca an bài chúng tổ vu đều là t r ă m miệng một lời nói ra nhưng mà hết thể này thái nhất cũng không biết nếu là biết được tất nhiên sẽ hàng lâm bất chu sơn mà nguồn cái này mười hai tổ vu là hắn số mệnh tri địch ngày sau thái nhất nếu là gặp nạn tất nhiên là những tổ vu này gây nên bất quá thái nhất cũng thật không ngờ hắn sớm xuất thế đưa đến hồng hoàng không nên xuất thế tiên thiên đại thần đâu nguyên một đám sớm xuất thế q ba chương chín đại đạo công đức khánh vân chương chín đại đạo công đức khánh vân hồng hoàng không nhớ năm đảo mắt lại là ba cái nguyên hội qua đi rồi cái lúc này hồng hoàng đã khôi phục hung thú lượng kiếp phía trước bộ dạng duy nhất t r ê n lệnh t i ể u lúc trước những hồng hoàng kia đại thần vẫn lặp rồi nhưng không cách nào lại phục sinh rồi lúc trước hung thú lượng kiếp đại trong chiến đấu bị thương tiên thiên thần mà trên cơ bản cũng đã toàn bộ khôi phục ngoại trừ những cái kia thần tàng bị thương nghiêm trọng vẫn còn ngủ say thần đạo đã là như thế nếu là vết thương nhẹ nhá nếu là trọng thương nhất là làm bị thương thần căn hoặc là thần cơ không có có vài chục cái nguyên hội mơ tưởng khôi phục nhưng mà thần hồn cùng thần tàng đều trọng thương muốn hoàn toàn khôi phục vậy thì muốn xem vật khí vận khí không tốt t r ă m nguyên hội ngủ say cũng có thể đây cũng là thần đạo về sau xuống dốc nguyên nhân tiên đạo hưng khởi cũng không phải là ngẫu nhiên trong hồng hoang cổ thần cảnh đã không cách nào tại xương bá rồi những bị thương kia tiên thiên thần ma sống lại không có nguyên thần thực lực căn bản là không cách nào hùng bá một phương càng không cách nào tranh đoạt hồng hoang phía trên thần sơn mặc dù hồng hoang sụt xuống không ít thần sơn nhưng là thần sơn số lượng hay là nhiều không kể xiết chỉ có điều đại đa số vạn trượng thần sơn về phần bảy vạn trượng phía trên thần sơn đều đã có chủ nhưng là có một tòa thần sơn lại đến nay vô chủ bởi vì không có có người nào thần dám ở ngọn núi này bên trên lập đạo tràng núi này là bất chu sơn cả tòa núi phạm vi đều là tràn ngập tổ thần huy áp không muốn nghĩ đến ở chỗ này tu luyện coi như là có thể bảo trì thần lực vận chuyển đều là một kiện phi thường khó được sự tình nhưng là tân sinh những sinh linh kia cùng với tiên thiên thần ma tổng có mấy cái không biết sống chết tồn tại nhìn xem bất chu sơn muốn tại bất chu sơn phía trên tu luyện thế nhưng mà đại đa số còn không có có trèo tới bất chu sơn đình tự lui xuống dưới còn có một chút kiên đỉnh núi, một trì trèo tới đỉnh núi, lại bởi ị vô vẫn tận tổ thần uy áp, xinh xinh áp bạo, vẫn lạc tại Bất sơn phía trên. nguy sinh sinh Sơn Chu phía áp, áp bạo, b lạc vậy bất chu sơn xem như đã nhận được k i ê n tĩnh dùng những không biết sống chết kia sinh linh huyết làm làm đại giá đổi lấy bất chu sơn ăn b ì n h không chỉ là hồng hoang đại lục phát loại này không biết sống chết sự t ì n h mà ngay cả tinh không cũng đã xảy ra loại chuyện này không ít tân sinh tiên thiên thần mà cùng với sinh linh thậm chí nghĩ lấy tại thái dương tinh tại thái âm t i n h t u luyện thế nhưng mà còn không có, có tiến vào chủ tinh hoặc la hóa thành cho tản hoặc là bị băng phong truy lạc vô tận tinh không thái dương tinh cùng thái âm tinh không có thể vào liền đem mục tiêu đặt ở tử vi tinh thật tình không biết tử vi tinh phía trên hội tụ lấy tinh không thập phần chi c h í lực lượng đi vào tử vi tinh càng là muốn chết không thể nghi ngờ một hồi gió tanh mưa máu tại hồng hoang n h ấ t lên cái này hoàn toàn là do những n ẽ con mới đ ể kia không sợ có ọ n h ấ t lên cho là mình là t i ê n thiên đại thần liền có thể không kiêng nghề gì cả thật tình không biết viễn cổ chư thần đã sống lại đế tuấn đã đi ra thái dương tinh đi tới tử vi tinh chủ trì vạn tinh điện đại cục trải qua hơn bốn mươi cái nguyên hội hắn đã đem thần cơ chữa trị hết thể đều về tới đ ỉ n h phong nguyên thần ba chuyển thực lực như uy như ngục võng t h i hòa thái bạch tinh quân tham lang tinh quân cựu thiên huyền nữ có ũ n cảnh、giới. ngoại trừ tham lang tinh quân cùng thiên huyền nữ là nguyên thần hai chuyển, vọng thư ba thần đô là nguyên thần chuyển. g giới, đều đô cựu là là là khôi phục tham thư c trừ thể nói hôm nay vạn tinh điện chưa từng có cường đại hồng hoang bất kỳ một cái nào thế lực đều không thể bằng được vạn tinh điện thế lực quân luân sơn mạch hôm nay đã không còn quân luân sơn càng là đã sùng dốc thời kỳ viễn cổ thái nguyên sơn quân nguyên sơn cũng đã biến mất tại hung thú lượng kiếp bên trong có thể theo hung thú lượng kiếp bảo tồn xuống thế lực chỉ có vạn tinh điện với tư cách tinh không chúa tệ vạn tinh điện cũng không có đem bàn tay đến hồng hoang coi như là chuẩn bị chấp trường hồng hoang cũng muốn trở thái nhất xuất quân làm tiếp quyết định hôm nay thái nhất nhưng là chân chính ngưng tụ toàn bộ tinh không số mệnh bất quá tinh không số mệnh so với hồng hoang đại lục kém quá nhiều không cách nào làm cho thái nhất đạt được quá nhiều g i á t r ị nếu như trở thành hồng hoang chúa tể như vậy thái nhất lấy được g i á t r ị hoàn toàn có thể cho thái nhất tại thiên đạo xuất hiện phía trước trở thành hôn đồn thần đương nhiên đây hết thể rất không thực tế đầu tiên những dấu ở kia hồng hoang đại thần cựu bất đồng ý thái nhất cũng sẽ không ngốc đến cho rằng hung thú lượng k i ế p lại để cho bất luận cái gì che giấu đại thần đô rời n ú i rồi hán đoán chừng những cái tia đại thần đô tại ở tu ví dụ như c ư p đi thí thần thương la hầu đã sớm xuất thế lại không có gia nhập hung thú l ư ợ n g kiếp nếu như thái nhất không có đoán sai dương my lão tổ chỉ sợ tại hồng hoang mỗ cái địa phương ẩn tu không chỉ là dương my lão tổ đoán chừng liền thương thiên đạo nhân cản khôn lão tổ cũng đã xuất thế không biết tại hồng hoang trong ẩm ẩm kia ổ lấy thái dương tinh phía trên thái nhất đã khôi phục tu vi trở lại đỉnh phong nguyên thần bốn c h u y ể n nhưng là thái nhất cũng không có lựa chọn xuất quan hung thú l ư ợ n g kiếp chi tế thái nhất đã nhận được mười vạn trượng phương viên đại đạo công đức vốn là chín vạn chín n g h n chín trăm trượng phương viên đại đạo công đức thế nhưng mà cuối cùng một khắc này thái nhất đem thần l ị c chém giết trực tiếp là đã nhận được một vạn trượng phương viên đại đạo công đức. hơn nữa hung t h ú lượng kiếp trầm d ư ớ c thái nhất lại đã nhận được một vạn trượng đại đạo công đức có thể nói hiện tại thái nhất đã, đã có mười một vạn chín nghìn chín trăm trượng đại đạo công đức nhưng mà hắn có thể sử dụng cái này công đức mở ra thứ hai thiên phú thần thông hoặc là luyện chế một kiện hậu tiên công đức trí bảo lúc trước thái nhất lần thứ nhất luyện chế ra đã đến một kiện hậu tiên trí bảo bảo vật này tên là thái a kiếm bởi vì lúc trước đã có đại đạo công đức đánh xuống lại để cho cái này hậu tiên trí bảo trở thành hậu tiên công đức linh bảo nhưng là muốn trở thành hậu tiên công đức trí bảo nhưng vẫn là kém một mảng lớn đại đạo công đức thái nhất tính một cái hắn hiện tại không cần phải nữa luyện chế hậu thiên công đức t r í bảo công kích t r í bảo thái nhất không thiếu phòng ngự t r í bảo thái nhất hay là không thiếu tại nơi này cái gì cũng không thiếu trên cơ sở thái nhất chỉ có thể gia tăng thực lực bản thân như vậy t i ự u là mở ra thứ hai thiên phú thần thông phải biết rằng thái nhất thiên phú thần thông uy lực hoàn toàn có thể so với tiên thiên t r í bảo nếu là mở ra thứ hai thiên phú thần thông như vậy thái nhất chiến l ự c sẽ tăng lên một mảng lớn lúc trước thần n ị c h sở dĩ có thể đem thái nhất khiến cho chật vật như thế cũng là bởi vì thần n ị c h có thứ hai thiên phú thần thông tại thái nhất thiên phú thần thông gián đoạn thời điểm cho thái nhất một kích chí mạng đem sở hữu đại đạo công đức phóng xuất ra lập tức vô lượng đại đạo công đức phát ra kim bang chiếu dọi toàn bộ thái dương tinh nhiều như vậy đại đạo công đức khánh vân nếu là lưu đến đời sau thiên đạo coi như là không thể thành thánh cũng không xê xích gì nhiều phải biết rằng đây chính là đại đạo công đức so với thiên đạo công đức cường đại hơn nhiều lắm có vô hạn u y năng đã có những đại đạo này công đức coi như là tại thiên đạo c h i hạ phạm vào sự t ì n h cũng sẽ không bị trực tiếp diệt s á t dù sao có công với đại đạo cái này là nội t ì n h nhưng là thái nhất cũng không có nghĩ đến lợi dụng đại đạo công đức để đổi lấy mình ở về sau thiên đạo tri hạ tự do coi như là thật sự muốn làm như vậy đại đạo công đức là ban cho những đối với kia đại đạo có công đức thần mà thái nhất tại hung thủ lượng kiếp bên trong chém giết vô số hung thủ đã lấy được nhiệm như vậy đại đạo công đức đây là hắn nên được hôm nay thái nhất muốn dùng những đại đạo này công đức mở ra khải hắn thứ hai thiên phú thần thông cái này chính là thái nhất một cái chuyển biến trong hồng hoang có thể mở ra thứ hai thiên phú thần thông trước mắt chỉ có hai cái một cái là thái nhất một người khác là đã chết đi thần địch nói cách khác thái nhất đã trở thành hồng hoang phía trên một người duy nhất mở ra thứ hai thiên phú thần thông đại thần mở ra thiên phú thần thông là một đại sự cũng là một cái trọng yếu lựa chọn bởi vì thiên phú thần thông phân ra rất nhiều loại t h như thái nhất thiên phú thần thông nhận thực t i ệ t t ậ n loại này tiểu thuộc về tính công kích thiên phú thần thông như thiên hương thiên phú thần thông tiêu thuộc về phụ trợ kiểu thiên phú thần thông dù sao mị hoặc chi lực không có khả năng trực tiếp giết địch nhưng, nhưng có thể lại để cho địch nhân đánh mất sức chiến đấu còn một h khi n thái nhất h Thông mở ra lúc này đây thì ra là biểu thị coi như là thái nhất lại đã nhận được mười vạn trượng phương viên đại đạo công đức cũng không cách nào mở ra đệ tam thiên phú thần thông trước mắt thái nhất đã đã có công kích hình thiên phú thần thông hắn không cần loại thiên phú này thần thông tại đây trên tay hắn công kích trí bảo cũng không ít cho nên loại này thần thông tại mở ra mà nói cũng chỉ là dạy hoa trên gấm m à t h ô i mà loại hình phòng ngự thiên phú thần thông đối với thái nhất mà nói mặc dù cũng có chút tác dụng nhưng vẫn là cũng không phải rất lớn dù sao hắn đã có thái dương tử bảo thập nhị phẩm tình thế bạch liên tây phương tố sắc vân giới kỳ còn có hỗn độn chung cái này át chủ bài cho nên nói loại hình phòng ngự thiên phú thần thông thái nhất cũng không cần phải mở ra như vậy cũng chỉ còn lại có phụ trợ kiểu thiên phú thần thông cái này thiên phú thần thông vô luận là bình thường hay là thời điểm chiến đấu đều có được trọng dụng chỗ ví dụ như suy diễn thiên cơ các loại thiên phú thần thông nếu làm mở ra mà nói coi như là về sau thiên cơ hỗn loạn cũng có thể so những thứ khác đại thần trước một bước hiểu rõ thiên cơ còn có tốc độ mê h u y ễ n trận đạo khí đạo đủ loại đều là rất hữu dụng phụ trợ hình thiên phú thần thông thái nhất tại đại đạo công đức khánh vân bên trong chờ đợi thật lâu hắn một mực cũng đang lo lắng một chuyện cái k i ế chính là về sau hắn nên làm cái gì bây giờ thiên đạo xuất thế là tất nhiên một khi thiên đạo xuất hiện như vậy hết thể đều muốn đã có hạn chế hết thể đều đã có điểm mấu chốt hết thể sinh linh đều có một cái gông xiềng kể cả hắn thái nhất cũng sẽ phải chịu đủ loại hạn chế những thứ khác tiên tiên thần ma không biết nhưng là thái nhất biết rõ hôm nay hồng quân lao đạo chỉ sợ không phải tại khôi phục thương thế cũng không phải tại khôi phục tu vi mà là tại tu luyện thiên đạo về sau hồng quân lao đạo trở thành thiên đạo người phát ngôn hắn thái nhất muốn cư người phía dưới trước kia ngang hàng tương đối thân hữu ngày sau muốn hải nhân một đầu hơn nữa còn có xưng hô hồng quân là lao sư cái này lại để cho thái nhất rất không thoải mái hơn nữa thái nhất tính cách cũng không phải cái loại này có thể túi đầu tiên thiên thần ma hắn lựa chọn đường hắn tu luyện thái dương đại đạo đều là chưa từng có từ trước đến nay có ta vô địch há có thể kém một bậc công kích hình thiên phú thần thông loại hình phòng ngự thiên phú thần thông phụ trợ hình thiên phú thần thông thái nhất cũng sẽ không lựa chọn hắn muốn mở ra thiên phú thần thông là bảo vệ tánh mạng thần thông trong tương lai hồng hoàng thiên đạo xuất thế dùng thái nhất tính cách không có khả năng bó tay bó chân hắn tất nhiên sẽ xúc động thiên đạo đưa tới thiên phạt như vậy thái nhất phải sớm chuẩn bị sẵn sàng chỉ cần thái nhất cùng thái dương tinh cùng thái âm tinh tương liên. như vậy có thể không sợ hết thảy thái nhất vẫn lạc thái dương tinh cùng thái âm tinh cũng sẽ sụp đổ bởi như vậy thái nhất tại hồng hoang liền trở thành tuyệt đối an toàn nhưng mà muốn muốn cho chính mình bổn mạng nguyên thần liên tiếp thái dương tinh cùng thái âm tinh cái này thật là khó khăn vô cùng cho nên thái nhất liền nghĩ tới thiên phú thần thông hắn có thể đem cái này thiên phú thần thông hóa thành một căn tuyến đưa hắn cùng thái dương tinh còn có thái âm tinh trói lại đây đối với đại đạo công đức mà nói không khó tối thiểu tại thiên đạo không có xuất thế phía trước làm lại như vậy không khó nếu là chờ thiên đạo xuất thế về sau như vậy làm như vậy sẽ rất khó phi thường khó khăn đã quyết định thái nhất liền bắt đầu vận chuyển cựu chuyển thái dương chân kinh còn có cựu chuyển thái âm chân kinh cái này hai cái công pháp đều là hắn sáng tạo cho nên tại trước đó lần thứ nhất tịch diện về sau hắn liền bắt đầu hai chủng công pháp cùng một chỗ tu luyện ngày nay thái nhất cần phải làm là lại để cho hai chủng công pháp hợp nhất như vậy hắn có thể câu thông thái dương tinh cùng thái âm tinh bồn nguyên theo hắn hắn làm không được nhưng là đại đạo công đức nhưng có thể trợ giúp hắn dùng một cái nguyên hội thời gian thái nhất đem hai chủng công pháp dung hợp lại với nhau hơn nữa thái nhất thần tàng bên trong cũng xuất hiện thần nguyện tán khỏa thần nguyện có chứa lạnh như băng tri ý mặc dù như vậy sẽ để cho thái nhất thần thông yếu bớt một điểm nhưng là vì có thể tại thiên đạo xuất thế về sau đem ớt thuốc xuống đến thấp nhất thái nhất cũng là liều mạng biến thành tiên thiên đạo thể thái nhất ly khai thái dương tinh tiến nhập tinh không đi tới thái dương tinh cùng thái âm tinh chính giữa vị trí tay trái nâng lên tám khỏa thần dương tay phải nâng lên tám khỏa thần n g u y ệ t vô tận đại đạo công đức bắt đầu rất nhanh vận chuyển mười vạn trượng đại đạo công đức có bốn vạn trượng phương viên đại đạo công đức một phần hai phân biệt tiến nhập thái âm tinh cùng thái dương tinh dần dần tạo thành một cốt u y ế n có vô hạn uy năng đại đạo công đức câu động thái dương tinh cùng thái âm tinh lại để cho một đầu tuyến chăm chú cùng những bổn nguyên kia liên tiếp lại với nhau sau đó thái nhất là dùng còn lại sáu vạn trượng phương viên đại đạo công đức dung hợp bản thân nhưng lại không phải là vì tăng lên tu vi mà là vì lại để cho mình cùng đạo kia tuyến hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ có thể nói hiện tại thái nhất cũng không phải hoàn toàn mở ra thứ hai thiên phú thần thông h ắ n đây là lại cho mình làm bảo vệ tánh mạng thần thông chỉ cần cùng thái dương tinh cùng thái âm tinh liên tiếp cùng một chỗ mặc dù không có khả năng theo hai k h ỏ a hàng cổ tinh thần thượng diện đạt được bất luận cái gì năng lượng nhưng có thể lại để cho tánh mạng của mình cùng cái này hai cái tinh thần cùng một n h ị thở chỉ cần thái nhất chết rồi như vậy cái này hai cái hàng cổ tinh thần cũng muốn hủy diệt mà hồng hoàng đã mất đi thái dương tinh cùng thái âm tinh chẳng khác nào hủy một nữa nhưng là là cái này thần thông hoặc là nói thái nhất phương pháp này chỉ là chế ước thiên đạo đối với những thứ khác tiên thiên thần mà không có có bất kỳ tác dụng gì hẳn cái này thiên phu thần thông đối với với thiên đạo hữu tác dụng nếu là ở cùng với khác tiên thiên thần ma giao chiến giới tình huống thái nhất vẫn lặt rồi như vậy thái dương tinh cùng thái âm tinh không sẽ phải chịu bất kỳ tổn thất nào nhưng là thiên đạo muốn tiêu diệt thái nhất mà nói như vậy thái dương tinh cùng thái âm tinh cựu sẽ cùng theo thái nhất hết thể nhất diện thái nhất cái này không tính thiên phú thần thông thần thông chính là vì chống cự thiên đạo q ba chương mười một đại đạo trừng phạt chương mười một đại đạo trừng phạt thái nhất làm như vậy chẳng những không cách nào làm cho chính mình chiến lược gia tăng ngược lại lại để cho giới chiến lược của mình giảm một c kia dù sao hắn thần dương cùng thần nguyệt triệt tiêu đi một tí uy năng trừ phi về sau thái nhất đem âm dương kết hợp nhưng là phải đem kết hợp nói dễ vậy sao thái nhất tu luyện thái dương đại đạo đây chính là bao hàm lấy trên trăm loại pháp tắc tại ý nào đó bên trên hai chủng pháp tắc thì không cách nào kết hợp trừ phi cùng người thần thái nhất dứt bỏ rồi ý nghĩ của mình Toàn lực lại để không đức, sau đó cùng sau dương tinh thái biết n nguyên còn t h á â đã qua bao lâu có thể là vào năm cũng có thể là trong nháy mắt tinh không lập tức bị vô tận vầng sáng chiếu sáng ầm ầm thái dương tinh cùng thái âm tinh còn có thái nhất riêng phần mình bắn ra một đạo quang mang thu hút vô tận tinh không thâm sự trong tích tắc toàn bộ tinh không trở nên tươi sáng lập tức kinh động đến vô số tinh không sinh linh đều là nhìn xem thái dương tinh cùng thái âm tinh phương hướng hai k h ỏ a cực lớn hàng cổ tinh thần tụ nhưng đều là phân liệt ra một đạo hư ảnh hướng hai cái tinh thần chính giữa và tới cùng lúc đó một cái trăm vạn trượng tam túc kim ô hư ảnh dương cánh bay cao thái dương tinh hư ảnh cùng thái âm tinh hư ảnh đều là cùng tam túc kim ô dung hợp lại với nhau ngay sau đó lại là một tiếng nổ vang toàn bộ tinh không đều trở nên đ ám thật t đạo, đạo đây chính là tần chức hỗn độn thần thời điểm mới sẽ xuất hiện thần lôi lúc trước thái nhất biến hóa thời điểm cũng trải qua nhưng đó là đại đạo phóng nước dưới tình huống thế nhưng mà lúc này đây đại đạo sẽ không thả lỏng rồi mà là muốn đem hắn tiêu diệt thái nhất làm như vậy hoàn toàn là không cho về sau thiên đạo ước thúc hắn đây cũng là dị loại đại đạo tự nhiên cũng không có khả năng bông tha thái nhất nếu là hiện tại không chế tài thái nhất như vậy chờ về sau thiên đạo xuất thế đại đạo quy ẩn như vậy t i ể u không có cách nào t à i chế tài thái nhất rồi bởi vì thiên đạo căn bản là cầm thái nhất không có bất kỳ đích phương pháp xử lý mà ngay cả phong ấn đều không được trừ phi thiên đạo muốn đem hồng hoang diệt một nửa nói cách khác căn bản là không cách nào sửa trị thái nhất nói cách khác về sau thái nhất chỉ cần không làm không d i ệ t hồng hoang sự tình thiên đạo sẽ đối với thái nhất mở một con mắt nhắm một con mắt nhưng là bây giờ đại đạo sẽ không hôn đ ộ n thần lôi phiên c ồ n trận trận nổ vang thanh â m lại để cho thái nhất có chút rốn sợ đại đạo trí cao vô thượng không chỉ là tại hồng hoàng coi như là vô tận hỗn độn đại đạo cũng là trí cao vô thượng chúa tể hết thảy liên tổ thần bản cổ cuối cùng đều không có đấu thắng đại đạo có thể nghĩ đại đạo là đáng sợ cỡ nào có vô hạn uy năng ầm ầm một đạo hôn đ ộ n thần lôi bổ x u ố n g dưới thái nhất chừng lớn hai mắt lúc này đây đại đạo quả nhiên không có phóng nước không chỉ nói thái nhất tế ra hỗn độn chúng coi như là xử suất toàn thân thiếu phương pháp cái này một đạo hôn đồn thần lôi cũng có thể lại để cho hắn tan thành mấy bản thân nguyện ý dùng còn sót lại đại đạo công đức triệt tiêu tội nghiệt nhìn qua đại đạo giám chi thái nhất cất giọng nói dứt lời trên người còn lại một vạn chín nghìn chín trăm t r ư ợ n g phương viên đại đạo công đức xuất hiện một mảng lớn công đức khánh vân đem hỗn độn thần lôi ngăn cản x u ố n g d ư ớ i sau đó là chậm dãi bay lên cuối cùng nhất sắp nhập vào đại đạo c h i nhãn nhìn đến đây thái nhất biết mình nghĩ cách đáng tin cậy dùng gần hai vạn t r ư ợ n g phương viên đại đ ạ o công đức triệt tiêu lúc này đây tội nghiệt quả nhiên hữu dụng thế nhưng mà thái nhất còn không có, có hưng phấn lên đại đạo chi nhãn một đạo thần quang bắn xuống dưới lập tức lại để cho thái nhất miệ phun máu tươi trực tiếp phạm vào ngập trời tội nghiệt như thế nào gần hai vạn trượng phương viên đại đạo công đức có thể triệt tiêu đại đạo tước đoạt thái nhất nguyên thần bốn chuyện tu vi hơn nữa đem thái nhất đánh thành trọng thương bất quá những đối với này thái nhất mà nói rất là đáng giá chỉ nếu không có chết như vậy hết t h ể cũng có thể về phần tu vi hắn có thể tại tu luyện trở lại thương thế mà nói có thể thời gian dần qua khôi phục nhưng là thái nhất biết rõ hắn thành công rồi hắn cùng với thái dương tinh cùng thái âm tinh tương lên rồi về sau coi như là thiên đạo xuất thế cũng không thể đem thái nhất như thế nào hơn nữa coi như là hồng quân lao đạo cũng không cách nào lợi dụng thiên đạo chi lực chèn ép thái nhất có thể nói như vậy bất luận cái gì tiên tiên h thần ma đang cùng thái nhất giao chiến thời điểm cũng không thể dùng thiên đạo chi lực trừ phi thái nhất đã trở thành hôn đột thần như vậy hắn cùng với thái dương tinh cùng thái âm tinh liên hệ mới có thể chặt đức không có có trở thành hôn đột thần phía trước thiên đạo là không thể đem thái nhất như thế nào thái nhất tự do truy lạc mặc dù trọng thương nhưng là trong mắt của hắn lại là t o á t ra vui vẻ về sau là hôn mê rồi trong n a y mắt có thể là một cái nguyên hội thái nhất chậm rãi tỉnh dậy đi qua hắn nhớ do chính mình bị đại đạo trừng phạt trọng thương hơn nữa tu vi rút lui sau đó truy lạc vô tận tinh không đứng lên, vội vàng đánh ra thoáng một phát t r u n g quanh hết thảy thế nhưng mà kế tiếp thái nhất lại là trấn kinh rồi hắn hiện tại không trong tinh khống bởi vì nơi này không có bất kỳ tinh thần k h í tức thần nghiệm thả ra phương viên trăm vạn giảm hết thảy đều tại thái nhất trong b i ể n ý thức nhưng là trong trăm vạn này phương viên có rất nhiều địa phương hắn thần nghiệm đều không thể quan sát đến thái nhất lấy ra thiên cơ sách suy tính một phen trong mắt có chút kinh ngạc hắn vậy mà đi tới trên đông hải mà ở trong đó đúng là đông hải bên trong một tòa đảo nhưng là thái nhất nhưng không cách nào suy tính đây là cái gì đạo ha ha thái nhất rồi đột nhiên phá lên cười hôm nay đại đạo chi cơ hiện ra hạ tại trên đông hải suy tính không xuất r a đ ả o chỉ có bốn tòa một là đ ồ n g lai đảo hai vi phương trượng đảo ba vi doanh châu đảo bốn vi kim lao đảo top ba cái chính là ba khối hôn đột mảnh vỡ truy lạc hồng hoang hóa thành hòn đảo thái nhất đã đã nhận được doanh châu đảo về phần kim lao đảo thì là bản cổ chính tông tam thanh bên trong thượng thanh thông thiên giáo chủ đạo tràng cũng là đại danh đỉnh đỉnh tiên đảo mà thái nhất hiện tại lưu lạc đến cái này hòn đảo cụ thể là cái đó một tòa đảo hẳn là bồng lai đảo phương trượng đảo kim lao đảo bên trong một cái bởi vì doanh châu đảo thái nhất rất quen thuộc tại đây rõ ràng không phải doanh châu đả Lại suy nghĩ q ba chương mười hai cơ duyên bố trí chương mười hai cơ duyên bố trí thái nhất tại ở trên đảo đã bay một vòng tính toán một cái cái này đảo diện tích có lẽ tại một trăm triệu ở bên trong phương biên rõ ràng không phải phương trượng đảo không phải phương trượng đảo cho ũ n g k ô n g phải d a nên h châu như chỉ khả hoặc hoặc Nhưng cũng có cái đảo, đồng đảo, đảo. loại ngao lượng năng vậy là lai là là rồi, kim i kể bất t u đảo, phía t r ê này đều có được có cực p hiện ẩ m bảo vật, vô luận là l n can, hay là cực phẩm tiên tiên linh này trên nên h hay phẩm hai Cho h cực cái có có. là lẽ tòa i bảo, đảo ở đều tại thái nhất căn bản là không cần xác định đây là cái gì đảo hắn biết do ở chỗ này tìm tìm một cái có hay không tốt nhất bảo vật là được tám khỏa thần dương cùng tám khỏa thần nguyện được đưa lên sau đó là tiến nhập thái nhất thần nhãn phá vọng thần nhãn mở ra chỉ cần có thể chứng kiến hết thạy đều không thể lẩn trốn coi như là có hào trận hoặc là ẩn nấp tiên thiên trận pháp thái nhất đều sẽ nhìn ra mánh khỏe bất quá lại để cho thái nhất thất vọng rồi ngàn năm thời gian trôi qua rồi hắn cũng không có tại trên tòa đảo này mặt tìm kiếm được bất luận cái gì tiên thiên c h i vật không chỉ nói cực phẩm tiên thiên linh căn rồi coi như là bình thường trung phẩm tiên thiên linh căn đều không có thái nhất cảm giác hắn tựa hồ không có đoán đối với địa phương tại đây không phải đ ồ n g lai đảo hoặc là kim ngao đảo thế nhưng mà trên đông hải có thể làm cho thái nhất suy tính không đi ra cũng chỉ có bốn tòa đảo hơn nữa, ném ngoại trừ mặt khác hai tòa đảo cũng chỉ còn lại có bồng lai đảo cùng kim ngao đảo đ cho nên tòa đảo này có lẽ tựu là một cái trong đó đột nhiên thái nhất trong đầu linh quang vừa hiện hắn nghĩ tới một cái khả năng hơn nữa cũng xác định đây là cái gì đảo tòa đảo này nhất định là tương lai thông tiên giáo chủ kim lao đảo bởi vì nơi này tràn ngập chính là tiên tiên linh khí thực sự không phải là hỗn độ n linh khí đồng lai phương trượng doanh châu cái này ba tòa đảo chính là hỗn độ n mảnh vỡ biến h à n h nói cách khác thượng diện đều có được hỗn độ n linh khí lúc trước thái nhất tại doanh châu đảo tu luyện sở dĩ có thể tu luyện tới nguyên thần bố chuyển trong đó có rất lớn một phần là bởi vì doanh châu trên đảo có hỗn độ linh khí lại để cho thái nhất mới có thể rất nhanh tu luyện kim nao g đảo được rồi kiếp trước bên trong đối với thông thiên giáo chủ tính cách rất là thưởng thức của cải của nhà hắn t i ê u không tới thái nhất thì thào tự nói nói một tiếng kỳ thật ngược lại cũng không phải thái nhất không muốn tìm mà là hắn tìm không thấy sở dĩ nói như vậy xem như cho mình tìm một cái hạ bậc thang a nhưng là thông thiên giáo chủ tính cách thái nhất thật đúng là cũng rất thưởng thức đã không có tìm được thứ lộ vật như vậy cái này kim nao g đảo còn lưu cho thông thiên giáo chủ thái nhất cũng t u không đánh lên chính mình nhãn hiệu rồi đã đi ra kim nao đảo về sau thái nhất là hướng hồng hoang đại lục bay đi dù sao hôm nay đông hải không có gì có thể tìm ra xa xa không bằng hồng hoang trên đại lục cơ duyên nhiều nhất là bất chu sơn thái nhất còn không có có leo đi lên đâu xem ra là thời điểm tìm một cơ hội đi lên một lần rồi bất chu sơn phía trên thập nhị phẩm tạo hóa thanh l i ê n thái nhất thế nhưng mà đỏ mắt cực kỳ khủng khiếp đây mới thực sự là phòng ngự trí bảo cũng là tạo hóa trí bảo còn có cái k i a tất h thải dàn dây hồ lô nếu là rời đi loại tại trên địa bàn của mình về sau cái này bảy cái hồ lô tựu i đều là của mình rồi đây chính là bảy cái cực phẩm tiên thiên linh bảo không thể coi thường thái nhất trong nội tâm nghĩ đến thi triển lấy hóa hồng chi thuật rất nhanh phi hành còn không có có phi bao lâu thời gian thái nhất là thấy được phía trước có một tòa như ẩn như hiện hòn đảo hơn nữa tòa đảo này còn đang di động bay đi thi t r i ể n phá vọng thần nhãn nhìn về phía mảnh không gian này hắn thấy được tòa đảo này giới hạn vào hư không cùng đông hải bên trong hơn nữa vẫn còn tùy ba trục lưu phiêu hốt bất định về phần trong đảo hết thảy thái nhất tắc thì là có chút thấy không rõ lắm tại tòa đảo này bên ngoài có tiên thiên đại trận hơn nữa đại trận đẳng cấp còn không thấp ít nhất là địa cấp t h ư ợ n g phẩm rất có thể là t i ê n cấp trận pháp nếu là đúng là như thế mà nói cái này đảo lai lịch tự không thể tầm thường so sánh rồi thái nhất muốn đi vào trong đảo cũng là bị ngăn là lại, lại bị để thái nhất vì cái gì tin tưởng vững chắc cái này là bồng lai đảo đó là bởi vì trong đảo này có hỗn độn linh khí hơn nữa từ bên ngoài xem tòa đảo này cũng không phải là một trượng lớn nhỏ còn có tựu là thái nhất suy tính không xuất ra cái này có thể xác nhận nơi này là bồng lai đảo rồi vừa rồi kim ngao đảo không c ó tìm được bảo vật chẳng lẽ là đại đạo vì đền bù tổn thất chính mình hoặc là nói đại đạo biết rõ đả thương chính mình có chút băn g h o ă n liền đem đồng lai đảo ban thường xuống đền bù tổn thất chính mình đương nhiên thái nhất cũng biết cái này là không thể nào nghĩ đến đại đạo cho ngươi đền bù tổn thất thứ đồ vật trừ phi ngươi đã vượt qua đại đạo bằng không vĩnh viễn không muốn muốn. hôm nay thái nhất tự là không thủ bảo đảo nhưng không cách nào đi vào đây cũng là một loại d à y vò thế ra trí dương viên luân còn có hôn đội chúng nhưng đều không ngoại lệ đều thì không cách nào tiến vào trong đảo cái này hộ đảo đại trận thật lợi hại dùng thái nhất tu vi hiện tại thi triển hỗn độn trung vậy mà không cách nào công phá trên tòa đảo này mặt đại trận cái này tiên tiên đại trận tất nhiên là t i ê n cấp đại trận không thể nghi ngờ xem ra chỉ có một biện pháp rồi thì ra là ngốc nhất đích phương pháp xử lý cái kia chính là lĩnh ngộ cái này hộ đảo đại trận với tư cách cái thứ nhất lĩnh ngộ cái này hộ đảo đại trận thần như vậy về sau đồng lai đảo t i u là thái nhất được rồi nhưng là cái này cần phải thời gian thái nhất không biết lúc này đây đông hải chi hành vừa muốn chậm trễ bao lâu thời gian hắn t ạ i tinh không sự tình chỉ sợ đã bị đế tuấn bọn biết được rồi lúc trước chính mình bị đại đạo chi n h ã n kích thương truy lạc tinh không chỉ sợ chứng kiến sinh linh không nhỏ đế tuấn bọn hắn tất nhiên hội lo lắng hơn nữa thái nhất hôm nay còn có thương tích thế tại thân hơn nữa tu vi cũng hạ xuống nguyên thần ba chuyển phải biết rằng đây là xuống đến đã đến nguyên thần ba chuyển không phải ngã rơi xuống nguyên thần ba chuyển nếu muốn trở thành nguyên thần bốn chuyển cái kia cũng không phải là khôi phục vấn đề mà là trùng tu tại tu luyện một lần mặc dù thái nhất đã từng có một lần kinh nghiệm nhưng cũng cần thời gian rất lâu trong nội tâm nghĩ đến cũng không thể cơ duyên bố trí mà không thu lấy a đây cũng không phải là thái nhất tính cách cho dù không phải là của mình thái nhất thậm chí nghĩ đoạt lấy đến húng chi cơ duyên bố trí cái này là của mình thái nhất hà có thể lưu thủ đã quyết định chú ý như vậy thái nhất cũng, cũng không do dự nữa trực tiếp liền đem chính mình cột vào trên đảo sau đó liền lĩnh nộ đại trận thiên cấp đại trận coi như là toàn bộ hồng hoang đều là ít có dù sao thiên cấp đại trận uy năng có thể dung chuyển hôn đ ộ n thần thánh nhân thập nhị đô thiên thần sát đại t r ậ n chu thiên tinh đấu đại t r ậ n vạn tiên t r ậ những n điều này đều là có thể cho rất nhiều nguyên thần liên hợp lại dung chuyển hôn đ ộ n thần đại t r ậ n còn có chu tiên kiếm trận càng là có thêm lớn lao uy năng hôn nội thần nếu là bày ra không phải bốn vị hôn nội thần không thể phá mà cái này đồng lai đảo thượng diện tiên thiên đại trận nếu là thiên cấp thái nhất nếu là toàn bộ lĩnh như vậy không thua gì đạt được một kiện tiên tiên trí bảo loại hình phòng ngự tiên tiên đại trận cảng là c h â n quý q u ba chương m ộ ư ơ i ba đồng lai đảo đồng lai giới chương m ộ ư ơ i ba đồng lai đảo đồng lai giới thái nhất theo tinh không biến mất đã có ba cái nguyên hội rồi cái này ba cái nguyên hội bên trong thế nhưng mà đem đ ế tuấn vọng thư n khi hỏa nhanh chóng cực kỳ khủng khiếp bọn hắn thật không ngờ thái nhất vậy mà đã dẫn phát đại đạo c h i nhãn công kích theo lý thuyết thái nhất có vô số đại đạo công đức đại đạo không có khả năng công kích thái nhất ta có thể lúc đương thời vô số sinh linh thấy được tự là đại đạo tri nhãn công kích thái nhất hơn nữa đánh rơi tinh không đến bây giờ đều vô âm tín nếu không phải có lấy cản nguyên l á o tổ tồn tại nhận định thái nhất hiện tại không có chuyện gì mặc dù khí tức hơi yếu nhưng là so hồng hoang đại bộ phận tiên tiên thần ma khí tức điều cường nói cách khác thái nhất hiện tại mặc dù bị thụ bị thương nhưng không có chuyện đại sự gì sở dĩ hiện tại vẫn chưa về đó là bởi vì khả năng tại bên ngoài có chuyện gì tức đã là như thế vọng thư cũng là vô cùng lo lắng muốn muốn đi tìm thái nhất tuy nhiên lại bị hy hoàng n g ă n lại dù sao căn bản cũng không biết thái nhất ở nơi nào như thế nào đi tìm đâu rồi hơn nữa hiện tại việc cấp bách là tranh thủ thời gian tăng lên tu vi dù sao có hỗn độn thần ma n h ì n chầm chầm bọn hắn phải nhanh một chút tăng lên đến nguyên thần bố n chuyển v ạ n tinh điện bên này không có làm cử động gì nhưng là hỗn độn thần ma một phương mà bắt đầu động tác bởi vì vì bọn họ biết được thái nhất bị trọng thương bị đại đạo chi nhãn đánh rơi tinh không quang minh ma thần cùng hắc á ma m thần tất cả phái ra một cái hỗn độn thần ma tiến về tứ hải tìm kiếm thái nhất tung tích chỉ cần là thái nhất có thương tích tại thân như vậy liền trực tiếp diệt s á t hôm nay quang minh ma thần cùng hắc á ma m thần cũng đã khôi phục đã đến nguyên thần bố n chuyển hơn nữa năm mươi bốn vị hỗn độn thần ma bên trong tăng thêm hai người bọn họ tổng cộng đã có tám vị nguyên thần bố chuyển chỉ cần có thể tìm được thái nhất chém giết thái nhất như vậy hành động của bọn hắn tự muốn bắt đầu hủy diệt sở hữu tiên thiên thần ma cướp đoạt khai thiên tam bảo sau đó hợp lực đã diệt hồng hoàng lại để cho hết thẻ quay về hỗn độn đương nhiên những chỉ l à n à y những bị kia quang minh ma thần cùng hắc á ma m thần lừa dối hỗn độn thần ma nghĩ cách đến tại hai người bọn họ thậm chí nghĩ lấy lợi dụng hồng hoàng lại một lần nữa trở thành hỗn độn thần nhưng lại nghĩ đến dùng hồng hoàng trở thành rất cao thánh thần thậm chí cả tổ thần nhưng mà đang ở đông hải thái nhất cũng không biết hỗn độn thần ma đã bắt đầu động thủ với hắn rồi đương nhiên coi như là đã biết thái nhất cũng sẽ không để、ý. hắn hiện tại mặc dù chỉ có nguyên thần ba chuyển thực lực nhưng là hắn lập tức có thể tiến vào đồng lai đảo rồi chỉ cần đi vào đồng lai đảo thái nhất muốn lợi dụng bên trong hỗn độn linh khí một lần nữa tu luyện tới nguyên thần bố chuyển tiến nhập đồng lai đảo như vậy thái nhất sẽ trở thành đồng lai đảo chủ nhân có thể khống chế cái này hộ đảo đại trận không chỉ nói đến hai cái hỗn độn thần ma coi như là sở hữu hỗn độn thần ma dốc toàn bộ lực lượng cũng chưa chắc có thể phá vỡ cái này đại trận thiên cấp tiên thiên đại trận nếu là liền một đám nguyên thần năm chuyển phía dưới đều không thể phòng ngự như vậy cũng tự xưng không có thiên cấp rồi toàn bộ hồng hoang tuyệt đối sẽ không vượt qua mười ngọn tiên cấp đại trận tối thiểu nhất tiên tiên đại trận sẽ không về phần hậu tiên tạo thành vậy thì không được biết rồi dù sao đã đến về sau thánh nhân xuất thế từng cái thánh nhân trên cơ bản đều lĩnh nộ g một tòa tiên tiên đại trận ví dụ như thông tiên giáo chủ vạn tiên trận chuẩn đ ề bổ đề đại trận thái nhất dùng hai cái nguyên hội thời gian đến lĩnh nộ g cái này tiên tiên đại trận cũng may mắn thái nhất có trận đạo trụ cột bằng không thì quá một hai cái nguyên sẽ trả thật sự kết thúc không thành một đạo quang môn xuất hiện vô tận hỗn độn linh khí tại thời khắc này theo đồng lai đảo phía trên trùng kích đã đến thái nhất trên người lập tức liền đem thái nhất đánh bay ra ngoài thái nhất ổn định thân hình chỗ của hắn còn có thể chậm trễ trực tiếp là tiến nhập đồng lai đảo sau đó đóng cửa tiên thiên đại trận cái này tòa tiên thiên hộ đảo đại trận tên là hỗn độn đại trận chính là tiên thiên tự thành hơn nữa hay là t i ê n cấp thực phẩm thì ra là hồng hoàng cao cấp nhất trận pháp chỉ cần thực lực cao nếu như thái nhất có nguyên thần bảy chuyển thực lực mặc dù là hỗn độn thần muốn công tiến đến đều khó có khả năng vừa rồi cái kia tràn ra hỗn độn t r ê nhưng t ự c c tế h là bây giờ không phải là lúc tu luyện hắn hiện tại muốn làm là nhìn xem đồng lai đảo phía trên bảo vật lại để cho thái nhất có chút ngoại ý muốn chính là hắn lĩnh ngộ hỗn độ n đại trận toàn bộ đồng lai đảo vậy mà đều tại trong lòng bàn tay của hắn hắn có thể biết được đồng lai đảo trong là bất luận cái cái gì hết thảy so với doanh châu đảo đồng lai đảo muốn lớn hơn rất nhiều nếu là nói doanh châu đảo là cái tiểu thiên thế giới như vậy đồng lai đảo t i ể u là trung thiên thế giới một trăm triệu ở bên trong phương viên là vi tiểu thiên thế giới ngàn tỷ dặm phương viên là vi trung thiên thế giới không gian vô hạn là vi đại thiên thế giới mà đồng lai đảo có ngàn tỷ phương viên ở bên trong to lớn mặc dù từ bên ngoài đến xem thì ra là vạn dặm phương viên nhưng là bên trong lại có khác đ ầ tiên không hổ là ba đảo đứng đầu cái này hoàn toàn tựu là k h á c loại hồng hoàng a thái nhất có chút cảm thán nói hồng hoàng tại tiến h ó a lấy có tiên thiên thần ma xuất thế có tiên thiên sinh linh xuất thế mà bồng lai đảo bên trong cũng là như thế nhưng là tu vi đi lên nói lại là so bên ngoài thấp rất nhiều tại bồng lai đảo ở trong cường đại nhất thần tựu là thiên thần cảnh giới hơn nữa toàn bộ bồng lai đảo tiểu ba cái thiên thần thân là bồng lai đảo chủ nhân thái nhất chỉ cần tại bồng lai đảo ở trong hán thần nghiệm có thể trải rộng bồng lai đảo bất kỳ địa phương nào cái này không giống như là một cái đảo ngược lại như là một cái thế giới tại bồng lai đảo bốn phía cũng đều là vô tận đại hải hơn nữa tại đ ồ n g lai đảo trên không cũng có được tinh không cái này không giống như là hỗn độn m ả n h vỡ ngược lại như một cái mở tốt trung tiên thế giới mà bây giờ thái nhất kế thừa trong cái này ngàn thế giới hắn đã trở thành trong cái này ngàn thế giới thiên đạo không gì làm không được trên đ ồ n g lai đảo này ước chừng có hơn trăm triệu sinh linh mà những sinh linh này đều muốn là hắn thái nhất vật phẩm tư nhân trên đ ồ n g lai đảo này hết thệ đều muốn là thái nhất t h â n thoại bảo điện sơn hải kinh có nói trên đông hải có tiên đảo đ ồ n g lai tự thành thế giới vạn linh đều tổn thật không ngờ vậy mà thật sự như là sơn hải kinh phía trên nói nơi này chính là một cái thế giới bất quá là ký thác tại hồng hoàng sinh tồn thế giới thái nhất vốn định đi những sinh g i a kia tiên thiên linh căn địa phương đi xem nhưng vào lúc này d ị biến đã xảy ra toàn bộ đ ồ n g lai đảo dâng lên vô cùng vầng sáng i ự u thải vầng sáng chiếu dọi bồng lai đảo sở hữu sinh linh đều tại trong nháy mắt nhìn về phía đ ồ n g lai đảo trên không hơn nữa đ ồ n g lai đảo đại dưới mặt đất một khoả hạt trâu chậm rãi bay lên đi tới thái nhất trước mặt tại trong nháy mắt tiến nhập thái nhất mi tâm nguyên bản thái nhất mi tâm hung thần nương theo lấy hung thú lượng kiếp biến mất thế nhưng mà lúc này mi tâm của hắn t r ố lại xuất hiện một cái dọn nước hình dạng h n ký q ba ch bỏ chạy thứ nhất đ ồ n g lai g i ớ i thái nhất có chút thất thố kinh hô một tiếng tại vừa rồi hắn hiểu được đ ồ n g lai đảo hết thảy hạt châu kia là đ ồ n g lai đảo bồn nguyên mà thái nhất mi tâm chính là cái kia g i ọ t nước hình dạng â n ký đúng là tượng trưng cho thái nhất là đ ồ n g lai đảo chủ nhân đ ồ n g lai đảo không chỉ là một t o a đảo tối thiểu nhất bây giờ không phải là một t o a đảo tại mấy cái nguyên hội phía trước đ ồ n g lai đảo vẫn chỉ là đ ồ n g lai đảo mặc dù đ ồ n g lai đảo bên trong đã ở như hồng hoang đồng dạng diễn biến nhưng lại không có được hôm nay diện tích lớn trước kia bồng lai đảo cùng danh châu đảo đồng dạng không phải thế giới chỉ không còn là một tòa đảo mà là trở thành một cái trung thiên thế giới đây hết thệ đều bởi vì một kiện vật phẩm cải biến cũng là đời sau tất tranh giành c h i vật hồng mông t ử khí đại đạo năm mươi thiên d i ệ n bốn mươi chín bỏ chạy thứ nhất một đường sinh cơ mà cái này bồng lai đảo chính là vì cái kêu bỏ chạy thứ nhất nguyên nhân biến thành bồng lai giới đã trở thành một cái trung thiên thế giới bỏ chạy thứ nhất cũng không phải là đơn giản như vậy chính là hồng hoang vạn vật một đường sinh cơ có lớn lao y năng hơn nữa chỉ cần đã nhận được cái này bỏ chạy thứ nhất như vậy cựu không cần lo lắng thiên đạo có thể tiêu diệt ngươi Về sau một lát thái nhất trong nội tâm là xuất hiện một cỗ biệt khuất chi ý hắn vừa dùng mười vạn trượng phương viên đại đạo công đức mở ra thứ hai thần thông lại để cho hắn cùng với t h á i âm tinh cùng thái dương tinh liền cùng một chỗ không sợ về sau thiên đạo không không phải mười vạn trượng phương viên đại đạo công đức mà là mười một vạn chín nghìn chín trăm trượng phương viên đại đạo công đức toàn bộ đều giao trả lại cho đại đạo có thể nói thái nhất đào đi đ ả o lại bất kính một điểm chỗ tốt không có được ngược lại lại để cho chính mình bản thân bị trọng thương hơn nữa liền tu vi đều bị đánh rất một cái cảnh giới nếu là thái nhất sớm biết rõ chính mình cũng tìm được đ ồ n g lai giới cùng với bỏ chạy thứ nhất như vậy thái nhất tuyệt đối sẽ không tốn công tốn sức đi mở ra bảo vệ tánh mạng thứ hai thiên phú thần thông coi như là công kích kiểu đều so cái này hữ dụng nhưng là hiện tại cùng với mở ra thái nhất cũng không có bất luận cái gì đích phương pháp xử lý bất quá đã có bỏ chạy thứ nhất thiên phú của hắn thần thông giống như cũng không có cái gì tác dụng thái nhất mi tâm ân ký t ự là bỏ chạy thứ nhất đích căn nguyên bên trong bao hàm lấy hồng mông tử khí nhưng là cái này hồng mông tử khí hiện tại cũng không có c ó c h ỗ l ợ i gì không thể để cho thái nhất tăng lên cảnh giới cũng không thể khiến thái nhất khôi phục t h ư ơ n g thế khoanh chân mà ngồi thái nhất muốn giảm bất thoáng một phát, tâm tình của mình bây giờ, thoáng một phát mà nói hắn đoán chừng muốn tàu hòa nhập ma thống khổ cũng k h o i h o ạ lấy loại cảnh giới này không phải bất kỳ một cái nào tiên tiên đại thần có thể làm được nhất là loại này thay đổi rất nhanh sau đó lại nổi lên nói cho cùng bỏ chạy thứ nhất an toàn độ nếu so với thái nhất thiên phú thần thông cao nhiều hơn nếu là thái nhất thật sự chạm đến thiên đạo hồng t u y ế n như vậy coi như là đã diệt thái dương tinh cùng thái âm tinh thiên đạo cũng sẽ đem thái nhất đã diệt nhưng là đã có bỏ chạy thứ nhất lại bất đồng coi như là thái nhất đem thiên địa đánh vỡ thiên đạo cũng diệt không được thái nhất bởi vì thái nhất coi như là thế giới thiên đạo trừ phi thiên đạo cùng thái nhất đồng quy vô tận lại để cho hồng hoang quay về hỗn độn bằng không thì thái nhất là bất tử tồn tại suy nghĩ thật lâu thái nhất không nhớ tới chuyện này coi như là hối hận c á mặc dù chỉ là trung tiên thế giới thế n ạ o nhưng cũng không thể rồi dù sao lấy sau thái nhất không chết được rồi hơn nữa đã trở thành đ ồ n g lai giới t h i ê n đ ạ o thái nhất có thể điều động bồng lai giới hỗn độn linh khí đến tu luyện hiện tại thái nhất lựa chọn tu luyện hắn muốn trước đem thương thế của mình khôi phục sau đó tu luyện tới nguyên thần bốn chuyện dù sao hắn không thể dùng nguyên thần ba c h u y ể n tu vi đi cùng hỗn độn thần ma chiến đấu mặc dù có bỏ chạy thứ nhất nhưng là thái nhất đối mặt hỗn độn thần ma cũng không phải bất tử tồn tại hỗn độn thần ma có thể chém giết thái nhất hồng hoang tiên thiên thần ma có thể phong ấn thái nhất cho nên không thấy cảnh giới tăng lên đi lên thái nhất cũng không phải chân chính an toàn trừ phi tại đ ồ n g lai giới bên trong thái nhất là vô địch coi như là hỗn độn thần tại đ ồ n g lai giới cũng không phải thái nhất đối thủ vung tay lên vô tận hỗn độn linh khí bạo động sau đó liền hướng thái nhất vào tới cung cấp thái nhất h ô i phục thương thế bồng lai giới ký thác tại hồng hoang cùng hỗn độn bên trong, nói cách khác. tại h đồng lai giới thái nhất vô địch dù sao nắm giữ thế giới lực lượng coi như là hôn đội thần cũng không được dù chưa đủ ngàn năm thời gian thái nhất khôi phục thương thế lại để cho hắn bị đại đạo kích thương trọng thương ngắn ngủi thời gian ở trong khỏi hẳn rồi thái nhất không có dừng lại mà là bắt đầu tu luyện hắn muốn tại trong thời gian ngắn nhất trở thành nguyên thần bốn chuyển những hôn đội thần ma kia muốn chơi như vậy thái nhất liền cùng bọn họ chơi một chút toàn bộ đồng lai giới đều là thái nhất hơn nữa thái nhất đã tu luyện qua một lần nguyên thần bốn chuyện rồi tự nhiên lúc này đây cũng rất thông thuận rồi trước đó lần thứ nhất dùng ba cái nguyên hội lúc này đây thái nhất sẽ dùng một cái nguyên hội liền đã trở thành nguyên thần bốn chuyện muốn trở thành nguyên thần năm chuyện mà nói khả năng phải cần một khoảng thời gian thái nhất không dám ở đồng lai giới dừng lại dù sao bên ngoài có hắn quan tâm thân nhân hơn nữa thái nhất cũng không phải cái loại này có thể trầm xuống tâm tu luyện tính cách thái nhất yêu chiến hắn cảm giác mình có thể trong chiến đấu nhanh hơn tăng lên tu vi hơn nữa thái nhất cũng rất hưởng thụ cái loại này chiến đấu k h o i cảm về phần đ ồ n g lai giới thượng diện bảo vật thái nhất đã hiểu rõ hết thảy có cái gì bảo vật trong lòng của hắn phi thường tin h tưởng hiện tại không cần phải lấy đi hoặc là ngắt lấy dù sao cái này đều là chính bản thân hắn không cách nào sửa lại đã là của mình như vậy ở lại đ ồ n g lai giới cũng không có chuyện gì mà thái nhất đem tinh thần quả thụ nhân thủy bản đảo nguyên dương quả thụ thủy tinh bồ đảo đều để đặt tại đ ồ n g lai giới về sau đ ồ n g lai giới tự là thái nhất đại bản doanh đây là thái nhất thế giới của mình nếu có thể thái nhất hội bồi dưỡng cái thế giới này lại để cho bồng lai giới trở thành đại thiên thế giới nhưng điều này cần thái nhất trở thành nguyên thần b ả y chuyển về sau tài năng là một m chuyện q u ba chương m ộ ư ơ i năm bổn nguyên châu mới tác dụng chương m ộ ư ơ i năm bổn nguyên châu mới tác dụng đã đi ra đ ồ n g lai giới xuất hiện ở trên đông hải về sau thái nhất coi như là đang ở tinh không cũng không cần đi vào đông hải tiến vào đ ồ n g lai giới hắn có thể tại bất kỳ địa phương nào tiến vào đ ồ n g lai giới bởi vì đ ồ n g lai giới chỉ là phụ thuộc vào hồng hoang cùng hỗn độn tầm đó xác thực mà nói đ ồ n g lai giới cũng không tại hồng hoang phía trên mà là tại trong hư không hơn nữa thái nhất chỉ cần một cái ý niệm trong đầu có thể hiểu rõ bồng lai giới hết thảy hắn tự là bồng lai giới thiên đạo thái nhất tại đ ồ n g lai giới có vô thượng nguy năng nhìn xem b ê n mông đông hải thái nhất bạn muốn nhìn một chút tổ long thế nào lại tưởng tượng hay là được rồi lúc trước nếu không phải là mình chỉ sợ tổ long cũng sẽ không làm bị thương thần cơ hoặc hứa bây giờ còn đang ngủ say hơn nữa hôm nay cũng không phải cái gì an ổn thời đại có lẽ lượng kiếp còn có thể lại hệ i n ra hôn độn thần ma nhìn c h ẳ m g c h ẳ n tại thái nhất nghĩ đến những hôn độn thần ma này mục đích không đơn giản chỉ sợ so thần đ ị c h từng có chi mà không kịp hắn chuẩn bị đi trước thanh khâu sơn nhìn xem lúc trước trở lại tinh không thái nhất cũng không có chứng kiến cản nguyên cùng thiên hương nghĩ đến là về tới thanh khâu sơn Mà Thanh Khâu Sơn coi như là Thanh trong thế trước thế Khâu như hồng hoang thế lực lớn rồi, dù sao lấy trước những sao kia Sơn lớn cũng siêu coi lực cấp lực rồi, lấy dù đúng ã diệt vòng tại t vòng hung h l ư ợ kiếp bên trong rồi. Nói coi thế bên trong như nào Thanh、Khâu、Sơn coi như Khâu lúc à Thái Nhất thực lực, tiến về nhìn xem cũng không gì đáng trách. nhìn không đáng cũng lực, về gì xem đ n g l ú này hai đạo thân ảnh rất nhanh hướng thái nhất bên này đánh ú t lại đương tới gần quá một vạn dặm thời điểm đã tế ra phát bảo tốc độ công kích nhanh vô cùng coi như lưỡng đạo quan g mang bắn đi qua hỗn độn thần ma thái nhất dừng lại thân hình hắn cảm thấy gặp nguy hiểm tới gần muốn đều không có muốn là tế ra tây phương tố sắc vân giới kỷ trực tiếp bảo vệ bên ngoài thân một cái đại ấn còn có một thanh thần kiếm công kích tại thái nhất trên người may mắn thái nhất thi triển tây phương tố sắc vân giới kỳ bằng không thì thật đúng là muốn bị thương mặc dù là có tây phương tố sắc vân giới kỳ thái nhất cũng là bị cường đại trùng kích lực cho c h â n thoáng h ợ t p h á t rút lui mấy bước không có bị thương nguyên thần bốn chuyện trốn hai cái hỗn độn thần ma thấy được thái nhất tình huống không hề nghĩ ngợi đương mặc dù là quay người bỏ chạy bọn hắn biết do thái nhất đáng sợ bằng không cũng sẽ không vi phạm quang minh ma thần cùng h ắ cám ma thần mệnh lệnh kết bạn mà đến phải biết rằng lúc trước quang minh ma thần cùng hắc cá ma thần là lại để cho bọn hắn chia nhau tìm kiếm thái nhất chỉ có điều hai cái hỗn độn thần ma cũng biết thái nhất lợi hại tự nhiên không dám tách ra thái nhất nhàn nhạc cười đã đã đến muốn đang lẩn trốn cái kia chính là nói chuyện hoang đường việt vông cái này hai cái hỗn độn thần ma chỉ có nguyên thần ba chuyện luận tốc độ mà nói không kịp thái nhất một phần mười hơn nữa luận chiến lược luận căn cơ mà nói bọn hắn càng thì không được thái nhất liền thần lịch đều có thể chém giết liền tứ đại hỗn độn hung thú bên trong hỗn độn đều chém chính là hai cái chăm tên bên ngoài hỗn độn thần ma lại há có thể phóng trong mắt hắn. Trong thái nhất là tế ra hai kiện bảo vật hắn muốn cùng một thời gian thúc giục hai kiện bảo vật thái dương thuần nguyên tháp hóa thành vạn trượng trực tiếp hướng một cái trong đó hỗn độn thần ma nệ tới bất quá là lập tức liền đem cái kia hỗn độn thần ma nện thành trọng thương sau đó liền hấp đã đến thái dương thuần nguyên tháp ở trong mà thái dương thần cảnh bên trong thì là bay ra một chỉ kimô toàn bộ có thái dương thần hỏa tụ thành tốc độ cực nhanh coi như là so với thái nhất cũng không chút nào yếu cái kia hỗn độn thần ma chứng kiến thái dương thần hỏa công kích sợ tới mức vong hồn nứa ra loại này hỏa diễm không phải hắn bây giờ có thể đủ ngăn trở hỗn độn tách rời đại pháp thi triển cái này hỗn độn thần ma tứ chi tại lập tức biến thành huyết vụ sau đó huyết vụ tiến nhập trong cơ thể tại trong nháy mắt cái này hỗn độn thần ma tốc độ tăng gọn mấy chục lần trong nháy mắt là biến mất tại thái nhất trước mắt vậy mà dùng bực này bị pháp về sau nguyên thần ba chuyển là hắn cuối cùng điểm rồi thái nhất đem kim ố thu hồi thản nhiên nói cái này hỗn độn thần ma hoàn toàn là tiêu hao chính mình trở thành hỗn độn thần tiềm lực phải biết rằng hắn chỉ cần chậm rãi tu luyện tự có thể khôi phục đến hỗn độn thần nhưng là như bây giờ không có khả năng đột phá nguyên thần ba chuyển rồi nhưng là có thể giới loại tình huống này bảo vệ tính mạng coi như là không tệ rồi. cái gì hỗn độn thần cái gì tu vi tại sinh tử trước mặt những điều này đều là hư thái nhất lách mình là tiến nhập thái dương thuần nguyên tháp ở trong phương viên trăm vạn trượng không gian vô tận thái dương chân h ỏ a hùng hùng tiêu h đốt cái kia hỗn độn thần ma trong này đều thảm thiết không thôi nói nói các ngươi hỗn độn thần ma tổng cộng có bao nhiêu thủ lĩnh là ai thái nhất xem lên trước mặt thống khổ hỗn độn thần ma vung tay lên thái dương chân h ỏ a tiêu tán h è n bọn con sâu cái kiến ngươi bất quá là bản cổ thất phu mở thế giới thổ dân m ạ thôi ngươi cũng biết bản thần chính thức tu vi sao bản thân chính là hỗn độn còn không mau đem bản thần thả ra vô chi, lúc này đây không còn là thái dương chân hỏa mà là thái dương thần hỏa bất quá không phải nhưng tay toàn thân của hắn mà là đem ngón tay của hắn nguyên một đám hỏa t h n g a từ n g tiếng đau nhức ngâm từ nơi này cái hỗn độn thần ma trong miệng truyền ra đương thái nhất đem ngón tay của hắn đốt s o n g s o n g bắt đầu đốt cánh tay thời điểm cái này hỗn độn thần ma ngăn cản không n ổ i hồ bị thái dương thần hỏa liệu đốt thống khổ tăng thêm b ả n thần không tăng thêm tiểu thần tổng cộng có năm mươi bốn cái hỗn độn thần ma thủ lĩnh có hai cái đều là ba nghìn hỗn độn thần ma bài danh top năm mươi ở trong quang minh ma thần cùng hắc á ma thần tại thái nhất tra tân phía dư bất quá mặc dù là cái gì đều nói ra thái nhất cũng sẽ không bỏ qua hắn sẽ chỉ làm hắn thiếu thụ một điểm khổ có một cường giả chết kiểu này vô tận thái dương thần hỏa đem cái này hỗn độn thần ma biến thành cho t à n một phương đại ấn còn có một hạt châu xuất hiện ở cho t à n tiêu tán địa phương thái nhất biết được đây là cái kia hỗn độn thần ma lưu lại pháp bảo còn có b ù n nguyên châu đang muốn đem cái này hai kiện bảo vật cầm lấy chỉ thấy một hồi thành phong thổi vào thái dương thuần nguyên tháp đem thái dương thần hỏa t h ổ i t á t hơn nữa đem đại ấn thổi thành bụi bẩm đúng lúc này thái nhất mi tâm một đạo quan mang bắn ra bao trùm bổn nguyên châu sau đó nhiếp ti thái nhất kinh ngạc nhìn trước mắt giống tuyết mặt bằng hai kiện bảo vật một kiện bị đại đạo hủy diệt một kiện khác bị đ ồ n g lai giới cho c ă n bớt thái nhất vội vàng là quan sát nổi lên đ ồ n g lai giới lại là phát hiện đ ồ n g lai giới hấp thu b u ồ n nguyên châu về sau vậy mà đã xảy ra d ị biến bắt mắt nhất một chỗ d ị biến t ự là cả đ ồ n g lai giới vậy mà bắt đầu làm lớn hơn ra hướng vô tận hôn đ ộ n mở rộng một k h ỏ a b u ồ n nguyên châu lại để cho đ ồ n g lai giới diện tích tăng lên một phần mười nguyên lai đ ồ n g lai giới có thể hấp thu hôn đội thần ma bổn nguyên châu mà và hóa thái nhất trầm tư một lát ngẫm lại cũng thế ba nghìn hôn đội thần ma đều là đại đạo từng cái đều có được đại đạo ban thưởng ở dưới bồn nguyên hôm nay bồng lai giới hấp thu những bồn nguyên này tự nhiên gia tăng lên chính mình bồn nguyên này mới khiến bồng lai giới tăng trưởng nếu là thái nhất lần nữa đến chín k h ỏ a bồn nguyên châu như vậy bồng lai giới đem nên đón lần thứ hai tiến hóa lần đầu tiên là cái kia bỏ chạy thứ nhất hồng nông tử khí lại để cho cái kia bồng lai đ ả o tiến hóa thành vị bồng lai giới hôm nay chỉ cần thôn vệ mười k h ỏ a bồn nguyên châu thì có thể làm cho bồng lai giới lần thứ hai tiến hóa q ba chương mười sáu hồng hoàng biến hóa chương mười sáu hồng hoàng biến hóa bồng lai giới hiện tại đã, đã trở thành thái nhất vật phẩm tư nhân như vậy cái này lần thứ thái nhất là tình thế bắt buộc vốn t i ệ u cùng hỗn độn thần ma kết xuống â n đoán sống chết rồi như vậy lúc này đây là không chết không nứt rồi mười k h ỏ a b u ồ n nguyên châu hiện tại đã dung hợp một cái còn kém chín cái nói cách khác thái nhất còn cần chém giết chín cái hỗn độn thần ma mới có thể tây phương thanh sơn nhất định phải đi một chuyến rồi thái nhất trong mắt toát ra s á t ý không có ở trên đông hải tiếp tục dừng lại thái nhất dùng tốc độ nhanh nhất hướng hồng hoang đại lục bay đi hắn chuẩn bị về trước thanh khâu sơn nhìn xem mà hôm nay hồng hoang lại là đã có biến hóa lớn nguyên một đám mới phát thế lực hơn nữa không chút nào đem trước t i ê lao thế lực để ở trong mắt hơn nữa tân sinh tiên thiên thần ma đã thống nhất triệt tuyến cái k i a chính là ô m đoàn cùng ý tín lâu năm tiên thiên thần ma đối kháng thanh khâu sơn là hung thú lượng kiếp di tồn xuống vi số không nhiều thế lực lớn một trong tự nhiên là đã trở thành những tân sinh k i a thế lực cái đinh trong mắt cái gai trong thịt mặc dù c ả n g u y ê n lão tổ cùng thiên hương đều là nguyên thần ba chuyển nhưng là những tân sinh k i a tiên thiên thần ma bên trong cũng có nguyên thần ba chuyển cho nên cảnh giới này ưu thế đã không tồn tại rồi mà muốn trở thành nguyên thần bốn chuyển t khó khăn nguyên thần ba chuyển cùng nguyên thần bốn chuyển là một cái đường danh giới mặc dù chỉ là một cái tiểu cảnh giới nhưng lại giống như đại cảnh giới tri cách khó có thể lướt qua thanh khâu sơn cùng những tân sinh kia thế lực đã đại chiến không chỉ một lần mà là mấy trăm lần thanh khâu sơn có thua có thắng nhưng đều là tiểu đà tiểu nháo cũng không phải chân chính đại chiến hồng hoang đại lục như thế nhưng là hồng hoang tinh không lại không giống với toàn bộ hồng hoang tinh không t i ể u chỉ có một thế lực cái kia chính là vạn tinh điện vĩnh viễn sẽ không xuất hiện thứ hai thế lực xuất hiện tức là chết so sánh với tinh không bền chắc như thép hồng hoang đại lục t i ể u là chia rẽ nhưng mặc dù là chia rẽ tinh không cũng không cách nào cùng đại lục so sánh với bởi vì đại lục chiếm cứ toàn bộ hồng hoang thập phần chi chín số mệnh tinh không cùng tứ hải cộng lại mới chiếm cứ hồng h o a n g một phần mười số mệnh cả hai vừa so sánh v ớ i quả thực kém khá xa hồng h o a n g lượng kiếp chủ chiến tràng vĩnh viễn đều là hồng h o a n g đại lục đây cũng không phải là không có nguyên nhân bởi vì hồng h o a n g đại lục chiếm cứ số mệnh quá cao sở dĩ có lượng kiếp là vì tư tâm đang tắc k h á i chỉ cần là có linh trí đều có tư tâm hồng h o a n g thiên địa diễn sinh những tiên thiên thần ma này cùng với tiên thiên sinh linh đều có linh trí vì vậy hồng hoàng thì có lượng kiếp sinh ra đời hôn đồn bản vô sự lo lắng hôn đồn thần ma cùng tổ thần bản cổ vì vậy thì có khai thiên lượng kiếp sinh ra đời hết thể đều có tư tâm đang tắc á i thái nhất lại tu luyện đến nguyên thần bốn chuyển cảnh giới tốc độ cực nhanh trong hồng hoang tự nhiên là khó có sánh vai người một đạo hồng quang x t qua quá hạ xuống tại thanh khâu sơn phía trên cái này thanh khâu sơn còn là mình lúc trước bố trí đại trận trải qua cả i t i ế n cũng coi là một tòa rất tốt hộ sơn đại trận nhưng là dùng tại thanh khâu sơn loại này thế lực lớn thượng diện khó tránh khỏi có chút mất cấp bậc c ả n g nguyên lão tổ cùng thiên hương sở dĩ không có đổi trận pháp là bởi vì đây là thái nhất bố trí xuống còn có tự là bọn hắn coi như là muốn đổi trận pháp cũng chưa chắc có thái nhất bố trí cái này t ỏ a trận pháp tốt dù sao hồng hoang phía trên cũng không phải tùy tiện một cái tiên thiên thần ma đều là trận đạo tông sư thái nhất có thể trở thành trận đạo tông sư là vì hắn tại trận pháp phía trên hạ qua rất nhiều công phu hơn nữa thái nhất cũng lĩnh nộ g rất nhiều đại trận còn có tựu là khí đạo lại để cho hắn không thể không lĩnh nộ g trận đạo có thể hôm nay thành cựu thái nhất tuyệt không phải bẩm sinh toàn bộ nhờ hậu kỳ cố gắng không có ẩn nấp khí tức của mình lập tức càn g u y ê n láo tổ cùng tiên hương đều là chạy ra bọn hắn thật không ngờ thái nhất vậy mà hội ở thời điểm này hàng lâm thanh đối với thái nhất bản thân bị trọng thương ném rơi tứ hải bọn hắn cũng là có tin tức thế nhưng mà tại vừa rồi cảm giác thái nhất khí thế thời điểm trong nơi này như là trọng thương chi nhân rõ ràng chính là một cái hiển nhiên đại thần cung nên tôn thần đại giá càn nguyên lão tổ cùng thiên hương đều là đối với lấy thái nhất thi cái lễ sau đó liền đem thái nhất mời đến thần cung thần cung là càn nguyên lão tổ cùng thiên hương vì thái nhất kiến tạo xem như thái nhất tại thanh khâu sơn tinh cung lúc bình thường không có có sinh linh tiến vào thần cung chỉ có thái nhất đã đến thần cung đại môn mới sẽ mở ra hồng hoang biến rất nhiều không nghĩ tới xuất hiện cái này hơn tiên tiên thần ma thái nhất nghe xong càn nguyên láo tổ báo cáo có chút cảm khải nói về phần thiên hương thấy được thái nhất về sau ánh mắt liền không có ly khai qua thái nhất mảy may theo thái nhất trọng t h ư ờ n g cho tới bây giờ nàng mới lần thứ nhất gặp thái nhất trong lòng lo lắng không cách nào nói rõ thái nhất cũng biết thiên hương đối với tình cảm của mình khả năng thiên hương cùng vọng thư đồng dạng cũng có thể vì mình cái gì cũng có thể làm nhưng là thái nhất đối với thiên hương không có bất kỳ cảm tình coi như là có cũng chỉ là cao thấp thuộc quan hệ thái nhất trong nội tâm đã có vọng thư không có khả năng bất quá những thứ khác nữ tử mặc dù là thiên hương thái nhất cũng sẽ không tiếp nhận c à nguyên lão tổ c nghĩ c h tới một cái nguyên hội phía trước chuyện kia do dự một chút nói ra thái nhất nhẹ gật đầu đối với càn nguyên lão tổ thái nhất hay là rất coi trọng thanh khâu sơn có thể hôm nay có hơn phân nửa công lao là càn nguyên lão tổ một cái nguyên hội phía trước thuộc hạ đi đến đông hải tìm kiếm tôn thần thời điểm gặp hai cái hỗn độn thần mà hơn nữa tại vạn năm phía trước thuộc hạ lại đang bất chu sơn chung quanh gặp một cái hỗn độn thần ma đang cùng một ít tiên tiên thần ma giao nói chuyện gì thuộc hạ cho rằng những tân sinh kia tiên tiên thần ma sở dĩ có can đảm viễn cổ di chuyển thừa thế lực tác chiến sau lưng có lẽ có hỗn độn thần ma ủng hộ hoặc là nói hồng hoàng đã có rất nhiều hỗn độn thần ma xuất thế càng nguyên lão tổ đem giải thích của mình nói ra hắn theo đủ loại kiến thức đoán ra những kết quả này hơn nữa hỗn độn thần ma xuất thế đã là tất nhiên đây là hắn tận mắt nhìn thấy đúng vậy chỉ sợ hiện tại có rất nhiều chuyện đều là hỗn độn thần ma ở sau lưng thôi động bản thần tại đông hải thời điểm cũng là gặp hai cái hỗn độn thần、ma. có lẽ chính là n g ư ờ i gặp được cái kia hai cái bọn hắn sở dĩ đi đông hải chính là vì tìm kiếm ta tìm được thân thể bị trọng thương ta đây sau đó đánh chết bất quá bị ta chém giết một cái chạy một cái nhưng là lai lịch của bọn hắn ta đã tin tưởng tổng cộng năm mươi bốn vị hỗn độn thần ma thủ lĩnh là quang minh ma thần cùng hắc cá ma thần chết một cái còn có năm mươi ba cái thái nhất thản n h ư n ó i nhưng cũng có thể này lại để cho c à nguyên lão tổ biết được dù sao c à nguyên lão tổ là thái nhất tại hồng hoàng đại lục người phát n ô n nếu là liền thế lực đối địch cũng không biết sẽ rất chịu thiệt những hỗn độn thần ma này nếu là lung lạc những tân sinh tiên tiên tiên thần ma thế lực chỉ sợ không thể coi thưởng tôn thần chúng ta là hay không thông cáo hồng hoàng sau đó tập kết hồng hoàng chư thần chém chết hỗn độn thần ma càng nguyên lão tổ dò hỏi q u ba chương mười bảy thổ lộ tình cảm chương mười bảy thổ lộ tình cảm thái nhất trầm tư một lát càng nguyên lão tổ ý tứ thái nhất minh bạch đơn giản t i ể u là mượn nhờ hồng hoàng chỉnh thể lực lượng đến diện s á t hỗn độn thần ma nhưng là nói như vậy coi như là chém giết hỗn độn thần ma phân chiến lợi phẩm thời điểm t i ể u khó x ử rồi không có khả năng người ta xuất lực không có cái gì đạt được c thái nhất hiện tại muốn đúng là hỗn độn thần ma bùn nguyên châu h là thái i n t đã nhất ngợi l có một loại cảm giác cái tiêu chính là bồng lai giới chỉ cần tiến hóa hắn hoàn toàn có thể trở thành nguyên thần nam chuyện nói cách khác thái nhất có thể mượn nhờ bồng lai giới tiến hóa nhưng mà lại để cho chính mình thái dương đại đạo đạt được tăng lên do đó lại để cho chính mình tăng lên tu vi chứ không cần thông chi hồng hoang chư thần ta đi trước tây phương thánh sơn nhìn xem sau đó lại làm quyết định thái nhất t h ẳ n g nhiên nói giống như tây phương thánh sơn với hắn mà nói không có bất kỳ nguy hiểm tựa như tôn thần nghĩ lại tây phương trên thánh sơn có nhiều như vậy hỗn độn thần ma ngài cũng nói còn có tám cái nguyên thần bốn chuyển đại thần ở phía trên nhất định có nguy hiểm thiên hương nghe nói thái nhất muốn đi trước thánh sơn đương mặc dù là nói ra thái nhất trong lòng hiểu rõ mặc dù thánh sơn nguy hiểm trùng trùng địa điểm nhưng là đối với hắn mà nói cũng không phải đầm rồng hang hổ hắn hoàn toàn có thể ra vào dù sao hắn còn có bồng lai giới tại gặp được nguy hiểm thời điểm thái nhất hoàn toàn có thể tiến vào đ ồ n g lai giới chỉ cần tại đ ồ n g lai giới bên trong hắn cái gì đều không sợ coi như là thiên đạo cũng không quản được đ ồ n g lai giới ở trong sự tình không sao những h ố n độn thần ma kia còn tổn thương không được ta nếu không cũng sẽ không thừa dịp ta bị thương chi tế khắp nơi tìm kiếm ta thái nhất cho thiên hương một cái yên tâm mỉm cười sau đó thái nhất lại dặn do một phen càn nguyên l á o tổ h ả o h ả o phát triển thanh khâu sơn về sau có trọng dụng phân phó đã xong hết thảy thái nhất là đi đến hồng hoang tinh không hướng vạn tinh điện vị trí bay đi hắn biến mất thời gian dài như vậy vọng thư bọn hắn nhất định sẽ rất lo lắng cho nên thái nhất về trước đi báo cái bình an nói sau tinh không chỉ có vạn tinh điện một cái thế lực hết thể đều là quản lý thuận thuận lợi lợi không gặp được trở ngại gì tại tinh không vạn tinh điện chính là một cái chúa tể hết thể cơ cấu đi tới tử vi tinh liền có tiên thiên sinh linh nhận ra thái nhất đều là đối với thái nhất thi lễ dù sao thái nhất mới là cả tinh không hoàn toàn xứng đáng chúa tể đương tiến nhập tử vi tinh cùng vọng thư xuất trước đi ra lập tức đề tuấn hi hỏa thái bạch tinh quân tham lang tinh quân tiểu tiên huyền nữ đều là đi ra nhìn xem thái nhất phát hiện thái nhất trên người không có bất kỳ thương thế mỗi một cái đều là thở dài một hơi dù sao bọn hắn nghe nói thái nhất tại tinh không bị đại đạo chi nhãn công kích tự nhiên đều là kinh hồn t ă n g đảm lại để cho chư vị lo lắng thái nhất nhìn xem chư thần sau đó lại nhìn về phía liêu vọng thư trong mắt toát ra nhu tình hung thú lượng kiếp cuối cùng một trận chiến thời điểm thái nhất lợi dụng đã tiếp nhận vọng thư thái dương thần đại ca bình an vô sự là tốt rồi đế tuấn vọng thư thái bạch tinh quân tham lang tinh quân cựu thiên huyền nữ đều là nói ra bất quá bọn hắn cũng đều thấy được thái nhất cùng vọng thư trong mắt thần sắc tự nhiên sẽ hiểu kế tiếp nên làm như thế nào rồi. mỗi một cái đều là lui xuống cho thái nhất cùng vọng thư để lại một mình không gian kỳ thật bọn hắn đại có thể không cần thái nhất thì ra là đến theo chân bọn họ nói một tiếng sau đó đã đi nhưng là bây giờ những vướng bận kia cũng đã, đã đi ã đ ra vọng thư trực tiếp nào h tới thái nhất trên người nghẹn nào g khóc ổ lên cái này lại để cho thái nhất trong lúc nhất thời chỉ sợ khó có thể đã đi ra về sau người đi ở đâu đều phải mang theo ta ta không muốn tại thừa nhận loại này lo lắng thống khổ vọng thư có chút nước nở nghẹn ngào thanh â m truyền vào thái nhất trong hai thái nhất trong nội tâm tê dần hắn xác thực không có nghĩ nhiều như vậy hắn chưa từng có nghĩ tới mình ở bên ngoài có người như thái ế lo nhất đi nói n xong thì có một cỗ hấp lực tại hắn cùng vọng thư trên người phát sinh ba cái hô hấp về sau thái nhất cùng vọng thư đều là biến mất tại tử vi tính phía trên thần sơn mọc lên san sát như rừng thần điệu bay cao dị thú lao nhanh tây phương phía chân trời có hào quan v ạ n trượng phía nam phía chân trời có nhật nguyệt đồng h uy thái nhất cái này là địa phương nào vọng thư xem lên trước mặt hết thảy có chút kinh ngạc nàng chỉ là cảm giác một cỗ hấp lực sau đó liền con mắt n h ó á n g một cái liền xuất hiện ở tại đây nhìn xem cảnh sắc nơi này cùng với những sinh linh kia vọng thư cho rằng đây là hồng hoang mỗ một nơi nhưng cũng không thể đột nhiên cựu lại tới đây cũng chỉ có hỗn độn thần mới có thể tiến hành không gian xuyên toa mà thái nhất rõ ràng còn không có, có đạt tới nơi này là đồng lai giới một cái trung thiên thế giới về sau tại đây chính là nhà của chúng ta thái nhất đi tới vọng thư sau lưng đem vọng thư ôm vào lòng trước kia không dám hứa hẹn vọng thư cái gì đó là bởi vì thái nhất lo lắng hắn sợ hai chính mình hội vẫn lạc tại lượng kiếp bên trong nhưng là hiện tại thái nhất đã không có nỗi lo về sau chỉ cần là hồng hoang bất diệt hắn t i ể u cũng không vẫn lạc vọng thư vốn hướng hỏi một chút bồng lai giới lai lịch cái gì đương thái nhất ôm eo của nàng cái lúc này vọng thư tâm đều hòa tan nàng cảm giác rất thỏa mãn nàng muốn vĩnh viễn đều ngừng lưu tại thời khắc này nàng sợ hai đây là m ộ t cảnh vừa tỉnh nên cái gì đều đã xong cái này có thật không vậy nhà của chúng ta vọng thư nhìn chăm chú lên thái nhất nàng cảm giác lúc này nàng là hạnh phúc nhất cũng là nhất hư coi như là dùng trở thành hỗn độn thần để đổi nàng hiện tại hết thảy vọng thư cũng sẽ không n g u y ệ n ý người sau này sẽ là đồng lai giới nữ chủ nhân chúng ta vĩnh viễn đều không phân ly thái nhất từ phía sau hai tay ôm chặt lấy l i ê u vọng thư vào ngheo giờ k h ắ c này đồng lai giới trên bầu trời hào quang v ạ n trượng tử khí lơ lửng dị tượng bay tán loạn thái nhất cùng vọng thư đều không nói gì cứ như vậy thâm tình nhìn đối phương giờ k h ắ c này trong lòng của bọn hắn chỉ có lẫn nhau cái gì đại kiếp cái gì hỗn độn thần mà cái gì trở thành hỗn độn thần hết thảy sự tình đều bị bọn hắn chỗ quên đi vọng thư trên mặt bay lên hai đo đỏ ửng trứng mắt nhìn thon dài lông mi giống như hai cái tiểu phiến tử run dày lấy linh động trong mắt tràn đầy thâm tình nhắm mắt lại vọng thư sắc mặt càng hồng nhuận hưởng thụ lấy thời gian tốt đẹp thái nhất túi đầu nhẹ nhàng hôn vào vọng thư chu trên ngôi chưa bao giờ có cảm giác tại hai người bọn họ trên người phát sinh chăm chú ủng hôn lại với nhau lúc này phản phất muốn đến vĩnh cửu vừa hôn tiên h hoàng đồng lai giới thải vân bao phủ hạ nổi lên linh v ũ đồng lai giới sinh linh chẳng biết tại sao theo trong nội tâm đã tuân ra vui mừng chi ý q ba chương m ư ơ i tám đưa cho la hầu lễ gặp mặt chương m ư ơ i tám đưa cho la hầu lễ gặp mặt Thái nhất cùng vọng thư thật lâu về sau mới tách ra. Vọng thư nhìn xem thái nhất, trong mắt Tương、Ngọc、Tương Liên, trong lòng của nàng chỉ có thái nhất, thứ thư tâm nhìn chỉ phần những thứ khác, vọng thư chưa mới Liên, giờ cùng vọng vọng Ngọc lòng nàng vọng của có về về lâu sau quan tâm qua. ra, bao xem đối với vọng thư nghĩ cách thái nhất biết được cũng minh bạch cho nên cho tới bây giờ thái nhất có năng lực cho vọng thư một cái ra hắn sẽ không tại keo kiệt tình cảm của mình chỉ cầu kiếp lấy tốt không trông mong kiếp sau tụ thái nhất cũng làm cho vọng thư đem chuyện này giữ bí mật đây đối với địch nhân đến nói là một cái át chủ bài vì cái gì không đem doanh trâu nào cùng đồng lai giới dung hợp dùng đồng lai giới diện tích hoàn toàn thả xuống được một cái doanh châu đảo v õ n g thư nhìn xem thái nhất có chút nghi ngờ nói dù sao thái nhất muốn dung đồng lai giới tiến hóa mà doanh châu đảo chính là cùng lúc ban đầu đồng lai đảo đồng dạng đều là hỗn độn mảnh vỡ rơi xuống hồng hoang đại lục ân ta như vậy đem cái này đem quên đi thái nhất khẽ giật mình theo mặc dù là có chút hối hận hắn vậy mà đã quên đem doanh châu đảo dung hợp đi vào dù sao hắn đã có đạo chẳng rồi không có khả năng gì c ư đông hải đã như vậy, như vậy vì cái gì không đem doanh châu đảo đem đến đồng lai giới đâu rồi thứ tốt là chẳng phân biệt được hưởng mà là mình giữ lại được rồi dù sao doanh châu đảo tại đâu đó lại chạy không thoát trước mặt kể nó vừa vặn chúng ta đi một chuyến tây phương thánh sơn nhìn xem hôn độn thần ma đến tột cùng có gì át chủ bài quá vừa nghĩ tới những hôn độn thần ma kia nghiền ngâm nói nếu là đổi lại trước kia thái nhất có lẽ còn có thể k i ê n kỵ một hai nhưng là hiện tại không giống với lúc trước thái nhất có đồng lai giới làm hậu thuẫn đối phó những hôn độn thần ma kia hay là dễ dàng mặc dù những hôn độn thần ma kia có lẽ cũng có mở tiểu, thế giới, nhưng đa bất quá là tiểu thiên thế giới mà tiểu thiên thế giới là không có thiên đạo tiểu thiên thế giới tại hồng hoàng sở được đến quyền lợi không kịp trung thiên thế giới một phần、mười. vọng thư nhẹ gật đầu nàng trước kia đối với thái nhất có lòng tin như vậy hiện tại càng có lòng tin hơn nữa thái nhất có ý tứ là làm cho nàng cùng theo một lúc đi chỉ cần là không xa rời nhau vọng thư tự nhiên đáp ứng thái nhất cả hai theo đ ồ n g lai giới đi ra hay là tử vi tinh phía trên hôm nay đ ồ n g lai giới vẫn không thể có chỗ di động nói cách khác thái nhất theo cái chỗ kia đi vào còn cần theo cái chỗ kia đi ra nhưng là chờ đ ồ n g lai giới tiến hóa về sau cái này chưa hẳn rồi thế giới hết thệ đều có thể đại ca các ngươi đi đâu đế tuấn thấy được thái nhất cùng vọng thư trống rông xuất hiện có chút bất đắc dĩ hỏi một tiếng đế tuấn khi h ò a bọn người tìm thái nhất cùng vọng thư thời gian rất lâu rồi đều là nghĩ thầm lấy không có khả năng vừa tới tử vi tinh cựu phải l y khai a ta cùng với vọng thư tiến về hồng hoang các ngươi lưu thủ tử vi tinh hảo hảo tu luyện tranh thủ sớm ngày trở thành nguyên thần bố n chuyển thái nhất dặn dò một câu sau đó liền mang theo vọng thư đã đi ra tử vi tinh đi qua nhiều như vậy nguyên hội hồng hoang tất cả đại tiên thiên thần ma hình như là nhận lấy cái gì hạn chế đồng dạng vô luận là tân sinh tiên thiên thần ma hay là thời kỳ viễn cổ tiên tiên thần ma ngoại trừ thái nhất cùng lúc trước thần địch vậy mà không có một cái nào tu luyện tới nguyên thần bố chuyển thần đạo bên trong nguyên thần ba c h u y ể n cùng nguyên thần bốn c h u y ể n là một cái khảm mà nguyên thần bốn c h u y ể n cùng nguyên thần năm chuyển lại là một cái khảm về sau là nguyên thần bảy c h u y ể n cùng hôn đ ộ n thần ở giữa cái hào rộng có thể là nhận lấy hạn chế lại để cho hồng hoang tiên thiên thần mà không cách nào tu luyện tới nguyên thần bốn c h u y ể n hoặc là nói hung thú lượng tiếp về sau thần đạo càng thêm khó có thể tu hành rồi xem ra hồng quân l ã o đạo c u ậ t khởi đã đã trở thành tất nhiên thái nhất muốn nhìn chính mình một lần có thể hay không mượn nhờ đ ồ n g lai giới đột phá đến nguyên thần năm chuyện nếu là có thể mà nói như vậy đến lúc đó thái nhất sẽ không chuyển tiên đạo bất quá về sau vòng thư đệ tuấn khi hòa chờ tất nhiên muốn chuy nói cách khác tu vi tăng lên không ngừng sớm muộn cũng bị đằng sau sinh linh đổi kịp và vượt qua đến lúc đó tiên thiên thần ma còn mặt mũi nào mà tồn tại thái nhất cùng vọng thư rơi xuống cựu thiên trực tiếp là hàng lâm tại tây phương đại lục thánh sơn với tư cách hồng hoàng chín vạn trượng thần sơn tại tây phương đại lục có thể nói là thần sơn bên trong trông mong coi như là tu di sơn cũng muốn kém hai vạn trượng chỉ bất quá bây giờ tu di sơn bị một đoàn hắc khí chỗ bao phủ không chỉ nói thái nhất không thể làm gì coi như là lúc trước hơn năm mươi vị hỗn độn thần ma cũng là không thể làm gì đi ngang qua tu di sơn quá vừa nhìn xuống mặt hắc khí vân quanh thản nhiên nói lúc trước thần n ị c h thí th mà đoạt thí thần thường chính là cái kia đại thần ngay tại tu di sơn bất quá nhưng bây giờ thì không cách nào đi vào bằng không thì không nên đưa hắn g ặ t bỏ ta chỉ nhớ rõ lúc trước ngươi lâm vào tịch diện trạng thái sau đó một cái bóng đen c u ố n đi thí thần thường hơn nữa hắn khí tức trên thân để cho ta cảm giác rất là chẳng ghét vọng thư hồi suy nghĩ một chút lúc trước tình huống hắn m u ố n là hỗn độn thần ma bên trong ma thần phải nói hắn m u ố n là ma về sau là đại địch của chúng ta hắn so thánh sơn những hỗn độn thần ma kia khó chơi nhiều hơn thái nhất nhìn xem tu di sơn phản phất nhìn thấu tu di sơn bên trong thấy được la hậu đã, đã đến như vậy sẽ đưa đạo h ư u một cái l ê gặp mặt tốt làm cho đạo h ư u biết rõ thoáng một phát bản t h ầ n chiến lợi phẩm không phải tốt như vậy được thái nhất nói xong là tế g i a trí dương viêm luân h á miệng nổ trăm triệu ư vương viên thái dương Thần、hòa、xuất Trí Hòa hiện, bị Dương bị viêm luân sinh ra viêm gió thổi hướng về phía tu di sơn thái dương thần hỏa kinh khủng cỡ nào coi như là nguyên thần bốn chuyển thần địch lúc trước cũng không dám n l ạ h kháng nhưng thái dương thần hỏa này vừa gặp phải những hắc khí kia liền đem hắc khí hòa tan đồng dạng những hắc khí kia đã ở ăn mòn lấy thái dương thần hỏa cả hai giúp nhau dây dưa thái nhất cùng vọng thư mặc kệ những này quay người là đã đi ra mục đ mà không phải tu di sơn càng không phải là vì cùng la hầu tranh đấu coi như là muốn tranh giành cũng sẽ không là hiện tại tại thái nhất cùng vọng thư sau khi rời khỏi tu di sơn vô tận ma khí sinh sôi một chỉ vạn trượng độc thủ trộm tới những thái dương thần hoạt kia v o à i n h ma khí tiêu tán một chỉ bạch khiết tay xuất hiện chỉ có điều trong lòng bàn tay bị đốt có chút đỏ bừng la hầu xuất hiện ở thái nhất nguyên bản vị trí nhìn về phía thái nhất rời đi phương hướng trong mắt toát ra một tia s ắ c ý hắn biết rõ thái nhất nhất định là cố ý đánh gãy tu luyện của hắn lúc này la hầu cũng không có nguyên thần b ố chuyển chẳng qua là nguyên thần ba chuyển nhưng là hắn có diệt thế bại mài Bảo vệ Tu Di s nghiến nghiến lúc này h nhìn như rất dài nhưng đã không lâu lắm rồi bởi vì la hầu so với ai khác cũng biết h ù n g hoàng ở trong muốn trở thành nguyên thần bố n chuyển cái kết quả thực tiệu là khó như lên trời Quy chương bên mỗi gấp sáng Ghi hồng hoang những cái kia lão câu chuyện không trúng quảng, khung không cũng ngàn phải phải lần. lộ lão là lên hoán chính mình, tuyến? chuyện nếu đính Có trách cái cái câu có đôi đi điểm khi tại tại mới Tại mới? kia thời thật Thu thế, thủ tạo tốt sao sao sao? m sẽ có ngàn thủ A.、Mỗi、ngày nhìn xem thành tích trượt sách mới tiểu quang trong nội tâm mỗi ngày đều tại xoắn suýt có phải hay không quyển sách này thật sự không được có phải hay không quyển sách này căn bản sẽ không có tiềm lực Nói một câu lời nói thật, tiểu Quang lời Tiểu viết một thật, câu sáng c chỉ h d ù để tới dùng cơm, hôm mỗi ngày 400 mới tăng. Nói cách khác, mỗi một cơm một cơm, xem một cơm, nói khối tiền, đây chỉ là một bữa cơm tiền. Tiểu đói, lại điện ngày tăng, ngày Nhưng là một ngày cần 3 bữa cơm, tiểu Quang thắng như cũng nước cũng là là đây lấy lấy có cách khác chỉ chỉ phí h k bữa bữa bữa, bữa n cần nói, toàn Sáng g lại. là bộ đều là lấy h ô nay ta tại hỏi mình làm như vậy giá trị sao một ngày mười khối tiền tiền mượn bút liền một ngày tiền cơm đều tranh không đến mọi người đều biết tháng m ộ ư ơ i số một tiểu quang muốn kết hôn hôm nay luôn luôn t n rất mê man g tiểu quang không biết mình là không phải có thể kiên trì quyển sách này thiết lập nửa năm thời gian vốn là một cái toàn bộ chuyện xưa mới mặc dù là hưởng h o à n g nhưng lại khác biệt với những thứ khác hưởng hoang lúc trước tiểu quang đã từng nói qua dù là chỉ có một thư hữu đều muốn viết bản hoàn tất nhưng là hôm nay tiểu quang kinh sợ rồi không biết nên như thế nào kiên trì tiểu quang đã không phải là một người đã tổ kiến gia đình cần dựa vào tiền nhuận bút kiếp sau tồn đặt mua một chương tại khởi điểm chỉ cần một b a o tiền mỗi ngày tiểu quang đổi mới hai chương nói cách khác mỗi ngày chỉ cần lưỡng b a o tiền trước màn hình các độc giả các ngươi chỉ cần tiết kiệm một hộ p t i ề n tiền có thể xem hai tháng sách tiểu quang xin nhờ các vị độc giả ủng hộ thoáng một phát tiểu quang thì các vị tại kỳ đi ẩn tiểu thuyết ủng hộ thoáng một phát tiểu quang lại để cho tiểu quang đem trong lòng câu chuyện viết ra tiểu quang thực không muốn thái giám hoặc là nát、vĩ. c h ờ phòng cưới trang đã sửa xong mỗi ngày thêm đến canh ba hy vọng các vị độc giả nguyện ý dùng mỗi ngày không có ý nghĩa tam mao tiền đến ủng hộ tiểu quang tại các ngươi xem ra tam mao tiền không có ý nghĩa tại tiểu quang trong mắt cái này là tiền cơm là tiểu quang viết sách động lực tiểu quang có chút dòng dài rồi t h ự c xin lỗi các vị độc giả nếu là ảnh hưởng đến các vị đọc sách tâm tình xin tha thứ tiểu quang cảm tạ từng cái xem sách chuyện độc giả vô luận ngươi là xem tránh b ả n cũng tốt xem đạo bạn cũng thế tiểu quang chân thành cảm tạ từng cái độc giả Quy 3, chương 20, lập tức quan g minh ma thần cùng hắc cá ma m thần đều là lạnh hư một tiếng nhưng vẫn là tiến nhập quan g minh điện dù sao tại đây nói như thế nào đều là địa bàn của bọn hắn không thể để cho thái nhất đẻ ư ớ i đi không chỉ có hỗn độn thần ma tiến nhập quan g minh điện mà ngay cả cái k i a một đám tiên thiên thần ma cũng đều tiến nhập quan g minh điện mặc dù số lượng không có nhưng là quan g minh điện sao mà to lớn dung hạ những số lượng này hay là dễ dàng tiến nhập quan g minh điện về sau quan g minh ma thần cùng hắc cá ma m thần đều là giận dữ bởi vì thái nhất cùng vọng thư chỗ ngồi tự là bình thường quan minh ma thần cùng hắc cá ma thần chỗ ngồi cái này là hoàn toàn không đưa bọn chúng để vào mắt nghiễm nhiên đem tại đây trở thành địa bàn của mình quang minh ma thần cái lúc này đều không thể dễ dàng tha thứ rồi cái này thái nhất quả thực là khinh người quá đắng rồi hắn nếu là ở không với tư cách chỉ sợ hỗn độn thần ma tâm đều muốn t ă n giã hăng đều vào được ngồi đi thái nhất chỉ chỉ phía dưới mấy cái vị trí đối với quang minh ma thần đan đan nói à, cái lúc này thái nhất phản g phất t i ể u là chủ nhân nơi này thái dương thần ngươi không khỏi đem chính mình xem quá cao a tại đây mặc dù là h n g hoang nhưng ngươi một cái nho nhỏ thái dương thần còn làm không thành chủ nhân nơi này cá ma thần xuất thủ trước lập tức là một đạo hắc khí bàn tay lớn chộp tới thái nhất thái n nhất nhìn quang, quang minh ma thần ánh mắt lộ ra một tia khác thường tri sắc sau đó liền ngăn cản hắc cám ma thần khôi phục mỉm cười gương mặt thái nhất nhìn, nhìn quang minh ma thần hắn biết được cái này hỗn độn thần ma sở dĩ có thể tụ tập cùng một chỗ chỉ sợ không thể thiếu cái này quang minh ma thần tác dụng không tại sao chỉ là nói cho chư vị hồng hoang không chào đón các người các người là chuẩn bị chính mình ly khai h ù n g hoang hay là vĩnh viễn ở lại hồng hoang đâu rồi thái dương thần ngươi quá k i ê u ngạo rồi tuyệt độc ma thần hư lạnh một tiếng hắn thật không ngờ thái nhất thật không ngờ cùng vọng cùng vọng thư hai người đi tới thánh sơn lại vẫn nhận không rõ tình thế đúng đấy hai người các ngươi đi tới thánh sơn chui đầu vô lưới thật sự là không biết sống chết đã đã đến cũng đừng có đi nha còn muốn để cho chúng ta ly khai ha ha thật sự là chết n ư ờ i ngươi một cái nho nhỏ thổ dân thần đề cũng dám để cho ta chờ hỗn độn thần ma ly khai hồng hoang a y vậy cho dũng khí của ngươi phần đông hỗn độn thần ma đối với thái nhất đều là gọi mắng lên rất có một lời không hợp kiểu ý tứ độc thủ cái này lại để cho những tiên tiên thần ma kia đều là cao hứng lên bọn hắn đã phản bội hồng h o a n g nếu để cho thái nhất nói ra chẳng phải là lại để cho bọn hắn tại hồng h o a n g mất hết thể diện hơn nữa những h ố n độn thần ma này đã nói chỉ cần đạt được khai thiên tam bảo sau đó đổ lên bất chu sơn liền rời đi hồng h o a n g về sau cái này hồng h o a n g đại địa chính là bọn họ được rồi về thời kỳ viễn cổ truyền thuyết những tiên tiên thần ma này đều là biết được lúc trước t h ầ n địch toàn bộ h u n g thú nhất tộc hạng g ì cường đại đều không có đoạt được hồng hoàng mà hôm nay bọn hắn đã có rất cao mình đến hồng hoàng cơ hội há có thể bông thá cho thái nhất nhìn nhìn những h ố n đ ộ n thần ma kia sau đó lại nhìn một chút r ụ c dịch tiên thiên thần ma cười lạnh một tiếng h ố n đ ộ n thần ma tại h ố n đ ộ n thời kỳ có lẽ các ngươi cường đại nhưng đây là hồng hoàng bản thần có thể đem bọn ngươi từng cái đều chém giết về phần các ngươi những hồng hoàng này bại hoại chờ bản t h ầ n đã diện hỗn đ ộ n thần ma đem thần hồn của các ngươi đều rút ra luyện chế bách hồn thiên thái nhất nói xong một câu nói kia là truyền âm liếu v ọ n g thư sau đó liền tế ra trí dương v ư ơ n luân tại trong nháy mắt thi triển thái dương thần hỏa tại quang minh điện bên trong nổ tùng vô tận ánh lửa nổi lên một phía nguyên một phía nguyên một đá những á i ư tu vi kia chưa đủ nguyên thần c h i cảnh tiên thiên thần ma đều là tại lập tức bị trọng thương dù sao chính là cổ thần lại há có thể đỡ nổi thái dương trên chân hỏa Sơn bọn hắn cũng ngăn cản không nổi thái nhất bản thần há có thể cùng người thôi nhận lấy cái chết quang minh ma thần nổi giận bởi vì quang minh điện là hắn cung điện thái nhất vậy mà công nhiên phá hắn cung điện đây không phải trước mặt mọi người vẽ mặt sao một thanh quyền trượng còn có một bộ thánh điện xuất hiện ở quang minh ma thần trong tay trói mắt hào quang hướng thái nhất bàn tới hơn nữa thánh điện mở ra một tòa lục mang tinh trận bao phủ ở thái nhất tiểu đạo nhi thái nhất khinh thường cười cười thế ra thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên thể hiện ra tinh lọc năng lượng so với quang minh ma thần càng thêm t h u ậ túy cái kia đạo thần quang oanh kích tại thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên phía trên không có khiến cho bất luận cái gì rung động càng thêm không chỉ nói a n h phá rồi về phân lục mang tinh trận bị thái nhất trực tiếp dùng thái d cùng dưới bậc thái nhất không e ngại bất luận cái gì thần ma bất kể là tiên thiên thần ma hay là hỗn độn thần ma thái nhất giải thích không sợ hơn nữa có lòng tin chiến thắng hắc cá ma thần cũng là tại trong nháy mắt tế g i a mà đến thiên ma nhận đối với thái nhất chẳng tới hơn nữa hắc cá ma thần trong tay cũng có được một bộ thánh điện giống như cùng quang minh ma thần không kém bao nhiêu cũng là phóng ra một tòa lục mang tinh trận áp đi qua thái nhất tế g i a thái dương thần cảnh cùng với thái dương phần thiên kiếm đối kháng hắc cá ma thần hai kiện trọng bảo cuối cùng lại là tế ra hỗn độn độn n g một tiếng trung tiếng vang vang lên toàn bộ tràng diện đều là trong nháy mắt tiên tính trở lại vọng thư hiểu ý đối với một cái nguyên thần ba chuyện hỗn độn thần ma ra tay vọng thư công kích cũng không phải tốt như vậy ngăn cản tại đây hiện tại cái đó hỗn độn thần ma đã không có biện pháp lúc đ í c h bị vọng thư trực tiếp là đánh chính là thân hình nát n hiện ra một kiện pháp bảo cùng với b u ồ n nguyên châu bất quá kiện pháp bảo kia không có xuất hiện bất kỳ ngoại ý muốn bị đại đạo làn gió thổi thành cho b ụ i đem b u ồ n nguyên châu thu về sau vọng thư nhanh chóng là đi tới thái nhất bên người mà lúc này thái nhất cùng với tại vừa rồi cái kia một hồi lập tức xuất thủ hai lần hơn nữa chém giết hai cái hỗn độn thần ma đã nhận được hai cái bổn nguyên châu đem vọng thư nhận được đồng lai giới bên trong thái nhất trực tiếp thi triển nhật thực t u y ệ tận t thân hóa đại nhật thái dương thần hỏa cực nóng ít nhất gia tăng lên gấp hai không chỉ vừa vặn cái lúc này hỗn độn chung bất động cũng đi qua thái nhất người hôm nay hưu muốn rời đi quang minh ma thần n ổ quát to một tiếng sau đó cũng là thi triển thiên phú thần thông không chỉ là quang minh ma thần những thứ khác hỗn độn thần ma đều là hiện ra bản thể lúc này đây bọn hắn đã dứt bỏ rồi ra mặt chuẩn bị vây công thái nhất hơn nữa những tiên thiên thần ma kia cũng đều là chuẩn bị đậu Thái Nhất dục trợ vọng thư trở thành thế giới chi chủ. Chỉ giới dụng vọng lúc à một trong ngay mắt, ma ma trong thần tiên tiên thần thể ngay hôn độn cùng n sở hữu thần ma cùng với tiên thiên thần ma có với p n í h phát về đều sau, ra đ là mà ế này cường đại công kích, chẳng Lúc Nhất đại đối với Thái nhất chẳng tới. Lúc này, thái nhất mặc dù đang thi triển thiên phú thần thông nhưng là cường đại như vậy công kích hắn hoàn toàn không cách nào ngăn cản đây không phải một cái hỗn độn thần ma công kích, hôn độn mà là vị thần ma tăng h ầ n ma t thêm mấy trăm vị tiên tiên thần ma công kích không chỉ nói nguyên thần bốn chuyển rồi coi như là nguyên thần năm chuyển cũng tiếp không dưới dù sao hỗn độn thần ma bên trong còn có tám vị nguyên thần bốn chuyển ba cái, cái hô hấp nhìn như rất ngắn nhưng trên thực tế ở thời điểm này lại là dài dòng buồn chán mặc dù là thái nhất toàn lực thi triển phía dưới cũng chỉ là chặn lưỡng cái hô hấp còn lại một cái hô hấp chí ít có mười đạo công kích đánh vào trên người của hắn ba cái thời gian hô hấp vừa đến thái nhất liền biến mất ở tại chỗ thái dương thần đâu rồi quang minh ma thần âm lánh sắc mặt xem lên trước mặt hết thảy ở đâu còn có thái dương thần tung tích những tiên thiên thần ma kia khoảng cách khá xa nhưng là cũng đều là đánh ra công kích khi bọn hắn xem là như thế phần đông thần ma công kích thái nhất hẳn phải chết không thể nghi ngờ đã nghe được tiên thiên thần ma tiếng gọi ở mỹ những hỗn độn thần ma này cũng đều không tại nghiên cứu thái nhất như thế nào biến mất cũng c đều là h trong t quan h không t ngăn đoàn c kích của này đúng là một cái tiểu thiên thế giới quan g minh ma thần cùng hắc á ma m thần đều có được một cái tiểu thiên thế giới chỉ cần là bài danh top năm mươi đều có được tiểu thiên thế giới hộ thân lúc trước tử vong ma thần cũng như thế có vong linh giới hộ thân trung tiên thế giới thật không ngờ thái dương thần thậm chí có trung tiên thế giới chẳng lẽ hắn cũng là h ô n độn thần ma hoặc là hắn tựu là âm dương ma thần quan minh ma thần trong mắt toát ra vẻ khiếp sợ như hắn thật là âm dương ma thần mà nói như vậy nguyện thần vọng thư hoàn toàn chính là hắn tạo ra đến che giấu hai mắt người nếu không một cái tiên thiên thần ma làm sao có thể sẽ có trung tiên thế giới đúng vậy ba nghìn hỗn độn thần ma bài danh top năm mươi đến bài danh top mười cái này bốn mươi vị có tiểu tiên thế giới top mười vị đều có được trung tiên thế giới thái dương thần nhất định là hỗn độn thần ma bên trong top mười vị trong một vị trọng sinh hưng hoang cũng chỉ có trung thiên thế giới mới có thể lại để cho thái dương thần tại ba cái thời gian hô hấp biến mất mà tiểu thiên thế giới thì là cần mười cái hô hấp chúng ta cũng có thể tìm kiếm một ít tăng lên thế giới phương pháp muốn thế giới tiến hóa nói dễ vậy sao lúc trước thời gian ma thần cùng không gian ma thần tìm thời gian dài như vậy đều không có tìm được chúng ta càng thêm không có khả năng rồi chỉ sợ lúc trước b ả n cổ cũng là khai thiên tích địa mới sáng tạo ra đã đến đại thiên thế giới chỉ bất quá hắn có mệnh mở lại không có mệnh hưởng thụ quan minh ma thần cùng hắc á m ma thần trò chuyện với nhau theo bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau có thể hiểu rõ đến thế giới đối với hỗn độn thần ma cũng là trọng yếu ph h ố n đ ộ n thần ma cùng những tiên tiên thần ma kia đều cho rằng thái nhất chết rồi nhưng là quan g minh ma thần cùng hắc cá ma thần lại không cho là như vậy hai người bọn họ cho rằng về sau thái nhất đem càng thêm đáng sợ đ ồ n g lai giới bên trong thái nhất bị hơn mười đạo công kích đánh trúng tự nhiên bản thân bị trọng thương nhưng là đi tới bồng lai giới ở trong trực tiếp triệu tập thế giới chi lực khôi phục bản thân mười cái hô hấp về sau thái nhất thương thế hoàn toàn khôi phục tại cuối cùng tiến vào đ ồ n g lai giới thời điểm quan g minh ma thần cùng hắc cá ma thần trong ánh mắt đều lộ ra sợ hãi hẳn là phát hiện ta có được trung tiên thế giới sự tỉnh xem ra hai người bọn họ cũng tất nhiên có tiểu thiên thế giới thái nhất đối với lên trước mặt vọng thư nói ra đúng rồi ngươi còn nhớ rõ lúc trước chúng ta tại mê c h ạ c h gặp được t ử vong ma thần sao ở đâu không phải là có một cái tiểu thiên thế giới ấy ư ngươi có thế để cho bồng lai giới đem nó thôn vệ sao vọng thư nghĩ tới vong linh giới thái nhất khẽ giật mình hắn ngược lại là thật không ngờ cái này một câu bất quá đã vọng thư nâng lên rồi như vậy thái nhất tự nhiên không biết dùng bồng lai giới đem nó thôn vệ chẳng lại để cho vọng thư cùng cái kia tiểu thiên thế giới dung hợp trở thành tiểu thiên thế giới chủ nhân bởi như vậy vọng thư an toàn cựu đã nhận được bảo đảm có một cái tiểu thiên thế giới hộ thân hoàn toàn có thể cho vọng thư tránh thoát về sau lượt tiếp đợi bồng lai giới dung hợp cái này hai k h ỏ a b u ồ n nguyên châu chúng ta t i ể u tiến về vong linh giới ta giúp ngươi cùng vong linh giới dung hợp vừa vặn sử dụng cái kia k h ỏ a b u ồ n nguyên châu thái nhất cao hứng nói vọng thư an toàn thái nhất tự nhiên thật cao hứng nếu là bọn họ hai cái đều có được thế giới cái này đối với bọn hắn chiến lược cũng đều có chỗ tăng lên có bồng lai giới thì tốt rồi ta không cần dung hợp thế giới vọng thư lắc đầu nói ra dù sao hiện tại thái nhất tăng lên mới là mấu chốt nếu là lãng phí một cái bổn nguyên châu còn có một vốn có tiểu thiên thế giới này sẽ áp sức thái nhất tốc độ tu luyện không sao đã chúng ta lúc này đây có thể chém giết hỗn độn thần mà dưới s a o kia một lần tự nhiên cũng có thể chém giết thái nhất kiên định nói lập tức thái nhất đem hai khỏa bổn nguyên châu ném ra ngoài đồng lai giới bên trong một đoàn thất thải hào quang đem hai cái bổn nguyên châu ba o khỏa sau đó liền c u ố n vào trong hư không Ở thời điểm này đồng lai giới biên giới lại bắt đầu phát s i n h b i ế n hóa giống như có một cái cự nhân cầm trong tay cự phủ tại mở lấy hỗn độn lại để cho đồng lai giới từng bước một tăng lớn đã có lần thứ nhất thôn vệ bổn nguyên châu thái nhất tự nhiên sẽ hiểu lúc này đây đồng lai giới vừa muốn tăng lớn hai phần m ư ơ i rồi không nên xem thường cái này hai phần m ư ơ i Phải bồng i ế t rằng đ lai giới có tăng h ể lớn thái nhất lấy được phản hồi lại càng lớn hãng tại bồng lai giới năng lực lại càng cường hôm nay thái nhất tại bồng lai giới bên trong thi triển lực lượng chỉ sợ đã có hỗn độn thần tri cảnh thần thức phóng ra ngoài thái nhất tại thánh sơn trên không tiến nhập đ ồ n g lai giới như vậy chỉ có thể ở thánh sơn vạn dặm phương viên xuất hiện hắn còn làm không được tại bồng lai giới bên trong chuyển điện g i i đồng lai giới dung hợp đều đã có vạn năm thời gian bên ngoài hiện tại đã không có hỗn độn thần ma chỉ có hơn mười tên tiên thiên thần ma tại tuần tra đi chúng ta đi ra ngoài q u ba chương hai mươi hai nguyên lai bọn hắn chính là bọn họ chương hai mươi hai nguyên lai bọn hắn chính là bọn họ thái dương thần thái dương thần ngươi không phải đã chết rồi sao ngươi như thế nào biết xuất hiện ở chỗ này cái kế hơn mười vị tiên thiên thần ma thấy được thái nhất cùng vọng thư xuất hiện trong nội tâm không hiểu một hồi kinh hoàng bọn hắn thật không ngờ thái nhất cùng vọng thư sẽ xuất hiện bởi vì vì bọn họ tận mắt thấy thái nhất cùng vọng thư chết rồi một đám bại hoại sống ở hồng hoang cũng là phế vật vọng thư chứng kiến cái này hơn mười vị tiên thiên thần ma trong mắt giận dữ lạnh quát to một tiếng trực tiếp là thi triển thần thông hơn nữa tế gia nguyệt thần trượng hai thước đại thần thông tăng thêm một kích nguyệt thần trượng mười ba vị tiên thiên thần ma tại lập tức là tiêu tán tại thái nhất cùng vọng thư trước mặt bất quá chính là năm cái nguyên thần một chuyện còn có tám cái cổ thần hậu kỳ tiên thiên thần ma vọng thư lật tay tầm đó liền có thể chém giết dù sao nguyên thần ba chuyện nhất đảng thần cũng không phải là nói nói mà thôi hôm nay hồng hoang tiên tiên thần ma cùng tiên tiên sinh linh muốn trở thành nguyên thần bốn t r u y ề n chỉ sợ có chút khó khăn rồi coi như là những hôn đ ộ n thần ma kia tại hồng hoang phía trên khôi phục cũng vô cùng chậm chạp thần đạo giống như tại hồng hoang nhận lấy cái gì áp chế đồng dạng phản phất là tối t â m bên trong đại đạo không cho phép hồng hoang tại tu luyện thần đạo hoặc là nói còn không có có sinh ra đời thiên đạo đã bắt đầu khắc chế thần đạo phát triển thần đạo đây là hôn đ ộ n bên trong truyền lưu đại đạo không dễ dàng bị thiên đạo chô k h ô n g chế cho nên thần đạo sớm muộn đều cũng bị thay thế chém giết cái này mười ba vị tiên tiên thần ma tại h nhất thư Thánh chỗ hao không chiêu á cái i người đi mới kia, rồi, cùng vọng Sơn, này、Hào、tổn cũng dụng, dùng lần tắc một một có được gì đều đã đầu quay là là l ra ở dùng m ộ thái lần mà nói, mà n độn thần ma đã sớm có phòng bị. Coi như là hốn độn chung cũng cứu không đã được t ma sớm, có Coi cứu bị. là nhất cùng h không hiểm như thái nhất o mạo nên này cũng muốn cái c Tại vậy. vọng thư sau khi rời khỏi quan minh ma thần cùng hắc cá ma thần xuất hiện ở bọn hắn rời đi vị trí nhìn xem đã biến mất thái nhất cùng vọng thư đều có chút ít bất đắc dĩ trong hồng hoan g xuất hiện thái nhất như vậy thần lại để cho bọn hắn rất là bất đắc dĩ tại không có đem thế giới của mình tăng lên tới trung thiên thế giới chi tế bọn họ là không có cách nào cùng thái nhất đối kháng vốn tưởng rằng lợi dụng những thấp kém kia hỗn độn thần ma cùng với tiên thiên thần ma có thể chiếm lấy hồng hoang xem ra người ta đều có điểm quá ý nghĩ hao hên rồi cái này thái nhất chỉ sợ không phải người ta có thể đối phó được rồi khó trách hắn có thể chém giết thần địch quan minh ma thần có chút bất đắc dĩ rồi Như 10 cái nguyên hội, kết quả là công giá tràng,、về、phần nói đoạt được hai thiên bảo, đổ lên hội, được đồ đoạt đổ cái giả quả kết tâm bảo, là, là về b sau đó lợi dụng toàn bộ hồng hoang chi lực khôi phục đến hỗn độn thần nhưng là bây giờ quang minh ma thần cùng hắc cá ma m thần kế hoạch khả năng đều muốn rơi vào khoảng không bởi vì xuất hiện thái nhất cái này dị loại quang minh người ta mặc dù tại hỗn độn thời kỳ cũng đã đối địch nhưng là nếu bản về cái này to như vậy hỗn độn ai hiểu rõ nhất ngươi chỉ sợ không phải bản thần không ai có thể hơn ngươi đã chuẩn bị đã đi ra đúng hay không hắc cá ma m thần nhìn xem quang minh ma thần nói ra hắc ám chính như như lời ngươi nói ta muốn không phải là ngươi muốn đây sao ở lại hồng hoang đến cuối cùng chỉ có một con đường chết cái kia thần nịch cắn nuốt tử vong ma thần về sau nội tình đã có thể đạt tới hỗn độn thần ma bài danh trước hai mươi rồi liền hắn đều vẫn lạc tại thái nhất trên tay chúng ta đồng dạng cũng không được mặc dù không muốn thừa nhận nho nhỏ tiên tiên thần ma có thể giết bọn hắn nhưng là bọn hắn trả lại là bị bản năng ý sợ hai cho c h ấ n nhiếp thái nhất nội tình chỉ sợ đã tiến nhập top một mươi coi như là vào không được cũng có thể phái đến m ộ ư ơ i một dù sao hỗn độn thần ma bên trong chỉ có top một mươi có được trung tiên thế giới mà thái nhất lại là đã có được nếu như thái nhất không phải âm dương ma thần trọng sinh như vậy hắn sắp có được sở hữu hỗn độn ma thần đều e ngại tiệp chất trung tiên thế giới không thể ngăn cản đợi cho q u a n minh kh Bản tại h nhất định tái hiện hồng hoang, Thánh Kinh truyền bá hồng hoang chỗ có sinh linh, n truyền tái bá có l để cho h ế trong thể tín thân. Thần sinh linh Minh ngưỡng bản、thân. Quang minh ma thần lật đều Ma a Thánh kinh, thiên thứ nhất Tại t Kinh, chữ, gợi ý lục. ý r nháy mắt t h á n h kinh tản mát ra vạn trượng hà o quang dần dần hướng bốn phía k h u y ế t tán trong nháy mắt là vô hạn quang minh chiếu dọi toàn bộ tây phương đại lục còn không có có ly khai tây phương đại lục thái nhất nhìn thấy phiêu p h ù ở trên không thánh kinh đã thể hiện ra ba chữ to hối hận gợi ý lục đây là kiếp trước thượng đế đồ chơi nếu là không có lo sai như vậy cái này quang minh ma thần tựu là lúc sau thượng đế rồi mặc dù nói không có c h ắ n g ghét nhưng là thái nhất đối với cái này cái thượng đế vẫn có phản cảm tiếp trước với tư cách là một cái nhân tộc thời điểm hắn tự gặp được qua trên những tín ngưỡng kia đến người phản p h ấ t mỗi một cái đều là gặp à. không biết công tác cũng không biết cố ra bốn phía chạy loạn truyền bà giáo lý càng có thể khí chính là hoàn toàn ném ngoại trừ cổ xưa truyền thừa lễ phép cha ruột mẹ đều chết hết vậy mà không khóc ngược lại c ư ờ i t o vi phạm luân lý đạo đức ừ quan minh tại ta thái dương thần trước mặt truyền bà quan minh ngươi còn không xứng lúc này đây bản thần có thể đem ngươi ép buộc ra h ư n g h o n g tiếp theo ngươi như lại đến bản thần tất nhiên c h ẳ ngươi thái nhất nhìn về phía thánh sơn yên tâm hắn biết do hiện tại coi như là quay trở lại cũng không cách nào chém giết quang minh ma thần chỉ có thể c h ơ mắt nhìn hắn rời đi vô tận quang minh tiêu tán cùng lúc đó gợi ý lục ba chữ to cũng là tiêu tán quang minh ma thần đã không tại thánh sơn không tại hồng hoàng đã tiến nhập hỗn độn bên trong nhưng là sau một khắc tây phương đại lục cảm đạm rồi xuống ba cái hô hấp về sau toàn bộ tây phương đại lục đều lâm vào một mảnh hát cám đồng dạng là một bản kinh thư bốn chữ to xuất hiện tại tây phương đại lục trên không sa đoạn chi môn nhập môn là được trở thành ác ma trong một thành viên ta như trở về lúc thế gian đem lâm vào hát cám, địa người ụ c như t trở về lúc bạn thần, ha ha. thần cho người vĩnh viễn đoạn địa ngục thái nhất khinh thường nói quang minh ma thần cùng hắc cám ma thần đã đi ra hưởng hoàng như vậy những hôn đồn thần ma kia sẽ rời đi sau bọn hắn nếu là đã đi ra đồng lai giới không thể tiến hóa rồi vọng thư đối với bọn hắn ly khai không lo lắng hắn hiện đang lo lắng chính là thái nhất đồng lai giới tiến hóa những hỗn độn thần ma kia không sẽ rời đi ngược lại sẽ tại trong thời gian ngắn toàn bộ phương diện đánh hồng hoang tiên h thiên thần ma cùng hỗn độn thần ma chung kết cuộc chiến đã mở ra cũng là thời điểm đem tổ thần bản hưng cổ ở lại hồng hoang rác rưởi thanh lý đi ra ngoài rồi thái nhất nói xong nhìn về phía hồng hoang một chỗ nhưng mà lúc này thánh sơn đã triệt để đại loạn rồi quang minh ma thần cùng hắc cá ma thần vậy mà đều đi rồi hơn nữa liền nói một tiếng đều không có cái này lại để cho trên thánh sơn hỗn độn thần ma cùng tiên thiên thần ma lập tức quần lòng vô thủ không biết làm sao q u ba chương hai mươi ba thánh sơn động tĩnh vọng t h ư cơ duyên chương hai mươi ba thánh sơn động tĩnh vọng t h ư cơ duyên quan minh ma thần cùng hắc cám ma thần vậy mà e ngại thái dương thần đã trốn vào hỗn độn thật sự là cho chúng ta hỗn độn thần ma ném vào mặt ta tuyệt độc ma thần sẽ không đi nhất định sẽ đem thái dương thần c h é m giết ta liệt hỏa ma thần cũng sẽ không đi chỉ cần chúng ta có thể đem thái dương thần vây khốn ba cái thời gian hô hấp như vậy hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ còn có ta vô vọng ma thần cũng sẽ không rời đi c ò nhưng lại 48 vị ô n độn cái gì? Một cái đều không có ly khai. bọn hắn đều đã đã đ một cái cái có khai gì, tìm ly ợ c đ á h chết thái nhất h n p ư ơ pháp, chỉ muốn tiêu diệt thái nhất, như vậy, hồng hoang bọn hắn coi như coi muốn tiêu bọn diệt vậy l à đã được đã nhận được hơn phân nữa,、đã、không có quang có m i n thần cùng cá ma thần, bọn hắn lấy được lợi ích thêm nữa. Nhưng h hắc ích thêm ma ma cá được lấy lợi là ở đây cũng không chỉ là hỗn độn thần ma còn có cái này tiên tiên thần ma chẳng qua hiện nay hỗn độn thần ma nghiễm nhiên đem tuyệt độc ma thần trở thành mới thủ lĩnh các ngươi những tiên tiên thần ma này đã bị thái dương thần nhận thức đến, đến rồi quang minh ma thần cùng hắc cá ma thần có thể chạy đến hỗn độn nhưng là các ngươi không được các ngươi chỉ có cùng thái dương thần liệu chết một trận chiến tuyệt độc ma thần nhìn xem những tiên thiên thần ma này lạnh giọng nói ra nói thật tuyệt độc ma thần ở bên trong là bất luận cái cái gì hỗn độn thần ma đều không có đem những tiên thiên thần ma này để ở trong mắt bất quá là một bầy kiến hôi mà thôi chúng ta nguyện ý đi theo chư vị ma thần bước chân sở hữu tiên thiên thần ma đều là t r ă m m i ệ n g một lời nói ra bởi vì vì bọn họ đã không có đường lui nhất định phải tiếp tục đi tới đích bọn hắn có thể trốn nhưng là có thể trốn ở đâu đâu rồi về sau như là đụng phải thái nhất như vậy tuyệt đối là hẳn phải chết không thể n i ngờ cho nên bọn hắn duy nhất đừng ra tự là cùng những hỗn độn thần ma này cùng một chỗ cùng thái nhất tác chiến đến cùng Rất tốt, ngày sau chúng ta thần ngày chúng những hôn độn này sau ma lập y này Tuyệt khai, hồng hoang chính thần cái ngươi. giọng nói. các độc cất là l ma tức tuyệt độc ma thần đối với liệt hỏa ma thần nói ra ngươi cùng hạ thổ ma trước thần hướng tinh không nơi đó là thái dương thần hạ hộ điều tra thoáng một p h á t sau đó t r ư ớ c đã diệt nơi ở của hán vô vọng ma thần ngươi cùng xích vân ma thần tiến về ngọc kinh sơn nhìn xem cái kia hung thú lượng k i ế p thời kỳ hồng quân lao đạo có hay không rời núi dấu hiệu nếu là có t r ư ớ c chém giết bạch chỉ ma thần ngươi tiến về nam minh núi lửa nhìn xem p ư ợ n g tổ có hay không rời núi dấu hiệu tuyệt độc ma thần đã đã trở thành chúng thần đứng đầu đương mặc dù là chỉ điểm giang sơn không mặc cả so l ư ợ n g nói đường làm việc hiệu suất nhiều nhiều lắm sở hữu h ố n độn thần ma đều bị tuyệt độc ma thần phái đi ra ngoài hơn nữa những tiên tiên thần ma kia cũng đều bị tuyệt độc ma thần an bại sự tình hôm nay sẽ chờ cuối cùng đại chiến nhưng là thái nhất cùng vọng thư cũng mặc kệ những này thái nhất trước đây trước cũng đã tính ra chuyện này còn muốn quang minh ma thần cùng h ắ t cám ma thần ly khai như vậy thánh sơn chư thần sẽ đại loạn sau đó liền điên cùng chiến tranh mở ra đối với chiến tranh thái nhất không sợ chiến tranh cùng một chỗ thương tiên đạo nhân c ả khôn lão tổ những này đại thần chỉ sợ đều mu một cái đ ẳ n g trước lượng k i ế p lánh đời không xuất ra lúc này đây không có khả năng lại lánh đời mê trạch trong hồng hoang lớn nhất đầm lầy có phương viên đức vạn dằm lớn nhỏ hơn nữa tại mê trạch phía dưới có một cái tiểu thiên thế giới đúng là tử vong ma thần vong linh giới lúc trước vọng thư bị tử vong ma thần đánh lén tự l à bị nhốt tại vong linh giới lúc trước nếu không là thái nhất đến đây cứu chỉ sợ vọng thư đã bị tử vong ma thần thốt vệ hai người tiến nhập vong linh giới vong linh giới có hai trăm triệu ở bên trong phương viên là một cái tiểu thiên thế giới chỉ có điều cái này tiểu thiên thế giới không có bất kỳ sinh linh chính là một cái tính mịch thế giới đương nhiên đây hết thể đều là vì tử vong ma thần nguyên nhân kỳ thật tại vong linh giới cũng có thể lại để cho sinh linh sinh tồn chỉ có điều tử vong ma thần dùng vong linh giới đến diện s á t sinh linh tự nhiên sẽ không tồn tại sinh linh thái nhất trong mi tâm đ ồ n g lai giới ấn ký bắt đầu bạo bắt đầu chuyển động thái nhất có thể cảm thụ được đây là đ ồ n g lai giới muốn thôn vệ vong linh giới hơn nữa loại này bắt buộc cảm giác rất mãnh liệt thái nhất như ở chỗ này chờ lâu một phút đồng hồ chỉ sợ sẽ nhịn không được vọng thư ngươi dùng cái k i a khỏa bồn nguyên châu nhanh chóng đem vọng thư trả lời trực tiếp là liền xông ra ngoài không ly khai không đ ư ợ ca như tiếp tục ngây người xuống giới vong linh giới sẽ không có hy vọng thư sự tình gì rồi thái nhất đồng lai giới cắn nuốt vong linh giới tối đa tương đương với nhiều thôn vẹn một cái b u ồ n n g u y ê n g châu nhưng là vọng thư dung hợp vong linh giới cái này liền trở thành thế giới c h i chủ rồi một cái thế giới mặc kệ tại cái gì dưới tình huống đều là hộ thân tốt nhất pháp bảo coi như là n g ư ờ i đại ở thế giới bên trong dùng không đi ra cũng không có có bất cứ chuyện gì thế giới năng lượng hoàn t o à n có thể tạo điều kiện cho người tu luyện nói cách khác chỉ cần không gặp đến nhận việc cách quá lớn thần ma ngươi cũng sẽ không đã bị nguy hiểm tựa như hôm nay thái nhất chỉ cần không phải nguyên thần sáu chuyển đã ngoài tồn tại đều không thể đem thái nhất gạt bỏ chỉ cần vọng thư dung hợp vong linh giới tối thiểu nhất đối với nguyên thần bốn chuyển t i ể u không cần phải sợ đương nhiên thế giới đã phân ra đẳng cấp như vậy thế giới đẳng cấp áp chế tính phi thường cường đại ví dụ như tiểu thiên thế giới tại trung thiên thế giới trước mặt cái gì đều không tính là mà trung thiên thế giới tại đại thiên thế giới trước mặt cũng là không coi vào đâu sở dĩ bồng lai giới có thể tại hồng hoang cái này đại thiên thế giới hôn được hai là vì bồng lai giới dung hợp bỏ chạy thứ nhất thì ra là cái kia một đường sinh cơ bị bồng lai giới dung hợp hơn nữa bị thái nhất khống chế rồi mặc dù hiện tại nhìn không ra cái gì nhưng là thiên đạo thống trị hồng hoang thời điểm cũng có thể thấy được thái nhất tại thiên đạo c h i hạ là như thế nào khai đ ặ c quyền bất kể là làm bất cứ chuyện gì chỉ cần là không vi phạm đạo bổn ý như vậy thiên đạo cựu cũng không xử phạt thái nhất vọng thư dừng lại ở v o n g linh giới cầm trong tay bổn nguyên châu nàng minh bạch như thế nào dung hợp cái này vòng linh giới bởi vì thái nhất phía trước đã cùng nàng nói qua rồi đã luyện hóa được bổn nguyên châu về sau dùng bổn nguyên châu năng lượng cầu thông vong linh giới dưới tâm sau đó lợi dụng bổn nguyên châu cùng vong linh giới d u n g hợp cùng hắn nói dung hợp chẳng nói là luyện hóa hơn nữa cái này luyện hóa lực lượng chỗ tiêu hao không phải vọng thư mà là bổn nguyên châu trong tay bổn nguyên châu tại từng bước một thu nhỏ lại mà trong thư đối với v o n g linh giới rất hiểu rõ cũng càng ngày càng nhiều không biết đi qua bao lâu vọng thư cảm giác được trong tay bổn nguyên châu đã hóa thành một cái quan điểm tiểu không cách nào chứng kiến nhưng là còn có thể cảm nhận được cái kia ít ỏi năng lượng thế nhưng mà sau mức khác cái kia một điểm năng lượng đều tiêu hao sạch sẽ rồi Mà này, đúng lúc vọng thư mi tâm cũng xuất hiện một cái ấn ký chỉ có điều không giống với thái nhất vọng thư ấn ký là một cái trăng lưới liềm non nửa bên cạnh tàn nguyện lại để cho vọng thư lộ ra càng thêm khí chất cao quý về sau liền trở thành nguyện thần giới a q ba chương hai mươi bốn chiêu cáo hưng hoang chương hai mươi bốn chiêu cáo hồng hoang tiểu thiên thế giới mặc dù không có trung thiên thế giới cường đại như vậy cũng không có trung thiên thế giới tăng phúc tác dụng tốt nhưng là dùng cho tránh né lược tiếp hoặc là ở bên trong tu luyện cũng cũng không tệ lắm cái này tiểu thiên thế giới mặc dù không cách nào ký thác hỗn độn nhưng lại ký thác tại hồng hoang có thể theo hồng hoang nhiếp đi tiên thiên linh khí hơn nữa có thể cho thế giới thời gian dần qua diễn biến hoàn toàn có thể tạo thành một cái cụ có sinh linh tiểu thế giới chứng kiến vọng thư sau khi đi ra còn có hy vọng thư mi tâm trang lưới liềm thái nhất đã biết rõ vọng thư đã thành công rồi giới tiếp như vậy đến có thể áp dụng kế hoạch trên thánh sơn hỗn độn thần ma đều là không có tiểu tiên thế giới chớ đừng nói chi là trung tiên thế giới cho nên những hỗn độn thần ma kia đối với thái nhất đến nói không có bất kỳ uy hiếp hơn nữa thái nhất đối với bọn hắn cũng không sợ chút nào thế nhưng mà bọn hắn nếu là ở toàn bộ hồng hoang khởi s ư ớ n g đi đến cái này là không tốt rồi thái nhất coi như là càng lợi hại cũng chia thân thiếu phương pháp hắn không thể áp chế bốn mươi tám vi hỗn độn thần ma a còn có nhiều như vậy tiên tiên thần ma cho nên thái nhất nhất định phải tìm giúp đỡ hôm nay đại cục đã định thái nhất chỉ cần chiêu cáo hồng hoang toàn lực đánh chết hỗn độn thần ma là được đã không có quang minh ma thần còn có hát cám ma thần như vậy thánh sơn thế lực thái nhất liền một tia kiên kỵ đều không có hôm nay thái nhất chỉ cần đạt được bảy k h ỏ a b u ồ n nguyên châu hắn đồng lai giới có thể tiến hóa hơn nữa thái nhất cũng có thể lợi dụng lúc này đây tiến hóa do đó tu luyện tới nguyên thần năm chuyển nguyên thần năm chuyển đây là hồng hoang thiên địa khai lích đến nay theo không có người tu luyện tới loại cảnh giới này có thể nói cảnh giới này chính là một cái mê chớ đừng nói chi là nguyên thần năm chuyển phía trên cảnh giới người bây giờ cũng dung hợp thế giới nghĩ đến cũng cảm nhận được tối t â m bên trong vẻ này áp lực mặc dù thế giới chi lực ngăn cản đi một tí nhưng là cũng không phát toàn bộ triệt tiêu cái này là thiên đạo chi lực dùng không được bao lâu thiên đạo muốn xuất thế thái nhất nhìn xem vọng thư thản như nói n thiên đạo vừa ra về sau hồng hoang sẽ đại biến đến dạng chỉ sợ đến lúc đó toàn bộ hồng hoang cũng chỉ có thái nhất chính mình hội tu luyện thần đạo rồi bởi vì thần đạo liền nguyên thần bốn chuyển đều tăng lên không ngừng làm sao có thể còn sẽ có sinh linh lựa chọn thần đạo vốn tưởng rằng dung hợp vong linh giới có thể cho tu vi của ta tăng lên tới nguyên thần bốn chuyển nhưng là ta cảm giác phía trước giống như là một đạo bình chướng không thể phá vỡ mặc dù là dung hợp thế giới cũng là hồi phí có lẽ đây hết thể đều là vì trong t ố i t ă m kia thiên đạo v õ n g thư cũng tựa hồ cảm thấy cái gì thiên đạo xuất thế đây là tất nhiên đến lúc đó chỉ sợ thần đạo cũng bị vứt bỏ đến lúc đó người dẫn theo lĩnh vạn tinh điện sở hữu toàn bộ vứt bỏ thần đạo nếu là không ngoài sở liệu của ta hồng quân lao đạo hiện nay đã bắt đầu trảm thi rồi trảm thi như thế nào trảm thi đây là một loại huyền diệu khó giải thích cảnh giới thiên đạo xuất thế về sau dùng không được bao lâu hồng quân lao đạo sẽ truyền bá loại tu luyện này chi pháp hồng quân hắn người mang bốn kiện tri bảo hắn số mệnh chỉ sợ là hồng hoang thâm hậu nhất một cái võng thư nghĩ tới hồng quân trên người bảo vật có chút cảm k h á i nói thái nhất cười to một tiếng ha ha trong hồng hoang này hồng quân lao đạo có thể không phải là người giàu có nhất sao không nên nhìn mặt ngoài hắn có thể không chỉ bốn kiện trí bảo quá vừa nghĩ tới hồng quân lao đạo của cải cựu muốn hiện tại đi ngọc kinh sơn sau đó a hồng quân lao đạo cho đại kiếp bởi vì hiện tại tuyệt đối là một cái cơ hội tốt dù n g chính mình thực lực hôm nay hồng quân lao đạo còn không phải là của mình đối thủ thế nhưng mà tại qua một thời gian ngắn hồng quân lao đạo tu vi tăng lên đi lên chính mình không còn là hồng quân lao đạo đối thủ đến lúc đó tình huống muốn xoay ngược lại đi qua không phải hắn đoạt hồng quân rồi mà là hồng quân đoạt hắn được rồi chỉ có điều thái nhất nhất định không phải cái loại này tính cách thân là bá chủ thân là đế hoàng há có thể đối với chính mình đã từng cùng một chỗ tác chiến đạo hưu ra tay hơn nữa cả hai tầm đó cũng không có gì mâu thuẫn là thời điểm diệt s á t hỗn độn thần ma rồi cái này hồng hoang quá độ kỳ cũng nên đi qua thái nhất trong nội tâm n g h i đến sau đó liền mang theo vọng thư đi đến bất chu sơn mà lúc này hỗn độn thần ma đã bắt đầu đi bắt đầu chuyển động bị tuyệt độc ma thần phân tán đã đến hồng hoang chi săn giết những tiên thiên thần ma kia về phần những tiên tiên h thần ma kia đã theo hồng hoang các nơi phản hồi hơn nữa tiên tiên h thần ma số lượng đã gia tăng đã đến năm sáu trăm bộ dáng đây là tuyệt độc ma thần tại trong khoảng thời gian ngắn mời t r à o đã đến tiên tiên h thần ma hắn muốn lợi dụng tiên tiên h thần ma đối phó tiên tiên h thần ma chỉ có điều có một điểm tuyệt độc ma thần thật không ngờ như vậy chính là hắn quá coi thường hồng hoang bình thường sinh linh h u n g thú lượng kiếp sở di thắng lợi rồi có một nửa nguyên nhân là những bình thường kia sinh linh nếu không là bọn hắn tự bạo cái đó có được hôm nay hồng hoang cái này một cái sai lầm sẽ để cho tuyệt độc ma thần trả giá thảm trọng một cái giá lớn thái nhất sẽ để cho hắn biết một chút về cái gì gọi là h ư n g hoàng sinh linh lợi hại bất chu sơn phía trên thái nhất cùng vọng thư dựng ở bất chu sơn chi đình chỉ có điều vọng thư có chút miết cưỡng dù sao tổ thần uy áp quá mức cường đại rồi nàng chỉ là nguyên thần ba chuyển mặc dù là cường đi lên bất chu sơn chi đình cũng không có sức chiến đấu thái nhất so vọng thư muốn tốt rất nhiều thái nhất là nguyên thần bốn chuyển cái này chính là một cái bay vọn về chất mặc dù thần lực vận chuyển có chút chậm chạp nhưng là cũng không trở ngại thái nhất thần thông thi triển người tiên tiến nhập đồng lai giới a ta sẽ chờ mu chỉ sợ sẽ làm bị thương đến ngươi. Thái nhất sợ sẽ sao làm bị ngươi. đến ôn nu nói. đ Dù ân y là bất tru s ơ chi đ ỉ ngươi h v ọ n t h thần thai, thể tiên tiến chuyển không không cách chống hôn chung cho chỉ nhập vận căn bản nào độn năng, nên đồng lực là lai cự giới, mi đ có ư n n g h ê n tiến vào nguyệt thần、giới、cũng là có thể. Ơn, ngươi thể. giới vào là có phải cẩn thận vọng thư gật đầu đáp ứng xuống sau đó liền tiến nhập đồng lai giới dù sao đồng lai giới bên trong vẫn có sinh linh thái nhất tế ra hỗn độ n chung lập tức thái nhất trên người bị đại nặng tổ thần uy áp toàn bộ tiêu tán hỗn độ chung trợ giúp thái nhất ngăn cản những uy áp này、Đông. một tiếng kéo dài tiếng chung chấn triệt hồng hoang vô luận là hồng hoang cái đó một chỗ cũng có thể nghe được hỗn độn chung tiếng chung đều là cảm thấy chính mình nội tâm rung rung những v i ê n cổ kia còn sót lại tiên tiên thần ma đều là biết rõ cái này chỉ sợ là xuất hiện chuyện đại sự gì bằng không hỗn độn chung như thế nào biết vang vọng hồng hoang đông đông lập tức lại là hai tiếng chung tiếng vang vang lên vô số tiên tiên thần ma đều là bắt đầu chuyển động đã đi ra chính mình đạo trảng chỉ có những sinh linh kia còn không biết chuyện gì xảy ra từng cái tiên tiên thần ma đều có được truyền thừa cũng biết hỗn độn chung tiếng vang ba cái ý tứ cái kia chính là đại biểu cho lượng kiếp đã đến đại chiến bông xuống sanh linh h đổ t á q ba chương hai mươi lăm an táng hôn nguyên lao tổ chương hai mươi lăm an táng hôn nguyên lao tổ thái nhất thanh âm có hôn đ ộ n trung gia trì lập tức truyền bá toàn bộ hồng hoàng vô số sinh linh đều là đã nghe được thái nhất thanh âm những tiên tiên thần ma kia càng là đã nghe được thái nhất thanh âm nhưng là biểu lộ đều không giống nhau có nhiệt huyết sôi trào có lạnh mình vô cùng dù sao lượng k i ế p cùng một chỗ mặc dù trong đó nương theo lấy cơ duyên tuy nhiên lại có rất lớn khả năng muốn vất lạc trước đó lần thứ nhất lượng k i ế p chấm dứt chỉ cần là sống sót sinh linh hoặc là tiên tiên thần ma đều đã nhận được đại đạo công đức tại đại đạo đại lý hồng hoang thời điểm chỉ cần là mỗi qua một cái lượng tiếp đều có đại đạo công đức đánh xuống đây chính là một khối đại bánh ngọt chỉ cần đại đạo công đức đủ nhất định được số lượng hoàn toàn có thể dùng công đức trở thành h ô đ ồ thần cái này là đại đạo công đức cường đại thái dương thần thanh âm. không nghĩ tới những h ỗ n đ h n thần ma kia vậy mà đều không có chết mà là bị phong ấn ở hồng hoang chúng ta những hồng hoang này sinh linh có thể ngăn t r ở bọn hắn sao sai rồi không phải ngăn t r ở bọn hắn mà là chạm giết bọn hắn có thái dương thần dẫn đầu nhất định có thể đưa bọn chúng chém giết nói không sai lúc trước hung thú lượng kiếp thời điểm tự l à thái dương thần dẫn đầu hồng hoang chư thần cùng với hồng hoang sinh linh diện tuyệt hung thú nhất tộc t h ú n g chi đem hung t h ú hoàng thần lịch chém giết c h í cao vô thượng thái dương thần hy vọng ngươi có thể dẫn đầu hồng hoang sinh linh chiến thắng những tội ác kia hỗn độn thần ma hoàn thành chư thần không có làm xong sự tỉnh sở hữu sinh linh đều là nghị luận đương nhiên cũng có một ít sinh linh nhìn không tốt thái nhất nhưng đại bộ phận sinh linh đều đối với thái nhất có lòng tin tuyệt đối bởi vì thái nhất đã mang theo hồng hoang đi lên một lần đình phong cũng có sinh linh tại căm hận tổ thần bản cổ vì cái gì không đem những hỗn độn thần ma này chạm giết sạch tại sao phải lưu của bọn hắn làm loạn hồng hoang thật tình không biết tổ thần bản cổ lúc trước lưu lại nhiều như vậy hỗn độn thần ma chỉ là cho hồng hoang sinh linh lưu lại đối thủ không có cạnh tranh hồng hoang vĩnh viễn đều không có cảm giác á bách cũng sẽ không có bất luận cái gì tăng lên như không phải như vậy dùng tổ thần bản cổ thực lực trong nháy mắt là được đã diệt ba nghìn tổ thần vị mênh mông không thể thành càng thêm không cách nào phỏng đoán cân nhắc những tiên thiên thần ma kia cũng đều là đạo viên nguyên một đám thực lực đều là đi đến thanh khâu sơn đại bộ phận tiên thiên thần ma cũng biết thanh khâu sơn trên thực tế tựu là thái nhất tại hồng hoang đại lục người phát ngôn hồng hoang chư thần cùng với sinh linh cũng nghe được rồi như vậy hôn đồn thần ma cùng những phản bội kia tiên thiên thần ma tự nhiên cũng cũng nghe được rồi đối với thái nhất t r i ê u cáo hồng hoang những hôn đồn thần ma kia đều là nguyên một đám vô cùng phẫn nộ bọn hắn cao cao tại thượng sinh tồn tại hôn đồn thời kỳ từng đã là bọn họ đều là hôn đồn thần thậm chí thanh thần những hồng hoang này sinh linh cùng với chư thần nếu là phóng khi bọn hắn thời kỳ phất tay là được hủy diệt nhưng là hiện tại tự là cái này lại vô c h i con sâu cái kiến vậy mà chủ động kêu khích hàn nhóm mặc dù đối với tại thái nhất tràn đầy kiến kỵ nhưng là bây giờ bọn hắn cùng với nghĩ tới đối phó thái nhất đích phương pháp xử lý hôm nay hỗn độn thần ma bên trong còn có sáu cái nguyên thần bố n chuyển như vậy chỉ cần liên hợp cùng một chỗ ba cái hô hấp thời gian định trụ thái nhất như vậy có thể d i ệ n sát thái nhất không giống với hỗn đ ộ thần ma phẫn nộ nhưng phản bội kia tiên thiên thần ma mỗi một cái đều là run dậy lên bọn hắn tại sợ hãi tại lo lắng bởi vì vì bọn họ từ trong tâm tịu đối với thái dương thần có một loại sợ hãi lúc trước thái nhất khi bọn hắn nhiều như vậy thần ma công kích đến bỏ chạy cái này là kinh khủng cỡ nào ra đến chính mình vậy mà lông tóc không thương hơn nữa thái dương thần chính là nhất đảng thần hơn nữa là nhất đảng thần bên trong cao quý nhất loại này đến từ chính thần giai trinh lệnh lại để cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi nhưng là sự tình đã như thế bọn hắn đã không có đường rút lui chỉ có thể kiên trì bên trên chỉ hy vọng chính mình không muốn gặp gỡ thái dương thần mà thái nhất cũng không biết một câu nói của hắn làm cho cả h ư n g hoang cũng bắt đầu vất tác Bất quả đứng thẳng tại bất chu sơn chi đình thái nhất thi triệt phá vọng thần nhãn quan sát hồng hoàng phương viên ước vạn giảm hết thệ cũng khó khăn trốn hắn pháp nhãn đứng được càng cao thấy càng xa năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn về hôn đột thần ma sự tỉnh thái nhất đại có thể không cần quản hắn chỉ cần ám sát bảy cái hỗn độn thần là được dù sao hắn chỉ là cần bảy khỏa bồn nguyên châu nhưng là thái nhất cũng không phải là cái loại người này trong mắt của hắn đã không phải là hồng hoang mỗi một nơi không tại cực hạn một chỗ trong mắt của hắn là cả hồng hoang tựa như ban đầu ở thánh sơn nói hắn đem chính mình cho rằng hồng hoang chủ nhân đem h ô n độn thần ma cho rằng h ô n độn khách đến thăm theo một khắc này bắt đầu thái nhất tầm mắt đã mở rộng đã đến toàn bộ hồng hoang hắn muốn làm đế hoàng muốn làm trí cao vô thượng bá chủ càng muốn làm một cái đại thiên thế giới giới chủ mặc dù nhưng quá trình này rất khó nhưng là hắn chưa bao giờ dừng bước lại lúc trước thái nhất nghĩ đến tại bất chu sơn phía trên tầm bảo vật dù sao bất chu sơn phía trên bảo vật tối đa vô luận là thập nhị phẩm tạo hóa thanh l i ê n hay là thất thải dàn dây hồ lô hay hoặc là ba tiêu thụ những điều này đều là tốt b ả o bối hôm nay đã đi tới bất chu sơn c h i đ ỉ n h hơn nữa hắn cũng có điều tra toàn bộ bất chu sơn thực lực tự nhiên sẽ không bông tha cho cơ hội này coi như là có được đồ vật gì đó hắn không dùng đến cũng có thể ban thưởng cho cấp dưới nghĩ đến tầm bảo thái nhất không khỏi nghĩ tới bất chu sơn đệ nhất vị xuất thế thần ma hôn nguyên lao tổ chính mình lúc trước đã đáp ứng hôn nguyên lao tổ đưa hắn thi thể đưa đến bất chu sơn hôm nay đã đến. như vậy t i ể u lại để cho hôn nguyên l á o tổ ở chỗ này nghỉ ngơi a thái nhất đi tới lúc trước hôn nguyên động thì ra là hôn nguyên l á o tổ lúc trước đạo tràng đem hôn nguyên l á o tổ thi thể lấy đi ra dùng vô thượng c h i pháp ngưng tụ một cái quan tài thủy tinh lại để cho hôn nguyên l á o tổ nằm đi vào lại một hồi pháp c h i đạo ngưng tụ bắt đầu thất tinh c h i lực dắt quan tài thủy tinh đem cái này mộ địa biến thành một cái hôn loạn c h i đ ị a thái nhất làm như vậy cũng là lo lắng có người q u ấ y dày hôn nguyên l á o tổ an bình thu người ta chỗ tốt tốt như vậy sự tình làm đến cùng thái nhất trực tiếp từ bên ngoài đem hôn nguyên động cho phong ấn hơn nữa bày ra một tòa trận pháp mặc dù trận pháp đẳng cấp không cao nhưng là dùng thần đạo chi lực bố trí hiện tại có lẽ còn có thể cởi bỏ nhưng là hồng quân thành thánh về sau như vậy t i ể u khó có thể giải khai chỉ có thể cưỡng ép phá vỡ một khi dùng sức mạnh như vậy thái nhất nhất định có cảm ứng xem ở đằng kia hai kiện trí bảo trên mặt mũi thái nhất cũng sẽ trợ giúp h ố n nguyên láo tổ khu trục trộm mộ chi nhân bởi vì ta đến hồng hoang đã đã xảy ra rất nhiều biến hóa đương nhiên u t i tại tầm h n đô sớm xuất thế, không bảo trong lúc tìm được phục hy nữ hoa càng thêm tốt rồi cái này hai cái tiên thiên thần mà có thể sớm ngày thu được dưới huy của mình tự nhiên là không thể tốt hơn rồi cái này hai cái về sau đều là hồng hoang tuyệt đối đại nhân vật hiếm có nhưng là đoạn đường này tìm đến bất chu sơn hay là t i ể u cùng thái nhất vô duyên tựa như hắn không có cái gì tìm được không chỉ nói phục hy nữ hoa rồi mà ngay cả một cây thượng phẩm tiên thiên linh căn đều không có đã từng gặp đã vô duyên thái nhất cũng không có quá phận cơ cầu dù sao hắn hiện tại đã có đ ồ n g lai giới coi như là không chiếm được những bảo vật kia cũng không có cái gì không ổn coi như là đạt được cũng không quá đáng là d ạ thoa trên cấm m ặ thôi thái nhất quay trở về tinh không hôm nay hắn cần muốn hào hào suy nghĩ thoáng một phát chuyện kế tiếp bởi vì hắn có dự cảm thiên đạo không lâu về sau sẽ gặp xuất thế đến lúc đó chính là hồng hoang phía trên chư thần hoàng hôn đương nhiên cũng, cũng không phải nói thiên đạo vừa xuất hiện thần sẽ biến mất mà là nói thiên đạo xuất hiện về sau hồng quân lão đạo thì có chứng đạo cơ hội một khi hồng quân lão đạo chứng đạo rồi d ư ớ i tiếp như vậy đến tựu là thiên đạo hưng thịnh rồi cơ bản không có thần đạo sự tình gì rồi cho nên thái nhất muốn nghĩ kỹ thiên đạo xuất hiện chuyện sau đó lúc này đây hôn độn thần ma tai nạn thái nhất cũng không để trong lòng hắn chủ yếu lo lắng chính là long hán lược tiếp cùng với ma đạo chi tranh v õ n g thư theo thái nhất đồng lai giới đi ra phát hiện nay bọn hắn đã tại tinh không rồi cũng đã minh bạch thái nhất chỉ sợ đã chiêu cáo hồng hoang rồi hồng hoang chư thần đã tại vận tắc rồi d ư ớ i tiếp như vậy đến tựu i là đại chiến hồng hoang đại chiến vạn tinh điện vĩnh viễn cũng sẽ không vắng họp dù sao vạn tinh điện hôm nay đã có hồng hoang thế lực đứng đầu vinh dự vừa tiến vào tinh không ta cảm giác thiên đạo c h i lực càng lúc càng nồng nặc tại sao có thể như vậy trên đại lục còn không có giống như này nồng đậm v õ n g thư cảm thụ được linh khí bên trong thiên đạo tri lực lập tức có chút kinh hoàng nói dù sao về thiên đạo sự tình thái nhất cũng đã nói với nàng thiên đạo sẽ là về sau hồng hoang quy tắc trật tự hết thể đều muốn phục tùng trật tự bằng không thì cũng sẽ bị thiên phạt ra thân thân vẫn đạo tiêu nếu như ta tính toán không có sai mà nói tối đa mười cái nguyên hội thiên đạo nhất định xuất hiện đến lúc đó hồng hoang chính thức thai nạn muốn tới rồi sẽ không kém hơn hung t h ú lượng kiếp hoặc là so hung t h ú lượng kiếp càng thêm lợi hại thái nhất minh bạch long hán sơ kiếp khủng bố bởi vì này căn bản cũng không phải là một cái lượng kiếp đây là ba cái lượng kiếp thêm cùng một chỗ long phượng kỳ lân tranh phách đại lục sau đó liền ma đạo cuộc chiến cuối cùng tựu là chư thần h o à hôn cái này là long hán sơ kiếp cái này một cái k ế t nạn thái nhất vốn không nên thừa nhận. nhưng là hắn sinh ở khai thiên mới bắt đầu cái này tiếp nạn hắn nhất định phải thừa nhận hơn nữa cái này tiếp nạn so với hung thú lượng kiếp m u ố n cường hung thú kiếp lại để cho hồng hoang giảm mạnh chín mươi chín phần trăm sinh linh nhưng là long hắn sơ kiếp về sau hồng hoang trăm vạn đ ứ ớ c sinh linh không biết có thể hay không còn lại mười tỷ bất quá hiện tại làm bọn chúng ta đây không cần quản những chuyện này chỉ cần có đ ồ n g lai giới tồn tại như vậy chúng ta có thể không bị đến lượng kiếp ảnh hưởng đến thái nhất nhìn xem vọng thư sắc mặt khó coi chấn an m ộ t câu dù sao bọn họ đều là thế giới tri chủ về tới vạn tinh điện về sau thái nhất là triệu tập sở hữu vạn tinh điện nó cốt lúc này đây vạn tinh điện muốn đi tuất ở nói cách khác trước một bước đến thánh sơn hơn nữa ba tiếng hỗn độn trung tiếng vang cái này biểu thị lượng kiếp tiền đến mặc dù nhưng cái này lượng kiếp không lớn nhưng lại cũng không nhỏ toàn bộ hồng hoàng đã tràn ngập lượng kiếp chi khí vô số tiên tiên thần ma cùng sinh linh kiếp khí nhập thể trở nên có chút cùng lạc lộ hơn nữa hỗn độn thần ma cũng là bị cấp khí nhập thể trong nội tâm chỉ m u ố n trận này thắng về sau bọn hắn tự là hồng hoàng chủ nhân đến lúc đó ngợn nhờ hồng hoàng trở thành hỗn độn thần ở trong tầm tay cho nên lúc này đây hôn đ ộ n thần ma sẽ không không đánh mà chạy hơn nữa những tiên thiên thần ma kia cùng với sinh linh cũng cũng sẽ không không chiến lúc này đây thánh sơn đại chiến là không thể tránh khỏi v ạ năm n về sau thái bạch tinh quân cùng tham l a n g tinh quân còn có cựu thiên huyền nữ xuất lĩnh một tỷ sinh linh đại quân tiến về thánh sơn đóng quân mục đích của các ngươi tự là phòng ngừa những phản bội kia tiên thiên thần ma cùng với hôn đ ộ n thần ma bạo động thái nhất phân phó nói cần tuân thái dương thần pháp chỉ thái bạch tinh quân tham l a n g tinh quân cựu thiên huyền nữ đều là quỳ lệ xuống dưới tiếp pháp chỉ sau đó thái nhất lại nói một cái nguyên hội về sau đế tuấn hi hòa vọng tư cùng hồng hoang những tiên thiên thần ma kia cùng một chỗ tiến công thánh sơn tranh thủ đánh vỡ thánh sơn chém chết những hôn đột thần ma kia phân phó đã xong đây hết thảy thái nhất trực tiếp tại tử vi tinh phía trên bế quan hắn hiện tại tựu là muốn đột phá đến nguyên thần nắm chuyển mặc dù độ khó rất lớn coi như là bằng vào đồng lai giới t ấ n trước đều chưa hẳn có thể trở thành nguyên thần nắm chuyển nhưng là thái nhất cũng sẽ không đông tha cho tiến nhập trong mặt thất thái nhất liền bắt đầu tu luyện một cái nguyên hội thời gian mặc dù không nhiều lắm nhưng là cũng đủ hắn lĩnh ngộ thái dương đại đạo được rồi đồng thời thái âm đại đạo cũng cần lĩ ngộ mà đang ở thái nhất hồng h o a n g đã lộn xộn rồi bởi vì những tiên thiên thần ma kia cùng với sinh linh có ủng hộ hỗn độn thần ma bởi vì hỗn độn thần ma tại hỗn độn thời kỳ tự xuất hiện nhưng lại đều là hỗn độn thần cho nên cũng có chút tiên thiên thần ma cùng với sinh linh bị cái này cho hấp dẫn ở muốn định b ỡ hỗn độn thần ma đùi kết quả là trong chút ít này tiên thiên thần ma cùng với sinh linh đều là đi đến thánh sơn không có ngoại lệ cũng là vì đầu nhập vào hỗn độn thần ma đương nhiên càng nhiều nữa hay là lựa chọn thái dương thần cùng với thời kỳ viễn cổ lưu lại chư thần bọn hắn quang huy đồng dạng có thể lại một lần nữa rơi vai hướng toàn bộ hồng hoàng chém chết hỗn độ cho nên một ít tiên thiên thần ma cùng sinh linh đều là tự phát tổ chức sau đó chặn giết những phản bội kia tiên thiên thần ma cùng với sinh linh đương nhiên cũng sẽ cho bọn hắn một cái cơ hội lại để cho bọn hắn lại lần nữa lựa chọn một lần có thể là cử động như vậy lại làm cho giữ gìn hồng hoang những tiên thiên thần ma kia đã sinh linh nhận lấy rất tổn thất lớn mấy dùng ức kế sinh linh bị những sa đọa kia sinh linh cùng với tiên thiên thần ma chém giết bởi vì vì bọn họ tại thời điểm chiến đấu đã mất đi tiên cơ đồng thời tại trước tiên những sa đoạn kia tiên thiên thần ma cùng với sinh linh chiếm c ư thượng phong thời điểm vô số sinh linh nguyên bản hoảng hốt nghĩ cách đều trở nên kiên định cái này lại để cho vô số sinh linh đều quang hướng về phía hỗn độn thần ma cái đó một bên mặc dù lớn chiến còn không có có mở ra nhưng là cả hồng hoang tiên thiên thần ma cùng với sinh linh cùng với chia làm hai cái phe phái một cái là dùng thái dương thần làm chủ giữ gìn hồng hoang tôn nghiêm một hệ một người khác là x a đoạn một hệ cái này hai cái phe phái đã tại hồng hoang đánh chính là hỏa nóng lên nhưng là những cái gọi là kia hỗn độn thần ma cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua mà có chút sinh linh cùng với tiên thiên thần ma cũng đã sa đoạt rồi có lẽ cái này là thái nhất phản hồi tinh không bế quan nguyên nhân Quy truyền truyền chương Chương Hồng hoang chỉ nhỏ không hồng hoang sinh linh, nhưng hắn thường hồng hoang sinh Đồng Đồng vốn tưởng rằng chỉ là lượng nhỏ kiếp, cũng không liên quan đến toàn giới giới đạo. đạo. đại lai lai lục, là hoang sao ma. kiếp, đại thức biết những kia tiên thiên thần vọng. là này, không bộ bọn hắn cho rằng về sau độn sống sinh lắng, muốn mặc hôm dục dậy, những dù dù cho nên cái này làm cho cả hồng h o a n g đều lâm vào đại trong chiến đấu quyết chiến còn không có có lên hồng h o a n g ở trong sinh linh liền bắt đầu tự giết lẫn nhau thái nhất đánh giá thấp hồng h o a n g sinh linh muốn sống dục vọng hắn cho rằng hôm nay hồng h o a n g sinh linh hay là lúc ban đầu tiên tiên sinh linh thế nhưng mà hôm nay hồng h o a n g sinh linh sớm cũng không phải là lúc ban đầu tiên tiên sinh linh cũng đã là tiên tiên sinh linh mười thay con tôn bách đại tử tôn hoặc là trịa rổ tử tôn rồi thái nhất đem nhận thức lưu tại mấy chục cái nguyên hội phía trước cái này là thái nhất một thiếu sót lớn bất quá hiện tại thái nhất đã bế quan hắn sẽ không biết hồng hoàng hôm nay đại chiến coi như là hồng hoang những sinh linh này toàn bộ đều đám mình thái nhất cũng muốn tại một cái nguyên hội về sau mới có thể biết được nhưng là hồng hoang đại lục thanh khâu sơn thế lực lại là triệu tập hồng hoang đại lục tất cả thế lực lớn c h i chủ bọn hắn lại thương nghị hồng hoang sinh linh sa đoạn sự kiện thanh khâu sơn dẫn đầu như vậy tất cả thế lực lớn c h i chủ tự nhiên đều không có v ắ n họp thanh khâu sơn chính là hồng hoang đại lục tại thời kỳ viễn cổ còn sót lại thế lực xem như hồng hoang lâu nhất xa thế lực bởi vì rất nhiều thế lực lớn tại thời kỳ viễn cổ trận chiến ấy đều diệt vong rồi nhưng là thanh khâu sơn tồn xuống dưới tại thanh khâu sơn dưới sự dẫn dắt hồng h o a n g đại lục tất cả thế lực lớn liên hiệp khống chế sinh linh chiến đấu hơn nữa dùng thái dương thần vi trí cao thần với tư cách tín ngưỡng phục thái dương thần vi vô địch trí cao thần cái này lại để cho rất nhiều sinh linh kiên định giữ gìn hồng h o a n g tín nhiệm về phần những chấp mê bất nộ kia sinh linh càn g nguyên lão tổ ý tứ chính là một cái chữ cái kia chính là ế tựu đối với không thể lưu t ì n h những sinh linh này nếu là dết, về sau coi như là đã diệt hỗn độn thần mà những sinh linh này cũng là hậu hoạn mặc dù sa đọa sinh linh đã vượt qua trăm tỷ nhưng là vì hồng hoàng lâu dài ý định những sinh linh này tựu giống với lúc trước hung thú nhất tộc một mắt tuyệt đối không thể lưu kết quả là trước khi chiến đấu cuộc chiến khai mạc hồng hoang các nơi đều tại đại chiến vô số sinh linh vẫn lạc ngắn ngủn vạn năm thời gian toàn bộ hồng hoang vẫn lạc sinh linh chỉ sợ ít nhất tại mười tỷ đã ngoài đây là bởi vì những hôn đội thần ma kia không có đi ra hiệu triệu bằng không thì hồng hoang ít nhất vẫn lạc sinh linh thêm nữa về điểm này đem đế tuấn hi hòa vọng thư càn nguyên lão tổ này một ít tiên thiên thần ma đều là khí muốn chết thân là hồng hoang sinh linh vậy mà không chiến trước đầu hàng nhưng lại v ì những chưa bao giờ kia gặp mặt hỗn độn thần mà bán mạng đây quả thực là trời sinh đồ đê tiện phải biết rằng trăm nguyên hội phía trước những tiên thiên kia sinh linh hạng gì anh dũng vì bảo hộ hồng hoàng vì bảo hộ hồng hoàng thiên thu muôn đời vì hồng hoàng đời sau tử tôn suy nghĩ bọn hắn không địch lại h u n g thú thậm chí dùng tự bạo phương pháp đến giữ gìn hồng hoàng ngày nay đã đến những đời sau này tử tôn lên sân khấu rồi lại trực tiếp đầu hàng thậm chí vì đối phương bán mạng nếu là những chết đi kia tiên thiên sinh linh thấy như vậy một màn chỉ sợ sẽ là khí cũng muốn cho làm tức chết thái nhất bê quan đối với những chuyện này hắn không biết bởi vì cái gọi là nhắm mắt làm bất quá coi như là bế quan thái nhất cũng cũng không phải là không có phiền não đ ồ n g lai giới bên trong thái nhất lại gặp phải lấy một cái lựa chọn cái kia chính là thái dương thái âm đại đạo cùng thế giới tri đạo tăng lên đ ồ n g lai giới đây là thuộc về thế giới tri đạo tu luyện trong cơ thể thái dương thái âm đại đạo tri nguyên lĩnh ngộ thái dương thái âm chân lý đây là thái dương thái âm đại đạo thái dương thái âm đại đạo là thái nhất lúc ban đầu đạo cũng là thích hợp nhất đạo của hắn nhưng là bây giờ bồng lai giới xuất hiện ở trước mặt của hắn cái này lại để cho thái nhất gặp phải lựa chọn thế nhưng mà quá vừa nghĩ tới những hôn đội thần ma kia vì cái gì tu luyện một loại pháp tắc đại đạo. sau đó lại tu luyện thế giới chi đạo đâu rồi chẳng lẽ bọn hắn không sợ tham thì thâm sao theo thời gian dài suy nghĩ thái nhất đã minh bạch một cái đạo lý cái t i ê chính là thế giới chi đạo phía trước kỳ không có bất kỳ công kích tác dụng nói cách khác trung thiên thế giới đều không có quá sâu công kích tác dụng chỉ có đem trung thiên thế giới tiến hóa đến lần thứ ba mới có công kích công năng trung thiên thế giới tổng cộng có thể tiến hóa chín lần cũng t i ể u nói chín lần về sau trung thiên thế giới t i ể u sẽ biến thành đại thiên thế giới thì ra là hầm hoang loại này vô hạn thế giới thái nhất đồng lai giới liền một lần đều không có tiến hóa cho nên căn bản tại bên ngoài tự không có được công kích công năng cũng không thể cho thái nhất bất luận cái gì r a chỉ. những hỗn độn thần ma kia tại hỗn độn thời kỳ thời điểm đều là hỗn độn thần có được tiểu thiên thế giới đều khinh thường dùng tiểu thiên thế giới đối địch bởi vì tiểu thiên thế giới không chuẩn bị đối địch công năng mà bài danh top mười hỗn độn thần ma đều là hỗn độn thời kỳ bá chủ bọn hắn thực lực của bản thân đã không gì s á n h kịp căn bản là không cần trung thiên thế giới r a chỉ, hơn nữa bọn hắn trung thiên thế giới cũng chưa chắc tiến hóa đã đến lần thứ ba thái nhất hiện tại xem như đã minh bạch hắn muốn có chút sớm hắn chủ t u đại đạo cùng thế giới chi đạo căn bản là không tân chủng hơn nữa thế giới đ đến hậu kỳ mà nói như vậy thái nhất tu luyện đại đạo cũng chưa có bất luận cái gì tuân ra bởi vì trung tiên h thế giới đã trở thành đại thiên thế giới về sau t i ự u đại biểu cho thái nhất có thể khống chế ba nghìn p h á p tắc bên trong bất luận cái gì p h á p tắc cho nên thái nhất không cần xoắn suýt thái dương thái âm đại đạo cùng thế giới chi đạo hắn hiện tại muốn muốn đúng là tính toán hỗn độn thần ma đạt được bảy k h ỏ a b u ồ n nguyên châu lại để cho bồng lai giới tiến hóa hoàn thành cái này lần thứ nhất tiến hóa thái nhất chỉ có điều bế quan văn năm cựu tỉnh lại sau đó cựu là bắt đầu bố trí bồng lai giới dù sao bồng lai giới chính là trung tiên thế giới Có bên trên ngàn tỷ giảm p hơn ư g v i ê nữa diện tích, Thái nhất tự nhiên Nhất muốn hào hào phen. Hơn n tích, tự trí một hảo hảo bố bồng lai giới cũng không phải là không có sinh linh có gần trăm bức sinh linh chỉ có điều những sinh linh này tu vi còn rất thấp hơn nữa cũng chỉ là dựa vào mông lung thôn p h ệ linh khí mà tu luyện thái nhất truyền xuống thần đạo hơn nữa tại bồng lai giới bên trong diễn b n giải dùng bồng lai giới thiên đạo thân phận diễn b n giải cái này có thể cho sở hữu sinh linh cũng có thể nghe được cái này một giảng là văn năm thái nhất giảng đại đạo chỉ là một cái khái quát một cái pha vi một cái luân hành lang sở dĩ không giảng như vậy kỹ c ả n là vì thái nhất đối với từng cái sinh linh đều công bình muốn cho bọn hắn tự hành lĩnh ngộ công pháp hơn nữa vật c ả n h tiên trạch cường giả vi tôn việc này tự là tùng lầm quy tắc cũng là bất luận cái gì thế giới sơ kỳ quy tắc mặc dù là bồng lai giới cũng không ngoại lệ đã có tu vi đã có tham lam như vậy thì có phân tranh q u ba chương hai mươi tám ba con trai một đứa con gái chương hai mươi tám ba con trai một đứa con gái đ ồ n g lai giới phía trên hôm nay đã có cổ thần cảnh giới sinh linh chỉ có điều toàn bộ đ ồ n g lai giới cũng tự chỉ có một bởi vì đ ồ n g lai giới chỉ là một cái trung thiên thế giới hơn nữa còn là cấp thấp nhất trung thiên thế giới tiểu thiên thế giới sẽ không tự chủ sinh ra đời sinh linh cho nên không tồn tại thiên đạo nhưng đã đến trung thiên thế giới sẽ xuất hiện sinh linh trong thời điểm này ngàn thế giới sinh linh sẽ có một cái tu vi cực hạn ví dụ như bồng lai giới một cái cấp thấp nhất trung thiên thế giới bên trong sinh linh tối đa chỉ có thể tu luyện tới cổ thần sơ kỳ muốn tu luyện tới cổ thần trung kỳ cái k i a căn bản tự không khả năng muốn lại để cho bồng lai giới sinh linh đột phá tu vi đẳng cấp như vậy cũng chỉ có thể tiến hóa bồng lai giới nhưng mà tiến hóa bồng lai giới nói dễ vậy sao coi như là tấn thăng đến đệ nhị đẳng giai trung thiên thế giới cũng chỉ có thể lại để cho sinh linh tu luyện tới cổ thần hậu kỳ Muốn chính thái ứ c tự t nhất thế giới, l đi cho bên ra vô tận hào quang đi tới bồng lai giới đại lục thái nhất đại lục đây là dùng thái nhất danh tự mà mệnh danh bởi vì này ngụ ý tại trí cao vô thượng lại đại biểu cho hết thể lúc ban đầu đích căn nguyên cái này phương đại lục mặc dù chỉ có mười tỷ ở bên trong phương viên so sánh với hồng hoang mà nói tự nhiên là rất nhỏ kém trăm đâu chỉ gấp lúc ầ lần. Nghìn lần. n nghìn Đồng lai giới cũng cùng hồng hoang đồng dạng diện biển, diện nhất chung quanh tứ hải,、so、đại lục ít nhất phải nhiều giới gấp tích tích thái hải, phải lai là lục, lục lục l đều đại đại đại đại ra tiểu so tứ ít trăm lần. Lúc này thái nhất trên đại lục một người mặc đại nhật thần báo thanh niên chạm tại vô lượng sơn chi đ ỉ n h nhìn xem phía dưới hết thảy trong mắt toát ra một tia tịch mịch bởi vì hắn hôm nay tại thái nhất đại lục đã không có đối thủ h ắ n cựu là thái nhất đại lục một người duy nhất trở thành cổ thần sơ kỳ sinh linh cũng là thái nhất coi trọng sinh linh thanh huyền hồ chấn bạch tố các ngươi quá để cho ta thất vọng rồi vốn tưởng rằng có ba người các ngươi b ộ tọa đi thông chí cao trên đường sẽ không tịch mịch chỉ có thể các ngươi ai thanh niên có chút bất đắc dĩ một loại cô độc tịch mịch khí t ứ c theo trên người của hắn phát ra người thanh niên này tên là đế thiên đồng lai giới đệ nhất cao thủ mà hắn mới vừa nói cái kêu ba cái danh tự đều là đồng lai giới mặt khác ba đại cao thủ chỉ bất quá đám bọn hắn tu vi đã chỗ thua kèm đế thiên、linh、rồi mặc dù trung tiên thế giới có thể cho sinh linh tu luyện tới cổ thần sơ kỳ nhưng cảnh giới này là cực hạ bình thường thiên thần hậu kỳ sinh linh đều xem như tu vi cường đại rồi mà cổ thần sơ kỳ chính là một cái cực h ạ n ngươi tại tịch mịch ai đế thiên mạnh mà quắt to một tiếng Khổng không thần thức hướng phía quét tới, nhưng lại không có phát hiện bất luận cái gì sinh linh thân ảnh. Chẳng lẽ là xuất hiện giác? Hay hoặc tình bốn luận ổn? gì giác? giả lộ lại lẽ là là quét tới, bất xuất ta tâm tình bất có cái ảo đế thiên hoàn toàn tin tưởng tại đây bồng lai giới h ắ n cựu là trí cao vô thượng tồn tại không có khả năng có những người khác có thể tại bên cạnh của hắn không bị phát hiện ngươi lòng dối loạn như thế tâm tính làm sao có thể trở thành bồng lai giới độ cao thái nhất xuất hiện ở đế thiên trước mặt xem lên trước mặt đế thiên một chữ một chầu nói đế thiên chứng kiến thái nhất lập tức là run lên bởi vì hắn cảm giác không thấy thái nhất tu vi phản phất thái nhất chính là một cái bình thường sinh linh không có bất kỳ tu vi thế nhưng mà cái này hoàn toàn không có khả năng ngươi là người phương nào đế thiên trên người tản ra khí thế cường đại mặc dù đối với tại thái nhất kiên kỵ vô cùng nhưng là thân là đ ồ n g lai giới đệ nhất cao thủ hắn há có thể không chiến trước e sợ bản thân chính là cái này đ ồ n g lai giới chủ nhân thái nhất cái gì đ ồ n g lai giới là ngươi mở đế thiên chấn kinh rồi bởi vì hắn không phải đ ồ n g lai đạo sinh linh hắn chính là đ ồ n g lai đạo tiến hóa thành đ ồ n g lai giới dưới cơ duyên xảo hợp sinh ra đời sinh linh xem như các loại tiên tiên thần ma nếu là trước mắt người này thật là mở bồng lai giới chủ nhân như vậy chẳng phải là nói chính là của hắn phụ thần hắn là bồng lai giới sinh ra đời thần m a tự nhiên xem như cái này bồng lai giới hải tử hơn nữa mà ngay cả thanh huyền hồ chấn bạch tố cũng đều là trước mắt người này hải tử ngươi như thế nào chứng minh ngươi tự là bồng lai giới sáng thế thần đế thiên ngữ khí trở nên trầm trọng bởi vì này không phải một chuyện n h ỏ tình thái nhất biết do đế thiên suy nghĩ nhàn nhạt cười cười vung tay lên nguyên bản chính tại chính mình đạo tràng tu luyện tới thanh huyền hồ chấn bạch tố đều là xuất hiện ở đế thiên trước mặt hơn nữa đều là vẻ mặt mê man đế thiên chúng ta như thế nào biết đột nhiên xuất hiện ở chỗ này đế thiên là n g ư ờ i dợ trò quỷ ngươi đã trước chúng ta một bước tiến nhập rất cao cảnh giới nhưng đây chỉ là một lúc cũng không có nghĩa là về sau ngươi còn có thể vượt lên đầu ba người xuất hiện về sau đều là đối với lấy đế thiên lạnh giọng nói ra đối với đế thiên ba người bọn hắn đều là có chút mâu thuẫn bởi vì đế thiên quá mức bá đạo vô luận là làm cái gì đều là như thế thế nhưng mà bọn hắn nhưng lại không biết đế thiên nhưng trong lòng thì c h ấ n kinh rồi bởi vì vì ba người bọn hắn căn bản không phải đế thiên truyền t ô n g tới mà là trước mặt cái này tự xưng đồng lai giới chủ người thanh niên thi triển thần thông đế thiên nhìn thấy thần thông như thế làm sao không biết trước mặt thái nhất cựu là đ ồ n g lai giới chủ nhân bực này thần thông căn bản cũng không phải là hắn có thể tiếp xúc thanh huyền ba người lúc này cũng đã ngây ngẩn cả người đây là ý gì như thế nào đế thiên tại đối với một thanh niên hạ bái cãi lại xương phụ thần bọn hắn thế nhưng mà biết rõ đế thiên chi tiết bởi vì vi bọn họ đều là cùng đế thiên cùng một chỗ xuất thế là đ ồ n g lai giới chỉ vẹn vẹn có bốn vị thần ma các ngươi còn không mau tới bái kiến phụ thần hắn chính là đ ồ n g lai giới sáng thế thần thái nhất trí cao thần đế thiên chứng kiến thanh huyền ba người ngây ngẩn cả người đ ư ơ mặc dù lá quắt to một tiếng cái lúc này thanh huyền ba người mặc dù nghi hoặc nhưng nhìn đến đế thiên như thế bá đạo tồn tại đều hạ bái rồi bọn hắn cũng đều là đạo bái xuống giới đối với thái nhất miệng nói phụ thần thái nhất cười nhạt một tiếng chính mình chính là đ ồ n g lai giới chủ nhân cái này bốn cái thần m a chính là đ ồ n g lai giới huyền hoàng chi khí biến thành xác thực là con gái của hắn đều đứng dậy a đ ồ n g lai giới hôm nay chỉ là trung tiên thế giới tối đa chỉ có thể cho các ngươi tu luyện tới cổ thần sơ kỳ tại đ ồ n g lai giới không có tiến hóa phía trước các ngươi không có khả năng tu luyện tới cổ thần sơ kỳ phía trên cảnh giới thái nhất trực tiếp đương nói đế thiên bọn người là có chút n g h i hoặc bọn hắn không biết cái gì là trung thiên thế giới cũng không biết cái gì là tiến hóa mà chứng kiến đế thiên nghi ngờ của bọn hắn thái nhất trực tiếp là đánh ra bốn đạo kim quan g sau đó chui vào đế thiên bốn người châu mi tâm đây là thái nhất cho bọn hắn một ít hồng hoang thưởng thức còn có thế giới c h i đạo cùng với thần đạo dùng trăm năm thời gian đế thiên bọn hắn đem thái nhất chuyển thụ cho những điều này đều là dung hội đã đến bản thân cũng đều đã minh bạch thái nhất ý tứ phụ thần hải nhi muốn rời khỏi đồng lai giới tiến về hồng hoang hải nhi muốn hội chiến chư thần phụ thần không phải nói hôm nay đúng lúc là thần thời gian chiến tranh kỳ Đế thiên đương ế thiên đ mặc dù là nhiên ra. u cũng h ư Thánh có một cái biện pháp cái kia chính là thoát ly cùng bồng lai giới liên hệ từ nay về sau đánh lên hồng hoa ngân ký cũng tựa như thái nhất đồng dạng theo một cái thế giới xuyên việt đến một thế giới khác nhưng là lúc sau đ ồ n g lai giới coi như là tại tăng lên Cũng cùng đế thiên không cũng ó có c quan thiên hệ gì, đế thiên cũng sẽ không đạt được đồng lai giới g i a trì tại hồng hoàng chính là một cái bình thường tiên tiên thần ma n g ư ờ i có thể đi ra ngoài nhưng lại muốn biến mất hết t h ể đồng lai giới ân ký từ nay về sau trở thành hồng hoàng sinh linh ngươi cái này tu vi tại hồng hoàng liền thần chiến trung tâm còn không thể nào vào được một cái dư ba cũng có thể đem ngươi c h é m giết ngươi cần phải nghĩ kỹ thái nhất nhìn xem đế thiên hỏi t h ỉ n h phụ thần ân chuẩn hài nhi coi như là đã đến hồng hoàng cũng sẽ không cho phụ thần né mặt nhất định có thể trèo lên hồng hoàng định phong đế thiên hào khí vạn trượng trên người hắn chiến ý trần đầy thái nhất nhẹ gật đầu lại nhìn một chút những thứ khác ba cái nhưng là theo trong mắt của bọn hắn thái nhất nhìn ra bọn hắn không muốn tiến vào h ồ n g hoang dù sao lúc này h ồ n g hoang quá nguy hiểm t i ể u tử nhất sinh bọn hắn không muốn đi thái nhất sẽ không c ư ỡ n g cầu nếu là đều đi thái nhất còn không bỏ được đâu rồi dù sao cái này bốn cái đều là bồng lai giới nguyên thủy nhất thần ma cũng là bồng lai giới dòng chính thần ma về sau theo bồng lai giới tiến hóa bọn hắn căn cơ cũng sẽ tăng thêm đến lúc đó đều trở thành không kém hơn thái nhất loại này nhất đàn g thần cho nên thái nhất không hy vọng bọn hắn toàn bộ mạo hiểm về phần đế thiên có thể là trời sinh yêu thích chiến đấu như vậy tự do hắn đi thôi thái ố t quyết đã đã đ ngươi n ị như vậy bản thần cho ngươi tiến về hồng hoang. cho h vậy về tiệu t nhất nghĩ ó i x o n là vung tay lên, vung ngưng tay tụ t ế đế đế giới nguyên trong g chi đi thiên liền mở ra một cái lối đi, đem đế thiên Thái lực, thủy thần nhất h lao ma sau ra đưa vào trong đó đem đó. một ấn n mở ký, nghĩ cuối cùng vẫn là lấy ra hôn thiên đại kỳ cái này chính là lúc trước hôn nguyên lão tổ trí bảo hơn nữa còn là một kiện tiên tiên trí bảo mặc dù không bằng mười đại tiên tiên trí bảo liệt kê nhưng là cũng không thể không có nhiều so cực phẩm tiên tiên linh bảo mạnh hơn nhiều đem hôn tiên đại kỳ truyền cho đế thiên rất rõ ràng đối với đế thiên thái nhất cũng hy vọng hắn có thể tại hồng hoang hôn ra thuận theo t h i ê n địa, dù sao đế thiên xem như con của hắn nếu là hôn có tiếng khí về sau trên mặt của hắn cũng là có quang đưa đến đế ngày sau thái nhất nhìn về phía thanh huyền hồ c h ấ n bạch tố nhàn nhạt nói ra đế thiên đã đi ra bồng lai giới về sau cái này bồng lai giới tự do ba người các ngươi để ý tới lý đừng cho bản thân thất vọng nhất định không cho phụ thần thất vọng thỉnh phụ thần yên tâm thanh huyền hồ c h ấ n bạch tố chăm miệng một lời nói ra thái nhất nhẹ gật đầu hắn không có ban thưởng hạ cái gì linh bảo bởi vì tại bồng lai giới ba người bọn hắn không gặp được nguy hiểm mà đế thiên lại không giống với lúc trước cho nên thái nhất mới có thể ban thưởng hạ linh bảo hơn nữa bồng lai giới lần thứ nhất tiến hóa về sau sẽ có tiên thiên linh bảo xuất thế đến lúc đó thanh huyền bọn hắn tất nhiên cũng tìm được tiên thiên linh bảo cho nên linh bảo thứ này không cần quá sớm b a n cho hơn nữa bọn họ đều là thiên thần hậu kỳ nào có thực lực dùng tiên thiên linh bảo phân phó tốt rồi hết thảy thái nhất cũng là đã đi ra bồng lai giới hôm nay một cái nguyên hội qua đi rồi cũng thời điểm cùng những hỗn độn thần ma kia là một cái kết thúc rồi hồng hoang phía trên một cái nguyên hội thời gian trôi qua rồi thần chiến cũng không vì vậy mà đình chỉ hỗn độn thần ma cũng đều xuất hiện sở hữu sinh linh đều là vây công thánh sơn nhưng là thánh sơn cũng không phải không vào bọc có bốn mươi tám vị hỗn độn thần ma không chỉ có có hỗn độn thần ma còn có mấy trăm vị tiên thiên thần ma cùng với hơn một ngàn nước sa đ o ạ sinh linh những tiên thiên thần ma này cùng sinh linh đều là hồng h o a n g phản đồ gia nhập hỗn độn thần ma nhất mạch thần chiến không chỉ cái này một cái nguyên hội đã vẫn lạc gần ngàn tỷ sinh linh bởi vì những hỗn độn thần ma kia dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào dùng cực đoan phương pháp đến chém giết hồng h o a n g sinh linh cùng tiên thiên thần ma không chỉ có như thế c ò nhưng có c một ú t h là tại thanh khâu sơn hiệu triệu xuống hồng hoang sinh linh hợp thành một cái tử sĩ quân đoàn cái này quân đoàn u y n không có bất kỳ chiến trận bởi vì vì sự hiện hữu của bọn hắn tự là tự bạo dù tự bạo chi lực đến chém giết những sa đoạn kia tiên tiên sinh linh cùng với tiên thiên thần ma sinh một lần lượt tiếp hồng h o a n g tiên tiên sinh linh sẽ dùng một chiêu này làm ra cực lớn cống hiến đem thần m ị c h hung thú hoàng hướng trực tiếp cho t r ô n v ù i rồi mặc dù là lúc này đây hiệu quả y nguyên lộ ra lấy gần trăm ước tử sĩ quân đoàn tiêu hao hầu như không còn nhưng là lấy được báo cáo lại là lại để cho thánh sơn trăm tỷ sinh linh diệt vong hơn phân nửa còn sót lại chưa đủ hai mươi tỷ sa đoạn sinh linh mà tiên tiên thần ma tổn thất thảm trọng hơn những sa đoạn kia tiên tiên thần ma bị c u ồ n g bạo tự bạo chi lực bị trực tiếp gật bỏ nguyên bản có năm sáu trăm tiên tiên thần ma hôm nay chỉ còn lại có chưa đủ trang ị mặc dù là hôn đột thần ma cũng không nghĩ tới hồng hoàng sinh linh điên cuồng mặc dù cao đoan thực lực không bằng bọn hắn, nhưng là hồng hoang sinh linh tự bạo lại là lại để cho hỗn độn thần ma vẫn là mười tám vị hỗn độn thần ma nguyên bản bốn mươi tám vị hỗn độn thần ma hôm nay còn lại ba mươi vị mà cái này ba mươi vị lúc này đang tại cùng hồng hoang những tiên tiên thần ma kia đại chiến hồng hoang tiên tiên thần ma mặc dù rất nhiều nhưng là cảnh giới lại thấp rất nhiều cũng chỉ là nguyên thần một chuyện hoặc là nguyên thần hai chuyện đạt tới nguyên thần ba chuyện không cao hơn mười lăm vị đây là những nguyên bản kia l á n h đời tiên tiên thần ma xuất thế mới có cái này cục diện ví dụ như thương tiên đạo nhân mặc dù chỉ có nguyên thần ba chuyện nhưng lại độc chiến hai gã hỗn độn thần ma vọng thư lê tuấn hi hòa thái bạch tinh quân tham lang tinh quân cựu thiên huyền nữ thiên hương càn nguyên lão tổ cũng đã là nguyên thần ba chuyện bọn hắn mới là đối phó hỗn độn thần ma chủ lực tức đã là như thế bọn hắn cũng chỉ có thể đối phó mười lăm vị tăng thêm thương tiên đạo nhận cùng càn khôn lão tổ đối chiến bốn vị cùng với các nguyên thần ba chuyện tiên tiên những cái gì đối chiến sáu vị lúc này mới kéo lại hai mươi lăm vị q tiên, tiên ba tiên, tiên、so、chương ba mươi thánh sơn cuộc chiến hai chi thái nhất vô địch chương ba mươi thánh sơn cuộc chiến hai chi thái nhất vô địch cái này năm cái hỗn độn thần ma có thể nói hoàn toàn đã k h ô n g chế tiên thiên thần ma chiến trường về phần nói sinh linh chiến trường bọn hắn căn bản cũng không dám đi bởi vì sinh linh tự bạo lại để cho bọn hắn liền bên cạnh cũng không dám bụt lên đi cho nên bọn hắn chỉ cần k h ô n g chế tiên thiên thần ma chiến đấu là được tiên thiên thần ma tự nhận cao quý cho nên sẽ không dễ dàng tự bạo không đến cuối cùng một khắc bọn hắn cũng sẽ không tự bạo thế nhưng mà thực đến cuối cùng thời khắc bọn hắn liền tự bạo cơ hội cũng không có đây cũng là hỗn độn thần ma vì cái gì tại tiên thiên thần ma trong vòng luận quần đại chiến bất quá là ngắn ngủ trăm năm thánh sơn đại chiến lại để cho hồng hoang tiên thiên thần ma giảm mạnh một nửa còn nhiều hơn. thánh sơn hôm nay đã bị máu tươi xâm đỏ lên vô số sinh linh thi cốt trồng chất lại để cho thánh sơn bên cạnh có nhiều ra một toàn đ u i lớn so với thánh sơn không chút nào yếu thậm chí so thánh sơn cao hơn ra một đường những điều này đều là do những thi cốt kia trồng chất lên thi sơn coi như là xa xa đ ệ u đang trông xem thế nào đều là có thể đem bình thường sinh linh cho c h ấ n nhiếp tâm trí không rõ cái kia năm cái hôn độn thần ma vẫn còn đánh lén tiên thiên thần ma bọn hắn đã không muốn bất luận cái gì tiết tháo rồi chỉ cần cuối cùng có thể thắng lợi bọn hắn coi như là đã nhận được hết thảy nhưng là tại tuyệt độc ma thần bọn hắn năm cái trong lòng cũng là có chút lo lắng bởi vì thái nhất đến nay đều không có xuất hiện tình thế bây giờ đối với bọn hắn rất có lợi nhưng là quá vừa xuất hiện về sau hắn lo lắng sẽ xuất hiện cái gì biến cố cho nên bọn hắn năm cái hay là tuyệt đối đem vọng thư cùng đế tuấn truy nã chỉ cần bắt hai người bọn họ bên trong bất luận cái gì một cái cũng có thể lại để cho thái nhất thúc thủ chịu c h ó i bọn hắn năm vị hôn đ ộ n thần ma bất chi bất giác đã dần dần tới gần vọng thư rồi khi bọn hắn cho rằng hay là đem vọng thư bắt như vậy có thể bước ra thái nhất hơn nữa lại để cho thái nhất thúc thủ chịu trói nếu là đơn đà độc đấu bọn hắn không có một cái nào là thái nhất đối thủ coi như là cùng tiến lên bọn h dù sao thái nhất thế nhưng mà liền top năm mươi ở trong hỗn độn thần ma cũng có thể chém giết vọng thư đang cùng hỗn độn thần ma thời điểm chiến đấu nàng đã nhận ra lại có năm vị hỗn độn thần ma hướng hắn bao vây tới cái này lại để cho vọng thư có chút khẩn trương rồi vọng thư thân là tinh không nguyệt thần lại là trí tuệ nữ thần nàng sao lại không biết những hỗn độn thần ma này mưu đồ đơn giản cựu là muốn mượn nàng sau đó lại để cho thái nhất thúc thủ c h ị u chói cầm trong tay nguyệt thần trượng mặc nguyệt hà thả ý đi, vọng thư ra sức một kích đánh lui một cái hỗn độn thần ma sau đó nhảy ra cái này vào đây Cái nguyễn à y lại để cho ệ t độc thần vọng thư lúc trước ngươi cùng thái dương thần hà lâm thánh sơn có từng nghĩ tới hôm nay một màn này ngươi nếu không phải lại phản kháng gia nhập chúng ta hôn độn thần ma nhất mạch bản thân có thể làm chủ tha cho ngươi một đầu tính mạng tuyệt độc ma thần cất giọng nói hắn muốn đúng là tất cả mọi người có thể nghe được hắn muốn g i ế t g i ế t hỏng hoang những tiên thiên thần ma này sĩ khí mặc dù lúc này hỗn độn thần ma chiếm cứ thư phong nhưng cũng không phải là nhất định có thể chiến thắng cho nên bọn hắn cần áp chế tiên thiên thần ma chỉ có điều vọng thư không nói gì mà là dùng phương pháp đơn giản nhất hồi phục tuyệt độc ma thần vọng thư nhìn đúng cái kia nguyên thần ba chuyển hỗn độn thần ma đoán chừng bài danh tại một ngàn bên ngoài lập tức vọng thư là bạo lên thi triển tiên phú thần thông trực tiếp liền đem cái kia một cái hỗn độn thần ma cho chèm giết vô tận băng xương cùng với hà khí lại để cho tuyệt đ ộ c ma thần cái này nguyên thần bốn c h u y ể n hỗn độn thần ma đều cảm thấy lạnh như băng không biết tốt xấu chém giết tuyệt đ ộ c ma thần q u á t to một tiếng hắn thật không ngờ vọng thư hội ở thời điểm này chém giết một cái hỗn độn thần ma hơn nữa còn không tiếc hao phí thần lực thi triển thiên phú thần thông vô liêm s ỉ quan g minh ma thần cùng hắc á ma m thần cũng đã chạy các người những lính t ô m tướng cua này cũng dám nhấc lên lựa ư kiếp thực là muốn chết thái nhất xuất hiện ở vọng thư bên người là vung tay lên tại lập tức tri dương viêm luân cùng thái dương phần thiên kiếm chém giết hai cái hỗn độn thần ma thái nhất nguyên thần bốn chuyện hơn nữa lại là đỉnh tiêm nhất cả thần coi như là quan minh ma thần cùng hắc á ma m thần đều so với thái nhất trên lệnh một bậc có thể nói hiện tại thái nhất có thể phái đến hôn độn thần ma bên trong trước hai mươi chính là hai cái hai trăm tên ngoại trừ nguyên thần ba c h u y ể n hôn độn thần ma lại há có thể đỡ nổi thái nhất một cách thái dương thần tuyệt độc ma thần nhìn xem thái nhất một chữ một chầu nói hắn lo lắng nhất sự tình xuất hiện ti lập tức tiên tiên thần ma cùng hôn độn thần ma chiến đấu im bặt mà rừng nhìn về phía thái nhất đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh phất tay là chém giết hai cái hôn độn thần ma, ma khiếp sợ lại để cho hồng hoang tiên tiên thần ma hư p ấ n Thái Nhất lại dùng tuyệt đối phương thức phương lại đối dùng công không í c cái h ra chỉ á cái i ngoài gì muốn, ý ô n độn thần Nhất đ trực tiếp bị Thái nhất chém giết, chém ma mặc bị dù ề là, là tiên thiên thần ma mà ngay cả những hôn đ ộ n thần ma kia đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh đây quả thực quá tàn bạo rồi thái nhất theo xuất hiện đến bây giờ không đến m ộ ư ơ i cái thời gian hô hấp cũng đã chém giết năm cái hôn đ ộ n thần ma Lúc lòng là lượng cũng mặc này, thái Nhất trong lòng cũng là đại hỷ. Mặc dù trận này Thái hỷ, đại kiếp dù nhưng là những hôn đ ộ n thần ma này cũng đã chưa đủ hai mươi số lượng mặc dù sáu cái nguyên thần bốn chuyển hôn đ ộ n thần ma một cái không có chết nhưng lại bị những thứ khác tiên tiên thần ma cho vây công không cách nào nhúng tay hắn chuyện bên này thái nhất hiện tại cần muốn đối phó chưa đủ ba cái hôn đ ộ n thần ma nói cách khác thái nhất hoàn toàn có thể tại mười cái hô hấp ở trong giải quyết những hôn đ ộ n thần ma này hơn nữa mà hắn cần bổn nguyên châu hoàn toàn có thể thu đủ rồi hơn nữa vọng thư đã góp nhặt sáu cái bổn nguyên châu lúc trước những hôn đ ộ n thần ma kia cái chết thời điểm vọng thư đã góp nhặt bốn mươi tám cái hôn đội thần ma hiện tại chỉ còn lại có mười lăm cái hôn đội thần ma con sâu cái kiến thế hệ cũng dám tại hồng hoang l ỗ mãng thái nhất đứng c h ắ p tay phản p h ấ t hắn t i ự u là chiếu dọi vô tận hỗn độn đế hoàng coi rẻ hết thảy giờ phút này sở hữu tiên tiên thần ma trong mắt thái nhất hình tượng bị phóng đại vô số lần mặc dù là thương thiên đạo nhân cản khôn lão tổ cũng đều là đối với thái nhất có chút kính ngưỡng rồi thái dương thần lúc này đây tính toán chúng ta nhận t h u a bất quá chúng ta còn sẽ trở lại lại lúc trở lại chúng ta đem dùng hỗn độn thần có tư thế hàng lâm tuyệt độc ma thần nói xong la hóa thành một đạo quang mang bắn về phía hỗn độn không chỉ có như thế những thứ khác mười bốn vị hỗn độn thần ma cũng đều là rất nhanh bay về ph muốn tới thì tới t i ể u muốn đi thì đi nào có dễ dàng như vậy thử thái nhất tế ra h ô n độn chung một tiếng t r u n g tiếng vang trực tiếp đánh chết năm tên h ô n độn thần ma còn lại mười vị h ô n độn thần ma đã trốn và o h ô n độn bên trong thái nhất cũng không có tiến về đuổi theo q u ba chương ba mươi mốt thánh sơn cuộc chiến cuối cùng chương ba mươi mốt thánh sơn cuộc chiến cuối cùng h ô n độn thần ma vừa trốn như vậy sa đọa tiên thiên thần ma cùng với sinh linh đều là tại lập tức nhục trí rồi dù sao tín ngưỡng của bọn họ cũng đã chạy thoát bọn hắn ở đâu còn có một trận chiến trí tâm càng thêm đã không có chiến đấu giú khí lúc này hồng hoang phía trên sở hữu tiên thiên thần ma đều là nhìn xem thái nhất hơn nữa thánh sơn đại chiến đã ngừng lại vô luận là sa đoạn sinh linh hay là hồng hoang sinh linh cũng đã ngừng công kích nhìn xem thái nhất bởi vì kế tiếp thái nhất đem quyết định vận mệnh của bọn hắn sa đọa tiên tiên thần ma cùng sa đọa sinh linh vận mệnh đem có thái nhất đến tài quyết hồng hoang ở trong hết thể sinh linh chém giết đều là trong hồng hoang bộ sự t ì n h nhưng là cùng hỗn độn thần ma đại chiến cái này là về hồng hoang chỉnh thể sự t ì n h những tiên tiên thần ma kia cùng sinh linh vậy mà đã đầu phục hỗn độn thần ma như vậy chỉ có một con đường chết giết thái nhất thanh âm vang vọng toàn bộ thanh sơn mà thái nhất mà nói cũng chính là một cái dây dẫn nổ lập tức lại để cho sở hữu sinh linh lại một lần nữa đại chiến hiện tại đại chiến tựu là n h i ê n về đúng một bên bởi vì sa đoạ sinh linh đã không có dũng khí ở chỗ này đại chiến bọn hắn thầm nghĩ trốn nhưng là muốn chạy trốn làm sao có thể đủ thoát được nữa nha không chỉ là sinh linh đại chiến tiên tiên thần ma cũng là động những tấn chức kia hơn một trăm vị sa đoạ tiên tiên thần ma muốn thoát đi thánh sơn thế nhưng mà bọn hắn đã bị thiên vị tiên tiên thần ma bao vây lại làm sao có thể đủ đ ả o thoát căn bản không cần quá vừa động thủ sở hữu tiên tiên thần ma đã bắt đầu công kích đứng c h ắ p tay chạm ở trên hư không phía trên nhìn xem phía dưới chiến đấu thái nhất phảng phất cảm giác mình quyền trong tay đã nắm giữ toàn bộ h ư n g hoàng phảng phất cái lúc này h ư n g hoàng chính là của hắ nhưng là vừa xuất hiện ý nghĩ này thái nhất chấn động mạnh một cái vội vàng lắc đầu đem cái này không thực tế nghĩ cách ném ra ngoài đi thật không ngờ hiện tại ma tổ la hầu còn không hữu hiện thế t i ể u đã có tâm ma tồn tại thái nhất hiện tại còn không có khả năng cầm xuống hồng hoang ít nhất hắn muốn tại không thể vô luận là la hầu hay là hồng quân mặc dù không có xuất hiện nhưng hay là đám bọn hắn tuyệt đối sẽ không kém hơn chính mình nhất là la hầu tại thái nhất nghĩ đến la hầu tu luyện tuyệt đối không phải thần đạo nói cách khác la hầu theo xuất thế mà bắt đầu tu luyện ma đạo mặc dù hiện tại chưa hẳn có thái nhất lợi hại nhưng là thiên đạo một khi xuất hiện la hầu đem trực tiếp siêu việt thái nhất đã qua ngàn năm lượng kiếp kết thúc thánh sơn máu chạy thành sông những huyết dịch này đều là chạy về phía huyết hải cái này lại để cho trong biển máu minh hà lao tổ cực kỳ hưng phấn mượn nhờ vô tận sinh linh chi huyết cùng với thần ma chi huyết lại để cho minh hà lao tổ tù vi một lại đột phá thái nhất nhìn xem thánh sơn hết thảy sa đọa tiên thiên thần ma cùng với sinh linh toàn bộ bị chém giết mặc dù lúc này đây lượng kiếp không có hung t h ú lượng kiếp đại nhưng là không kém còi bao nhiêu toàn bộ hồng hoang ít nhất vẫn là ngàn tỷ đã ngoài sinh linh hơn nữa tiên thiên thần ma cũng vẫn là không ít cũng may hồng hoang đỉnh tiêm tiên thiên thần ma đều không có bị thương nặng không giống trước đó lần thứ nhất như vậy một hồi đại chiến về sau đều là thân thể bị trọng thương lượng kiếp chấm dứt sở hữu tiên thiên thần ma cùng với sinh linh đều là đã đi ra thánh sơn nhưng là thái nhất lại không có rời đi hắn đang đợi thánh sơn biến hóa quả nhiên tại sở hữu sinh linh đều rời đi về sau không có bao lâu trên thánh sơn rồi đột nhiên xuất hiện đại trận sau đó kéo lấy thánh sơn là tiến nhập lòng đất chín vạn trượng thánh sơn biến mất tại hồng hoàng phía trên xem ra quang minh ma thần cùng hát cá ma thần thật là kiếp trước người quen như vậy bản thần tựu đợi đến các ngươi lần sau đã đến hy vọng các ngươi có thể đổi kịu bản thần bước chân thái nhất nhìn xem biến mất thánh sơn, thản nhiên nói, Lúc lượng mặc này đây kiếp dù hơn ô n bằng trước đó lần thứ nhất, nhưng là cũng hồng hoang tổn thẳng g trước thứ thất trọng, cho đó là làm h đức s i nữa h linh cho hồng hoang hương tịnh thái, thất trọng. Hơn đức sinh Hơn lạc, lại là lực lượng. cái kia tiếp vẫn nguyên bản trạng tổn nửa n trực có để một tiên thiên thần ma càng là vẫn lạc một phần ba đây đối với hồng hoang mà nói đ ả kích rất là thang trọng hồng hoang lại một lần nữa lâm vào nghỉ ngơi lấy lại sức giai đoạn nhưng là hồng hoang hư không ở chỗ sâu trong một cái cự đại luân bản tại chuyển động thượng diện có cái này bốn mươi chín đạo hồng nông t ử khí hơn nữa còn có ba phát tắc ở phía trên vườn quanh tại luân bàn rất nhanh xoay tròn phía dưới 49 đạo hồng m ô n g tử khí cùng 3.000 pháp tắc đã tại rất nhanh dung hợp dùng không được bao dài thời gian có thể đạt tới toàn bộ dung hợp khoảng cách tiên đạo thống trị hồng hoang thời gian càng lúc càng ngắn nhưng vẫn là đây hết thảy hồng hoang phía trên sinh linh đều còn không biết hiểu thái nhất cùng vọng thư đứng thẳng tại mênh ngông trên trời sao nhìn xem vô số tinh thần tản ra điểm điểm tinh quang thái nhất cùng vọng thư đều cảm giác giờ khắc này bọn hắn tốt an nhàn muốn vĩnh viễn đều ngừng lưu tại thời khắc này nhưng là bọn họ cũng đều biết cái này là không thể nào trong hồng hoang mỹ hảo tựu là phủ dung sớm nợ tồi tàn trong Vọng thư đem cho nên vọng thư giữ lại những bổn nguyên châu này cũng là không chỗ hữu dụng lúc này đây bốn mươi tám vị hỗn độn thần ma chi chạy trốn mười vị nói cách khác có ba mươi tám vị đã bị chết ở tại thánh sơn đại chiến phía trên ba mươi tám vị thì có ba mươi tám quả bổn nguyên châu từng cái b u ồ n nguyên châu đối với tiên thiên thần ma đều là một kiện rất tốt trí bảo đã muốn bảo hóa như vậy tiểu tiến hóa triệt để một điểm n g ư ơ i sáu quả tăng thêm của ta mười quả hiện tại đã có mười sáu quả nhị đệ cùng hy cùng bọn họ có lẽ cũng đã nhận được còn có thương thiên đạo nhân cùng càn k h ô n láo tổ trong tay b u ồ n nguyên châu ta đều muốn thu hồi lại thái nhất đã quyết định đã bồng lai r ồ i muốn bảo hóa như vậy tiểu tiến hóa triệt để một ít nguyên bản cần bảy quả như vậy đủ rồi như vậy thái nhất trực tiếp tiêu hao ba mươi tám quả như vậy có lẽ sẽ có không tưởng được thu hoạch đế tuấn đã nhận được ba quả Khi q ba chương n n g n c Bạch khỏa, Thái t ba mươi hai bồn nguyên châu vị trí chương ba mươi hai bồn nguyên châu vị trí thái nhất đã tìm được đê tuấn sau đó đem b u ồ n nguyên châu sự t ì n h nói thoáng một p h á t đương nhiên cũng không có nói bồng lai giới sự t ì n h dù sao bồng lai giới càng ít người biết rõ lại càng là an toàn bởi vì bồng lai giới không phải bình thường trung tiên h thế giới mà là cùng hồng hoang bỏ chạy thứ nhất d u n g hợp hết thệ cũng có thể coi như là trở thành đại thiên thế giới cũng có thể bình thường trung tiên h thế giới tiến hóa một lần hoàn toàn dựa vào kỳ ngộ còn có lục lọi nhưng là bồng lai giới lại không cần mỗi một lần tiến hóa bồng lai giới đều cho ra nhắc nhở cái này là cái tiêm một đường sinh cơ cũng làm cho bồng lai giới đã có trở thành đại thiên thế giới một đường sinh cơ đế tuấn hai lời cũng không nói gì tại thái nhất nói ra cần b u ồ n nguyên châu thời điểm trực tiếp tự là đem ba khỏa b u ồ n nguyên châu đem ra hơn nữa còn nói ra đem hi hòa b u ồ n nguyên châu cũng lấy ra giao cho thái nhất bất quá thái nhất nói vọng thư đã đi tìm hi hòa rồi nghĩ đến hi hòa cái kia ba khỏa b u ồ n nguyên châu cũng sẽ giao cho thái nhất trong tay thái nhất đối với đế tuấn mà nói vẫn luôn là tôn kính nhất tồn tại đối với tại huynh trưởng của mình đế tuấn cảm giác mình hướng thái nhất yêu cầu nhiều lắm hôm nay thái nhất cần b u ồ n nguyên châu đế tuấn làm sao có thể hội keo kiện coi như là tại độ tốt đế tuấn cũng sẽ không keo kiện đã nhận được đế tuấn ba khỏa bồn nguyên châu thái nhất lại đã tìm được thái bạch tinh quân tham lang tinh quân cựu thiên huyền nữ đem ba người bọn hắn kêu trên đại điện bãi kiến thái dương thần tam đại thần để đều là đối với lấy thái nhất quỳ lạy đứng lên a hôm nay cho ngươi đến đây là muốn các ngươi cái gì một kiện đồ vật thái nhất nói thẳng thái bạch tinh quân cùng tham lang tinh quân còn có cựu thiên huyền nữ đều là vô cùng khủng hoảng đều là vội và nói g n thái dương thần cần gì chỉ cần nói một tiếng mặc dù là cái này mệnh đều là n i thái nhất nhẹ gật đầu trong ba cái này mà tham á lam tinh quân cùng cựu thiên huyền nữ đây là về sau tiên thiên sinh linh đã trải qua mấy lần tinh không đại chiến sau đó bị đế tuấn cùng hi hòa để bạn đi lên trực tiếp phong làm tinh quân coi như là vạn tinh điện thành viên nòng cốt rồi thái n Sơn h đ ạ Chiến các người lấy được hốn thần người độn lấy ma bạch u Nguyên Châu, lưu ồ n bản thần cân người ấy, các vợ l i ũ n g k ô n g có tinh á c dụng, g u y ê n ộ i i ở trong t không cần cũng sẽ quân ba cái nói ra thái bạch tinh quân tham lang tinh quân cựu thiên huyền nữ đều là lại một lần nữa quỳ xuống cung kính nói b u ồ n nguyên châu nếu là thái dương thần cần chi bằng cầm lấy đi chúng ta chỉ cầu thái dương thần không muốn thả vứt bỏ chúng ta vĩnh viễn để cho chúng ta phụng dưỡng tại trái phải các ngươi không để cho bản t h ầ n thất vọng ngày sau tất có các ngươi đại cơ duyên cái này mười cái nguyên hội bên trong không cần tu luyện rồi các ngươi chỉ cần muốn tất cả biện pháp nhược hóa chính mình thần thông còn có lại để cho nhục thể của mình trở nên mạnh mẽ là được thái nhất đại hỷ hắn cần đúng là tuyệt đối trung thành chi nhân thái bạch tinh quân chờ ba thần mặc dù không biết thái nhất vì cái gì nói như vậy nhưng là ba người bọn hắn đều hoàn toàn nghe theo thái nhất chỉ thị dù sao bọn họ cũng đều biết thái nhất tuyệt đối sẽ không hại bọn hắn theo thái bạch tinh quân tại đây đã nhận được sáu k h ỏ bổn nguyên châu về tới đi cùng trong vừa vặn đụng phải vọng thư cùng hi hòa lúc này hi hòa sắc mặt có chút lúng túng oán trách nhìn xem thái nhất đại ca nếu là cần b u ồ n nguyên châu vì sao còn lại để cho tỷ tỷ đến cầu nói thẳng một tiếng không lâu có thể sao hi hòa nói xong liền đem ba khỏa b u ồ n nguyên châu đem ra giao cho thái nhất thái nhất khẽ giật mình đích thật là là mình muốn không chú đáo vừa cười vừa nói là đại ca không phải lại để cho đệm mội chê cười người một nhà không nói hai nhà lời nói hi hòa bị thái nhất cái này vừa nói lập tức mặt đỏ tới mang thai mặc dù nàng cùng đế tuấn sự tình cũng biết nhưng là trọng yếu nhất hay là muốn quá gật đầu một cái bởi vì thái nhất tại đế tuấn trước mặt tự là hướng trưởng phải biết rằng huynh như phụ. huynh như biết trưởng rằng đại ế Tuấn Trung thân đ sự ca ầ đầu n n quá cái, gật một hôm y này Thái Nhất đều nói ra lời này rồi, đều ra cùng á i kia Đại khẳng định hy hòa địa vị. Đại ca chính c phần định hy là trăm trăm vị. tỷ tỷ khả năng không biết kỳ thật thương thiên đạo nhân cùng cản khôn lão tổ cũng không có được nhiều như vậy buồn nguyên châu bởi vì lúc ấy đại bộ phận hỗn độn thần ma đều là hồng hoang sinh linh tự bạo diệt sát những hỗn độn châu kia hoàn toàn là dựa vào tốc độ tranh đoạt ta cùng với đế tuấn đã nhận được sáu khỏa, mà thái bạch tinh quân tham lang tinh quân cựu thiên huyền nữ tổng cộng đã nhận được sáu quả t h a n h khâu sơn c à n nguyên lão tổ cùng thiên hương cũng đã nhận được sáu k h ỏ a bởi vì thương thiên đạo nhân cùng cản khôn lão tổ đi trễ một bước d i ê n phần mình đã nhận được hai k h ỏ a hi hòa đem ngay lúc đó tình huống nói ra vọng thư lúc trước mặc dù cũng là ở đây nhưng là một lòng đều tại bồn nguyên châu thượng diện cho nên nàng cướp được sáu k h ỏ a nhưng là hi hòa lại quan sát đại cục cho nên nàng biết đến vô cùng rõ ràng thì ra là thế như vậy bởi như vậy c à n khôn lão tổ cùng thương thiên đạo nhân ở đâu bồn nguyên châu là tốt rồi được đến rồi thái nhất thản n h i n ó i đã đã được biết đến bồn nguyên châu vị trí như vậy thái nhất sẽ không có tiếp tục tại tinh không mang theo mà là đi đến hồng hoang đại lục về phần vọng thư vốn muốn cùng thái nhất cùng một chỗ lại bị hy hỏa dụ đi được đi tới hồng h o a n g đại lục lập vào hư không nhìn về phía hồng h o a n g đại lục lúc này đây lượng k i ế p đại chiến mặc dù không nhỏ nhưng là cũng không có phá hư hồng hoàng quá lớn động thế nhưng coi như là như vậy cũng làm cho hồng hoàng sinh linh đều lâm vào nghỉ ngơi lấy lại sức giai đoạn tại hồng h o a n g phía trên du lịch sinh linh cũng không có bao nhiêu lúc này đây hồng h o a n g đại lục trực tiếp tổn thất hơn vạn đức sinh linh nhưng là ở trong đó có ba cái đại tộc sinh linh không có gia nhập chiến đấu cái tia chính là long p ư ợ n g kỳ lân tam tộc cũng không biết là tổ long p ư ợ n g tổ thú hoàng thật sự t ư ơ n g thế không có tốt hay là nói có cản sâu nhu đồ bất quá thái nhất biết rõ kế tiếp l ư ợ n g kiếp thì ra là thiên đạo xuất thế về sau cái thứ nhất l ư ợ n g kiếp t i ể u là long hán l ư ợ n g kiếp nửa chức tràng nhân vật chính t i ể u là cái này tam tộc bất quá đây hết thệ cùng thái nhất không có vấn đề gì tại không có thực lực tuyệt đối phía trước thái nhất sẽ không tham dự tranh đoạt hồng hoang đại lục đấu tranh bên trong đi tới thanh câu sơn lúc này thanh câu sơn phía trên nói sinh linh cũng đều tại tu dưỡng sinh lợi những tiên tiên thần ma kia cũng đều tại khôi phục bản thân càng nguyên lão tổ cùng thiên hương đều là theo trong khi tu luyện tỉnh lại vừa rồi bọn hắn nhận được thái nhất truyền âm lúc này thái nhất đã tiến nhập thanh câu sơn hơn nữa đi tới thái Dương thần điện. Bài kiến tôn thần. Càng Nguyên l á q ba chương ba mươi ba đế thiên hiện trạng chương ba mươi ba đế thiên hiện trạng càng nguyên lão tổ cùng thiên hương đều là lúc ban đầu đi theo thái nhất đối với hai người kia thái nhất có tuyệt đối tín nhiệm nhất là càng nguyên lão tổ càng là thái nhất nô buộc bị thái nhất tại ý thức hải rơi xuống cầm chế c vì vì n tại, tại thanh khâu sơn đã nhận được bồn nguyên châu thái nhất nguyên bản phải lì khai nhưng khi nhìn đã đến cả nguyên n lão tổ cùng tiên h hương thương thế hay là giữ lại mặc dù hắn biết rõ thần đạo tu vi căn bản không cần khôi phục tiếp qua một thời gian ngắn thiên đạo xuất thế thần đạo t i ể u sẽ xuống dốc chờ tam tộc đại chiến về sau thần đạo sẽ bị cực lực c áp chế đến lúc đó ngoại trừ thái nhất chỉ sợ hồng hoàng phía trên không người tại tu luyện thần đạo đây là nhâm thủy bàn đạo các ngươi dùng để khôi phục a bất quá không muốn đem thời gian lãng phí ở cảnh giới tu luyện phía trên các ngươi nên nắm chắc thời gian tu luyện nhục thể của mình lại để cho nhục thể của mình trở nên cường đại về phần thần lực cũng không cần tu luyện rồi thái nhất lúc nói lời này thanh khâu sơn phía trên đã tiếp vân d ầ m d ạ p rồi dù sao có một số việc không thể nói quá lộ t i ệ t coi như là hắn có bồng lai giới đại đạo muốn diệt hắn hay là dễ dàng nếu là thái nhất hiện tại đem thiên đạo sự tình đều tiết lộ như vậy đây đối với về sau thiên đạo mà nói t ự khó có thể thống trị hồng hoang rồi cho nên đại đạo làm sao có thể cho phép thái nhất đem lại nói minh tôn thần chúng ta nếu không phải cảnh giới tu luyện chẳng phải là muốn hạ xuống người sau thiên hương có chút không rõ thái nhất ý tứ thái nhất không có giải thích quá nhiều dù sao có thể nói lời này đã xem như không thể rồi trực tiếp là nói ra cứ dựa theo bản t h ầ n nói lời đi làm ngày sau các ngươi tự nhiên sẽ biết được nói xong những lời này thái nhất rời đi rồi thanh khâu sơn dù sao hắn bồng lai giới tiến hóa bây giờ là chuyện lớn tại thái nhất ly khai về sau thiên hương nhìn xem thái nhất bóng lưng trong mắt tường đỏ nước mắt ở bên trong đ o q u a n h nhẹ giọng tự nói ta có phải hay không gây tôn thần tức giận thiên hương tôn thần cao cao tại thượng càng có nguyệt thần ở bên ai người muốn hiểu rõ ràng càng nguyên lão tổ nhìn xem thiên hương nói ra cùng thiên hương cộng sự thời gian dài như vậy hắn đối với thiên hương tính cách rõ như lòng bàn tay hơn nữa đối với thiên hương nội tâm n g h ị cách cũng biết nhưng là thái nhất hạng gì cao quý một cái nhị đàng thần coi như là gì loại nhị đàng thần cũng không cách nào bằng được thái nhất ta sẽ không đông tha cho thiên hương nhìn xem thái nhất rời đi phương hướng ngơ ngác nói thái nhất cũng biết thiên hương đối với ý của hắn nhưng là trong lòng của hắn lúc ban đầu nghĩ cách là tu luyện sau đó tại tu luyện siêu thoát chính mình số mệnh nhưng là về sau đã có vọng thư lại để cho hắn cô độc trong quá trình tu luyện đã có điểm s á t thái nhưng là đối với thiên hương thái nhất không có nghĩ qua thái nhất một đường bay đến hướng nam biển bay đi càn khôn lão tổ tại nam hải thanh phong ở trên đảo mà thương thiên đạo nhận tại nam hải vân lĩnh đảo hai người đạo tràng khoảng cách cũng không xa hai vị này đại thần đô là hồng hoang nhất đ à n g thần hơn nữa còn là đỉnh tiêm nhất càng thần mặc dù đều là nguyên thần bá chuyển nhưng là so với vọng thư đế tuấn cũng cao hơn ra một đường có lẽ chỉ so với nguyên thần ba c h u y ể n thái nhất thấp một đường mà thôi bởi vậy có thể thấy được thương thiên đạo nhân cùng càn khôn lão tổ che giấu cỡ nào thâm hậu trước khi đến nam hải trên đường thái nhất đi ngang qua côn lân u sơn nhìn xem côn lân u sơn quá vừa nghĩ tới không phải côn lân u sơn chủ nhân thú hoảng mà là côn lân u sơn về sau chủ nhân tam thanh nghĩ đến cái lúc này tam thanh còn không có có xuất thế nhưng là tam thanh vừa xuất thế tất nhiên sẽ trực tiếp cái sau vượt cái trước ai làm cho nhân ra có một cái tốt c ă n cơ t ổ thần bản cầu nguyên thần biến thành cái này muốn không thành thánh độ khó thiên địa huyền hoàng linh lung tháp linh lung tháp hiện tại khả năng tự giấu kín tại côn lân sơn một chỗ nào đó về sau nếu là có cơ hội nhất định phải qua đến tìm kiếm một phen về phần nói nhân quả ha ha hiện tại thiên đạo vẫn còn thai ngén ở đâu có cái gì nhân quả chỉ cần thái nhất có thể cất được cái k i a chính là thái nhất nhưng là hiện tại thái nhất rõ ràng không có cơ hội hắn hiện tại rất cần tiền hướng nam hải hiện tại chính yếu nhất chính là đ ồ n g lai giới lại để cho đ ồ n g lai giới tiến hóa về sau sau đó tái nhìn một chút đ ồ n g lai giới lần thứ hai tiến hóa m u ô n cái gì vậy đế thiên thái nhất thần á i Nhất h t thức đ ả o qua côn lân u sơn lại là phát hiện hắn tại bồng lai giới nhi tử con lớn nhất đế thiên xem đế thiên hiện tại bộ dáng bản thân bị trọng thương có lẽ tham dự thánh sơn đại chiến chỉ có điều ngay lúc đó thái nhất không có c h ú ý đến mà thôi thái nhất không có u ố n g d ư ớ i đã đế thiên lựa chọn đi ra như vậy muốn có cái chết chuẩn bị hơn nữa xem đế thiên thực lực hôm nay cũng tăng lên rất nhiều chỉ là một hồi thánh sơn đại chiến lại để cho đế thiên đã trở thành cổ thần hậu kỳ một cái nho nhỏ cổ thần có thể tại đại trong chiến đấu sống sót đã nói do đế thiên cơ duyên không tệ hơn nữa đế thiên trên người còn có b ả o quang nhất định là đã nhận được bảo vận bất quá còn chưa kịp luyện hóa cho nên bảo quang tiết ra ngoài thái nhất thi triển thần thông đem đế thiên trên người bảo quang che lấp một cái cổ thần hậu kỳ người mang bà quang rất dễ d thái nhất mặc dù muốn lịch lãm rèn luyện một phen đế thiên nhưng vẫn là lại không nghĩ lấy lại để cho đế thiên trực tiếp cựu chết rồi dù nói thế nào đế thiên còn gọi thái nhất một tiếng phụ thần vô luận là ở vào địa vị gì thái nhất cũng sẽ không nhìn xem đế thiên bạch bạch chịu chết t h â n đạo cũng không phải ngươi khởi điểm tiếp qua mười cái nguyên hội khi đó mới là bảy thần cồn u g loạn nhảy múa thời điểm hy vọng ngươi có thể tại lúc k i a cập khởi vi phụ hy vọng tại tử tiêu cung chứng kiến ngươi đang tại khôi phục thương thế đế thiên đột nhiên đã nghe được thái nhất truyền âm vội vàng làm ở mắt đi ra cơm chế bốn phía dùng thần thức nhìn lại chỉ có điều thái khấu mấy cái khấu đầu kiên định nói hải nhi nhất định sẽ không để cho phụ thần trên mặt không ánh sáng nhất định sẽ tại hồng hoàng hôn ra thuận theo t h i ê t niệm mặc dù không biết thái nhất nói tử tiêu cung là cái gì nhưng là đế thiên đã ghi k h ắ c ba chữ kia về sau hắn nhất định phải tiến về thái nhất ly khai côn luân sơn một đường bay về phía nam hóa hồng chi thuật chính là hồng hoàng cực tốc chỉ sợ hồng hoàng phía trên khó có đưa ra tả hữu người nhưng coi như là thái nhất tốc độ cũng dùng ngàn năm thời gian mới đi đến được nam hải thanh phong đạo thì ra là c à n khôn lão tổ đạo tràng đối với c à n khôn lão tổ cùng t ư ơ n g thiên đạo nhân vận mệnh thái nhất nhất thanh nhị sở nếu như mình không hỗ trợ như vậy càn k h ô n lão tổ cùng thương thiên đạo nhân tất nhiên muốn v ấ n lạc tại ma đạo cuộc chiến t h ư ợ n g diện tiếp theo lựa tiếp hồng quân lao đạo sẽ là lớn nhất doanh gia coi như là biết rõ hết thẻ thái nhất cũng không có bất kỳ đích phương pháp xử lý bởi vì long hán sơ k i ế p t ự là thiên đạo chuyên môn trợ giúp hồng quân lao o đạo. Quy dịch dịch Chương 34, giao dịch. Thái Nhất Giao đạo i tới、Nam、Hải Thanh t Nam Phong Đảo, i trên đ ả này trận, trận nhưng cũng không phải là là có mặc chỉ cấp hộ pháp, phải đảo đại địa dù hắn coi trọng cản khôn lão tổ cùng thương thiên đạo nhân bồn nguyên châu rồi thứ này phóng tại hai người bọn họ trong tay tự là phế vật đặt ở thái nhất trong tay so với c ự c phẩm tiên thiên linh bảo còn muốn trân quý mặc dù đồng lai giới chỉ cần mười k h ỏ a có thể tiến hóa hơn nữa phía trước đã dung hợp ba k h ỏ a nhưng là thái nhất không muốn cực hạn cùng mười k h ỏ a bồn nguyên châu hắn muốn lại để cho đồng lai giới một lần hấp thu càng nhiều nữa năng lượng nhìn xem có thể hay không có cái gì thu hoạch ngoài ý liệu đương nhiên mười đại tiên thiên trí bảo ngoại trừ bởi vì mười đại tiên tiên trí bảo mỗi một kiện đều có được vô thượng uy năng chỉ có điều nguyên thần cảnh giới không cách nào khai quật mà thôi thái nhất trước tới bái phỏng không biết c à n k h ô n đạo hữu có thể tại thái nhất đối với thanh phong đ ạ o cất giọng nói thanh â m của hắn giống như vô khổng bất nhập một loại trực tiếp chuyển vào đại trận bên trong mà lúc này đang tại tu dưỡng c à n khôn lao tổ đột nhiên mở mắt hắn đã nghe được thái nhất thanh â m chỉ là rất n g h i hoặc không biết thái nhất trước tới làm cái gì dù sao đại chiến vừa mới đi qua mặc dù từng cái tiên thiên thần mà thương thế không nghiêm trọng nhưng là đều tại tu dưỡng bên trong để khôi phục đến nhất thời khắc đỉnh cao bất quá đã thái nhất đã đến hắn nếu không phải đi ra ngoài điều này hiển nhiên là không thấy thái nhất để vào mắt dù sao thái nhất tại hồng h o a n g thân phận địa vị đều là đã vượt qua h ắ n nguyên lai、like、là thái nhất đạo hữu đại giá hàn xá mau mau bên trong m ờ i c à n khôn lão tổ đi ra mà đến thanh phong đạo đem đại trận mở ra sau đó đối với thái nhất làm ra thỉnh đích thủ thế mạng m g ộ i tới chơi tính xin đạo hữu đừng nên trách thái nhất nói xong là cùng c à n khôn lão tổ tiến nhập thanh phong đạo c à n khôn lão tổ cười k h ẽ một tiếng cái này hồng h o a n g nếu không phải có đạo hữu chiếu khán chỉ sợ sẽ bị những hôn đồn thần ma kia cho chiếm cứ đối với đạo hữu bần đạo thế nhưng mà rất kính ngưỡng nhà mình đơn sơ tính xin đạo hữu không mu Cũng đại đạo đến giản có thể nói tại đạo hữu tại đây thể hiện phát huy vô cùng tinh tế thái nhất nhìn xem đây hết thể cảm k h á i nói địa vị cao thấp thần vị cao thấp không tại ở đạo tràng rất xấu chỉ ở tại tu vi cao thấp cùng thực lực mạnh yếu ha ha sợ là so không được đạo hữu thần cung càng khôn lão tổ cười to một tiếng coi như là thần cung lại xa xỉ lại có chỗ lợi gì ha ha không nói cái này bần đạo lần này đến đây là muốn cùng đạo hưu trao đổi một kiện đồ vật thái nhất chỉ ngay ngắn chính ngữ khí nói ra Úc. không biết đạo hưu muốn cùng bần đạo trao đổi cái gì đó càng khôn lão tổ nghĩ nghĩ trên người mình bảo vật ngoại trừ xen lẫn trí bảo cản khôn định hắn đã không có có bảo vật gì rồi về phần nói tại thánh sơn cuộc chiến lấy được hai quả b ù n nguyên châu càng khôn lão tổ tin tưởng cái này bồn nguyên châu chỉ sợ vạn tinh điện đại thần lấy được thêm nữa rất hiển nhiên thái nhất không phải để đổi cái này bảo vật thế nhưng mà càn khôn l á o tổ như thế nào đều không thể tưởng được thái nhất tự là đến trao đổi b u ồ n nguyên châu v â n đạo này đến là muốn đạt được đạo hưu tại thánh sơn đại chiến lấy được hai quả bổn nguyên châu v â n đạo nguyện ý dùng những thứ khác bảo vật trao đổi thái nhất thản nhiên nói càn khôn l á o tổ k h ẽ giật mình thật không ngờ thái nhất vậy mà thật là đến trao đổi b u ồ n nguyên châu nhưng là loại này bảo vật chỉ có thể tồn tại mười cái nguyên hội một khi mười cái nguyên hội ở trong không sử dụng như vậy sẽ hóa đạo hết thệ đều muốn hóa thành hư vô đương nhiên nếu là chiến đấu mà nói cái này bổn nguyên châu cường đại thế nhưng mà rõ như ban ngày lúc trước hung thú l ư ợ tiếp Thái nhất dùng bồn dù u nguyên châu chính là đại đạo ban cho hỗn độn thần ma ba nghìn phát tắc bồn nguyên mỗi một khỏa bồn nguyên châu đại biểu cho một loại phát tắc mặc dù không có thể hấp thu trong đó phát tắc nhưng là dùng cho chiến đấu uy lực lớn không biết đạo hưu muốn dùng cái gì bảo vật đến trao đổi Càng k、so、đối với thái nhất đưa ra trao đổi vật phẩm càn khôn lão tổ cũng không phải rất hài lòng dù sao nhâm thủy bản đ ạ o cùng tinh thần quả đối với tại hắn hiện tại không có bất kỳ tác dụng dù sao hắn bây giờ không phải là linh thần thái nhất vừa cười vừa nói thái nhất nói không giả bởi vì mười cái nguyên hội về sau thiên đạo tất nhiên xuất hiện đến lúc đó thần đạo xuống dốc tiên đạo hưng khởi hơn nữa cái này cực phẩm tiên tiên linh quả công hiệu không thay đổi có thể trợ giúp tăng lên tu vi cái này giá trị đem viễn siêu bổn nguyên châu nhưng là càn không lão tổ lại là có chút không tin thái nhất nói lời dù sao trực tiếp kéo đa đến mười cái nguyên hội về sau cái này ai có thể đủ nói được rõ ràng hơn nữa mười cái nguyên hội về sau cái này bổn nguyên châu cũng đã biến thành hư vô ngay tại càn khôn lão tổ do dự thời điểm lại là một thanh â m chuyển tới lại là thương thiên đạo nhân đi tới thanh phong đạo hơn nữa là trực tiếp tiến nhập hiện nhiên là có càn khôn lão tổ ngọc bài đương nhiên cũng có thể bởi vậy nhìn ra quan hệ của hai người chỉ sợ không đơn giản nếu không càn khôn lão tổ sao lại đem chính mình ngọc bài giao cho thương thiên đạo nhân càn khôn đạo hữu thế nhưng mà có khách nhân tại ha ha lại để cho b ầ n đạo nhìn xem là vị đạo hữu nào hàng lâm càn khôn đạo hữu loại này rách dưới địa phương thương thiên đạo nhân cười to một tiếng thanh em cùng người đồng thời xuất hiện ở thảo trước cửa phòng nguyên lai là thái nhất đạo h ư u cái này thật đúng là khách quý gặp thương thiên đạo nhân s ư ớ n g sở theo mặc dù là nói ra thái nhất cũng là cùng thương thiên đạo nhân nói một phen lời khách sáo nhưng là trong nội tâm nghĩ đến vừa vặn hai cái đều đã đến cũng không cần hắn lại phiền thoái tiến về thương thiên đạo nhân đạo trả rồi vì vậy thái nhất đem chính mình trao đổi điều kiện cũng đúng lấy thương thiên đạo nhân nói một lần đang tại c ả n k h ô n lão tổ mặt nói dù sao đồng dạng thứ đ ộ v ậ n đồng dạng giá trị Quy ba chương 35, đồng lai, lai r nhưng là c hai o rằng h người bọn họ hiện tại cũng là nguyên thần bà chuyển cái này cực phẩm tiên tiên h linh căn đã không cách nào làm cho bọn hắn tăng lên tu vi về phần khôi phục thương thế bọn hắn hiện tại cũng không có thương tổ thế căn bản không cần khôi phục thái nhất đối với hai cái du mục đầu đã bó tay rồi trách không được tương lai hội v ấ lạc còn á có bần đạo cũng đã nói rồi mười cái nguyên hội về sau những thực phẩm này tiên tiên linh quả giá trị tuyệt đối sẽ lật lên gấp mười lần thậm chí không chỉ đến mười cái nguyên hội về sau nếu là những c ự c phẩm này tiên tiên linh quả giá trị không có tăng tới hơn mười lần các ngươi có thể cầm đi tìm bần đạo đến lúc đó bần đạo xuất ra hai kiện thực phẩm tiên tiên linh bảo với tư cách đền bù tổn thất t không không có, có ân như, như, như vậy cũng tốt thương thiên đạo hữu bần đạo cho rằng thái nhất đạo hữu rất có thành ý không bằng tiệu cùng hắn trao đổi à dù sao bổn nguyên châu tại ngươi trong tay của ta cũng không chỗ hữu dụng càn khôn lão tổ nghe được thực phẩm tiên thiên linh bảo động tâm rồi đã đến bọn hắn cảnh giới này nói dối là không thực tế mỗi một câu đều có đại đạo chứng kiến mặc dù lớn đạo sẽ không quản loại chuyện nhỏ nhặt này tình nhưng là nói lời không thực hiện đối với về sau tu luyện hội sinh ra cực đại ảnh hưởng cũng thế đ ã thái nhất đạo hữu như thế có thành ý như vậy t i ể u cùng đạo hữu trao đổi a thương thiên đạo nhân nói xong là lấy ra cái kia hai khỏa bổn nguyên châu càn khôn lão tổ cũng là đem cái kia hai khỏa bổn nguyên châu đem ra cùng thương thiên đạo nhân cùng một chỗ giao cho thái nhất bọn hắn cũng, cũng biết thái nhất cái này nhất định có trọng dụng chỗ nhưng là bọn hắn không hỏi dù sao hỏi thái nhất cũng không có khả năng nói cho bọn hắn biết sở dĩ một mực không đồng ý trao đổi là muốn lợi ích càng lớn hóa về phần trao đổi khi đó khẳng định trao đổi bằng không thì gây nóng nảy thái nhất đại chiến một hồi kết quả nhất định là hai người bọn họ vẫn lạc thái nhất không cần phó ra cái gì một cái giá lớn đạt được b u ồ n nguyên châu thái nhất trên mặt lộ ra m ỉ m cười cùng càng khôn lão tổ còn có thương thiên đạo nhân trao đổi về sau là cáo tử thái nhất hôm nay cũng cũng không phải một chút sự t ì n h đều không có bay ở trước mặt hắn thì có hai kiện chuyện lớn một kiện là lại để cho đồng lai g i i tiến hóa một kiện khác sự tỉnh tự là luyện hóa côn lân kính thăm dò côn lân kính nào rượu tiếp trước thần thoại bảo điện sơn hải kinh có ghi lại, cho ô n Luân t nên g k thái nhất phải nhanh một chút phản hồi thái dương tinh dù sao tại thái dương tinh phía trên thái nhất mới có thể cam đoan chính mình không bị váy dày đồng lai giới tiến hóa trong lúc thái nhất thì không cách nào tiến vào đồng lai giới cho nên thái nhất muốn tại lúc này đem côn lân u kính cho l u y ệ n hóa hắn ngược lại muốn nhìn côn lân u kính có phải thật vậy hay không có thể mở ra thì không chi môn hoặc là thời gian chi môn vô luận là cái đó một cái đối với thái nhất mà nói đều là vô cùng trọng yếu mười đại tiên tiên trí bảo mỗi một kiện trí bảo đều có được thần bí khó lường kỹ năng nếu là có thể đủ xuyên việt chư thiên v à giới đây đối với thái nhất mà nói tuyệt đối là một chuyện đại h ì sự tiến nhập tinh không thái nhất nhìn xem sáng nhất cái k i a khỏa tinh thần rất nhanh bay đi bởi vì cái kêu khỏa tinh thần tự là chiếu g i i muôn đời thái dương tinh vô tận tinh không vô cùng minh n ô n g trong tinh không hết thảy thái nhất cũng không phải rất quen thuộc bởi vì thái nhất chưa bao giờ du lịch qua trừ đại tinh thần hắn thì ra là đi qua như vậy mấy cái hàng cổ tinh thần mà thôi mỗi một k h ỏ a hàng cổ tinh thần đều giống như một cái tiểu thiên thế giới mà thái dương tinh cùng thái âm tinh càng là có thể so với trung thiên thế giới đây cũng là hồng hoa nguy năng đại thiên thế giới không chỗ nào mà không bao lấy quát đi tới thái dương tinh về sau thái nhất tiến vào thái dương cùng sau đó mở ra đại trận khoanh chân ngồi ở mật trong điện đem ba mươi tám quả bổn nguyên châu đều là đem ra lập tức hắn cảm thấy mi tâm vẹn à y ấm ký bắt đầu rất nhanh dùng hơn nữa một cỗ khổng lồ hấp lực lập tức sinh ra muốn đ em sở hữu b u ồ n nguyên châu đều hút vào đ ồ n g lai giới sau đó thốt vệ lúc này đây thái nhất cũng không có ngăn trở hơn nữa đi theo ba mươi tám quả bổn nguyên châu cùng một chỗ tiến nhập đ ồ n g lai giới cái lúc này đ ồ n g lai giới xuất hiện một vật giống như một cái nhảy lên trái tim mà ở trái tim trung tâm có một đạo màu tím khí thể hồng nông g từ khí hơn nữa hay là bỏ chạy thứ nhất quả nhiên tại đ ồ n g lai giới bên trong thái nhất nhìn xem đạo kia hồng nông từ khí mặc dù không thể để cho hắn thành thánh nhưng lại có thể cho hắn nắm giữ vạn vật một đường sinh cơ、Ấm、ẩm bồng lai giới giống như nổ tung đồng、dạng. k h sau b một lúc lâu thái nhất cảm thấy một tia bài xích chi lực dần dần càng ngày càng nặng càng lúc càng nồng nặc thái nhất biết được mình không thể đợi ở chỗ này nữa dùng đồng lai giới thiên đạo chi lực bảo vệ thái nhất đại lục sau đó thái nhất mới đã đi ra đồng lai giới hắn muốn cam đoan thái nhất đại lục những sinh linh kia an toàn dù sao ở trong đó còn có ba cái gọi hắn vi phụ thần hải tử giờ này k h ắ c này thái nhất cùng bồng lai giới liên hệ chặt đức nếu không làm i tâm còn có ân ký thái nhất đều có chút nghi hoặc bồng lai giới có phải thật vậy hay không tồn tại hết thẻ đều chỉ là của mình một cành lúc này đây bồng lai giới tiến hóa không biết cần bao lâu thời gian có thể là một cái nguyên hội cũng có thể có thể chỉ cần một năm lúc này cũng không cố định đã chính mình không cách nào k h ô n g chế sinh trưởng ở tiến hóa bồng lai giới như vậy thái nhất cũng t i ể u không nhớ tới bồng lai giới sự t ì n h hắn đem côn luân kính lấy đi ra phản phất là một khối thanh đồng sau đó thượng diện xinh xinh đánh bóng ra một cái mặc kính tại mặt kính chung quanh khắc có một con rồng một con phượng xoay quanh mà ở côn luân kính đằng sau có hai cái đạo văn côn luân q ba chương ba mươi sáu côn luân kính chương ba mươi sáu côn luân kính mười đại tiên tiên trí bảo mà côn luân kính có thể bài danh thứ hai đủ để chứng minh côn luân kính lợi hại thần bí khó lường nguy năng mà ngay cả thượng một nhiệm chủ nhân ba xà lao tổ đều không có khai phát ra một thành lúc này đây thái nhất nắm giữ côn luân kính hắn biết rõ côn luân kính một ít chi tiết cũng biết côn luân kính nguy năng lúc trước thần n ị c h t ự như muốn cái này côn luân kính để đối phó hắn hôn nội hôm nay thân cư côn luân kính cùng hỗn độn trung thái nhất hắn biết rõ côn luân kính căn bản là không cách nào cùng hỗn độn c h u n g chống lại vô luận là công kích hay là phòng ngự côn luân kính đều phải kém sắc cùng hỗn độn c h u n g theo lý thuyết hỗn độn c h u n g có lẽ sắp xếp thứ hai nhưng là côn luân kính có một cái vô thượng công năng cái kia chính là lúc bắt đầu gian c h i môn cùng thì không c h i môn có thể mặc con toi đi qua tương lai còn có vô hạn không gian vị diện thì ra là đã có cái này công năng mới có thể lại để cho côn luân kính vị cư mười đại tiên tiên trí bảo vị thứ hai nếu không lại há có thể tại hỗn độn trung t h diện thái nhất k h a n h chân mà ngồi nguyên thần tiến nhập côn luân trong kính vừa mới chạm đến côn luân kính thái nhất cũng cảm giác được một hồi trời đất quay cuồng lại mở to mắt thời điểm hắn đi tới một chỗ ngựa xe như nước ảo ảnh ma thiên cao ốc chỉ sợ có hơn một trăm tầng từng chiếc ô tô theo bên cạnh của mình xuyên thẳng qua mà qua thậm chí còn có mấy cái chửi bậy thanh â m hai hàng n g ư ờ i muốn chết ta chạm tại mã giữa lộ không có chứng kiến là đèn xanh sao một cái chạy bm i e nút hai to mặt lớn béo lấy đối với thái nhất t i u là một tiếng mắng to sau đó là lái xe tiêu sái đi xa thái nhất ngây ngẩn cả người hắn không biết cái này có phải hay không địa cầu nhưng là tại hắn nghĩ đến đây tự là địa cầu a bởi vì hắn xem lên trước mặt cái này c a o úc còn có chung quanh hết thảy hình như là kinh đô quốc mậu b i ệ u đ i ê n sau đó lại là một hồi minh địch thanh â m chuyển đến lại để cho thái nhất theo ngây người trong bừng tỉnh sau đó đi tới đường cái bên cạnh nhìn xem đây hết thảy như mậu như ảo đây hết thảy đều là chân thật vô cùng chẳng lẽ nói đây là côn luân trong kính khảo nghiệm là ảo cảnh thế nhưng mà thái nhất cảm giác cái này chính mình suy yếu thân hình không chỉ nói thần lực thái nhất hiện tại cảm giác mình tay c h ó i gà không chặt chỉ sợ trăm cân vật phẩm cũng khó khăn dùng di chuyển cảnh tùy tâm sinh đây không phải chân thật côn cô luân kính không để cho ta xuyên việt địa cầu đây hết thệ cũng chỉ là hạo cảnh mà thôi thái nhất trong nội tâm nghĩ đến liền về tới nguyên lai、like、vị trí thì ra là đường cái trung ương đèn xanh đèn đỏ phía dưới khoanh chân ngồi xuống tùy ý những người kia nhục mạ quá vừa được phong bế tinh thần của mình ném trừ chính mình t ạ m n i ệ m đương thái nhất lại một lần nữa trợn mắt thời điểm địa cầu cảnh tượng đều biến thành hư vô xuất hiện tại trước mắt chính là vọng thư nguyên lai、like、ngươi ở nơi này bế quan chúng ta đều đang tìm ngươi ngươi tranh thủ thời gian theo ta đi vọng thư thần sắc phi thường sốt ruột thái nhất muốn đều không có mớn là đi theo vọng thư sau lưng đã đi ra thái dương、tinh. hướng hồng h o a n g đại lục bay đi trên đường thái nhất hỏi tham vọng thư chuyện gì xảy ra mà trong thư đối với thái nhất nói tại hắn bế quan trăm nguyên hội ở trong thiên đạo đã xuất thế hơn nữa long hán sơ k i ế p cũng đi qua mười hai tổ vui bày ra thập nhị đ ồ thiên thần sát đại trận đem đế tuấn vây ở bên trong nàng trốn thoát chính là vì tìm kiếm thái nhất tiến đến cứu đế tuấn nghe đến nơi này thái nhất dừng lại không có lại tiếp tục hướng hồng h o a n g đại lục hắn hiểu được mình bây giờ còn ở và o hảo cảnh bên trong cũng không có t ì n h lại thái nhất ngươi như thế nào không đi đế tuấn cùng hi hòa lập tức sẽ bị mười hai tổ vu chém giết chúng ta nếu là nếu không đi sẽ trễ Võng thái nhất lớn tiếng quát, trên mặt vội vàng chi ý càng nồng Nhất quát, mặt thêm Thái vội chi đậm. ý không chút sức mẻ khoanh chân mà ngồi tiến nhập vong ngã trạng thái hết t h ể đều là hào cảnh mặc dù phi thường chân thật nhưng là thái nhất biết rõ đây đều là giả dùng thái nhất nhìn nhau thư rất hiểu rõ chỉ sợ gặp được không thể địch sự t ì n h cũng không thỉnh thái nhất tiến đến cứu mà là tình nguyện chính mình thân vẫn cũng không muốn đem thái nhất đưa đến địa phương nguy hiểm cho nên đây hết t h ể thái nhất kết luận là giả sau lại trang nguyên hội qua đi rồi hắn lại há có thể bất tỉnh còn có thiên đạo xuất thế hắn coi như là lại luyện hóa côn luân tính cũng có thể cảm thụ được thái nhất lại một lần nữa mở mắt hình ảnh một chuyện vọng thư không thấy rồi tinh không cũng đã biến mất hắn xuất hiện ở một cái phong cách cổ xưa trong đại điện đại điện bên trên thủ ngồi chính là hồng quân l ã o đạo phía dưới có sáu cái bồ đoàn mà hắn tự ngồi ở thứ sáu cái trên bồ đoàn nhìn xem chung quanh đây hết thảy thái nhất đã biết cái này nhất định là hồng quân diễn giải hơn nữa đây là thành thánh về sau diễn giải mà trong đại điện này đúng là ba tử tiêu khách lần này nói đạo về sau bần đạo muốn thân hợp thiên đạo từ nay về sau đại thế không thay đổi hồng quân không xuất ra tử tiêu cung bên ngoài phân bảo nhai phía trên có bần đạo cả đời đoạt được bảo vật về sau không dùng đến, đến rồi các ngươi cầm lấy đi phân ra a hồng quân l ã o đạo câu này nói vừa xong lập tức sở hữu tử tiêu khách đều là đi đến phân bảo nhai chỉ còn lại có thái nhất cùng hồng quân l ã o đạo mày vì sao không tiến hướng phân bảo nhai được bảo hồng quân l ã o đạo thản n h i ê nói n bất quá là một ít đồng nát sát vụn lấy chi làm gì dùng thái nhất cũng là rất bình thản nói phản phất hết t h ể đều là hư hảo phân bảo nhai bên trong có cực phẩm tiên thiên linh bảo mười kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo trăm kiện còn lại linh bảo nhiều không kể xiết chẳng lẽ mày không tâm động sao hồng quân lao đạo rủ dô nói thái nhất nợ nụ cười ha, ha phá lên cười thái e o đoàn trên tức t lên, mình đứng bồ của h lập tức thái nhất dưới c h â nói xuất ệ n nhị tỉnh Liên, Nhất thập Thế Thái phẩm Bạch k xong h vung n i tay h nhị phẩm tỉnh Thế b lên i h vô tận hư không bắt đầu sụp đổ thử tiêu cung cũng bắt đầu biến thành nắp ấy hết thể hết thể đều chung kết thái nhất biết được đây hết thể đều là h ả o cảnh đều chết côn luân kính tại khảo nghiệm hắn h ả o cảnh nhưng là thái nhất lại thủy chung không cách nào theo h ả o cảnh bên trong đi ra ngoài coi như là hắn phá một cái có một cái h ả o cảnh nhưng là hắn lâm vào một cái tuần hoàn không cách nào thoát đi h ả o cảnh lại tiến nhập kế tiếp h ả o cảnh sau đó thái nhất có phá cái này h ả o cảnh cứ như vậy thái nhất đều không biết mình tiến nhập bao nhiêu h ả o cảnh có h ả o cảnh phi thường chân thật mà ngay cả hắn đều không biết mình là không phải còn thân ở tại h ả o cảnh bên trong thái nhất không biết c ì n h là không p h i c thân ở tại h ả o cảnh bên trong thái nhất không biết mình là không phải còn thân ở tại hạo cảnh bên t r n g chương ba mươi bảy côn lân kính, kính lai lịch quá một sau khi tỉnh lại phát hiện mình vẫn còn thái dương cùng hơn nữa cầm trong tay côn lân u kính hơn nữa côn lân kính, kính tin h i tức cũng có một tia rất hiểu rõ nguyên lai、like、côn lân u kính hoàn toàn chính xác có thể bắt đầu thì không chỉ môn hơn nữa thế nhưng mà xuyên thẳng qua các đại vị diện thậm chí có thể cho thái nhất phản hồi địa cầu nhưng là dùng hắn nguyên thần bốn chuyện cảnh giới căn bản không cách nào tiến hành thời gian xuyên thẳng qua nói cách khác thái nhất không cách nào xuyên thẳng qua đi qua cùng với tương lai chỉ có thể xuyên thẳng qua tại các đại vị diện tầm đó chỉ cần hắn thi triển côn l ư ơ n kính sẽ xuất hiện đĩa quay thượng diện hội tùy cơ hội lại để cho thái nhất xuyên thẳng qua là một loại thế giới muốn xuyên thẳng qua đi qua tương lai chỉ có tu luyện tới hỗn độ thần mới có một đường hy vọng cũng chỉ là một đường hy vọng chỉ sợ muốn đạt tới tổ thần cấp độ mới có thể hoàn toàn sử dụng côn l ư kính nhưng là tổ thần cảnh giới sao mà độ cao đây chính là bản cổ tu luyện tới cảnh giới mà thái nhất hiện tại không chỉ nói tổ thần rồi Hắn hiện thái ạ i ợ p thành thần thần cùng tổ thần tầm đó còn có thanh chuyển khó khăn, chứ chi hốn là nguyên đừng nói độn cùng còn vi đều có đó nhất véo chỉ suy tính mới đi qua hai cái nguyên hội có thể tại hai cái nguyên hội đem côn l u â n kính luyện hóa đã xem như không t ệ rồi xem như thái nhất thừa nhận trong phạm vi chỉ có điều cái này hai cái nguyên hội thái nhất đều không có được đồng lai giới tin tức cũng không biết có hay không tiến hóa thành công còn có tựu i là đồng lai giới tiếp theo tiến hóa cần gì hơn nữa thái nhất cũng minh bạch đồng lai giới coi như là tiến hóa hoàn thành cũng cần tại qua một thời gian ngắn đạt tới báo hoa kỳ mới có thể lại một lần nữa tiến hóa nhưng là thái nhất muốn không thể chờ đợi được rất hiểu rõ đồng lai giới tiến hóa về sau chức năng mới cho nên hắn mới sẽ như thế chỉ có điều đồng lai giới đến bây giờ cũng còn không có bất kỳ mừng rỡ thái nhất lo lắng s u n g cũng không được đã đi ra thái dương tinh hôm nay thái nhất càng ngày càng có thể cảm nhận được thiên đạo chi lực tồn tại chỉ sợ không được bao lâu thiên đạo muốn xuất hiện trong khoảng thời gian này thái nhất không cần làm những chuyện khác hắn cũng không cần tu luyện bởi vì tại hiện tại trong thời gian dựa vào tu luyện thì không cách nào trở thành nguyên thần nắm chuyện chỉ có thể dựa vào đồng lai giới phản hồi chi lực không có tiến về từ vi tinh t h đi n h tới mà là ngọc kinh sơn lại phát hiện ngọc kinh sơn lúc này bị phong núi đại trận bao trùm đây là trực tiếp phong núi rồi hiển nhiên hồng quân cũng đã đến khẩn yếu trước mắt đã không cách nào nhìn thấy hồng quân lao đạo như vậy thái nhất liền đi đến thanh khâu sơn hắn lúc trước lại để cho cả nguyên lão tổ cùng thiên hương tinh lực đều đặt ở thân thể trên việc tu luyện cũng không biết hai người hiện tại như thế nào đương đi tới thanh khâu sơn thái nhất phát hiện cả nguyên lão tổ cùng thiên hương đều tại tu luyện thân thể hơn nữa không tiếp mượn nhờ thiên lôi tu luyện đây chính là muốn thừa nhận lấy thật lớn thống khổ không nghĩ tới hai người này đối với chính mình nói lời như thế quan tâm thái nhất cảm giác rất là vui mừng giáng xuống đụn mây thái nhất xuất hiện ở cả nguyên lão tổ cùng thiên hương trước mặt nhìn xem hai người nhàn nhạt cười nói các ngươi hiện tại thân thể đã có thể so với chúng phẩm hậu thiên linh bảo về sau coi như là đại tiếp hàng lâm các ngươi cũng có thể vượt qua bài kiến tôn thần càn nguyên lão tử cùng thiên hương đều là đối với lấy thái nhất quỷ lại nói thái nhất lại để cho hai người đứng d ậ y sau đó đem chính mình thái dương chiến thể tâm đắc truyền thụ cho bọn hắn mặc dù bọn hắn không cách nào tu luyện thái dương chiến thể nhưng lại có thể dùng thái dương chiến thể để làm tham khảo nhưng là lúc này đây chứng kiến thiên hương cùng càn nguyên lão tổ thái nhất tổng cảm giác có cái gì không đúng thậm chí hết thể đều không đúng nếu là kỹ càng mà nói cái k i a chính là thiên hương thay đổi không có khả năng dùng thiên hương tính cách coi như là chuyển biến nghĩ cách cũng sẽ không nhanh như vậy trong mắt của nàng đối với ta liền một tia nhị nữ tư tình đều không có cái này không giống như là thiên hương thái nhất ánh mắt lộ ra vẻ n g h i hoặc tôn thần ban cho hạ quý trọng như thế tâm đắc thuộc hạ vô cùng cảm kích thiên hương đối với thái nhất cung kính nói ánh mắt phi thường thanh tịnh thế nhưng mà một giây sau thái nhất lại phát hiện thiên hương trong mắt nhìn nữ tư t ì n h bắt đầu rất n g h i hoặc chẳng lẽ là mình nhìn lầm rồi thế nhưng mà dùng chính mình nguyên thần bốn chuyện tu vi lại làm sao có thể nhìn lầm đâu rồi c à n nguyên ngươi gần đây tiến về qua mê t r ạ c h sao thái nhất nhìn xem c à n nguyên lão tổ hỏi c à n nguyên lão tổ lộ ra vẻ nghĩ hoặc theo mặc dù là nói ra thủ hạ đi qua một lần hơn nữa phát hiện vong linh giới đã không tồn tại rồi Thái nhưng ấ vào lúc này đột nhiên thái nhất mi tâm dọn nước hình dạng ấn ký bắn ra một đạo con mang tại trong chốc lát toàn bộ hư không giống như đều bị đạo tia sáng này cho đánh bại trong h á n h mắt không gian bắt đầu nghiền nát hết thảy đều vỡ vụn mà ngay cả trước mắt cả nguyên lão tổ cùng thiên hương cũng đều tại vỡ vụn hóa thành vô số mảnh vụn tiêu tán tại trong hư không thái nhất bị cái tia đạo quang mang cho đâm vào nhắm mắt lại đã qua hồi lâu sau thái nhất mới mở hai mắt ra nguyên lai、like、hay là hào cảnh nếu không phải có lấy bồng lai giới chỉ sợ ta đem vĩnh viễn đều không thể có được côn lâm u tính chín mươi chín cái hào cảnh thế giới từng cái đều là vô cùng chân thật quá vừa tỉnh dậy chứng kiến chính mình vẫn còn thái dương cung nghĩ đến mới đầu thiên hương nhìn về phía ánh mắt của mình trở nên thanh tịnh thái nhất lắc đầu nguyên bản mình đã đã nhìn ra vậy mà hoài nghi ánh mắt của mình còn có cảm giác cái này thứ chín mươi chín cái hào cảnh thế giới quả nhiên lợi hại may mắn hắn có bồng lai giới hồng o hoang ô n g chỉ sợ mở ba nghìn p h á p tắc rót vào hồng hoang trong đó có khi không hai chủng p h á p tắc tại côn luân sơn hội tụ thành vì côn luân kính có thể nói toàn bộ hồng hoang thời không p h á p tắc có chín mươi chín đều tại côn luân trong kính đây cũng là vì cái gì hồng hoang sẽ không xuất hiện tu luyện thời gian cùng không gian p h á p tắc tiên thiên thần ma mặc dù là ngày sau tổ vu đế giang cùng chúc cựu âm cũng là trời sinh thời gian cùng không gian cũng không phải tu luyện có được hồng h o a n g phía trên đã không cách nào tu luyện thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc rồi hai con đường này xem như đã chặt đứt bởi vì côn luân kính xuất hiện đã đoạn cái này hai cái trí cường c h i lộ tại hôn độn thời kỳ t i ể u có thời gian vi tôn không gian vi vương đồn đái cái này hai cái pháp tắc siêu thoát tại các pháp tắc phía trên thế nhưng mà đã đến hồng h o a n g cái này hai cái pháp tắc lại không thể tu luyện rồi chỉ sợ về sau cũng chỉ có dương mi láo tổ cái này hôn độn thần mà có thể tu luyện không gian đại đạo rồi hơn nữa côn luân kính tác dụng cùng ảo cảnh bên trong không sai biệt nhiều có thể mở ra thì không chi môn nhưng là cần đạt tới nguyên thần năm chuyển mới có thể mở ra mặt khác côn luân kính cũng có thể xuyên thẳng qua quá khứ cùng tương lai về phần nói công kích hiệu quả không cao lắm đoán chừng liền cực phẩm tiên tiên linh bảo đều có chút không bằng vì cái gì có thể trở thành mười đại tiên tiên trí bảo bên trong thứ hai cao hơn hỗn độ chúng cũng là bởi vì nó xuyên thẳng qua công năng chỉ có điều mỗi một lần xuyên thẳng qua cần thời gian vạn năm đến ngưng tụ năng lượng nói thí dụ như t hồng á hoàng h hậu kỳ thời gian rất quý quý cho đến lúc đó nguyên sẽ vì đơn vị thời đại đã trôi qua rồi sẽ biến thành vạn năm vi đơn vị ở phía sau tựu là trăm năm ở phía sau mỗi một năm đều rất trọng yếu cho nên thái nhất muốn vượt qua thời không chỉ có thể ở vui yêu lượng kiếp phía trước hơn nữa muốn xuyên việt quá khứ cùng tương lai chỉ sợ cần tổ thần cảnh giới thì ra là b ả n cổ cảnh giới kia thái nhất hiện tại không muốn lấy xuyên việt quá khứ cùng tương lai hắn chỉ cần có thể xuyên việt ba nghìn đại thế giới là được rồi hắn tu luyện chính là thần đạo về sau tại hồng hoàng sẽ nửa bước khó đi có thể xuyên thẳng qua tất cả đại thế giới tu luyện mà nói nhất định sẽ làm cho hắn sẽ không kém hơn hồng quân lao đạo gần đây không thể so với hồng quân lao đạo yếu thậm chí còn cao hơn ra một đường h ắ n có thể lại để cho hồng quân lao đạo tại áp đi qua cho nên thái nhất đường ra tựu là ba nghìn đại thế giới chỉ có điều muốn mở ra thì không chi môn cần nguyên thần năm chuyện thực hắn không có, có năng lực như thế mở ra thì không chi môn véo chỉ đẩy tính toán một cái đã qua một cái nguyên hội mà bồng lai giới hoàn toàn không có tiến hóa hoàn thành dấu hiệu xem ra còn cần một cái nguyên hội thái nhất ly khai thái dương c u n g tiến nhập thái dương tinh ở chỗ sâu trong tại đây khắp nơi đều là tràn đầy thái dương t h ầ n hỏa trước kia thái nhất căn bản là không cách nào đến tại đây nhưng là hôm nay hắn nhưng có thể rồi bởi vì thái nhất đã có thể sơ bộ điều động thái dương t h ầ n hỏa thái nhất tới nơi này là muốn luyện chế lại một lần thoáng một phát thái a kiếm cái này trôi thần kiếm không giống bình thường chính là hồng hoang đại thế giới xuất hiện đệ nhất kiện hậu thiên trí bảo hơn nữa đã, đã trở thành hậu thiên công đức linh bảo còn kém một bước có thể trở thành hậu thiên công đức trí bảo đến lúc đó thái a kiếm công kích u y năng đem không kém hơn hậu thiên công đức trí bảo hầm ồ mông lượng t i ê n nước thái nhất lúc này đây trọng luyện thái a kiếm cũng không phải nói luyện chế hậu thiên công đức trí bảo bởi vì hắn hiện tại còn không có có năng lực như thế cũng không có nhiều như vậy đại đạo công đức hôm nay thái nhất liền một tia đại đạo công đức đều không có hắn muốn r a cố thái a kiếm trụ cột bởi vì mới đầu luyện chế thời điểm thái a kiếm mặc dù là đệ nhất kiện hậu thiên trí bảo nhưng là trụ cột cũng không phải rất kiên cố cho nên thái nhất mới có thể nghĩ đến luyện chế một phen. về sau chỉ cần có cơ duyên là được sử ban t h ư ở n g hạ thái a kiếm sau đó có lẽ công đức trở thành hậu thiên công đức trí bảo cái này là v á n đã đóng t h u y ề n sự t ì n h đại đạo công đức thái nhất về sau chỉ có một lần cơ hội tìm được về phần có thể hay không đạt được toàn bộ nhờ thái nhất vật khí. mà thiên đạo công đức mà nói như vậy quá vây tay một cái tức đến bởi vì hắn quen thuộc về sau trời giáng công đức điều kiện tiên quyết cũng biết làm chuyện gì hội trời giáng công đức cho nên thiên đạo công đức đối với thái nhất mà nói quả thực rất đơn giản lấy ra thái a kiếm lập tức là một cô đế hoàng chi khí xuất hiện cũng chẳng biết tại sao thái a kiếm vừa xuất thế liền có đế hoàng chi khí v ư n quanh cái này rất là phù hợp thái nhất thân phận hơn nữa có thể làm chứng đạo trí bảo lấy ra đại lượng thái dương kim tinh còn có thủ đồng cùng với hồng hoàng các loại tiên tiên tri tài dù sao thái nhất du lịch hồng hoàng cũng không phải là dung loạn hắn lấy được bảo vật tiên tiên tri tài không nói là hồng hoàng chi nhất cũng có thể đứng vào t ố p ba vì thái a kiếm thái nhất cũng là hạ đủ thành phẩm hắn hiện tại lấy ra tiên tiên tri tài hoàn toàn có thể tại luyện chế mười kiện hậu tiên trí bảo nhưng là thái nhất cảm giác dùng để bồi dưỡng thái a kiếm mới là chính đ v những, dần dần những tiên thiên này chi tài có vùng địa cực hàn băng thạch cũng có núi lửa lệch nham càng là một c r i tinh hoa nước ước chừng có gần trăm loại cái này nếu đặt ở hồng quân lão đạo hợp đạo về sau những tiên thiên này chi tài đều là hồng hoang sinh linh tất tranh giành chi vật hơn nữa cũng là những cái gọi là kia thánh nhân tất tranh giành chi vật nhưng là thái nhất lại như thế đại thú bút dùng nhiều như vậy tiên thiên chi tài cựu vì củng cố thái a kiếm căn cơ đây quả thực là bạo tàn thiên vật nhưng là càng thêm bạo tàn thiên vật còn ở phía sau thái nhất chỉ chắt lọc những tiên thiên này chi tại tinh hoa sau đó đem những tinh hoa này đều đánh vào thái a kiếm trong thân kiếm sở hữu tiên thiên chi tại không có một tia tạp chất chỉ tồn tại ở tinh hoa chỉ cần tinh luyện những tinh hoa này sẽ dùng thái nhất gần một cái nguyên hội thời gian sau đó lại là rót vào thái a kiếm ở trong đây càng là phức tạp bởi vì này cần trận pháp phối hợp nói cách khác phân không đều đặn sẽ để cho thái a kiếm tự bạo còn có tựu là thái a kiếm nguyên bản trận pháp căn bản cũng không có năng lực thừa nhận nhiều như vậy tinh hoa cho nên thái nhất cần tại thái a kiếm phía trên bố trí xuống trận pháp Đại đạo đến thái nhất tại thái a kiếm phía trên bảy gia trụ cột nhất ngũ hành đại trận mặc dù trận này đơn giản nhất nhưng cũng là trận đạo bên trong khó khăn nhất ngũ hành đại trận lẫn nhau diễn sinh có thể dung hợp âm dương thậm chí cuối cùng dung hợp hỗn độn v ề p h ầ n bố trí xuống ngũ hành đại trận đến tột cùng có gì uy lực như vậy muốn xem bố trí chi nhân trận đạo tu vi dùng thái nhất loại này trận đạo t ô n g sư cũng chỉ là miễn cưỡng bố trí ra chính thức ngũ hành đại trận tương sinh tương khắc v ề p h ầ n ngũ hành hóa âm dương thái nhất còn đ ạ không đến nước này chớ đừng nói chi là hóa hỗn độn rồi lúc trước đồng lai giới bên ngoài có đại trận, cái này chính là hồng hoàng cao cấp nhất trận pháp thái nhất mặc dù sẽ bố trí. nhưng lại tại trong thời gian ngắn không cách nào bố trí đi ra hơn nữa thái a kiếm dung lượng cũng không có lớn như vậy dù sao một cái thiên cấp t r ậ n pháp thái a kiếm hôm nay còn chịu không được bố trí tốt ngũ hành đại trận thái nhất liền đem những tinh l u y ệ n kia đi ra tinh hoa đã đánh vào thái a kiếm bên trong sau đó véo động chỉ quyết bắt đầu phong bế thái a kiếm điểm tới hạn cùng với mở ra đại trận vận chuyển trong lúc đó thái a kiếm bên trong xuất hiện một tiếng rồng ngâm lơ lửng thượng diện tản ra thần quang so với trước kia ít nhất cường thịnh không chỉ gấp m ư ơ i lần đột nhiên thái a kiếm hội tụ vạn trượng thần quang đối với v u tận hỏa hải chém xuống trực tiếp chạm phá th vô tận q ba chương ba mươi chín hồng hoang đại sự kiện chương ba mươi chín hồng hoang đại sự kiện thái a kiếm coi như là trọng luyện một lần so với thái nhất trên người khác t r í bảo cũng muốn chỗ thua kém không ít nhưng là thái a kiếm đã bị thái nhất liệt vào chứng đạo t r í bảo cùng thái dương cựu bảo một cái cấp bậc thì ra là ý nghĩa thái nhất về sau đem toàn lực đ ổ i dưỡng thái a kiếm về sau thái a kiếm trở thành hậu thiên công đức trí bảo đã là v á n đã đóng thuyền sự tình cho nên về sau thái a kiếm tại lực công kích phương diện tuyệt đối sẽ không chỗ thua kém thí thần thương bản cổ phiên các loại tiên thiên trí bảo cầm trong tay thái a kiếm cảm thụ được thượng diện đồng đ ầ m đế hoàng Chi khí thái nhất rất là cảm khái thật không ngờ lúc trước tiện tay luyện chế vậy mà luyện chế ra đã đến một kiện đế hoàng trí bảo đối với cái này kiện thái a kiếm thái nhất cũng là rất yêu thích cái này về sau hoàn toàn tựu là của mình đế hoàng kiếm như là lúc sau thành lập thiên đình như vậy cái này thái a kiếm vừa vận lộ ra trương hắn uy nghi gia thái chính mình trọn g luyện một lần thái a kiếm vậy mà tốn thời gian hai cái nguyên hội cũng có trách tinh luyện tinh hoa t i ể u cần một cái nguyên hội mà dung hợp những tinh hoa này lại cần một cái nguyên hội thái nhất hoàn toàn là ở cho thái a kiếm trở thành hậu thiên công đức trí bảo đặt nền móng về sau nếu là có cơ duyên tất nhiên có thể trở thành hậu thiên công đức trí bảo nếu là thái nhất chứng đạo nói không chừng có thể trở thành tiên thiên công đức linh bảo đây chính là hồng hoang chưa bao giờ xuất hiện pháp bảo đẳng cấp cho nên cái này phẩm cấp vẫn là cái mê thái a kiếm muốn trở thành tiên thiên công đức linh bảo nội tình vẫn còn có chút chưa đủ tính cả luyện hóa côn luật í n h đã qua ba cái nguyên hội mà bồng cái này lại để cho thái nhất rất là lo lắng dù sao cái này ba cái nguyên hội qua đi rồi coi như là khai thiên tích địa cũng không dùng được thời gian lâu như vậy a trên thực tế thái nhất không biết nếu không là vì hắn dùng suốt bốn mươi mốt quả bồn nguyên châu đồng lai giới đã sớm tiến hóa hoàn thành chỉ sợ liền vạn năm đều không dùng được nhưng là vì thái nhất dùng nhiều như vậy bồn nguyên châu cái này lại để cho đồng lai giới tại trong thời gian ngắn rất khó tiêu hóa ba cái nguyên hội đã có thể nói xem như rất bình thường rồi chỉ sợ lúc này đây không có năm cái nguyên sẽ là hạ không được thái nhất ly khai thái dương tinh đi đến từ vi tinh với tư cách vạn tinh điện đại bản doanh Tử vi tinh vi chỉ ó t ể tiểu nói là thủ vệ sông nghiêm, toàn bộ tử vi tinh tinh hệ, đều là có thêm tinh không sinh linh đại quân gác, mỗi một khỏa tiểu tinh thần thượng diện đều có được nguyên thần chân có có vi đại mỗi là là thủ tử thêm một thủ. hệ, khỏa h vệ gác, bộ đều đều được c có điều nhiều như vậy nguyên hội qua đi rồi hồng hoang thời gian hình như là định trụ đồng dạng chỗ có sinh linh tu vi đều không tại tăng trưởng ngoại trừ thái nhất còn có không biết cái k i ê u mấy vị còn lại tiên thiên thần mà cao nhất tu vi thì ra là nguyên thần ba chuyển mà ngay cả vọng thư cùng đế tuấn còn có hi hòa cũng đều là nguyên thần ba chuyển những thứ khác sinh linh tu vi càng là động đều bất động không có một tia tăng trưởng tiến độ tình huống này nếu là thời gian ngắn còn sẽ không phát hiện cái gì nhưng là đã qua mấy cái nguyên hộ i rồi mà ngay cả bình thường huyền thần đều không thể tấn thăng làm thượng thần cái này đưa tới chú ý toàn bộ hồng hoang cũng đã lâm vào khủng hoảng bên trong thậm chí cho rằng đây là chư thần hoàng hôn chư thần thời đại muốn đi qua hôm nay chỉ là tu vi không tăng trưởng ngày sau rất có thể tự là tu vi h ạ t h ấ p thẳng đến không có tu vi đương thái nhất hàng lâm thời điểm và tinh điện thành viên nòng cốt hiện tại đang tại họ tự là tại thảo luận hồng hoang chuyện này bởi vì đã ba cái nguyên hộ i rồi tu vi một tia đều không có tăng trưởng về phần nguyên nhân một chút cũng không rõ ràng lắm không chỉ nói bình thường sinh linh rồi Coi như là cao cao tại thượng tiên tiên đại thần hôm nay cũng là có chút sợ hãi b ấ t an cái này rất giống là tận thế đồng dạng tinh đế bệ hạ hồng hoang đến tột cùng xảy ra chuyện gì chuyện lớn tại sao phải xuất hiện loại tình huống này đã ba cái nguyên hội rồi thuộc hạ đám kia thủ hạ liền một cái tiểu cảnh giới đều không có đột phá tiếp tục như vậy sớm muộn muốn bạo luận a khuê mộc lang, lang bây giờ là nguyên thần một chuyện hắn ba cái nguyên hội không có nói thăng tu vi bình thường nhưng là những linh thần kia huyền thần không có nói thăng tu vi tự là chuyện lớn rồi lúc bình thường linh thần vạn nam cựu sẽ tăng lên một cái tiểu cảnh giới đúng rồi tinh đế bệ hạ tại như vậy x u ố n g dưới chúng ta tinh không cũng muốn loạn đi lên thuộc hạ c h ấ n thủ cựu trọng không gian có thủ hạ báo cáo hồng hoang đại lục đã dối loạn thiên mục tinh quân nói ra đế tuấn lúc này cũng là có chút ít bất đắc dĩ hắn nào biết đâu rằng chuyện gì xảy ra đối với những cấp dưới này mà nói hắn căn bản cũng không có biện pháp trả lời nhưng vừa lúc đó đế tuấn trong b i ể n ý thức xuất hiện vọng thư thanh â m cái này lại để cho đế tuấn vô ý thức nhìn về phía liêu vọng thư chỉ thấy vọng thư đối với hắn nhẹ gật đầu đế tuấn không biết chuyện gì xảy ra nhưng là vọng thư biết rõ đây là thiên đạo xuất thế dấu hiệu nếu là di vãng q u ngay xong vọng thư mà nói đế tuấn nói ra gần một mươi cái nguyên hội ở trong sẽ có đại biến ngày sau các ngươi chỉ dùng tu luyện thân thể không cần tu luyện thần lực chờ một mươi cái nguyên hội về sau các ngươi tự nhiên sẽ biết được chuyện gì xảy ra đế tuấn lời này vừa ra toàn bộ đại điện về sau trong đều là nghị luận nhao nhao dù sao lúc này vạn tinh điện là triển khai đại hội nghị cũng không phải đế tuấn mấy người bọn hắn mà là có thêm trên trăm vị t i n h quân lúc này hồi lâu sau trong đại điện mới yên tĩnh trở lại thái bạch tinh quân xem như ở đầy tinh quân đứng đầu vừa rồi nghị luận thanh â m thái bạch tinh quân tự nhiên cũng đều nghe rõ cho nên có mấy lời hắn cũng muốn hỏi lên xin hỏi bệ hạ không t u thần lực có phải hay không về sau chúng ta thần đạo cảnh giới hội rơi xuống thái bạch tinh quân có chút khó xử mà hỏi đế tuấn hít một tiếng lời này không có cách nào trả lời một cái không phải là tinh không bạo động hôm nay tinh không coi như là bình tĩnh không muốn hồng h o n g như vậy đã có vô số sinh linh bạo động rồi thuộc hạ cũng muốn hỏi một câu nếu là cảnh giới không tu luyện những thiên thần kia trở xuống đích sao có thể đủ sống quá mười cái nguyên hội tuổi thọ của bọn hắn có hạn a tham lang tinh quân cũng là hỏi đế tuấn hôm nay càng là không có cách nào trả lời vấn đề này rồi hồng h o a n g đại lục sở dĩ bạo động sở dĩ sinh ra hỗn loạn còn không phải bởi vì hồng h o a n g trên đại lục linh thần đã có bắt đầu vẫn là rồi đây không phải bị g i ế t mà là lao chết rồi mặc dù sẽ có mới sinh linh xuất thế nhưng là chết già sinh linh không khỏi lại để cho hồng hoàng sinh linh cảm thấy sợ hãi từ xưa đến nay không có chết già thần linh chỉ có chết trần thần đột nhiên xuất hiện chết g i ả thần đây là một kiện cực kỳ chuyện kinh khủng hồng hoang sơ kỳ đại đạo đại lý hồng hoang đối với hồng hoang sinh linh tuổi thọ phóng vô cùng rộng linh thần tuổi thọ có thể sống hai cái nguyên hội huyền thần có thể sống bốn cái nguyên hội thượng thần có thể sống sáu cái nguyên hội thiên thần có thể sống mười cái nguyên hội cổ thần phía trên suốt đời q u ba chương bốn mươi bá đạo thái nhất chương bốn mươi bá đạo thái nhất đế tuấn không biết nói cái gì rồi vấn đề này không tốt trả lời bởi vì vi một cái không tốt tinh không muốn đại loạn rồi không chỉ là đế tuấn không cách nào trả lời coi như là vọng thư cũng là không có cách nào trả lời bởi vì nàng cũng không biết nên nói cái gì thần cũng không phải suốt đời cổ thần phía dưới đều có được tuổi thọ hạn chế chờ đại nạn vừa đến đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ nếu không phải có lấy tân sinh sinh linh chỉ sợ toàn bộ hồng hoang linh thần đã sớm diệt tuyệt cho đến ngày nay mà ngay cả huyền thần cũng có rất nhiều lao chết rồi cái này đã tạo thành sợ hãi cái này so bất luận cái gì đại kiếp đều muốn đáng sợ hông thú l ư ợ n g kiếp thần ma l ư ợ n g kiếp những l ư ợ n g kiếp này tối thiểu nhất có thể chứng kiến định nhân chỉ muốn nhìn thấy định nhân tự có biện pháp đi đối phó nhưng là hiện tại bọn hắn căn bản là nhìn không tới định nhân Quá u vừa x ấ thái i tại trong đại điện, liền tiếp hiện thân rồi, không, tinh điện giải ệ n trong hắn tuân nên tân nếu không, vạn đúng năng, thấy trực thật thể cho được đế khó khả chục mấy có c xử, là nhất g u y ê n ộ i bồi nói dưỡng, như không xong cũng đã xong. n thể Thái h cứ vậy đã xuất hiện lại để cho sở hữu vạn tinh điện nòng cốt đều là s ư ơ n g sở sau đó đều là quỳ lệ sung dưới đối với quá thi lễ sở hữu tinh không sinh linh cũng biết thái nhất mới là cả tinh không chúa tể không chỉ là tinh không chúa tể bởi vì thần ma lượng k i ế p thời điểm thái nhất lúc trước nói một câu k i a lời nói đã bị toàn bộ hồng hoang biết được nhưng lại không có, có người nào đại thần phản bác hển nhiên thái nhất đã tính toán là cả hồng hoang chúa tể giả Bãi kiến thái dương thần. đại ề u tuấn bên người vị trí, ngồi xuống,、đế、tuấn muốn đứng đường đi đế đế đứng nhất nói xong kính bên người ngồi lên, nhất dậy à. Thái tới trí, thái là l vị đẻ đế xuống tuấn hắn. nhất trong thái mắt, Tại ca ò n trọng yếu nhất,、cái、này là là yếu cái c đệ đệ ủ m ì ngươi h nhiên là bọn hắn hai huynh đệ cái bình h loại là cao cái này bọn n trí trí, tự t vị đệ ư ờ số muốn mệnh một nhiên cũng muốn cùng một chô hứng tự đã đến rồi đế tuấn nói ra thái nhất nhẹ gật đầu sau đó lại nhìn về phía dưới mặt chư thần lạnh giọng nói ra nếu là bản t h ầ n không đến Có phải hay h k ô những g người cung các bức muốn rồi, t i chi vi người cầm không tiến, người tiếp diệt ê n không nhưng là bản thân cũng có thể cho các người trực tiếp diệt vong. đạo cho cho lực có của các cầm có các trực Bịch. Bịch. thể thể Bịch. h là tu vạn tinh điện này nòng cốt đều là nguyên một đám q u ỳ xuống không dám đứng dậy thân hình đều là có chút run dày lên thái nhất mà nói lại để cho những vạn tinh điện này nòng cốt không dám có bất kỳ phản bác mặc kệ thái nhất nói rất đúng cùng sai chỉ cần là thái nhất nói ra như vậy tựu là chân lý nói nói xem các người muốn muốn hỏi điều gì thái nhất dùng thể mệnh lệnh khẩu khí nói ra phía dưới những vạn tinh điện này nòng cốt đều là run dày thân hình cái lúc này bọn hắn nào dám nói chuyện tại đế tuấn trước mặt bọn hắn dám nói như vậy nhưng là tại thái nhất trước mặt bọn hắn tuyệt đối không dám nói một ít quá kích mà nói ngữ không sao các ngươi hỏi đi thái dương thần sẽ không tức giận vọng thư nhìn xem phía dưới những quỷ lệ này vạn tinh điện nòng cốt c h ậ m dãi nói kỳ thật vọng thư cũng là rất may mắn thái nhất ở thời điểm này đã đến bằng không thì còn thực không có cách nào xong việc thuộc hạ không có ý tứ gì khác chỉ là muốn hỏi một chút cuối cùng là cái gì lực lượng để cho chúng ta sở hữu thần linh đều không thể tu luyện thuộc hạ cũng là lo lắng chúng ta vạn tinh điện lực lượng suy yếu thiên mục tinh quân có chút run giày Các này đây ố đối i với hỏi với, với Thái đế đặt tuấn thăm toàn Nhất ngự hoàn không dòng khí c u hỏi thời điểm, còn nói còn l muốn mình. suy vạn tinh điện suy nghĩ, sợ thái Nhất trách tội tại trên người vi Thái tội tại trách Đây sợ của là thiên đạo chi lực lại vi hồng hoang l ự a k i ế p đại đạo sắp biến mất đến lúc đó thiên đạo xuất thế thống trị h ư n g hoang về phần tu vi của các ngươi chờ thiên đạo xuất thế về sau tự nhiên có mới kết quả hiện tại nhiều lời vô ích thái nhất thản nhiên nói lập tức lại có mấy cái tinh quân cũng muốn hỏi nhưng là thái nhất lại ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía chư thần lệnh giọng nói ra bản thân đã trả lời các ngươi vấn đề đều lui ra đi lập tức chờ á i kêu mấy muốn vị cũng ỏ i tinh quân, đều là ngầm miệng lại, hiển nhiên thái nói lui. nói. vấn nhất quân, ngầm bọn hắn nhìn ra, không muốn bọn hắn nhảm. Thuộc hạ cáo lui. Chúng thần cung kính đề đều đã đây Thuốc cho hạ h là là làm ra, cáo c những vạn tinh điện này nòng cốt đều đã đi ra đại điện thái nhất mới thản nhiên nói lại để cho bọn hắn hỏi một vấn đề là đủ rồi thực cho rằng lại để cho bọn hắn ở chỗ này nói lung tung một trận thời kỳ phi thường dùng thủ đoạn phi thường về sau tái xuất hiện loại chuyện này trực tiếp diệt bọn hắn đại ca nếu là diệt bọn hắn vạn tinh điện chẳng phải là vừa muốn lại lần nữa bắt đầu đế tuấn có chút lo lắng nói ngươi phải nhớ kỹ ngươi là đế vương những bất quá là này ngươi thần tử bọn hắn nếu là dám phạm thượng sẽ giết giữ lại cũng là vô dụng hơn nữa vạn tinh điện chỉ cần có chúng ta bốn người cựu vĩnh viễn không bị thua rơi biết không thái nhất đối với đế tuấn nói ra đã biết đại ca đế tuấn mặc dù hiện tại còn không cách nào làm được thái nhất như vậy nhưng là hắn cảm giác mình chậm rãi cũng sẽ như thế v õ n g thư cùng hi hòa đều là người ủng hộ thái nhất cùng đế tuấn không mà q u ò n xem bọn hắn làm khỉ gió gì muốn như thế nào các nàng đều vô điều kiện ủng hộ đại ca ngươi mới vừa nói hồng hoang lượng k i ế p là thiên đạo tạo thành như vậy chúng ta về sau tu vi có thể hay không hạ thấp hoặc là nói thiên đạo xuất thế về sau chúng ta muốn lại lần nữa tu lệ rồi hi hòa khó hiểu mà hỏi chuyện này hôm nay không nên nhiều lời một khi nhiều lời sẽ gặp đụng vào đại đạo điểm mấu chốt đến lúc đó sợ là chúng ta bốn cái đều muốn v ỡ lạc đối với mình người thái nhất tự nhiên là vui vẻ giản giải thái nhất lời này đều nói ra như vậy vọng thư đế tuấn cùng hi hòa cũng tự không có đang nói cái gì bọn hắn biết do nếu là có thể đủ nói ra thái nhất tuyệt đối sẽ không giấu giếm của bọn hắn thái nhất lưu tại t ử vi tinh hôm nay tu vi của hắn không có đạt tới nguyên thần nắm chuyện không thể sử dụng côn luân kính mà bồng lai giới cũng không có tiến hóa hoàn thành cho nên thái nhất cũng không có chuyện gì về phần tu luyện h o à nhưng cái này một đường hy vọng cũng là nhằm vào thái nhất nói mà những thứ khác thần linh là không thể nào tu luyện thần lực rồi trừ phi ngươi có thế giới của mình nhưng lại phải là trung thiên thế giới mặc dù là tiểu thiên thế giới cũng là không chỗ hữu dụng thái nhất trong khoảng thời gian này cũng không biết nên làm cái gì sáng tạo công pháp đây đối với thái nhất đến nói không có bất kỳ tác dụng tại thái nhất nghĩ đến hắn về sau thu đệ tử khả năng rất thấp sáng tạo thần thông cũng không chỗ hữu dụng coi như là dù cho thần thông cũng không có chín chuyển thái dương thái âm chân kinh diễn sinh đi ra thần thông tốt thái nhất chưa từng có cảm giác được chính mình vậy mà sẽ có như thế thanh nhàn thời điểm hôm nay thái nhất thì ra là luyện chế một ít quân cờ sau đó cùng đế tuấn hạ hạ quân cờ còn có tựu là sáng tạo cất diệu chi pháp dù sao hiện tại thái nhất thật sự là thái thanh rành rỗi rồi so sánh với thái nhất thanh nhàn hồng quân l ã o đạo hôm nay có thể nói là bể bộn hôn tiên á m địa thiên đạo muốn xuất thế hán tiên đạo tu vi nhất định phải mau chóng tu luyện tới trần thánh bằng không thì không có thực lực diễn giải q ba chương bốn mươi một hồng quân ch Chương Hồng mà trong h ba người này để cho nhất thái nhất kiên kỵ là hồng quân đạo tổ bởi vì hồng quân đạo tổ không chỉ là nghị lực còn có cơ duyên phương diện cao hơn mặt khác hai cái mà ngay cả tính toán cũng là cao cho bọn hắn hồng quân đạo tổ tính toán có thể nói là hồng hoang trí nhất cũng hồng quân đạo tổ trong nội tâm có mang hồng hoang thiên địa ngọc à Mà này là là dài là hàng y sau hoang bao gian quân tiểu hồng hắn chỗ hồng không thể nhưng không thời hắn thật giá thật đến vẫn xưng dùng n giá đạo đạo đạo tất tể. tổ tổ, có lúc mặc được tổ. dù kinh sơn phía trên xuyên đấu qua hộ sơn đại trận hồng quân đạo tổ đạo tràng đang ở bên trong hay là trước sau như một đơn sơ chỉ có ba gian n h à c cỏ bên trong một chiếc thanh đèn một cái bản một cái b ộ đoàn nhưng cứ như vậy tựu đơn sơ đi có một loại khó nói lên lời khí tức truyền đền ra tại hồng quân đạo tổ trên người tản ra hư vô mở mịt khí tức p h i u hốt bất định rồi lại không cách nào n ô n ngữ bỗng nhiên hồng quân đạo tổ mở mắt trên người hắn đã tuân ra một cố khí thế nếu là thái nhất ở chỗ này tất nhiên có thể biết được đây tuyệt đối là nguyên thần bốn chuyển mới có khí thế bất quá hồng quân đạo tổ so nguyên thần bốn chuyển khí thế còn có nồng đậm mũi chỉ sợ giới hạn tại nguyên thần bốn chuyển cùng nguyên thần năm chuyển tầm đó đạo h ư u lúc này không hiện thân càng đại k h i nào hồng quân đạo tổ q u á t to một tiếng hắn sau đầu tạ o hóa ngọc điệp xuất hiện một đạo quang mang đánh vào hồng quân đạo tổ trên người trong chốc lát hồng quân đạo tổ trong lồng ngực g ũ khí trên đỉnh tam hoa xuất hiện tạ hóa ngọc điệp tiến nhập tam hoa bên trong giống như một đạo giả thuyết kiếm quang hiện lên một cái màu xanh thân ảnh xuất hiện theo tam hoa bên trong nhảy ra ngoài một tiếng màu xanh đ ạ o bạo cùng hồng quân đạo tổ có bảy thành tương tự độ đối với hồng quân đạo tổ chậm rãi thi cái lễ người ta vốn là nhất thể đạo hữu không cần đ a lễ hồng quân đạo tổ trả thi lễ sau đó quân tiên đạo nhân một cái lắc mình là tiến nhập hồng quân đạo tổ thân hình bên trong hết thảy phản g phất đều không có phát sinh qua nhưng là hồng quân đạo tổ khí thế trên người lại gia tăng lên một phần mấy chục cái nguyên hội rốt cuộc sáng chế ra thiên đạo hiện tại thiên đạo sắp xuất thế chỉ sợ thần đạo đã bị áp chế hồng quân đạo tổ véo chỉ tính toán liền biết được trước mắt hồng hoang hết t h ả cái này mấy chục cái nguyên hội hồng quân đạo tổ cũng không có khôi phục hắn thần đạo tu vi cũng không có khôi phục hắn thần cơ mà là từ bỏ hắn trước kia tu vi một lần nữa tu luyện hơn nữa hay là một đầu chưa bao giờ có đường đi tiên đạo chính là hồng quân đạo tổ sáng chế mặc dù đạo này không bằng thần đạo như vậy uy manh kiên cường nhưng là thắng tại ngu hòa hơn nữa tiên đạo thích hợp tương lai thiên đạo thống trị thời đại hồng hoàng còn một điều tự là tiên đạo phương thức tu luyện cùng thần đạo không giống nhau ngày sau tu luyện tiên đạo không cần thời gian lâu như vậy củng cố thần cơ cũng không cần tại sáng tạo chính mình thần thống mặc dù tiên đạo bên trong pháp thuật không bằng thần thông nhưng là pháp thuật nhưng có thể tiện tay biết đến nhưng là thần thông lại không giống với cực kỳ tiêu hao thần lực hồng quân đạo tổ sáng chế tiên đạo có chín cái cảnh giới theo thứ tự là thiên tiên chân tiên huyền tiên thái ớt huyền tiên kim tiên thái ớt kim tiên đại la kim tiên trần thánh hôn nguyên đại la kim tiên thánh nhân những cảnh giới này cũng đúng đáp lời thần đạo bên trong linh thần thiên tiên chân thần chân tiên huyền thần huyền tiên thượng thần thái ớt huyền tiên thiên thần kim tiên cổ thần thái ớt kim tiên n g u y ê n thần một chuyển đến ba chuyển đại la kim tiên nguyên thần bốn chuyển đến bảy chuyển ch hôn nguyên đại la kim tiên thánh nhân tiên đạo bên trong có ba cái đường danh giới theo thứ tự là kim tiên truyền thánh thánh nhân trong đó kim tiên đã có thể sơ bộ lĩnh ngộ pháp tắc chi lực cái này so thần đạo muốn tốt rất nhiều bởi vì thần đạo cần nguyên thần mới có thể lĩnh ngộ pháp tắc chi lực tiếp theo tựu i là truyền thánh truyền thánh cái này một cảnh giới không thể tầm thường so sánh chính là một cái thành thánh loại bỏ kỳ nguyên bản nghĩ đến cũng là theo đại la kim tiên trực tiếp đột phá đến hôn nguyên đại la kim tiên nhưng là nói như vậy độ khó không khỏi quá lớn vì vậy hồng quân đạo tổ sáng chế ra truyền thánh cái này một cái giai đoạn hơn nữa còn sáng chế ra tam thi đại đạo tương đương với nguyên thần bốn chuyển chém tới một thi là làm một thi c h u ẩ n thánh đồng đẳng với nguyên thần năm chuyển chém tới hai thi là vi hai thi c h u ẩ n thánh đồng đẳng với nguyên thần sáu chuyển chém tới tám thi là vi tam thi c h u ẩ n thánh cái này tương đương với nguyên thần bảy chuyển cuối cùng tam thi cùng bản thể hợp nhất chứng đạo thành thánh cái này tương đương với thần đạo bên trong hố n đ ộ n thần về phần lại phía trên cảnh giới hồng quân đạo tổ tu vi còn không có có đ ạ tới t không cách nào suy tính đi ra hôm nay hồng quân đạo tổ t i ể u thuộc về một thi t r u y n thánh tương đương với nguyên thần năm chuyển chỉ sợ hôm nay hồng hoàng phía trên hồng quân đạo tổ là cường đại nhất tồn tại đương nhiên là đã biết cường đại nhất tồn tại bởi vì âm thầm còn có một dương mi láo tổ cùng một cái ma tổ la hầu ma tổ la hầu sáng chế ma đạo không thể so với tiên đạo trinh l ệ n h hơn nữa tại sinh tồn trên phương diện càng hơn tiên đạo một bậc hôm nay vần đạo đã chẳng thi cũng là thời điểm chạy hồng hoang rồi chờ thiên đạo vừa xuất thế cũng là giảng đạo hồng hoang thời cơ tốt nhất vừa v ậ n dùng tiên đạo công đức chém tới khắc lương thi cuối cùng lợi dụng toàn bộ hồng hoang số mệnh thành tựu vô thượng thanh nhân hồng quân đạo tổ cầm trong tay t ạ o hóa ngọc điệp có cái này trí bảo hồng hoang phía trên hết thệ cũng khó khăn dùng đào thoát hẳn tính toán bởi vì tạo hóa ngọc điệp có thể trực tiếp câu thông hôm nay thiên đạo phía trên vì sao bần đạo chém tới một thi còn thì không cách nào suy tính thái nhất đạo h ư u hết thảy coi như là hắn tu luyện đến nguyên thần năm chuyện bần đạo cũng không có khả năng suy tính không xuất ra a hồng quân đạo tổ muốn suy tính thoáng một phát về thái nhất sự tình nhưng lại chẳng biết tại sao thái nhất hết thảy đều là mơ hồ một mảnh không cách nào suy tính đi ra bất cứ chuyện gì mà ngay cả hành t u n g đều không thể suy tính việc lạ thái nhất đạo h ư u mặc dù tại thần đạo bên trong hồng hoàng không ai bằng nhưng là hôm nay thiên đạo đã thành hình thần đạo đã bị áp chế coi như là hôn đồ thần tại hồng hoàng cũng là không nổi cái gì sóng cồn thái nhất đạo hữu trên người tất nhiên có bất phàm trí bảo có thể ngăn chở hồng quân đạo tổ suy tính tự nhiên là bởi vì thái nhất trên người có cái kia một đạo hồng nông từ khí thì ra là cái gọi là bỏ chạy thứ nhất chỉ cần nắm giữ cái này bỏ chạy thứ nhất thái nhất có thể tại hồng hoang phía trên tiếp tục tu luyện chính mình thần đạo chờ thiên đạo xuất thế như vậy thái nhất thần đạo có thể bình thường tu luyện chỉ sợ hồng quân đạo tổ muốn vỡ đầu túi cũng không nghĩ ra thái nhất đã nhận được cái kia bỏ chạy thứ nhất căn bản không cách nào dùng thôi toán chi thuật tính toán đến thái nhất hết t h ả y bởi vì có bỏ chạy thứ nhất che lấp trừ phi so thái nhất cao hơn một cái đại cảnh giới nhưng là hồng quân đạo tổ trước mắt cũng chỉ là so thái nhất cao hơn một cái tiểu cảnh giới. sao có thể đủ tính toán đến đâu rồi q u ba chương bốn mươi hai la hầu thành ma chương bốn mươi hai la hầu thành ma mặc dù tính toán không xuất ra thái nhất sự tỉnh nhưng là hồng quân đạo tổ lại không có để ở trong lòng bởi vì hắn chủ yếu đối thủ không phải thái nhất thậm chí nói tại về sau thái nhất căn bản là không để tại trong lòng của hắn trước mắt hồng quân đạo tổ lớn nhất đối thủ là ma tổ la hầu mới đầu hồng quân đạo tổ không biết nhưng là muốn tại hắn c h ả m thi thành công đã trở thành một thi c h u ẩ n thánh liền đã minh bạch cùng hắn tiên đạo đối lập đạo cái kia chính là ma đạo hơn nữa ma đạo về sau cũng là thiên đạo tri hạ tu luyện tri đạo cho nên hồng quân đạo tổ không thể không phòng hơn nữa tiên ma nhất định phải có một thắng bại cái này tất nhiên sẽ để cho hồng quân đạo tổ cùng ma tổ la hầu đi về hướng đối lập hôm nay hay là đại đạo đại lý hưng hoang thần đạo còn không có có triệt để suy tàn cho nên thái nhất ưu thế vẫn còn nhưng là chờ thiên đạo xuất thế như vậy thái nhất liền trở thành hồng quân cùng la hầu mỹ mắt dưới tôm k é p lại nhép không có bất kỳ lực uy hiếp không chỉ có hồng quân đạo tổ tại chợ xuất phát mà ngay cả ma tổ la hầu lúc này đã ở tây phương tu di sơn bố trí lấy hết thạy tiên đạo thành cựu chuẩn thánh cần chấm thi nhưng là ma đạo lại không cần lúc này tây phương tu di sơn rời đáy vô tận ma khí tuân ra lập tức là thai họa phương viên mấy trăm vạn g i ả m ma khí tràn ngập ma h uy vào tủ ma tổ la hầu tại tu di sơn phía dưới vô tận ma h uyên bên trong đang tại tu luyện vô thượng ma đạo c h â n kinh chỉ cần hắn tu luyện ra t â ma m liền có thể thành t i ể u một thi c h u ẩ n thánh trực tiếp vượt qua c h u ẩ n thánh cái này tiểu cảnh giới đại đạo duy ta vô luận thần tiên một lòng v ì bản tự tại do ta thiên tức bạc lơ địa cũng minh mông dùng dư mịt mù mịt mù đúng phương pháp tự nhiên thiên lô đ i ệ hỏa dùng luyện bản tâm kiên tri cố chi dì sợ kinh cớ đại đạo không kỳ dùng cười đến chi tự nhiên văn pháp cho chi nạp chi muốn đến chân pháp dùng cần vi trước dùng trí làm cơ sở dùng hàng làm bữa không cầu t i ê n thánh chỉ hỏi bà ta n h ậ t nguyện ma luyện cao thấp cầu tác c ầ u ma tắc chi kỳ thực dẫm đ ạ c chi ích tắc thì có được h ạ i tắc thì bỏ chi dùng sinh chi bản từng bước tiến chi thân hợp thiên địa đều có cả n h ô ôn xa lấy chư vật gần lấy chư thân lúc nào cũng hỏi chi dùng thiện ta pháp không tranh giành mà tranh giành không được mà được hỏi ta tên gì vị chi vi ma la hầu trong miệng mặc niệm ma đạo trần kinh một gỗ thông thiên ma ý bắt đầu sinh sôi dần dần ma khí cùng ma ý tạo thành một thân ảnh chính là ma tổ la hầu tâm ma tâm ma đã luyện thành cái này hồng hoang thiên địa đ ề u quy ta la hầu sở hữu thái dương thần đương ngươi tự k i ể m chế thần đạo tu vi cao lại dám phá hỏng ta chuyện tốt lúc này đây thiên đạo xuất thế lao tổ cái thứ nhất trước hết chém ngươi ma tổ la hầu nghĩ tới lúc trước thái nhất tiến về thánh sơn thời điểm cho hắn một kích nếu không là vì một kích kia hắn ma đạo sao lại tại hồng quân tiên đạo đằng sau hình thành lúc này la hầu cũng đã biết mình số mệnh c h i đ ị c h cái kia chính là hồng quân một tiên một ma vĩnh viễn đều là đối với lập tiên ma bất lưỡng lập bản lao tổ hôm nay cũng đã trở thành một thi trần thánh chờ ma khí lan tràn tới toàn bộ hồng hoang bản l a o tổ đem trở thành t i ê n đạo c h i hạ cái thứ nhất thánh nhân ha ha ma tổ la hầu tiếng cười truyền đáng tại tu di sơn phía dưới hồi lâu sau m ớ i t á n đi mà trong hư không t i ê n đạo luân bàn lúc này đã có tiên đạo cùng ma đạo sinh ra đời lại để cho t i ê n đạo càng thêm viên mãn xoay tròn tốc độ càng thêm rất nhanh chiếu loại tình huống này không dùng được ba cái nguyên hội thiên đạo tất nhiên xuất thế hồng hoang phía trên đã triệt để rối loạn bất luận cái gì thế lực cũng đã sụp đổ mà ngay cả thanh khâu sơn cũng đã triệt để tán loạn rồi vô số linh thần chân thần huyền thần chết giả làm cho cả hồng hoang lâm vào khủng hoảng vô số thần linh bắt đầu chém viết bắt đầu tranh đoạt hồng hoang tài nguyên muốn dùng phong phú tài nguyên đến lại để cho tu vi của mình tăng lên tốt bảo trụ tánh mạng của mình hiện tại hồng hoang chỉ có thể dùng một chữ để hình dung cái kia chính là loạn lúc này đây lượng kiếp khó khăn là tới từ ở b ả n tâm cho nên phi thường khó có thể vượt qua quả thực cũng không cách nào vượt qua thái nhất trực tiếp ra lệnh cản nguyên lão tổ cùng thiên hương mang theo dòng chính tiến nhập tinh không đối với hồng hoang đại lục sự tình không muốn hỏi đến cái này lượng kiếp không có cách nào chiến thắng cũng không có cách nào t r i tiêu chỉ có thể chờ thiên đạo xuất thế mặc dù là xuất thế về sau thần chiến cũng sẽ không kết thúc một cái nguyên hội qua đi rồi tinh không cũng có loạn dấu hiệu dù sao đối mặt tử vong sợ hãi không có bất kỳ thần linh có thể ngăn cản nhất là chờ chết thời điểm cái kia kinh khủng nhất một cái tinh hệ xuất hiện loạn tượng thái nhất trực tiếp phái vạn tinh điện đại quân gạt bỏ một cái tinh hệ thần linh tại thái nhất xem ra những thần linh này đã loạn cả lên như vậy cuối cùng nhất đều chết tại đồng bạn của mình trong tay cùng hắn thời gian dần qua dày vò trí tử còn không bằng lại để cho bọn h ắ n thống thống khoái khoái chết đi toàn bộ tinh không ba trăm năm mươi tám cái đại tinh hệ bởi vì có ba trăm sáu mươi khỏa hàng cổ tinh thần từng cái hàng cổ tinh thần đều là một cái đại tinh hệ chủ tinh đương nhiên thái âm tinh cùng thái dương tinh trúng quanh là không có bất kỳ tinh thần tồn tại cho nên không cách nào thành t i ể u tinh hệ một cái nguyên hội thời gian đã có mười mấy cái tinh hệ xuất hiện loạt tượng nhưng là thái nhất chưa bao giờ nương tay qua đã g i á m l o ạ n như vậy hắn t i ể u rằng giết nguyên một đám tinh hệ tại thái nhất mà chọc thủ đoạn bên trong bị diện lúc trước những bị kia thái nhất chấn nhiếp vạn tinh điện nòng cốt vô cùng may mắn bọn hắn lúc trước không cùng thái nhất đối chất bằng không thì chỉ sợ sớm đã trở thành tinh không đùi bầm rồi thái nhất nói ra là bất luận cái cái gì lời nói đều thực hiện hôm nay càng là tại toàn bộ tinh không nói ra cái kia tinh hệ g á n đoạn chỉ cần loạn đã đến nhất định được trình độ. như vậy t i ể u chỉ có một con đường chết hiện tại thái nhất làm được đã tàn phá 16 cái tinh hệ thần linh mỗi một cái tinh hệ có thể tự chủ hoạt động thần linh đều bị thái nhất hạ lệnh gạt bỏ lại qua một cái nguyên hội thái nhất lại tàn phá 50 cái tinh hệ thần linh lúc này thái nhất trong tay đã gián tiếp chém giết hơn 1.000 n nước sinh linh nhưng là thái nhất lại không có bất kỳ nhân từ nương tay như không phải của hắn mạ chọc thủ đoạn toàn bộ tinh không sinh linh chỉ sợ chưa đủ mười tỷ thái nhất suy tính đã đến còn có một nguyên hội thiên đạo tất nhiên xuất thế nói cách khác còn lại cái này một cái nguyên hội sẽ là khó khăn nhất nấu thời điểm cái thứ nhất nguyên hội tàn phá mười sáu cái tinh hệ thần linh thứ hai nguyên hội gạt bỏ năm mươi cái tinh hệ thần linh chỉ sợ thứ ba cái nguyên hội ít nhất phải diệt sạch trên trăm tinh hệ thần linh vì phòng ngựa tinh không như hồng hoang đại lục như vậy loạn thái nhất chỉ có thể dùng r ế t đến giải quyết hết thảy hôm nay tinh không diệt vong hơn một ngàn ức thần linh nhưng là hồng hoang đã diệt vong một nửa thần linh thái nhất ngồi ở tinh trong cung điện xem đã m ặ t chư thần trong mắt toát ra lăng lệ ác liệt lại để cho chư thần chịu lạnh mình vốn muốn nói điều gì thái nhất đột nhiên trong biện ý thức nhiều hơn một cái tin tức hơn nữa mi tâm bồng lai g i i ấn ký lóe lên một cái thái nhất đương mặc dù là đã min Hắn hiện tại muốn tranh thủ thời muốn gian tiến tại vào đối ồ n nhìn một chút tình g giới, lai cha chút h một u n Nhị muốn quan g h đệ, ta muốn bê quan một t bê ờ gian gắn, ngươi chủ trưởng chủ với ạ đại n tinh điện đại cụ, nếu là có loài người, giết. Thái nhất trịnh chọc nói.、U3、chương giết. Thái Thế loài i chọc cục, có Quy là g phân chia. Chương thái ế giới phân chia. Đối với phân h t nhất muốn b ê quan đế tuấn mặc dù biết chính mình chỉ sợ có chút khó có thể chủ trương đại cục nhưng là cũng không có cách nào cũng may hắn còn có hy vọng thư cùng hy hòa trợ g i ú p mà những vạn tinh điện kia nòng cốt đều là không hiểu cảm thấy một tia mừng rỡ bởi vì thái nhất ở chỗ này bọn hắn luôn cảm giác được một loại l ự ợ c áp bách mặc dù thái nhất chém giết những náo động kia thần linh là chính xác nhưng là bọn hắn kiến thức đến thái nhất sát khí trên người trong nội tâm tử là lạnh mình không thôi hơn nữa đây là thiên đạo xuất thế trước một cái nguyên hội chỉ sợ náo động hội càng thêm kịch liệt có thể là thiên đạo xuất thế cho hồng hoang áp lực quá mức cực lớn lại để cho thiên thần tuổi thọ đều hàng đến năm cái nguyên hội mà ngay cả cổ thần cũng đều đã có tánh mạng hạn chế không chỉ có như thế hôm nay náo động liền nguyên thần đều gia nhập trong đó bởi vì vì bọn họ lo lắng có một ngày liền nguyên thần đều có sinh mạng hạn chế cổ thần hôm nay tuổi thọ là mười cái nguyên hội điều này sẽ đưa đến thành tựu uy tín lâu năm cổ thần đại lượng vất lạc hồng hoang đại lục đã bạo loạn rồi chém giết thành phiến đều không thể chờ đợi được muốn tăng lên tu vi của mình nhưng là không mà q u ò n xem bọn hắn làm khỉ gió gì như thế nào tu luyện tu vi lại không có chút nào t ậ n trước đối với cái này hết thể nguyên nhân chỉ có thái nhất hồng quân đạo tổ ma tổ la hầu biết được về phần những thứ khác thần linh đều mơ mơ màng màng lúc này thái nhất tiến vào đồng lai giới bên trong đã tiến hóa hoàn thành đồng lai giới quả thực cho thái nhất không ít kính hỉ đ ồ n g lai giới diện tích mở rộng gấp mười lần hơn nữa đ ồ n g lai giới các loại pháp tắc đều dần dần bắt đầu hình thành cái này lại để cho đ ồ n g lai giới ở trong tu sĩ tu vi có thể tiếp tục tăng lên theo nguyên bản cổ thần sơ kỳ có thể tăng lên tới cổ thần hậu kỳ t r ạ m tại đ ồ n g lai giới trên không quan sát lấy đ ồ n g lai giới hết thảy thái nhất có một loại đều ở nắm giữ cảm giác đương nhiên hắn vốn là đ ồ n g lai giới t h i ê n đ ạ o tự nhiên hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của hắn có kinh hỷ đồng dạng cũng có không tốt một mặt lúc trước những sinh linh kia tu vi toàn bộ đều bị áp chế rồi thậm chí xuất hiện tuổi thọ hạn chế từ nay về sau bồng lai giới tu sĩ chỉ cần tu vi tăng lên không ngừng đến nhất định được năm ấy sẽ v ỡ lạc đối với cái này một điểm thái nhất cũng không có bất kỳ phản cảm dù sao nếu là sinh linh một mực xuất thế như vậy mấy cái nguyên hội về sau đ ồ n g lai giới sẽ khắp nơi trên đất sinh linh đến lúc đó đ ồ n g lai giới linh khí cũng sẽ mầm manh cuối cùng làm cho đ ồ n g lai giới sụp đổ xem ra hồng hoang đại thế giới lượng kiếp cũng thực sự không phải là đại đạo cho phép lại càng không là thiên đạo cố ý an bài chính là phải tồn tại bằng không thì thế giới sớm muộn gì đều bị bắt suy sụp nếu là hồng hoang đại thế giới chưa từng có lượng kiếp mà nói như vậy hiện tại hồng hoang đại thế giới sinh linh số lượng tuyệt đối sẽ là hiện tại số lượng mấy ngàn lần gấp mấy vạn lúc kia hồng hoang không chỉ nói nguyên thần coi như là thiên thần cũng sẽ không tồn tại linh khí cũng đều hội sớm biến hóa làm hậu thiên linh khí dần dần biến thành m ạ t pháp thời đại đồng lai giới đã đã trở thành nhị giai thượng đẳng trung thiên thế giới thái nhất đã nhận được rất nhiều đồng lai giới phản hồi tin tức cái tiêu chính là mênh mông hồng mông hỗn độn bên trong cũng không phải là chỉ có một hồng hoang đại thế giới mà là có thêm ba nghìn đại thế giới đối với cái này một điểm quá từ lâu đã có chuẩn bị tư tưởng dù sao hắn ở kiếp trước cựu tin tưởng đại thiên thế giới mà nói hơn nữa ba nghìn đại thế giới hắn càng là tin tưởng không nghi ngờ đại thiên thế giới có ba nghìn số lượng thực sự không phải là tổng cộng có ba nghìn cái đại thiên thế giới mà là vô số đại thiên thế giới bên trong p h ả i đến t ố p ba n g h n tên tính toán làm ba nghìn đại thế giới vô hạn hồng mông hỗn độn bên trong có vô số thế giới có đại thiên thế giới có trung thiên thế giới đến tại tiểu thiên thế giới thì không cách nào độc lập với hỗn độn bên trong không coi là thế giới chỉ muốn trở thành trung thiên thế giới như vậy tại vô hạn thế giới bên trong sẽ gặp có bài danh thái nhất đồng lai giới bài danh đã xuất hiện tại thái nhất trong óc thứ mười vạn tám ngàn tên cái số này có chút quá lớn lại để cho cái kia thái nhất có chút l i u l ư i hắn thật không ngờ hồng mông hỗn độn bên trong thậm chí có nhiều như vậy thế giới hắn đ ồ n g lai giới hôm nay chính là nhị giai thượng đẳng vậy mà sắp xếp đã đến mười vạn tên bên ngoài thái nhất không chỉ có có thể chứng kiến đ ồ n g lai giới bài danh càng thêm có thể chứng kiến hồng hoang đại thế giới bài danh khi thấy hồng hoang bài danh thời điểm thái nhất cảm giác mình đều nhanh muốn hít thở không thông tên thứ năm hồng hoang đại thế giới vậy mà tại vô tận thế giới bên trong bài danhứ năm đây là cỡ nào khủng bố đem đ ồ n g lai giới hồi quỹ cho mình tin tức đều xem sau khi xong thái nhất mới hiểu được nguyên lai thế giới bài danh thực sự không phải là nhất m ộ i dựa vào thực lực mà là tổng hợp rất nhiều nhân tố ví dụ như thế giới nguyên vẹn còn có thế giới c h i chủ tu vi còn có thế giới đẳng cấp trong thế giới sinh linh tu vi đẳng cấp dù sao bài danh một cái thế giới thứ tự có rất nhiều nhân tố nếu không chỉ dựa vào thực lực mà nói thái nhất đ ồ n g lai giới liền mười vạn tám ngàn tên đều sắp xếp không đến đoan t r ư ờ n g tốt một trăm vạn đều không cần m ớ n thái nhất tại rất nhiều trong thế giới vậy mà phát hiện k i ế p t r ư ớ c rất quen thuộc những thế giới kia hơn nữa bọn h ắ n bài danh còn không thấp nhất là một cái trong đó thiên long đại thế giới bài danh vậy mà tại một vạn trong vòng hơn nữa còn là một cái trung tiên h thế giới xem ra thứ hạng là một cái tổng hợp là một cái thế giới hệ thống nguyên vẹn cùng với mở người thực lực hồng h o a n g sở dĩ bài danh như vậy cao nhất định là bởi vì tổ thần bản c ổ nguyên nhân mà của ta bồng lai giới có lẽ chiếm được hồng h o a n g quang dù sao dung hợp hồng h o a n g bỏ chạy thứ nhất nếu không liền tốt một trăm vạn đều sắp xếp không đi vào thái nhất cảm thán tại tổ thần bản cổ thực lực càng thêm kinh ngạc hồng hoàng tiềm lực hôm nay hồng hoàng bởi vì thiên đạo còn chưa xuất thế chờ thiên đạo xuất thế về sau chỉ sợ hồng hoang muốn lên thăng một cái thứ tự nếu là địa phủ luân hồi xuất hiện về sau như vậy còn có thể ở trên thăng một cái thứ tự nói cách khác hồng hoang có tiến vào top ba tiềm lực về sau coi như là trở thành đệ nhất cũng không phải là không có khả năng xem ra sau này thái nhất không chỉ có muốn tăng lên đồng lai giới đẳng cấp còn muốn hoàn thiện đồng lai giới hệ thống bởi vì thái nhất có thể rõ ràng phát giác được bài danh càng cao lấy được phản hồi lại càng tốt cái này không khỏi lại để cho quá vừa nghĩ tới ngày sau hồng quân chờ thiên đạo xuất thế hồng quân đã trở thành thiên đạo người phát ngôn như vậy chẳng khác nào là hồng hoang non nửa cái chủ nhân bài danh tốt năm phản hồi chỉ sợ có thể đem hồng quân theo hỗn độn thần trực tiếp tăng lên tới thánh thần bất quá chính mình hôm nay cũng là cũng là bỏ chạy thứ nhất chủ nhân như vậy về sau hồng hoang bài danh phản hồi mình cũng sẽ có một phần mặc dù không có hồng quân nhiều nhưng là tổng còn hơn không có thì tốt hơn thái nhất tiến vào đồng lai giới hư không khoanh chân ngồi xuống hắn hiện tại yếu lĩnh nộ g đồng lai giới mang đến phản hồi chi lực dùng cái này tấn thăng làm nguyên thần n ắ m chuyện đây là một cái tăng lên thần đạo tu vi biện pháp tốt Thái nhất mi tâm đồng lai giới ấn ký bên trong xuất hiện một khỏa hạt trâu, trong có một đầu tử khí giống như màu tím thần tại tụ thân ta, thái thai thành tựu thần thế trâu. thần năm chuyển, ba khỏa thế hiện khỏa khí như mệnh, chương chuyển, khỏa Chương chuyển, khỏa mi lai giới giống lai đại giới giới đồng ấn bên bên long đồng dạng, lên Đồng nương dương nguyên nguyên lấy. màu âm, trâu. đầu đạo. ký bốc Quy có số vô tận đồng lai số mệnh hội tụ đều là quán t r ú tại thái nhất trên thân thể hơn nữa còn có đồng lai giới tấn cấp phản hồi năng lượng cũng là đã rơi vào thái nhất trên người thái nhất chỉ cần đem bên trong đại đạo lĩnh ngộ là được Về phần chìm ó t ể chuyển, thể thể chuyển, chuyển. hay không phá thần chỉ khí, khí phá thần thậm chí nguyên thần h kia nguyên nguyên nguyên đến cũng vận nếu vận đến đột đột tốt, cái có có có c xem là lẽ vào đến pháp tắc trong hải dương ở trong đó ba nghìn pháp tắc cái gì cần có đều có nhưng là thích hợp thái nhất lại không nhiều chọn lấy trong đó hai trăm ba trăm l o ạ i pháp tắc sau đó liền l ĩ n h mộ cái này nếu là bị h ư n g hoang những cái k i a đại thần chứng kiến tất nhiên sẽ chấn động bởi vì pháp tắc trên cơ bản đều là tu luyện một loại t h ư ờ n g thái nhất như vậy trực tiếp tu luyện trăm loại tự không tồn tại kỳ thật thái nhất cũng thực sự không phải là tu luyện trăm loại mà là nói hắn tu luyện chính là thái dương đại đạo cùng thái âm đại đạo mà phản hồi năng lượng bên trong không tồn tại cái này hai c h ủ n g năng lượng cho nên thái nhất chỉ có thể theo thái dương đại đạo cùng thái âm đại đạo bên trong kể cả pháp tắc ra tay nếu không nói như vậy thái nhất căn bản cũng không có biện pháp lĩnh nộ g những phản hồi này năng lượng tự nhiên cũng t i u không cách nào làm cho chính mình thần đạo có chỗ tăng lên có vô cùng đồng lai số mệnh gia thân thái nhất lĩnh nộ g tốc độ nhanh vô cùng những phản hồi kia năng lượng giống như bản thân t i u là thái nhất đồng dạng hắn hiện tại chỉ cần hào hào trùng tu một lần là được rồi nhưng chính là như vậy thái nhất cũng dùng gần thời gian vạn năm mới đưa những năng lượng này hóa làm hữu dụng nhưng mà kết quả rất là làm cho thái nhất mừng rỡ mặc dù không có trở thành nguyên thần sáu chuyển nhưng lại có thể đột phá đến nguyên thần năm chuyển thái nhất thái dương đại đạo cùng thái âm đại đạo đều là đã có trên phạm vi lớn tăng lên chỉ cần thái nhất muốn tăng lên tùy thời cũng có thể mà thái nhất hiện tại cũng không muốn áp chế cảnh giới của mình hắn hiện tại muốn đúng là vô địch cảnh giới sau đó tìm ra thời gian cũng có thể tiến về hắn thế giới của hắn đi xem â m dương tương dung vận chuyển chín chuyển thái dương thái âm chân kinh thái nhất sau đầu xuất hiện tám khỏa thần dương còn có tám khỏa thần nguyện lập tức thái nhất đem chính mình lĩnh ngộ năng lượng phong suất ra trong chốc lát hào quang văn trượng thái nhất hóa thành tam túc kimô kêu to một tiếng. toàn bộ đồng lai giới hư không đã trở thành hỏa cùng b ă n g hải dương b ă n g cùng hỏa giao hỏa là như vậy hòa hợp không có một tia không khỏe trong chốc lát thái nhất khí thế tăng nhiều cảnh giới của hắn tại lập tức đột phá đã đến nguyên thần nắm chuyển trên người thần lực tăng lên ít nhất mấy chục lần hơn nữa hắn đại đạo lĩnh mộ cũng tăng lên rất nhiều nếu là hiện tại thái nhất đối chiến phía trước chính mình như vậy không dùng được mười cái hiệp sẽ đem mình trước kia c h é m giết một cái tiểu cảnh giới tăng lên t i u mang là như thế chiến lược không thể không nói nguyên thần từng cái tiểu cảnh giới đều là một cái thật lớn vượt qua so với nguyên thần phía trước đại cảnh giới tăng lên đều không kém cỏi cảm thụ được trong cơ thể phong phú thân lực thái nhất cảm giác mình nếu là ở hồng hoàng phía trên có lẽ có thể bằng vào thực lực của mình đánh vỡ hư không đây là một cái thật lớn tăng lên phải biết rằng hôm nay hồng hoàng thế nhưng mà đại đạo đại lý không gian vô cùng cứng rắn thái nhất có thể đơn dựa vào thực lực của mình đánh vỡ hư không cái này chứng minh thái nhất chiến l ự c đã có cực lớn tăng lên nghĩ đến hôm nay hồng quân tiên đạo tu vi đã chém tới một thi đi à nha đối ứng thần đạo cảnh giới cũng là nguyên thần năm c h u y ể n nhưng là hắn tiên đạo chiến l ư c nhưng lại xa xa không bằng sự cường đại của ta cũng không phải thái nhất xem thường tiên đạo mà là tiên đạo cùng thần đạo bản chất cự không giống với tu h chủ thủ ầ n công, tiến đạo là công đạo đạo t kiêm là cho chiến nên tại bảo sẽ không có vài món. Tu luyện ự c phương đến nguyên thần năm truyện thái nhất có năng lực làm càng nhiều nữa sự tình ví dụ như thi triển côn lân u kính tiến hành thế giới vị diện xuyên t h ẳ n g qua nguyên thần năm t r u y ể n đã có thể làm cho côn lân u kính mở ra thì không chi môn hơn nữa thái nhất lại là đ ồ n g lai giới chi chủ cho nên hắn có thể theo sở hữu thế giới bài danh tiến hành xuyên thắng qua hơn nữa thái nhất nhất định phải tiến hành xuyên thẳng qua rồi bởi vì hắn không tiến vào hắn thế giới của hắn là không được đồng lai rơi tấn thăng đến nhị giai thượng đẳng đã có thể tấn chức tam giai rồi nhưng là cần có tấn chức tài liệu chính là thế giới châu hơn nữa còn là trung thiên thế giới thế giới châu hơn nữa còn không phải một khỏa mà là ba khỏa thế giới châu như thế nào thế giới châu thế giới châu chính là một cái thế giới bổn nguyên tựu như là thái nhất mi tâm chính là cái k i a ấ n ký trên thực tế tự là thế giới châu một khi thế giới châu bị lập đoạn như vậy cái thế giới này sẽ sụp đổ mặc dù thế giới tri chủ sẽ không có chuyện gì nhưng là thế giới bên trong sinh linh sẽ toàn bộ tử vong mà thái nhất kế tiếp lại để cho đ ồ n g lai giới tấn cấp chỉ có thể đi c ư ớ p đoạt thế giới khác thế giới châu hơn nữa phải hay là bài giành tốt mười vạn tám ngàn tên trong vòng bằng không thì coi như là đã nhận được một trăm khỏa thế giới châu cũng sẽ không khiến cái kêu đ ồ n g lai giới tăng lên thiên đạo xuất thế về sau hồng quân có thể mượn nhờ diễn giải tiến hành tu luyện tốc độ tu luyện không thể nghi ngờ nhanh hơn rất nhiều hơn nữa thiên đạo đã bị thiên đạo tán thành tất nhiên sẽ nhiều hơn chiếu cố hồng quân mà ta tu luyện thần đạo cựu sẽ biến thành bọ con rất khó tại hồng hoang tu luyện muốn không bị hồng quân siêu việt như vậy chỉ có thể dựa vào bồng lai giới tăng lên Đạt đ có có không không nếu, nếu như thái nhất i lực, đ không cần thế giới chi đạo tăng lên chính mình thái dương thái âm đại đạo sau đó tăng lên chính mình thần đạo cảnh giới như vậy về sau mà ngay cả ma tổ la hầu đều không bằng bởi vì la hầu có thể mượn nhờ hồng hoang sinh linh trong lòng ma đến tu luyện hắn tốc độ tu luyện tại thiên đạo sơ kỳ thái u y ệ t đối so với so ồ n quân nhanh hơn hơn phân. g h mấy t nhất không dám để cho chính mình t r ầ m t ĩ n h lại hắn nên nắm chắc bất luận cái gì một chút thời gian bằng không thì vận mệnh của hắn nhất định sẽ đi đến đông hoàng thái nhất quy tích thái nhất không muốn đi đông hoàng thái nhất quy tích hắn muốn làm thiên đế trí cao vô thượng thiên đế thống ngự vạn giới thiên đế trước kia không biết hồng mông hỗn độn bên trong có nhiều như vậy thế giới nhưng là hiện tại đã biết như vậy thái nhất tuyệt đối sẽ không bông tha cho cơ hội này hắn muốn dùng hồng hoang làm cơ sở dùng đồng lai giới vi ngọc mởn dùng côn lân kính làm mối thống ngự hồng mông hỗn độn sở hữu thế giới mặc dù nhưng cái mục tiêu này quá lớn nhưng là thái nhất hội hướng phía cái mục tiêu này tiến lên chỉ cần bất tử như vậy sẽ có hy vọng tầm mắt có bao nhiêu lớn tâm t u lớn đến bao nhiêu thái nhất ra bồng lai giới hiện thân tại tinh cung điện hắn như ngầm t r ư ớ c quan sát thoáng một phát trước mắt vạn hạnh tình huống thời gian vài năm lại làm cho vạn tinh điện đại biến thái nhất cảm nhận đã đến tử vi tinh thượng diện rất nhiều nguyên bản quen thuộc khí thức đã biến mất không biết đi nơi nào q u ba chương bốn mươi năm ly biệt chương bốn mươi năm ly biệt và tinh điện phát triển đến nay đã có gần trăm cái nguyên hội lúc ban đầu tinh thần c h i chủ tuyệt đại đa số cũng đã v ỡ lạc có thể sống sót tuyệt đối sẽ không vượt qua mười vị nhưng là hung thú lượng k i ế p về sau đế tuấn đề bạt không ít tiên tiên sinh linh lại để cho sau đưa bọn chúng phong làm tinh quân chủ trưởng một k h o a hàng cổ tinh thần đây đối với tinh không sinh linh mà nói quả thực t i ự u là cao nhất vinh quang đối với những tinh quân này thái nhất cũng đã gặp mấy cái nhưng là đối với những tinh quân này tác phong làm việc lúc ban đầu coi như cũng được nhưng là càng đi về phía sau càng lại để cho thái nhất căm t ư c nhất là trước đó lần thứ nhất những con sâu cái kiến này vậy mà không biết trời cao đất rộng chất đê tuấn cái này sẽ cùng tại cầu chất vấn chủ tử vốn thái nhất là ý định đem những cái này đau đầu tiêu diệt nhưng là hắn cảm thấy hay là giao cho đế tuấn đến xử lý so sánh tốt dù sao đế tuấn không có khả năng một mực tại dưới che chở của hắn sinh tồn thân là tình đế muốn có một cái bá chủ bộ dáng hôm nay thái nhất theo đồng lai giới đi ra cảm thấy trước kia quen thuộc những khí tức kia có rất nhiều cũng không trông thấy rồi h i ệ n nhiên là trong vạn năm này đã xảy ra đại thay đổi bất quá thái nhất đến không đến mức lo lắng vọng thư đế tuấn hi hòa an uy bọn hắn nguyên thần ba chuyện tu vi há lại sẽ bày bất bình những chuyện nhỏ này thân t ứ c thả ra đã tìm được đế tuấn vị trí lúc này đế tuấn đang tại tu luyện thân thể hơn nữa trích dẫn thiên lôi luyện thể loại phương pháp này mặc dù có thể rất nhanh lại để cho nhục thể của mình cường đại nhưng là tính nguy hại cũng cực cao nếu là không có tốt nhất thiên tài địa b ả o phụ trợ sẽ để cho căn cơ bị thương đi tới đế tuấn bên người thái nhất vung tay lên sở hữu thiên lôi tàn đi hết thể đều là như vậy tự nhiên t hời hợt nguyên thần năm chuyện tu vi chính là hôm nay hồng hoàng chi nhất chính là thiên lôi thái nhất bất quá là triệu chi tự đến vung chi tắc h ứ đại ca ngươi chừng nào thì xuất quan đế tuấn thấy được thái nhất vội vàng là hỏi hơn nữa còn có chút sốt ruột tri sắc chuyện gì phát sinh rồi hả Thấy được đế ư ợ c đ tuấn s đem, đem thái nhất bế quan trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra nói một lần dù sao đây không phải cái gì việc nhỏ chém giết hơn một trăm vị tinh quân đây đã là vạn hạnh một nửa tinh quân rồi ngươi bây giờ là vạn tinh điện tinh đế loại chuyện này về sau do ngươi làm chủ bất quá là hơn trăm cái không biết cái gọi là con sâu cái kiến mà thôi nói sau lúc trước đã nhắc nhở qua bọn hắn rồi chính mình muốn chết giết cũng sẽ giết thái nhất thản nhiên nói còn có hơn năm mươi vị tinh quân bị ta nhốt tại tinh trong lao bọn hắn đã có ăn năn tri tâm ta còn không có có xử lý bọn hắn tự làm muốn nghe xem đại ca ý kiến có lần thứ nhất thì có lần thứ hai đều là tu sĩ loại này ăn năn sự tình bất quá là trò đùa mà thôi đế tuấn nghe xong thái nhất mà nói nhẹ gật đầu hắn đã biết phải làm sao rồi tại phản bội trên đường cho dù là đi một bước cũng không có đường quay về chỉ có vừa chết phía trước đế tuấn tựu i là nghĩ như vậy chỉ bất quá hắn không xác định thái nhất ý tứ hôm nay xác định như vậy đế tuấn tuyệt đối sẽ không đưa bọn chúng tiếp tục giữ lại đã g i á m l o ạ n như vậy muốn làm chết tử tế chuẩn bị tinh trong cung điện vọng thư đế tuấn hi hòa đều là ngồi ở thái nhất bên cạnh lúc này đây thái nhất đưa bọn chúng gọi kỳ thật cũng là có sự tình muốn nói thái nhất suy nghĩ thật lâu hắn quyết định hay là tại thiên đạo xuất thế phía trước thông qua côn luân kính đi một lần hắn thế giới của hắn cướp đoạt thế giới châu hôm nay khoảng cách thiên đạo xuất thế thì ra là vẫn chưa tới một cái nguyên hội thái nhất coi như là ly khai cũng phải tại năm vạn năm ở trong phản hồi đương nhiên nếu là nhanh đến lời nói quá một vạn năm sẽ phản hồi bởi vì hắn nhất định phải tại thế giới khác đãi đủ vạn năm nói cách khác côn lân u kính không cách nào nữa lần sử dụng nếu là thái nhất nguyên thần sáu chuyển mà nói như vậy năm nghìn năm liền có thể lại một lần nữa sử dụng nguyên thần bảy chuyển là hai nghìn năm nếu là có thể trở thành hôn độn thần mà nói như vậy chỉ cần năm trăm năm có thể lại một lần nữa sử dụng côn lân u kính nhưng là muốn trở thành hôn độn thần nói dễ vậy sao thái nhất chính mình cũng không có đem giữ tại hồng quân đạo tổ、Thánh、thành thanh phía trước trở thành hôn độn thần cho nên hắn nên nắm chắc thời gian như lúc trước mà nói thời gian đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu bởi vì hồng hoang thời gian là không đáng giá tiền nhất nhưng là hiện tại không giống với lúc trước tu vi của hắn đã nguyên thần nằm vòng v ò có thể mở ra côn luân kính rồi hơn nữa đ ồ n g lai giới có cần thế giới châu mới có thể tăng lên đẳng cấp hơn nữa mỗi một lần tăng lên đẳng cấp đều lại để cho thái nhất đạt được cực lớn phản hồi chi lực thái nhất có thể nói về sau tu vi t i u toàn bộ nhờ đ ồ n g lai giới tăng lên đến tân chức tu vi của mình rồi ta lần này xuất quan chỉ là tạm thời tính với ngươi sau khi thông báo xong ta sẽ tiếp tục bế quan toàn lực tu luyện đến ứng đôi không biết nguy hiểm thái nhất nhìn xem ba người nói ra đại ca đến tột cùng là nguy hiểm gì chẳng lẽ liền ngươi cường đại như vậy tu vi đều không thể chống cự sao khi h ò a nghi hoặc nói hiện tại còn không có cách nào nói với các ngươi nhưng là nhanh tối đa sẽ không vượt qua một cái nguyên hội đại nguy hiểm sẽ hàng lâm cũng không thể nói đại nguy hiểm nguy hiểm cùng cơ duyên là cùng tồn tại thái nhất nhàn n h ạ t cùng nói ra đại ca có cái gì muốn lời nhắn đủ sao đế tuấn nhìn xem thái nhất nói ra nếu là tinh không thật sự đại loạn dùng vạn tinh điện lực lượng đều không thể ngăn lại dưới tình huống các ngươi đều tiến về thái dương tinh hoặc là thái âm tinh bế quan không muốn n ú n g tay tinh không sự tình đại kiếp bung ô xuống nhất định phải có sinh linh máu tươi mới có thể chấm dứt thái nhất đối với ba người trịnh trọng nói thái nhất nói là lời nói thật nếu không phải có thể v ì như vậy coi như là vạn tinh điện không muốn nữa cũng không thể khiến ba người bọn họ thụ bất luận cái gì tổn thương thế nhưng mà vạn tinh điện là đại ca tâm huyết của ngươi đế tuấn thế nhưng mà biết rõ thái nhất vì vạn tinh điện phí hết bao nhiêu tâm thần tại trong lòng của ta vạn tinh điện không kịp các ngươi một phần vạn trọng yếu vạn tinh điện có thể không có nhưng là các ngươi tuyệt đối không thể có chuyện nhớ kỹ lời nói của ta thái nhất lăng lệ ác liệt xong mắt thấy ba người chuyện này không được phép hắn không nghiêm túc đế tuấn ba người chỉ có thể nghe theo thái nhất ý tứ đối với thái nhất nhẹ gật đầu về sau thái nhất lại phân phó một sự tình đế tuấn cùng hi h ò a là đi ra ngoài rồi trong đại điện chỉ còn lại có thái nhất còn có hy vọng thư đ ồ n g lai giới có phải hay không tiến hóa hoàn thành ngươi có phải hay không muốn đi trước hắn thế giới của hắn vọng thư nhìn xem thái nhất hỏi vâng lúc này đây ta không biết rõ thế giới khác không hiểm cho nên không thể mang ngươi đi nhưng là ta c a m đoan ta nhất định sẽ trở lại tối đa năm và năm ta sẽ phản hồi h ư n g hoang thái nhất đem vọng thư ôm vào trong lực q u ba chương bốn mươi sáu thái nhất muốn cấp đoạt bà cái thế giới chương bốn mươi sáu thái nhất muốn cấp đoạt bà cái thế giới thái nhất cũng là một lần tiến hành vượt qua thời không hắn không biết có thể hay không có nguy hiểm gì cho nên hắn không dám mang theo vọng thư cùng một chỗ tiến về bởi vì hắn lo lắng vượt qua thời không gặp được một ít nguy hiểm vọng thư mặc dù rất muốn cùng thái nhất cùng một chỗ nhưng là tại thái nhất phản đối phía dưới vọng thư đành phải lưu tại hồng hoang nhưng là vọng thư lại nói rồi nếu như thái nhất về không được nàng hội tiến về thái âm tinh tiến vào tịch diện t r ạ thái chở thái nhất trở về đã đi ra tử vi tinh thái nhất đi đến bất chu sơn trên đường đi đụng phải sinh、linh. cơ bản đều là tại đại chiến xem ra thiên đạo xuất thế lại để cho thần đạo tu sĩ đã điên rồi cái loại này chết già sợ hãi lại để cho những sinh linh này không cách nào tự quyết còn có tựu là không thể tăng lên tu vi cái này hoàn toàn đã đoạn bọn hắn n h ư ợ n tưởng muốn trở thành nguyên thần trường sinh bất tử đã không có bất kỳ khả năng cùng hắn trở chết chẳng vật lộn đ ọ s xước thái nhất bằng vào đối với đế thiên cảm ứng đã tìm được đế thiên vị trí đã ở bất chu sơn phụ cận chỉ bất quá bây giờ đế thiên tình huống cũng không có gì đặc biệt đã trở thành cổ thần hậu kỳ nhưng lại vô luận như thế nào cũng không cách nào trở thành nguyên thần nhưng là thái nhất biết rõ về sau đế thiên mơ tưởng tại trở thành nguyên thần vì vậy cảnh giới tu luyện cơ bản xem như cùng hồng hoàng cá o biệt thiên đạo xuất hiện về sau những nguyên thần kia cảnh giới đại thần có thể bảo trì cảnh giới của mình không hết rơi đã xem như cảm ơn trời đất rồi về phần nói có thể hay không tăng lên nguyên thần cảnh giới cái k i a căn bản là không cần nghĩ nếu là đế thiên tại đ ồ n g lai giới chỉ sợ hiện tại cũng đã trở thành cổ thần hậu kỳ hơn nữa về sau còn có thể tu luyện tới nguyên thần nhưng lại sâu sắc đã hạn chế đế thiên phát triển tại hồng hoàng đã có vô hạn khả năng lộ là chính bản thân hã tuyển thái nhất không có bất luận cái gì can thiệp đến ở hiện tại đế thiên cũng lâm vào trong chiến loạn nhưng là thái nhất lại không có ra tay cứu bởi vì đế trời còn chưa có gặp được nguy hiểm thánh mạng không quan tâm đế thiên sự tình thái nhất trực tiếp bay lên bất chu sơn nếu là đi bộ đi mà nói mặc dù hôm nay thái nhất có thể kháng trụ tổ thần u y áp nhưng là hắn lại không nghĩ tại lãng phí thời gian hắn hiện tại thời gian rất là quý giá cùng hắn nói quý giá chẳng nói giành giật từng giây thiên đạo xuất hiện tự là hồng quân đạo tổ không có thành thánh phía trước lần thứ nhất diễn giải cho đến lúc đó thiên đạo muốn truyền bá rồi mà hồng quân đạo tổ nhất định có thể mượn nhờ thiên đạo công đức trở thành hai thi hoặc là tam thi c h u ẩ n thánh thái nhất phải lại để cho chính mình mau chóng trở thành nguyên thần sáu chuyển hoặc là nguyên thần bảy chuyển bằng không thì bị hồng quân đạo tổ cùng ma tổ la hầu áp một đầu đây không phải thái nhất tính cách phải biết rằng từ xưa đến nay thái nhất đều là áp lấy hai người bọn họ tới đã đến b ấ t chu sơn chi đ ỉ n h đang trông xem thế nào hồng hoang cái loại này trong mây mù có nhàn nhạt, nhạt màu tím tướng so những là kia hồng hoang đại lục số mệnh tại hồng hoang làm hết thảy cũng là vì những số mệnh này mượn nhờ những số mệnh này tăng lên thực lực của mình thái nhất véo động chỉ quyết mi tâm của hắn bắn ra một đạo con mang ở trước mặt của hắn tạo thành một mặt m ặ nước thuận diện có tất cả đại thế giới b tiếp h á n theo ể t h trung thiên thế giới bởi vì trung thiên thế giới sinh linh tu vi đều so sánh yếu nói như vậy sẽ để cho thái nhất hệ số an toàn đề cao không ít lại tiếp theo tự là bài danh nếu so với hắn đồng lai、like、giới cao bằng không thì coi như là đã nhận được thế giới châu cũng không có bất kỳ tác dụng tu chân giới ma pháp thế giới đấu khí thế giới thiên long thế giới thần yêu thế giới cường thi thế giới không nhìn kỹ thái nhất thật sự không biết cái gì gọi là tuyệt vọng những thế giới này đại khái chia làm tứ đ ẳ n g thế giới theo thứ tự là thấp võ thế giới ma đấu thế giới tu chân thế giới tiên thần thế giới không nghĩ tới mà ngay cả thần yêu thế giới đều so với chính mình đ ồ n g lai giới bài danh cao hơn đây chỉ là một chính là thấp võ thế giới hơn nữa hay là một cái đại thiên thế giới thái nhất không có cách nào hâm mộ hắn thấy được thần điêu trên thế giới có chủ nhân nghĩ đến là cái này chủ nhân thực lực quá cao cùng thần điêu thế giới không sai biệt nhiều thiên long thế giới cũng là có chủ nhân h i ệ n nhiên nhưng cũng không phải này thái nhất có thể tiến nhập trộm lấy người ta thế giới châu cái kia nếu là có thể còn sống sẽ đến tựu là chê cười thái nhất đại khái nhìn một chút phù hợp chính mình tiến vệ có rất nhiều thế giới nhưng là trong đó ba cái thế giới thích hợp nhất theo thứ tự là vân thương giới ma vân giới thi v ư ơ n giới cái này ba cái thế giới đều là tiên thần thế giới thoáng một phát thế giới đến không đến mức có nguy hiểm gì hơn nữa bọn hắn thế giới chủ nhân cũng đã vất lạc mà bài danh cũng phi thường tới gần vậy mà đứng vào mười vạn tên trong vòng rồi cuối cùng nhất thái nhất lựa chọn ma văn giới đây là một cái ma pháp thế giới cũng là một cái trung thiên thế giới không có lại tiếp tục do dự thái nhất tế ra côn lân u kính thần lực xoay tròn nguyên thần năm chuyển thần lực hùng hậu vô cùng đều là chuyển vận đã đến côn lân u trong kính thái nhất vốn tưởng rằng chỉ cần một thành thần lực có thể mở ra côn lân u kính nhưng là thật không ngờ ngắn ngủn một phút đồng hồ thần lực của hắn cũng đã tiêu hao hơn p â n nửa rồi hơn nữa còn không có chút nào mở ra côn lân kính dấu hiệu khó trách muốn nguyên thần năm chuyển mới có thể mở ra côn l u â n kính nếu là nguyên thần bốn chuyển tu vi chỉ sợ sớm đã bị hút khô rồi thần lực tại thái nhất im lặng trong thời gian thần lực của hắn đã chỉ còn lại có hai thành đúng lúc này côn l u â n kính tản mát ra một đạo trùn tia sáng trực tiếp đem hư không anh phá ầm ầm một cái cấp ba t r ư i ệ g rộng hai t r ư ợ n g quan g môn xuất hiện tại quan g môn sau lưng là vô tận hư không hơn nữa trong đó còn có khắp nơi tràn ngập cái này thời không loạn lưu thái nhất do dự có phải hay không muốn b à đi cái kia thời không loạn lưu cũng không phải là vật tầm thường coi như là hỗn độn thần đô không dám đơn giản liên quan đến bởi vì lo lắng mất phương hướng tại lúc giữa không trung côn luân kính chắc có lẽ không hại ta thái nhất nắm lên côn luân kính là lách mình tiến nhập quang môn bên trong trong n g á y mắt quang môn biến mất hết thể đều khôi phục bình thường phản phất tại đây cái gì cũng không có xảy ra thời không đường hầm dài ràng giặc vô cùng những thời không loạn lưu kia muốn tới gần thân thể của hắn nhưng lại bị côn luân kính cho khu trừ hơn nữa côn luân kính tại thái nhất trên người bày ra một đạo m à n sáng lại để cho thái nhất có thể an toàn tại thời không đường hầm bên trong hành tẩu cũng không biết đi qua bao lâu thời gian dù sao thời không đường hầm bên trong thì không cách nào suy tính ra thời gian muốn suy tính thời gian Cũng m q ba chương bốn mươi bảy đặc biệt thái nhất chương bốn mươi bảy đặc biệt thái nhất thần ân đại lục vô biên vô hạn dù sao tại thần ân đại lục sinh linh thì cho là như vậy bởi vì chưa từng có một cái sinh linh có thể không lợi dụng truyền tống trợ theo thần ân đại lục bên này bay đến mặt khác một bên mặc dù là thần ân đại lục phía trên phi hành nhanh nhất thần thú p h ư ợ n g loan cũng không có cách nào phi hành khoảng cách xa như vậy thần ân đại lục có không giống với hồng hoang tu luyện đẳng cấp từ thấp đến cao chia làm ma pháp học đồ ma pháp học giả ma pháp sư đại ma pháp sư ma đạo sư đại ma đạo sư p h á p thánh p h á p thần nghe đồn thời kỳ thượng cổ thần ân đại lục có rất cao cảnh giới nhưng là vì một lần thần chiến chư thần vẫn lạc hôm nay thần ân đại lục phía trên liền pháp thần đều không tồn tại rồi mà ngay cả phát thánh cũng vô cùng rất thưa thớt tựa như thần thú đồng dạng p ư ợ n g mao lân, lân g á c thần ân đại lục phía trên có bốn đại đế quốc từng cái thủ đô đế quốc có rộng lớn cương vực nhưng tức đã là như thế bốn đại đế quốc cộng lại liền chiếm cứ toàn bộ thần ân đại lục một nửa đều không có thần ân lịch 6254 n ă m m a v â n giới muốn bắt đầu phát sinh biến hóa lớn bởi vì hôm nay thần ân đại lục cao nhất thần sơn bên trên thư không nhấn át một đạo quang môn xuất hiện một người cao lớn to lớn cao ngạo thân ảnh theo quang môn bên trong đi ra cái này thân ảnh đúng là vượt qua thời không mà đến thái nhất mới vừa gia nhập ma văn giới thái nhất cũng cảm giác một hồi không thể chứng tại đây linh khí cũng quá mỏng manh rồi quả thực cũng không thể xưng là linh khí so kiếp trước địa cầu hơi chút cường như vậy một kia hiện tại thái nhất thần lực chỉ còn lại có hai thành m u ố n ở loại địa phương này khôi phục thần lực không có cái mấy ngàn năm làm sao có thể vô luận cái thế giới này như thế nào thái nhất đều muốn đại trên vạn năm bởi vì côn luân kính cần vạn năm về sau mới có thể tiếp tục sử dụng nghĩ tới thời gian thái nhất đến vội vàng suy tính chính mình vượt qua thời không dùng thời gian cái này đầy tính toán thái nhất thiếu chút nữa không có bạo tẩu hắn cảm giác chỉ là trong nháy mắt vậy mà dùng ba vạn năm nói cách khác hắn năm vạn năm ở trong căn bản t i ể u không về ca ít nhất phải bảy vạn năm hiện tại chỉ có thể hy vọng thiên đạo tại chính mình chưa có trở về trước khi đi không muốn xuất thế còn có tiểu là vọng thư bọn hắn mau trong tiến vào thái dương tinh hoặc là thái âm tinh tuyệt đối không thể có bất cứ chuyện gì thái nhất coi như là lại nóng nổi hắn cũng không có bất kỳ đích phương pháp xử lý hắn nhất định phải chờ trên văn năm hơn nữa tại nơi này địa phương quỷ quái hắn là không có cách nào tu luyện tại đây linh khí quá mức cấp thấp rồi đúng rồi đồng lai giới quá vừa nghĩ tới đ ồ n g lai giới tại đây linh khí chưa đủ nhưng là đ ồ n g lai giới linh khí lại thật là sung túc câu thông mi tâm ân ký sau đó thái nhất hư không tiêu thất tại ma vân giới tiến nhập bồng lai giới xem ra hắn ở nơi nào cũng có thể tiến vào đồng lai giới đây cũng chính là nói thần lực của hắn có thể lập tức khôi phục dùng đồng lai giới thế giới chi lực khôi phục thần lực của mình bất quá là trong nháy mắt tu luyện mà nói đồng lai giới mặc dù có thể tu luyện nhưng là thái nhất không hề giống làm như vậy hôm nay đồng lai giới đều là hỗn độn linh khí nhưng là hiện tại trở nên đã rất mỏng manh rồi hắn nếu là tu luyện mà nói sẽ để cho đồng lai giới hỗn độn linh khí tại vạn năm ở trong hóa thành tiên tiên linh khí những hỗn độn đ ộ linh khí này hay là giữ lại, lại để cho đồng lai giới bên trong sinh linh tăng lên tu vi dù sao tu vi quá thấp mà nói rất là lại để cho thái nhất trên mặt không ánh sáng khôi phục thân lực thái nhất liền ra đồng lai giới hắn đến cái thế giới này mục đích đúng là vì cướp lấy cái thế giới này thế giới châu nhưng là một khi đã không có thế giới châu như vậy cái thế giới này sẽ tại mấy trăm năm ở trong diệt vong thái nhất cũng không phải cái loại này người vô tình hắn sẽ không dễ dàng cướp đoạt một cái thế giới t á n h mạng hơn nữa còn có vạn năm mới có thể ly khai như vậy nhìn xem cái này dị giới phong tình cũng không phải không thể thân thức tán phát ra rồi thái nhất cảm thấy cái thế giới này thiên đạo đã tán loạn Đối với thế n áp c h đã k h ô n giới tồn t ạ t h này quá mức cấp thấp rồi nếu là đi thấp vo thế giới chỉ sợ thái nhất càng thêm không có bốn phía nhìn xem dục vọng rồi bởi vì những con sâu cái kiến này nhẹ nhàng đụng một cái đều đã chết thái nhất hiện tại vị trí chính là thần ân đại lục bên trong joe len đế quốc cho nên thái nhất cũng t i ể u không có đi những địa phương khác trực tiếp một cái lắc mình là biến mất ngay tại chỗ tại nơi này cấp thấp thế giới thái nhất có thể tùy ý tiến vào hư không chỉ cần hẳn muốn có thể tại trong nháy mắt theo thần ân đại lục bên này xuất hiện tại mặt khác một bên d o l a n thủ đô đế quốc thành lúc này đúng là tinh la học viện triều sinh thời gian d o l a n đế quốc sở h ư u thành thị thanh niên t à i tuấn đều là thông qua truyền tống trận đi tới đô thành tinh la học viện là một người duy nhất tiến vào d o l a n đế quốc cao tầng phương pháp hôm nay d o l a n đế quốc thủ tướng nguyên soái đều là theo tinh la học viện tốt nghiệp tinh la học viện là thần ân đại lục bốn đại học viện một trong ở chỗ này có thể học được trí cao ma pháp hơn nữa tinh la học viện viện trưởng chính là một cái phát thánh cái này tại do l a n đế quốc có thể nhìn thấy hoàng đế đều không cần vì lệ đại l a o tinh la học viện tọa lạc tại đô thành nhất phía tây chỗ dựa vị trí chiếm diện tích nước chừng trăm vạn trượng p h ư ơ n g viên bởi vì cả t ò a n ú i đều là tinh la học viện thái nhất đi tới đô thành hắn nhìn xem tại đây hết thảy phản phất tiến nhập kiếp trước địa cầu bên trong tây phương cổ đại người nơi này đều là mắt xanh con ngươi đầu tóc vàng hoặc là bạch nhãn con ngươi dù sao nếu không có tóc đen trong mắt cho nên thái nhất vừa xuất hiện liền trở thành tiêu điểm sở hữu người qua đường đều là đối với lấy quá một chỉ nghị luận thái nhất lai lịch cùng với thân phận có tán thưởng thái nhất anh tuấn cũng có nói thái nhất là cấp thấp tạp t r ù n g mới sẽ trưởng thành dáng vẻ ấy đối với những chửi mình kia thái nhất đều là dùng dấu tay đoạn lại để cho bọn hắn về đến trong nhà sống không qua một canh giờ sẽ đã chết họa là từ ở miệng mà ra mặc dù thái nhất tâm cảnh không đáng cùng những con sâu cái kiến này so đo nhưng là nói hắn là tạp t r ù n g chỉ có chết về phần mặt khác nói thái nhất xấu xí thái nhất ngược lại là không có làm ra cử động gì phiêu giật tóc đen thâm thúy trong mắt góc cạnh rõ ràng gương mặt lại để cho không ít thiếu nữ đều đối với thái nhất ư hãi thậm chí cũng không có thiếu phu nhân đối với thái nhất vững bị nhãn nhưng là những g i n g c h i tục phấn này thái nhất há lại sẽ để ý hắn cũng là nghe nói tinh la học viện triều sinh hơn nữa ma vân giới trung tâm ngay tại tinh la học viện nói cách khác muốn đạo kia thế giới châu muốn theo tinh la học viện mới có thể lấy ra đây cũng là vì cái gì thái nhất đạo tinh la học viện nguyên nhân xin chào ta gọi đỗ đợi dẹp tần keo ly ngươi cũng là muốn tiến vào tinh la học viện đấy sao quá vừa nghiêng đầu nhìn lại một cái d á người n g thon thả ngũ quan tinh xào tóc xanh mỹ nữ tại bên cạnh của mình chính có chút hăng hái nhìn mình những á h đại bộ phận này đều là mười sáu mười bảy tuổi thanh thiếu niên đều là muốn vào nhập tinh la học viện học tập về phần vì sao phải đứng ở cửa ra vào đó là bởi vì muốn đi vào tinh la học viện cũng không đơn giản cần hoàn thành ba khảo nghiệm đủ t h n dễ keo ly chứng kiến thái nhất căn bản là không để ý nàng sau đó rời đi rồi lập tức trong nội tâm đã tuân ra một cấu ngọn lửa vô danh tại trong kinh đô này nàng lặp lại đều không có chủ động cùng một người nam tử nói chuyện hơn nữa truy nàng nam tử so cái này tinh la học viện cửa ra vào người đều nhiều hơn nàng bất quá là cùng khuê mật nhóm đánh cuộc nhìn xem cái này kỳ dị nam tử ở trước mặt nàng có thể chống đỡ vài giây đồng hồ mới có thể nguyên hình lộ ra bất quá kết quả ngoài dự đoán mọi người thái nhất căn bản là không thèm nghĩa nàng hừ vậy mà không để ý bổn tiểu thư có người hảo, hảo mà chịu đựng đùn tợ dễ o ly khí dập chân lúc này đùn tợ dễ o ly những khuê mật kia đều là đã đi tới đều là cười n h ạ o nói k e l ly ngươi bây giờ là không phải cố tình ở bên trong có tâm lý hoán hận diện tích rồi như thế nào đây lớn không lớn khanh khách ừ bổn tiểu thư muốn cho hắn biết không để ý bổn tiểu thư hậu quả các ngươi chớ cùng lấy ta k e l ly tức giận nói ra sau đó liền hướng thái nhất vị trí đi tới mà những thiếu nữ này cũng đều là phá lên cười các nàng rất thích di chứng kiến k e l ly kinh ngạc bộ dạng chỉ sợ những truy cầu kia k e l ly nam sinh ở chỗ này nhất định đều kinh hãi đường, đường đế quốc thủ tướng thiên kim lại bị một người nam tử cho bỏ qua rồi mấu chốt keo ly còn rất dài một bộ dung nhan kế thế, thế. đây tuyệt đối là bất luận cái gì nam nhân đều không cách nào kháng cự hắc keo ly m u ộ i muội ngươi cũng tới một cái anh tuấn tóc vàng thiếu niên chạy chậm đi tới keo ly bên người hơn nữa thiếu niên này bên người còn đi theo hơn mười cái hộ vệ keo ly thấy được nam tử này ánh mắt lộ ra một tia chán ghét vốn muốn quay người ly khai nhưng là nghĩ tới thái nhất vừa rồi không để ý chính mình vừa vặn lại để cho cái này tóc vàng nam tử cho hắn hạ giận các ngươi ca ca ngươi không phải muốn làm thái tử sao như thế nào còn hướng mặt ngoài đi như vậy rất dễ dàng gặp được thích khách keo ly một bộ quan tâm cái này tóc vàng nam tử bộ g á n g cái này tóc vàng nam tử tên là ô lần đinh các ngươi là dô len đế quốc người thừa kế mặc dù chỉ có mười bảy mười tám tuổi nhưng là một cái đại ma pháp sư có thể tại nơi này tuổi có cao như thế tu vi đã xem như thiên tài rồi thái tử phi đều có thể đi ra ta cái này thái tử tự nhiên cũng muốn đi theo đi ra ngươi nói có đúng hay không keo ly mượn mội, mội các ngươi nhìn xem keo ly cười nói hắn t ể u là keo ly số một người theo đuổi ta cũng không phải là ngươi thái tử phi ta có người trong lòng rồi nột chính là hắn ta t i ể u đ ưa thích hắn kiểu tóc m à u tóc không giống người thường cách ăn mặc keo ly nói xong giả ra một bộ hoa si bộ dáng nhìn xem thái nhất các ngươi sắc mặt lập tức là lộ ra một tia phẫn nộ trong lòng của hắn nữ thần vậy mà đối với một cái không biết tên tiểu tử lộ ra hoa si bộ dáng đây không phải tại đánh mặt của hắn sao đi đem tiểu tử ngươi lai lịch cha rõ ràng còn có đưa hắn tiểu tử cho ta mang tới các ngươi chính là thái tử về sau đế quốc người thừa kế những hộ vệ này tự nhiên đều là cao thủ k e l ly ánh mắt lộ ra âm mưu thực hiện được ánh mắt bất quá nàng cũng không có tại các ngươi bên người lợi mà là đi mặt khác một cái phương hướng các ngươi hiện tại tiểu nghĩ kỹ tốt sửa trị thoáng một phát thái nhất cũng không có quản keo ly đi tìm nàng những khuê mật kia tiểu tử theo ta đi một chuyến một cái hùng hậu thanh â m tại thái nhất vang lên bên t h a i vốn đang suy nghĩ lấy như thế nào đem thế giới châu bắt đi sau đó phản hồi hồng hoàng nhưng lại thật không ngờ có người vô hắn thoáng một phát bà vai quay người nhìn lại là một cái mặt mũi tràn đầy d â u quai nón đại hán ăn mặc một thân khôi giáp xem hắn năng lượng trong cơ thể vận chuyển hiển nhiên là một cái ma kiếm sĩ chỉ có điều tại thái nhất trong mắt cái này chính là một cái con sâu cái kiến lan thái nhất h ộ ặ c ra một chữ lập tức liền không tại nhìn cái thân mặc khôi giáp trang hán lan càn lại dám như thế cùng bổn tướng quân nói chuyện cái này thân mặc khôi giáp tráng hán không nghĩ tới thái nhất vậy mà sẽ nói ra loại lời này đương mặc dù là xoay tròn thái to con chim hướng thái nhất chịu đi qua phanh hai to con chim không có rơi vào thái nhất trên người mà cái này tráng hán lại bị một cỗ kình khí tung bay đi ra ngoài tinh la học viện trước cửa không được đậu thủ coi như là đế quốc hoàng đế đã đến cũng không thể đậu thủ ngươi là tại tìm chết sao một cái lao giả ngự không phi hành sắp mặt lãnh đạo nhìn xem cái kia bị nhấc lên bay ra ngoài khôi giáp tráng hán lao giả này xuất hiện lập tức lại để cho cửa học viện điên cuồng vì vậy lao giả không phải bình thường người áo tờ dần sợ phát thánh tinh la học viện đại trưởng lão không nghĩ tới lại có thể chứng kiến lớn như vậy nhân vật nghe đồn áo tờ dần sở pháp thánh cùng bét ly náo viện trưởng là đồng môn sư huynh đệ đều là pháp thánh cảnh giới hôm nay xem xét quả là thế xem ra tinh la học viện có hai vị pháp thánh rồi không hối là thần ân đại lục bốn đại học viện một trong quả nhiên lợi hại ta nhất định phải tiến vào tinh la học viện nghe nói hai vị pháp thánh mỗi hơn phân nửa năm liền sẽ đích thân giảng một lần hóa có thể khoảng cách gần cùng pháp thánh nói chuyện với nhau vậy thì thật sự chết cũng không tiếp rồi sở hữu đến đây học ở trường thanh thiếu niên đều là điên tuồng những nữ sinh kia cũng là vô cùng điên tuồng tại trong mắt của các nàng đây không phải một cái lao đầu mà là một cái thiếu niên anh tuấn thái nhất nhìn nhìn cái này á o tờ dần sợ p h á p thánh bất quá là tu chân giới kim đăng kỳ xem như tu chân cất bước tại trong hồng hoàng tu vi thấp nhất sinh linh đều so cái này á o tờ dần sợ cường đại vạn lần t i ế n lặng nhập học trắc nghiệm bắt đầu áo tờ dần sợ p h á p thánh cất giọng nói thanh âm của hắn thật giống như bỏ thêm loa phóng thanh từng cái học sinh cũng có thể tin tưởng nghe được p h á p thánh đều nói chuyện những học sinh này tự nhiên đều rất là tự giác ngay ngắn chật tự xếp thành ba cái đội ngũ bởi vì có ba khảo nghiệm hạng mục thái nhất cũng là sắp xếp nổi lên đội về phần nói các ngươi thái t hiển nhiên không thể tại tinh la học viện nháo sự t ì n h bằng không thì hắn cái này thái tử vị trí t i ể u khó bảo toàn dù sao đương kim hoàng đế không chỉ có hắn một đứa con trai mà là có thêm gần trăm con trai ba khảo nghiệm theo thứ tự là trắc nghiệm tinh thần lực ma pháp thân hòa độ năng lực phản ứng thái nhất sắp xếp cái đó một cái đội hình là trước trắc nghiệm ma pháp thân hòa độ chỉ cần đem để tay tại một khối ma pháp trên đá có thể biết rõ thân hòa độ là bao nhiêu thân hòa độ từ thấp đến cao theo thứ tự là vừa đến mười chỉ cần để tay đi lên thượng diện sẽ xuất hiện con số một canh giờ qua đi thái nhất phía trước đã có không ít học sinh trắc nghiệm đã qua chỉ cần là năm trở xuống đích thân hòa độ trực tiếp t i ự u khu trừ ly khai bởi vì tinh la học viện chỉ tuyển nhận tinh anh tại thái nhất phía trước thậm chí có một thanh niên trắc nghiệm đi ra một cái tám chín con số cái này lập tức làm cho cả cửa học viện đều chấn kinh rồi bị một cái trưởng lão tự mình mang đi q u ba chương bốn mươi chín đạt được thế giới châu chương bốn mươi chín đạt được thế giới châu cái này nhất định là cũng bị trưởng lão thu làm đệ tử tám chín thân hòa độ coi như là tinh thần lực cùng năng lực phản ứng chưa đủ thành cựu tương lai cũng là một cái ma đạo sư t á một chín thân hòa đ cái này chỉ sợ là gần 3 năm cao này gần năm n là h sợ ấ thân thân tinh thần lực cũng không tệ mà nói, trở thành đại ma đạo sư chỉ là vấn đề thời hòa Nghe như hòa như không chỉ h đồn nếu cũng nói, vấn gian, nếu là vận A. ma độ độ, đại đạo đề sư vậy lực là là k mà ít ố t trở t học à mà là này là gà hoàng n thánh cũng không phải nói nói Đúng thoáng rừng biến phượng hoàng nữa nha. h pháp phải thôi. hâm cái cái một Một ít mới mộ, sinh đều là nghị luận nhau nhau không thể nghi ngờ đều là một ít hâm mộ đương nhiên cũng có t r o phòng cũng có ghen ghét nhưng lại bị hâm mộ thanh âm cho bao trùm thái nhất lắc đầu loại thiên phú này nếu là đặt ở hầm hoang phía trên tuyệt đối là kế cuối tồn tại coi như là thân hòa độ mười tại hồng hoang phía trên cũng là kế cuối tồn tại lại một lát sau một nữ tử đem tay đặt ở ma pháp thạch phía trên chỉ thấy cái kia ma pháp thạch lập tức hào quang bắn ra b ố n phía thượng diện con số một mực đều tại bến i ảo theo một bắt đầu dâng lên lập tức là đã đến năm nhưng là cũng không đình chỉ dâng lên tốc độ cũng không giảm Đây độ đạt đến thân vậy là lại mà cái có cái có cao thời gian hiện gì không một xuất hòa như qua năm chín á i gì năm t đã là gần trăm năm cao nhất thân hòa độ ghi chép a trở thành p h á p thánh đã, đã trở thành tất nhiên đây quả thực là một cái thiếu nữ p h á p thánh a nàng là đế quốc thủ tướng thiên kim đủ tợ rễ keo ly nghe đồn nàng xuất thế thời điểm tiệu trời sinh dị tượng xem ra nàng quả nhiên bất phàm học viện cửa ra vào đã điên cuồng nhưng là khi bọn hắn điên cuồng thời điểm keo ly thân hòa độ thậm chí có hướng bên trên nhảy một cái điểm số đã đạt đến chín sáu những giáo sư kia cũng đều là nghị luận dù sao như vậy thân hòa độ tinh thần lực tất nhiên sẽ không thấp như vậy thành làm một cái pháp thánh đã đã trở thành tất nhiên coi như là tinh la học viện viện trưởng lúc trước cũng chỉ có chín một thân hòa độ cho nên chỉ cần keo ly tinh thần lực đầy đủ như vậy có lẽ có thể trở thành trăm năm đều không có xuất hiện qua pháp thần chín m ư bảy chín tám chín chín cửa học viện tất cả mọi người đình chỉ hô hấp Sử thượng chưa bao giờ xuất hiện qua thân hòa độ V10 tồn tại, chưa hiện hòa như giờ coi bao qua độ V10 lúc à là thành là Trong xuất một trước thần, trở thần thần thần cho cũng hiện người, vạn năm trước ma vân pháp thần, nghe đồn đã trở thành thần vương, cũng là hắn nhắc lên thần chiến, lịch lại để cho chư thần lạc. l chỉ cái chư hay pháp sử qua kia ma vỡ đã để này betly h e náo viện trưởng đã xuất hiện ở học viện cửa ra vào cũng là kinh ngạc nhìn xem một màn này trong lòng của hắn cũng là tại họ hét lấy cái kia thân hòa độ đang nhảy nhót một cái điểm nói như vậy lịch sử muốn tại hắn mí mắt dưới đổi mới rồi thái nhất lắc đầu hắn biết do keo ly chính là cái chủ động cùng hắn nói chuyện người thiếu nữ kia hắn có thể nhìn ra keo ly thân hòa độ đã đạt đến điểm cao nhất không có khả năng đạt tới mười cuối cùng nhất k e l ly thân hòa độ đứng tại chín chín con số bên trên không có lại hướng lên chọn một bước còn không có đánh vỡ lịch sử ghi chép nhưng dù vậy cũng là vạn năm nhất n ộ trở thành pháp thần đã là ván đã đóng t h u y ề n rồi trực tiếp là bị b e t ly e náo viện trưởng mang đi cái này về sau chỉ sợ muốn làm làm tổ tông cung cấp đi lên viện trưởng còn có đại trưởng l á o mang theo k e l ly sau khi rời khỏi trang diện thật lâu mới khôi phục bình thường lại một lát sau đến phiên thái nhất trắc n h i ệ m rồi thái nhất cũng muốn nhìn một chút chính mình thân hòa độ là bao nhiêu tay vừa để xuống đi lên không có áp chế chính mình năng lượng trong cơ thể Cái pháp kêu ma tại h c h thanh một ế n n g trong ồ i cái này lại này h Thái học ú t tay tinh bó la rồi. Mà h viện giáo sư cho rằng đây là thái nhất cũng h không có cùng hắn học viên của hắn đồng dạng thành thành thật thật đi học hắn là tiềm nhập học viện thấp mười vạn m chiều sâu ở chỗ này là một mảnh hỏa hải dương nhưng là những ngày hỏa đối với thái nhất mà nói cùng với phàm hỏa không có bất kỳ khác nhau thái nhất mới là chơi hỏa tổ tông tại vô tận trong ngọn lửa có một k hỏa tản ra vạn trượng vầng sáng hạt châu vô tận uy áp theo hạt châu thượng d i ệ n phát ra vậy mà lại để cho thái nhất có một loại cảm giác c áp bách nguyên lai、like、cái này là thế giới châu muốn lấy đi chỉ sợ có chút khó khăn dù n g loại này uy áp ta khó có thể tiến nhập thế giới châu m ộ ư ơ i triệu phạm vi thái nhất vốn tưởng rằng cướp lấy thế giới châu hội rất đơn giản dù sao cũng là vật vô chủ thế nhưng mà thật không ngờ thế giới châu vậy mà kèm theo uy áp loại này uy áp không giống tổ th toàn bộ tập trung vào trăm trượng ở trong, cái này lại để cho Thái Nhất không thể làm gì rồi. Thái Nhất tế thế hết thủy thể thời vào cho sao phong này làm không hôn độn chung, dùng hôn độn chung uy thế đến chấn áp hết dù sao hôn độn chung chấn năng nhưng chấn không. bộ áp áp áp rồi. ra uy gì ở cái có lại lại lực, để địa hệ, hòa dù có quả nhiên tại hỗn độ n chung xuất hiện trong nháy mắt đó nguyên bản thái nhất còn có áp lực lập tức là biến mất không thấy thái nhất bằng vào hỗn độ n chung tiến nhập thế giới châu trong vòng mười t r ư ợ n g còn không có cảm giác được áp lực không nghĩ tới hỗn độ n chung chính thức tác dụng ở chỗ này cái này về sau cướp đoạt thế giới khác thế giới châu tự không cần lo lắm rồi thái nhất thì thào lẩm bẩm bất quá thái nhất không muốn lấy đang đợi cái gần vạn năm cướp lấy thế giới châu rồi hắn chuẩn bị hiện tại t i ể u cướp lấy thế giới châu sau đó tiến vào đồng lai giới chờ vạn năm về sau trực tiếp theo đồng lai giới mở ra côn l â n kính thì không chi môn tiến vào hồng hoàng thế giới về phần cái thế giới này sinh linh thái nhất muốn nhúng tay vào không có rồi hơn một trăm năm quang âm đủ bọn hắn sống được hiện tại thái nhất nghĩ đến chính là hồng hoàng hắn thật không ngờ vượt qua thời không tiến vào dùng ba vạn năm cái này cùng hắn muốn có chút xuất nhập hắn lo lắng chờ hắn đi trở về thiên đạo cũng đã xuất thế mình cũng quản không được rồi còn quản thế giới khác sinh linh thái nhất không phải người tốt lành gì bởi vì người tốt không đ ề n mạng đi tới thế giới châu bên cạnh thái nhất lông m ả y trong lòng g ầ n ký bán ra một đạo quan mang trực tiếp đem thế giới châu b a o khỏa sau đó cưỡng ép lôi kéo đem ma vân giới thế giới châu kéo xuống đồng lai giới bên trong thái nhất có thể cảm nhận được đồng lai giới bên trong thiên đạo chi lực bắt đầu kẻ thôn vệ thế giới châu ma vân giới đã không có thế giới châu lập tức trên mặt đất phong vân biến sắc vô tận lôi vân rậm rạp càng có mọi chỗ núi lửa phun trào tại trong nháy mắt toàn bộ ma vân giới đều lâm vào nguy cơ thậm chí có chút ít giang hà hồ nước nước chạy hao hết xâm nhập lòng đất ma tới gần b i ể n khu tức thì bị vạn trượng sóng lớn x ô n g trưa trong thời gian thật ngắn ma vân giới sinh linh tử thương vô số d o len đế quốc coi như là tốt bởi vì tại thần ân đại lục bên trong tức đã là như thế cũng có mấy ngọn núi lửa phun trào lại để cho cái kia d o len đế quốc gặp thiên thai thái nhất lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy tại cầm lấy thế giới châu thời điểm là hắn biết sẽ có một m à n này cuối cùng nhất thái nhất hay là dùng vô thượng thần lực thi triển thần thông chế trụ đây hết thảy nhưng là trăm năm về sau cái thế giới này hay là muốn sụp đổ bản thân dùng vô thượng thần lực tạm thời chế trụ tận thế năng lượng nhưng chỉ có thể duy trì trăm năm bọn ngươi tự gi ngày nay h lại có một thanh em vang vọng toàn bộ thần ân đại lục tự xưng là thần còn nói trăm năm về sau cái thế giới này đem sụp đổ đây không phải nói cho bọn hắn biết nói chỉ có trăm năm thời gian có thể sống sao bốn đại đế quốc tại một tháng về sau là đã xảy ra náo động tận thế đã bị thần lợi tiến đoán sớm như vậy muộn cũng là một lần chết cho nên t mà những ế chiến giới cũng không g loại i chỉ tranh, nhân bắt đầu là ngày nhân tộc cường giả ma đạo sư đã ngoài cường giả đều tham dự nhân tộc chính quyền tranh đấu đối với thú triều không quan tâm ngoại trừ dô lên đế quốc những thứ khác ba cái thủ đô đế quốc đã tại ba năm ở trong bị ma thú xưng bá mà dô lên đế quốc sở dĩ không có đại loạn là vì tinh la học viện bên trong vậy mà cất giấu một cái phát thần dùng vô địch có tư thế đã chấn áp đế quốc cao tầng bạo động do đó áp chế bình dân bạo động nhưng là bất luận như thế nào hiện tại jolen đế quốc cũng ở vào đã đến một cái rất nguy hiểm giai đoạn cái kia chính là thú triều đã đánh trúng vào lực lượng đến đây công kích jolen đế quốc rất nhiều ma đạo sư hoặc là đại ma đạo sư cũng đã đi đến tiền tuyến biên giới thái nhất trong khoảng thời gian này một mực đều tại tinh la học viện ba năm thời gian hắn gặp được một cái thế giới bị diện trước bạo động ngoại trừ jolen đế quốc những thứ khác địa vực đã không có nhân tục rồi bởi vì những trốn tới kia đều trải qua truyền tống trận đi tới jolen đế quốc ba năm rồi đây là thái nhất lần thứ nhất đi ra bản thân ký túc xá môn bởi vì mỗi một người học viên ký túc xá đều là một cái một mình tiểu việt tử dù sao có thể tiến vào tinh la học viện đều là thiên tài có thể có được chính mình một cái tiểu việt tử đây là rất phù hợp tình lý nhìn xem những học viên kia nguyên một đám đến đi vội vàng thái nhất thần thức thả ra là đã biết chuyện gì phát sinh rồi vì vậy dốc lòng cầu học viện quảng trường đi đến đ ư n g đi tới quảng trường tại đây đã tụ đầy đệ tử đạo sư ở bên trong một cái trên đ à i cao một gã lao giả đứng ở chỗ nào nhìn xem sở hữu đệ tử lao giả này tự là tinh la học viện tiền việt trường thì ra là dô lên đế quốc che giấu pháp thần lực áp toàn bộ dô lên đế quốc chính quyền duy trì dô lên đế quốc hiện trạng các học viên các ngươi là đế quốc tinh anh đồng dạng cũng là đế quốc t i ê u ngạo hôm nay đế quốc ở vào trong lúc nguy nan hiện trạng đế quốc cần các ngươi cứu trợ các ngươi nguyện ý theo ta tiến về biên giới sao lao viện trưởng c h ắ t ngươi thập pháp thần mạnh mẽ hữu lực nói đánh lui m a t h ú đưa ta non sông sở hữu đệ tử đều là lớn tiếng quát bọn hắn biết rõ hôm nay thú triều đã tới gần đô thành bọn hắn nếu là ở không ra sức một trận chiến như vậy bọn hắn những n à y dân tộc sẽ sớm diệt vong c h ắ c ngươi thập pháp thần thấy như vậy một màn lộ ra vui mừng ánh mắt những học viên này tu vi cũng không thấp ba năm thời gian trôi qua rồi trước kia những mới nhập học kia đệ tử hôm nay tu vi thấp nhất đều là ma pháp sư mà những thiên phú kia tốt ít nhất đều là đại ma pháp sư về phần cái kia bị t r a ra là tám sau thân hòa độ đệ tử hiện tại càng là trở thành ma đạo sư mặc dù nhìn xem tu vi thấp nhưng là một khi kinh nghiệm chiến h ỏ a như vậy những học viên này tăng lên tu vi tốc độ càng thêm rất nhanh sở hữu đệ tử bị c h ắ c ngươi thập pháp thần chia làm mười hai phân tổ mỗi một tổ có một ngàn người hơn nữa có ma đạo sư dẫn đội thái nhất bị phân đã đến tổ thứ tám mà tổ thứ tám tổ trưởng thái nhất nhận thức đúng là lúc trước cái kia cùng chính mình nói chuyện thiếu nữ chỉ có điều chính mình không có phản ứng nàng không nghĩ tới ba năm này thời gian lại để cho người thiếu nữ này đã biến thành tuyệt sắc nữ nhân hơn nữa tu vi rất cao đã đã trở thành phát thánh ba năm thời gian trở thành phát thánh cái này chỉ sợ tại thần ân đại lục là cái thần thoại rồi là ngươi ba năm này thời gian ta tại sao không có nhìn thấy qua ngươi kéo ly thấy được thái nhất không có nghĩ đến cái này ba năm không thấy nam nhân còn lúc trước cái dạ n g kia một kia cũng không có thay đổi thiên phú của ngươi rất cao bị viện trưởng tự mình dạy bảo nhìn không tới ta rất bình thường thái nhất thản n h ư n ó i coi như là nữ tử này tại s i n h đẹp gấp trăm lần cũng không kịp vọng thư một phần vạn khí chất đều không tại một cái t r ụ p hành phía trên một cái là phàm giới p h á p thánh một người khác là hồng hằng o cao cao tại thượng n g ư ờ i t h ầ n ngươi như thế nào hay là ma pháp học đồ ba năm này chẳng lẽ ngươi sẽ không có tu luyện sao được rồi chờ đến trên chiến trường ta tận lực cho ngươi làm hậu cần keo ly nói xong cái này là quay người đã đi ra bọn hắn hôm nay đã không phải là một cái tầng cấp đích nhân vật không ngay từ đầu tựu không tại bởi vì keo ly là đế quốc thủ tướng thiên kim hiện tại càng là cao, cao tại thượng phát thánh mà thái nhất thì là bị cho rằng là một cái bình dân dùng nửa tháng thời gian tinh la học viện trong sở hữu đệ tử đều là đi tới cụ cả thành thì ra là trước mắt do len đế quốc biên cương cụ cả thành tường thành đều có được mấy c h ụ c thức cao nhưng lại bị ra cô qua nhưng tức đã là như thế cũng khó có thể ngăn cản thú triều tiến công đệ tử đến ngày đầu tiên tựu lên tường thành vừa vặn gặp thú triều công kích nhìn xem vô số ma thú hướng cụ cả thành vào tới không ít đệ tử cũng đã bị sợ choáng chỉ có thể ở trong sách tài năng chứng kiến cự long còn có hòa phượng vậy mà chính thức thấy được mà chắc ngươi thập pháp thần đang tại cùng những thần thú kia chiến đấu n h â n tộc đại quân lao ra cùng ma thú chém g i ế t trong chấp mắt toàn bộ chiến trường máu chạy thành sông những học viên này ở đâu đã từng gặp một màn này mỗi một cái đều l à h ẽ ói ra mà ngay cả k e l ly thấy như vậy một màn cũng là có chút ít b u ồ nôn nhưng là nàng cưỡng ép chế trụ chính mình một nôn đối với nàng khống chế tổ thứ tám hạ lệnh thi triển hợp kích ma pháp nhưng là rất thất bại hợp kích ma pháp căn bản là không cách nào thi triển bởi vì những học viên này cũng đã lâm vào trong sự sợ hãi không thể chính mình thái nhất nhìn xem một màn này rất là bình thản lúc trước hung thú lượng kiếp thời điểm côn luân sơn đại chiến cái loại này thảm thiết há lại loại này thế gian đại chiến có thể so sánh l thái, thái, thái, thái nhất chỉ là không muốn làm cho nhân tộc nhanh như vậy diệt vong mới nhắc nhở thoáng một phát về phần keo ly sự tỉnh mặc kệ hắn sự tỉnh gì nhìn xem quá quay người lại bóng lưng rời đi keo ly cắn thoáng một phát hàm răng chán đoán lặng yên đọc chủ ngữ Vô s thần. hòa thần ă n g tri nộ h keo li quát nhẹ một tiếng lập tức bên người nàng hỏa hệ năng lượng biến thành một cây dài đến ba triệu hòa thường trực tiếp phá không mà đi bang bang hòa phượng một tiếng đau minh nàng phải t h ả o bị trực tiếp đánh gãy rồi nếu không là nàng chính là hỏa hệ thần thú chỉ sợ cũng bị cái này h ỏ a thần tri nộ cho gạt bỏ h ỏ a phượng vừa trở thành thần thú tinh thần lực của nàng một mực đều bị nàng tồn chữa tại trên chân phải chính là vì phòng ngừa bị người chặt đầu còn có thể n ế t bàn trọng sinh thật không ngờ bị người công kích chân phải hơn nữa trên công kích kia còn có tinh thần lực tại trong nháy mắt h ỏ a phượng nhận chủ vung tha cho cùng c h ắ t người thập pháp thần chiến đấu hướng keo ly rất nhanh bay tới keo ly coi chừng c h ắ t người thập pháp thần quát to một tiếng hắn biết rõ keo ly là nhân tộc hy vọng chỉ cần keo ly đạt tới ma vân pháp thần cái loại này độ cao như vậy có thể cứu vớt toàn bộ thế giới keo ly mau tránh ra coi chừng a còn lại pháp thánh cũng đều là vội vàng hướng lấy keo ly phát ra nhắc nhở nhưng vẫn là keo ly thờ ơ bởi vì nàng cảm thấy hòa phượng đối với nàng không có ác ý hơn nữa nàng có thể cảm thụ hòa phượng nghĩ cách chủ nhân tôn quý hòa phượng nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực hòa phượng đi tới keo ly bên người biến thành một người mặc màu đỏ váy dài hơn nữa dáng người phi thường nóng n ả y một màn này đem tất cả mọi người cho c h ấ n kinh rồi mà ngay cả những tại kia thiên không tác chiến thần thú cùng thanh thú cũng đều c h ấ n kinh rồi bọn hắn thật không ngờ cao quý hòa phượng vậy mà nhận chủ rồi đi chợ g i ú p chát ngươi thập pháp thần tiêu diệt cự long keo ly trực tiếp là nói ra vâng ta xinh đẹp chủ nhân hòa phượng có biến hóa thành ba triệu bao nhiêu phượng đoan hướng cự long bay đi trong miệng nhà lên hòa diễm keo ly nhìn về phía thái nhất nàng phát hiện thái nhất hay là loại nào xem nhạt hết thể ánh mắt cái loại này thâm thúy mắt phảng phất vô tận tinh không lại để cho người trầm mê ở trong đó hắn nhất định không phải người bình thường keo ly trong nội tâm đối với thái nhất làm ra đánh giá trận n à y đại chiến đã có h ỏ a phượng phản loạn không hề nghi ngờ nhân tộc rốt cuộc thắng lợi một lần đánh lùi lúc này đây thu triều tất cả mọi người là vui mừng mà ngay cả đế quốc hoàng đế đều truyền đến chúc mừng an ủi đồng thời càng là ngợi khen keo ly phá lệ đem keo ly để thăng làm công tước đã trở thành dô lên đế quốc từ trước tới nay đệ nhất vị nữ công tước trên thực tế người sáng suốt cũng biết đây là bởi vì k e l l y có thần một loại thiên phú hôm nay càng là đã thu phục được một chỉ thần thú đã bao trùm trên cả hoàng quyền hơn nữa đế quốc hoàng đế cũng nói rõ rồi hắn hội mau chóng cảm thấy biên cương cùng sở hữu tướng sĩ cùng một chỗ tác chiến k e l l y đối với những điều không có này để ở trong lòng nàng hiện tại tự muốn biết thái nhất lai lịch người nam nhân này trong mắt phảng phất cho không giới bất luận cái gì đồ vật hơn nữa bất luận cái gì đồ vật hắn đều không để vào mắt chính mình như thế xinh đẹp nữ tử hắn thậm chí ngay cả một câu đều không muốn cùng chính mình nhiều lời Thái nhất đã đã biết thú chiều đã sau lúc ư người người, thượng nhưng cưỡng. n động, không thể nói là người, mà là thần, một cái theo thượng sống xuất thần, nhưng là tại thái nhất trong mắt, cái này thần chỉ là hồng hoang thấp nhất linh thần, không liền linh thần miễn g có cái cổ cái chỉ tại thôi tại thái thể một theo sót mắt, thấp rất đều là là là là l mà này tại ma thú sơn mạch bên trong cái kia dấu ở phía sau màn thần điên cuồng gào thét lớn vô tưởng rằng thượng cổ chư thần chỉ có hắn sống sót rồi thật không ngờ còn có một rất cao thần vô tưởng rằng có thể thống trị toàn bộ ma vân giới nhưng lại xuất hiện một cái vô thượng thanh âm cái thanh âm này cho hắn rất lớn áp lực nhất định so chủ thần càng cường đại hơn lợi tiên đoàn gai thế giới này trăm năm về sau hủy diệt cho nên hắn điên cuồng hắn muốn tại trong trăm năm n à y xương bá toàn bộ ma vân giới cho dù là một ngày thế giới c h i thần hắn cũng nguyện ý hòa phượng vậy mà phản bội bản t h ầ n không thể tha thứ không thể tha thứ một tháng về sau bản t h ầ n hàng lâm cụ cả thành trong vòng một ngày hủy diện hết thể mọi người tộc lại để cho sở hữu ma thú đều tiến về cụ cả thành chờ đợi bản t h ầ n hàng lâm ma thú sơn mạch hết t h ả đều chạy không khỏi thái nhất thần thức đối với cái kia con sâu cái kiến thần nói lời thái nhất ngược lại không phản đối nếu như hắn xuất lĩnh ma thú đến đây công thành mà nói như vậy nhân tộc hắn phải chết không thể nghi ngờ đi qua một tháng đế quốc hoàng đế mang theo một đám đại thần đi tới cụ cả thành những đại thần này bên trong thì có keo ly phụ thân đế quốc thủ tướng của m ụ mà vị này ạ lần đặc hoàng đế tới nơi này nguyên nhân chủ yếu dĩ nhiên là vì để cho keo ly cùng các n g ư ơ i thái nhất mau chóng thành hôn bởi vì tại keo ly cùng các ngươi khi còn bé ạ lần đặc hoàng đế liền cùng cổ mụ thủ tướng từng có ước định cho bọn hắn lập thành cuộc hôn nhân trẻ thơ lị nhi ngươi cũng không nhỏ là thời điểm kết hôn bậy hạ đã nói c h ờ các ngươi thành hôn về sau hắn liền thoái vị lại để cho các ngươi thái tử kế vị đến lúc đó ngươi tự đế quốc hoàng hậu rồi cổ mù thủ tướng đang tại ạ lần đặc hoàng đế mật tự nói thẳ bởi vì hiện tại hắn biết rõ nhà bọn họ keo ly đã bao trùm trên cả hoàng quyền rồi phụ thân đại nhân ta hiện tại dùng tu luyện làm trọng không muốn kết hôn hãy để cho các người thái tử thay người nàng a keo ly trực tiếp là cự tuyệt nàng há lại không biết hoàng đế tính toán điều gì keo ly n g ư ơ i thân là một cái nữ tử hôn sự của ngươi đương có cha mẹ của ngươi làm chủ hôm nay phụ thân ngươi đã đồng ý ngươi đây là muốn đại nghịch bất đạo sao a lần gặp hoàng đế trực tiếp liền là đối với keo ly quát khe nói làm càn ngươi dám đối với chủ nhân của ta bất kính muốn tìm cái chết sao hòa phượng cái lúc này theo keo ly sau lưng đứng dậy khi thế cường đại trực tiếp hướng ạ lần đặc hoàng đế áp tới t hư chấm mấy chục năm không đậu thủ xem ra các ngươi đã đã quên chấm uy nghiêm ạ lần đặc đứng lên thân trên tuân ra một cỗ khổng lồ huy áp so về h ỏ a phượng càng mạnh hơn nữa một bậc hiện tại đã sắp đột phá pháp thần rồi k e o l y thiên phú rất cao thân gánh nhân tộc tồn v o n g đại nhậm không thể kết hôn tính xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã bang ra chắc ngươi thập pháp thần đứng dậy vì k e o l y nói chuyện chứng kiến một cái pháp thần cùng một cái thần thú che chở kelly ạ lần chỉ mỗi hắn có chút ít bất đắc gì rồi hắn không phải cái này hay cái thần cấp cao thủ đối thủ đúng lúc này bên ngoài t r u y ề n đến ầm ầm thanh â m theo mặc dù là tiếng kèn văng lên không tốt là thú triều mau theo ta đi ra ngoài nên địch chắc ngươi thập pháp thần quát to một tiếng sau đó rất nhanh đi ra ngoài những người khác cũng đều là vội vàng đi ra ngoài đi tới trên tường thành lại là thấy được mênh ô n g tất cả đều là ma thú cái này so trước đó lần thứ nhất thú triều chỉ sợ muốn cường hãn gấp trăm lần không chỉ mà ngay cả thần thú đều có ba đầu t h á n h thú càng là có thêm mấy chục cái hơn nữa cái kia thần thú cự lòng vậy mà lôi kéo một cái xe hiển nhiên trong xe có càng tăng kinh khủng tồn tại lập tức vô số ma thú cùng nhau thi triển ma pháp vô số h ỏ a cầu tiến vũ thủy tiễn dễ cây hướng củ c ả thành đánh n ú t lại một cái t h ằ n l ằ n cũng dám xưng long đúng là vô tri thế hệ thái nhất tại trên tường thành nhìn trước mắt một màn này lộ ra khinh thường thần long bay lượn trên chín tầng trời tổ long theo hầu cảng là không thua hắn q u ba chương năm mươi hai diệ thần t chương năm mươi hai diệ thần t ma pháp quân đoàn thi triển màn sáng bình t h ư ớ n g ngăn trở ma thú công kích chắc ngươi thập pháp thần quát to một tiếng hắn dẫn đầu bay lên trực tiếp dùng cấm chú đối với ma thú nệ tới hoài n h tại trong n á y mắt vô số ma pháp bạo tạc ngàn vạn sinh linh v ẫ n lạc yêu tù dồn hoàng đế cũng là trực tiếp bay ra nhìn về phía những ma thu kia trong lòng cũng là cả kinh bởi vì hắn chưa bao giờ đã tới bên cạnh cũng không biết chính thức thú triều là cái gì hôm nay gặp được trong lòng có một loại tuyệt vọng keo ly cưới h ỏ a phượng h ỏ a phượng trong miệng p h u n ra một đoàn h ỏ a diễm trong chớp mắt là đã diệt mấy chục đầu ma thú trong lúc nhất thời keo ly uy phong lấn át chát người thập pháp thần cùng yêu t ù dồn hoàng đế phía dưới thành cửa mở ra vô số nhân tộc binh sĩ liền xông ra ngoài tại ma pháp ra chỉ xuống bọn hắn có thể làm được thời gian ngắn đau thương bất nhập nhưng là bọn hắn đối mặt không phải người, mà là ma coi như là mười người cũng không đối phó được một cái ma thú bình thường binh sĩ không có ma pháp chỉ có trên chiến trường công kích chi thuật lại há có thể cùng có ma lực ma thú đối chiến thái nhất nhìn xem đây hết thảy mắt trong phi thường bình thản những này tử thương trong mắt hắn bất quá là đồ chơi cho con nít cái này tương đương với ma vân giới vô lượng l ư ợ n g kiếp toàn bộ thế giới đều muốn chấm dứt đối mặt đại kiếp coi như là p h á p thần cũng không quá đáng là con sâu cái kiến phải biết rằng ở đâu long trong xe thế nhưng mà còn có cái này một cái thần một cái chính thức thần mặc dù tại trong hồng hoàng chỉ có thể miễn cưỡng tính toán làm linh thần nhưng ở ma vân giới lại là vô địch tồn tại bản thân hàng lâm, vạn linh chắc n ngươi lâm, thập phát thần yêu tụ dần hoàng đế keo ly cùng hỏa phượng còn có hết thảy mọi người tộc đều là nhìn về phía cái này tự xưng là thần nam tử theo trên uy áp của hắn mặt đến xem nam tử này không thể ngăn cản keo ly ngồi xuống hỏa phượng run rẩy tùy ý keo ly trần an hỏa phượng run rẩy thân hình đều không thể đình chỉ giống như thấy được nam tử này về sau nàng có một loại thật sâu sợ hãi hòa phượng ngươi làm sao vậy keo ly hỏi chủ nhân chạy mau hắn là một cái chính thức thần lúc này đây nhân loại sẽ không đấu qua được ma thú rồi hòa phượng run rẩy nói hèn mọn p h n g loan ngươi lại dám phản bội bản thần vậy thì cùng chủ nhân của ngươi cùng đi chết đi ta bị nam tử trong tay quyền trượng phát ra một đạo quang mang hướng keo ly bàn tới dừng tay chắc ngươi thập pháp thần quát to một tiếng sau đó liền chắn keo ly trước người dùng sức mạnh đại c ô n chú ngăn lại cái này công kích nhưng là một cái pháp thần lạy há có thể cùng chính thức thần chiến đấu đâu rồi bất quá là trong chốc lát c h ắ t ngươi thập pháp thần là bị cái k i a đạo quang mang xuyên thủng trái tim hướng đại địa truy lạc chứng kiến chính mình pháp thần đều chết hết h ế thề t mọi người tộc đều là lệnh mình không thôi trong nội tâm càng là vô cùng sợ hãi bọn hắn thật không ngờ cường đại tiền viện t r ư ờ n g thậm chí ngay cả một kích đều đương không qua sư phó kéo g h qua sợ hãi vội vàng là bay đến chát ngươi thập bên người nhưng là chát ngươi thập lúc này đã bị chết chỗ ngực có một cái độc lớn vĩ đại thần ta nguyện ý dẫn đầu hết thể mọi người tộc quy hàng tại ngài thỉnh vĩ đại thần thu lưu hèn bọn nhân tộc yêu tù dùng thấy như vậy một màn lập tức là đã không có một cái hoàng đế b i n h nghiêm đối với tà mị nam tử là quỳ lệ số dưới ha ha bản thân tiếp nhận ngươi rồi bất quá ngươi muốn đem nữ tử này còn có cái con kia phượng lo a n giết tà mị nam tử cười nói yêu tù dùng không có bất kỳ do dự trực tiếp liền là đối với keo ly phát ra công kích cái này lại để cho tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người bọn hắn thật không ngờ tại trong thời gian thật ngắn chính mình một phương cao nhất chiến lược đã tự giết lẫn nhau rồi ý chỉ của thần không thể trái học thuộc keo ly ngươi đi chết ta yêu tù dùng đem hỏa phượng kích thương về sau chuẩn bị t r ư ớ hết giết keo ly nhưng là cái lúc này đế quốc thủ tướng lại là chắn keo ly trước mặt nhìn xem yêu tù dùng nói ra bậy hạ không thể a coi như là ngươi giết keo ly cái này cái gọi là thần cũng không có khả năng bỏ qua ngươi hắn không có thể làm cho nữ nhi của mình tại chính mình mí mắt dưới vất lạc đã ngươi dám đến ngăn trở như vậy các ngươi phụ nữ hai cái cùng đi chết đi yêu tù dùng thi triển đại cầm chú vô thượng ma pháp chi lực hội tụ thành vì một cái cự đại h ỏ a cầu hướng keo ly cùng thủ tướng n g n tới chứng kiến h ỏ a cầu đánh úp lại keo ly biết rõ cái này căn bản cũng không phải là nàng có thể ngăn cản phụ thân con gái không thể tận hiểu rồi keo ly đem thủ tướng đề ra sau đó chính mình đối mặt cái kia cực lớn h ỏ a cầu nhưng vào lúc này thái nhất động xuất hiện tại keo ly trước mặt phất tay tầm đó đem hỏa cầu biến thành thuần túy năng lượng sau đó liền nói ra chấm dứt a r i ê n g phần mình trở lại chính mình nên đi địa phương cái thế giới này chỉ có trăm năm tuổi thọ các ngươi hảo hảo hưởng thụ cái này trăm năm a keo ly chứng kiến thái nhất trong mắt khôi phục sắc thái nàng đã biết rõ thái nhất không đơn giản h ỏ a phượng nhận chủ vẫn có thái nhất chỉ điểm a y vậy là chúng ta nhân tộc đấy sao lúc nào chúng ta nhân tộc có cường đại như vậy đích nhân vật rồi cái này chỉ sợ không chỉ là pháp thần a là hắn hắn không phải tinh la học viện từ trước tới nay trốn học lợi hại nhất thái nhất sao nhưng hắn là tại tinh la học viện chạy thoát ba năm khóa một người học viên điều này sao có thể tất cả mọi người là nghị luận nhau nhau đối với quá một thân phận bắt đầu nghị luận yêu tù d ồ n g chứng kiến quá vừa xuất hiện cũng không có vì vậy mà bung tay trực tiếp lại một lần nữa thi triển cầm chú hỏa thần c h i nộ hướng thái nhất tập tới vô c h i con sâu cải kiến thái nhất trong mắt bắn ra một đạo h ỏ a quang cực nóng vô cùng trực tiếp đem yêu tù d ồ n g biến thành cho tàn cường quá cường đại đây là tất cả mọi người nghĩ cách kể cả những ma thú kia đều là chấn kinh rồi cảm giác sâu sắc thái nhất cường đại không nghĩ tới hèn m ọ n trong nhân loại thậm chí có n g ư ờ i cường giả loại này ngươi nếu là làm bản t h ầ n thần s ứ bản t h ầ n có thể lưu ngươi một con đường sống ta m ị nam tử cao ngạo nói không chút nào đem thái nhất để vào mắt thái nhất đ ạ m mạc hết thể ánh mắt nhìn về phía ta m ị nam tử chậm rãi đi qua trên người xuất hiện một tia h i áp nhưng t u một chút như vậy cũng cho ta m ị nam tử đã mang đến áp lực dần dần ta m ị nam tử ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ vội vàng liền là đối với thái nhất phát động công kích nhưng là những công kích kia còn không có đạo tháo đạo thái nhất bên người, cũng đã biến thành ngươi không phải người ngươi là ba năm trước đây cái thanh âm kia ngươi là thượng cổ còn sót lại trí cao thần tiểu t h ầ n vô lễ trí cao thần tha mạng a tà mị nam tử nghĩ tới ba năm trước đây trên không kia thanh âm đương mặc dù là cho thái nhất quỷ lệ xuống dưới chính là con sâu cái kiến cũng dám xưng thần thái nhất đi tới tà mị nam tử bên người trong mắt một đạo hỏa quan xuất hiện t ư ớ n g tà mị nam tử biến thành cho tàn q u y ba chương năm mươi ba trở lại hồng hoang chương năm mươi ba trở lại hồng hoang sở hữu ma thú tại trong nháy mắt đều là thần phục ma thú cùng người không giống mới ma thú tôn sùng là cường giả hôm nay thái nhất cường đại thần uy thật sâu c h ấ n phục rồi nhân tộc một phương càng là khiếp sợ thái nhất cường đại vừa rồi cái kia không ai bị nổi thần vậy mà thái nhất một ánh mắt đánh chết theo thái nhất xuất hiện đến hết thẻ đều chấm dứt đều là hời hợt hết thẻ phản g phất ngộng cảnh một loại b á i kiến vĩ đại trí cao thần cảm ơn trí cao thần cứu ngài con dân tất cả mọi người là quy lệ u ố n g dưới đối với thái nhất cung kính b á i đạo lúc này thái nhất nghiễm nhiên đã trở thành những n à y nhân tộc cùng ma thú trong nội tâm cường đại nhất thần keo ly thật không ngờ lúc trước cái kia chính mình cho rằng trang cao lệnh nam nhân dĩ nhiên là vô thượng thần đề chính mình còn cho là hắn có mắt không trọng vậy mà đối với chính mình như vậy một đại mỹ nữ đều thợ ơ hiện tại ngẫm lại lúc ấy thật sự là b u ồ n cười ai cũng thế cái thế giới này còn có trăm năm muốn diệt vong rồi cái thế giới này diệt vong bởi vì bản t h ầ n mà lên như vậy bản t h ầ n t i ự u cho các ngươi một con đường sống từ nay về sau các ngươi liền trở thành bồng lai giới sinh linh a thái nhất nhìn xem những n à y nhân tộc cùng ma tú h thản nhiên nói nghe được trăm năm về sau không cần chết rồi sở hữu sinh linh đều là đại hỷ bọn hắn bất kể là đi nơi nào chỉ nếu là có thể còn sống là tốt rồi đều là đối với lấy thái nhất nói ra nguyện vị đại trí cao thần quang huy vĩnh viên chiếu dọi ngài con thái nhất chưa cùng những người này nói nhảm vung tay lên trong vòng nghìn g i ả m sinh linh đều là tiến nhập đồng lai đảo thái nhất tự nhiên sẽ không để cho bọn hắn tiến vào Thái nhất đồng ạ đại i bởi phiến lục, lục là vì trên đại lục này đ lai giới tài nguyên tối đa địa phương tự nhiên muốn lưu cho đồng lai giới bản thổ sinh linh thái nhất dùng thiên đạo chi lực tại hải ngoại ngưng tụ một khối cực lớn hòn đảo đem những ma vân này giới sinh linh an tri ở phía trên cái này khối hòn đảo cũng có phương viên trăm vạn g i ả m lớn nhỏ đầy đủ bọn hắn sinh t u n rồi về phần ma vân giới những thứ khác sinh linh thái nhất ưu cũng không quản hắn không phải người lương thiện lại càng không là người hiền lành có thể làm cho những dị loại này tiến vào đồng lai giới cũng đã là thiên đại ban ân rồi thái nhất lại để cho keo ly làm cái kê hòn đảo chủ nhân dù sao thái nhất cũng không có thời gian d ố i quản những dị l o ạ i này làm xong đây hết thể về sau thái nhất liền không quan tâm những ma vân này d ư ớ i sinh linh cũng chưa có trở lại ma vân d ư ớ i thời gian vẫn năm hắn có thể phản hồi bồng lai đảo đây đối với thái nhất mà nói bất quá là chợp mắt công phu trả tại thái nhất đại trên đất liền không nhìn xem phía dưới hết t h ể những sinh linh này đã có không ít đều đột phá đã đến cổ thần xem ra bồng lai giới tăng lên đối với cái này bên trong sinh linh chỗ tốt hay là rất nhiều chỉ có điều bồng lai giới hiện tại còn không có cách nào thai n g n tiên thiên linh bảo nghĩ đến tiên thiên linh bảo quá vừa nghĩ tới một cái ý kiến hay đem chính mình thái dương cựu bảo tế ra sau đó dùng đ ồ n g lai giới thiên đạo chi lực b a o khỏa mà thái dương cựu bảo vậy mà ẩn ẩn tại hấp thu đ ồ n g lai giới bồn nguyên đ ồ n g lai giới muốn tự chủ thai ngén tiên thiên linh bảo chỉ sợ muốn trở thành cao cấp nhất trung thiên thế giới mới có thể có khả năng muốn trở thành đại thiên thế giới đem cái này thái dương cựu bảo dung luyện vì thế giới linh bảo cũng là một cái vậy rất tốt lựa chọn thái nhất thì thảo tự nói vừa vặn hắn hiện tại có một thời gian ngắn thời gian rỗi đến thí nghiệm ý nghĩ của hắn đến cùng có thể hay không đi nếu như đã trở thành thế giới linh bảo cho dù là sơ cấp nhất đều là tiên thiên linh bảo liệt kê rồi đây đối với thái dương c ự u bảo là một cái rất lớn tăng lên mi tâm bồng lai giới thế giới châu xuất hiện một đạo hồng m ô n g tử khí ở thế giới châu bên trong xuyên thẳng qua lấy thái nhất thi triển vô thượng thần lực đem thái dương c ự u bảo toàn bộ đưa đi vào ở thế giới châu bên trong xuất hiện thái dương c ự u bảo đang tại hấp thu vô tận bổn nguyên t r i lực nhưng là từ nay về sau thái dương c ự u bảo muốn cùng bồng lai giới cùng một nhịp thở rồi c ự thật giống hỗn độn chung cùng hồng hoang đồng dạng cùng một nhịp thở chỉ có điều luyện chế thế giới linh bảo cũng không phải là một sớm một chiều khả năng muốn tại bồng lai giới thế giới châu bên trong hoặc là mười cái nguyên hội đến lúc đó thai ngén sau khi đi ra tuyệt đối sẽ cho thái nhất một cái đại kinh hỷ vung tay lên đem đ a n g tại tu luyện bạch tố hồ c h ấ n thanh huyền cứ gọi về tới b á i kiến phụ thần chúc mừng phụ thần đồng lai giới tăng lên thành công hồ c h ấ n thanh huyền bạch tố đều là cung kính đối với thái nhất chúc mừng dù sao đồng lai giới tăng lên bọn hắn trực tiếp được lợi cũng không nhỏ bọn hắn hiện tại đều đã trở thành cổ thần trung kỳ mà đồng lai giới ở trong cao nhất có thể trở thành cảnh giới là cổ thần hậu kỳ nhưng là tại tăng lên về sau đồng lai giới bên trong sinh linh có thể tiến vào nguyên thần rồi mà thái nhất cũng có thể trở thành nguyên thần sáu vàng、vo. thái nhất nhẹ g gật đầu ban cho bọn hắn một ít bồng lai giới quyền hạn hơn nữa bọn hắn có thể triệu hồi ra thái dương kiểu bảo dùng để ngăn địch chỉ cần tại bồng lai giới bên trong thái dương kiểu bảo hoàn toàn có thể thi triển nhưng không thể cầm đi ra bên ngoài bởi vì lúc này thái dương kiểu bảo còn tại thế giới châu bên trong dung luyện lại để cho hồ chấn ba người rời đi thái nhất nhìn xem thái nhất đại lục hôm nay trên đại lục này đã xuất hiện thế lực hơn nữa còn không phải có thể nói là bách tộc tranh p h á c h nhưng là tại thái nhất trong mắt nhưng cũng chỉ là này tiểu đà tiểu nháo thái nhất là đ ồ n g lai giới thiên đạo có thể cải biến bất luận cái gì hết thảy hơn nữa coi như là tu vi lại cao chỉ cần tại đ ồ n g lai giới bên trong như vậy thái nhất t u là trí cao vô thượng coi như là thánh nhân cũng không thể tại thái nhất trước mặt như thế nào thái nhất tiến vào nhập định hắn suy nghĩ đ ồ n g lai giới về sau phát triển phương hướng là cùng hồng hoang đồng dạng hay để cho đ ồ n g lai giới tự hành phát triển bất chi bất giác trăm năm đã qua ma văn giới đã triệt để sụp đổ toàn bộ ma văn giới địa vực đã trở t hội à n h m t p h ế ế n không, nhưng hư h là đây năm, cái này tụ thẻ c ù n trong cơ thể thân lực toàn bộ đều là trào vào côn luân trong kính đã có kinh nghiệm lần đầu tiên lần thứ hai liền đơn giản nhiều hơn hay là hấp thu thái nhất tám phần thân lực sau đó thì không chi môn mở ra thái nhất muốn đều không có mớn trực tiếp là một bước tiến nhập trong đó trải qua ba vạn năm xuyên thẳng qua thái nhất rốt cục lại nhớ tới hồng h o a n g đại thiên thế giới nhưng là mới vừa gia nhập tinh không thái nhất cũng là bị áp lực vô tận áp bách cùng lúc đó toàn bộ hồng h o a n g đều tràn ngập một cổ áp lực cường đại hơn nữa tại trong hồng h o a n g một cái cự đại luân bản đang xoay tròn q ba chương năm mươi b ố thiên đạo gia đại đà ẩn thượng chương năm mươi b ố thiên đạo g a đại đà ẩn thượng cảm thụ được hồng hoàng phí thức còn có cái đó một cố cường đại u y áp thái nhất biết do hắn chưa có tới mượt có thể nói v không có bất kỳ do dự thái nhất tại trong thời gian ngắn nhất tiến về vạn tinh điện thái nhất phải nhanh một chút biết rõ ràng hồng hoang có hay không phát sinh chuyện đại sự gì bởi vì hắn vừa rồi dùng thôi toán chi thuật vậy mà hết t h ể đều là chỗ chống mơ hồ cũng không biết đế tuấn bọn người hiện tại như thế nào thái nhất tâm trong gấp vô cùng cắt đối với hồng hoang đại lục trên không thiên đạo luân bản thái nhất cũng không có để ý bởi vì lòng của hắn sốt ruột chính là vọng thư đế tuấn hy hỏa dùng tốc độ nhanh nhất đi tới vạn tinh điện đi tới tử vi tinh thái nhất trong nội tâm lộ bột h o á n g một phát bởi vì hắn chứng kiến chính là một mảnh h o a vu còn có chiến đấu dấu vết về phần trước kia tinh cùng sớm liền biến thành phế tích hy vọng bọn hắn có thể nghe lời của ta thái nhất thì t h ả o tự nói một tiếng hắn hiện tại cũng là đã không có chú ý chỉ có thể tiến về thái dương tinh nhìn một chút thái nhất đ nói chừng hiện tại hồng hoang cùng hắn lúc ban đầu muốn không sai bị lắm hơn nữa tinh không cũng nhận được ảnh hưởng đến vạn tinh điện có lẽ đã hủy diệt rồi đi vào thái dương tinh thời điểm thái nhất trực tiếp là thả ra thần thức đồng dạng không có đế tuấn thân ảnh của bọn hắn không có khả năng dùng tu vi của bọn hắn coi như là vạn tinh điện hủy diệt bọn hắn cũng không có khả năng có chuyện hôm nay hồng hoàng chỉ có hồng quân cùng la hầu có thể chiến thắng bọn hắn bọn hắn hiện tại hiển nhiên không dám ra đến thái nhất không có lại do dự đã bọn hắn không tại thái dương tinh như vậy nhất định tại thái âm tinh ngẫm lại cũng thế thái dương tinh phía trên thái dương chân hỏa đồng đậm nếu là bọn họ ba cái mà nói có thể tiến về thái âm tinh nhưng nếu là đem thái bạch tinh quân này một ít trung thành vạn tinh điện nòng cốt đưa đến thái dương tinh hiển nhiên là không thể nào bởi vì coi như là thái bạch tinh quân cũng khó có thể thừa nhận cái loại này cực nóng hơn nữa hiện tại thiên đạo luân bàn đã xuất hiện ở hồng hoàng phía trên mặc dù không có hoàn n thái, thái, thái, thái, thái,、so、thái, thái nhất t nguyên thần năm chuyển tốc độ trong tinh không phi hành tốc độ kia nhanh vô cùng mặc dù thiên đạo hiện ra nhưng là đối với thái nhất mà nói cũng không có gì ảnh hưởng quá lớn thái nhất trên người có bỏ chạy thứ nhất miễn dịch thiên đạo mang đến huy áp đi tới thái âm tinh thần thức tỏ ra thái nhất thở dài một hơi hắn thấy được đệ tuấn vọng thư hi hỏa còn có thái bạch tinh quân Tham a l n đại n quân, h ca thái nhất thái dương thần chứng kiến thái nhất bọn hắn phảng phất đã tìm được người tâm phúc đoạn thời gian trước sự tỉnh lại để cho bọn hắn có chút bất đắc dĩ vạn tinh điện đại đoạn sở hữu tinh quân tự giết lẫn nhau cuối cùng vọng thư nghĩ tới thái nhất mà nói liền đem đế tuấn h i hỏa cùng với ba vị này tinh quân dẫn tới thái âm tinh các ngươi không có chuyện gì là tốt rồi về phần những thứ khác bất quá là vật ngoài thân chỉ cần có thực lực còn có thể trùng tiến thái nhất vì c h ấ n an bọn hắn dẫn đầu nói ra những lời này tinh không bạo loạn v ạ n tinh điện cũng không có chế ước lực lượng đại ca hiện nay toàn bộ hồng hoang mà ngay cả nguyên thần đều có vẫn lạc được rồi hơn nữa hồng hoang đại trên đất liền không xuất hiện cái tia thần bí luân bản cũng không biết là vật gì đế tuấn nói ra hôm nay thiên đạo đã hiện ra mặc dù không có toàn diện xuất thế nhưng là cũng đã không cần lại kiên kỵ nhiều như vậy thái nhất muốn nói cái gì cũng có thể nói ra hồng hoang trên không luân bản chính là thiên đạo khi thiên đạo toàn bộ xuất thế thời điểm Đại、đạo i đ ạ sẽ gặp tận lui thần đạo do đó xuống dốc tiên đạo cùng ma đạo h ứ n g khởi n g à y sau các ngươi đều muốn chuyển tu tiên đạo thái nhất nhìn xem chúng thần nói ra xin hỏi thái dương thần như thế nào tiên đạo cựu t i ê n huyền nữ hỏi tiên đạo cùng thần đạo chăm sông đổ về một biển cuối cùng cũng là vì siêu thoát nhưng là thần đạo khó tu tiên đạo dễ thành có thể tu luyện tiên đạo cũng không phải chuyện xấu đến lúc đó ta sẽ ban giúp đỡ bọn ngươi tại tử tiêu cung muốn một cái tốt vị trí quá vừa nghĩ tới hưng quân trong lòng có một ít nhu đồ mặc dù bọn hắn không rõ thái nhất nói tử tiêu cung là có ý gì nhưng là khi bọn hắn nghĩ đến hẳn là một cái tiên đạo trọng địa bằng không thái nhất cũng sẽ không nói tại tử tiêu c ù n g cho bọn hắn đòi hỏi một cái tốt vị trí nhưng là hôm nay thiên đạo đã hiện ra thần đạo bị áp chế quá mức lợi hại cái này cuối cùng không phải một cái biện pháp tham l a n g tinh q u â n hỏi có phải hay không thiên đạo vừa xuất thế chúng ta thần đạo tu vi đều biến mất thái nhất lắc đầu nói ra biến mất cũng không phải hội nhưng là lúc sau các ngươi muốn lại để cho tu vi tái tiến một bước cái tiên là không thể nào tốt rồi các ngươi đã đều ở đây ở bên trong ta an tâm ta cũng nên là thời điểm đi xem đi hồng hoàng đại lục đại ca hôm nay hồng hoàng đại lục càng là nguy hiểm trùng chung được cái kia thiên đạo luân bàn ngay tại hồng h o a n g đại lục trên không chính là thụ áp chế nồng nặc nhất địa phương nghe được đế tuấn nói như vậy thái nhất biết rõ đế tuấn muốn nói điều gì cũng biết đế tuấn tại lo lắng cho mình nhưng là thái nhất chính mình minh bạch thiên đạo cũng không đối với chính mình tạo thành cái gì tổn thương tốt rồi vọng thư cùng ta cùng đi các ngươi đều ở tại chỗ này tu luyện thân thể về phần thần đạo tu vi cũng không cần quá mức quan tâm tranh thủ tại sáu mươi cái nguyên hội ở trong đem n ụ c thể của mình tu luyện tới có thể so với tiên thiên linh bảo thái nhất thế nhưng mà minh bạch thiên đạo xuất hiện về sau hồng quân cũng không phải là sẽ trực tiếp thành thánh thiên đạo muốn thành thánh cũng không dễ dàng hơn nữa còn muốn kinh nghiệm một cái đại l ư ợ n g kiếp hồng quân mới có thể thành thánh nói là một cái đại l ư ợ n g kiếp trên thực tế lại là hai cái l ư ợ n g kiếp một cái tam tộc t r a n h phách một cái ma đạo chi tranh cái này hai cái l ư ợ n g kiếp hợp lại là vi long hán sơ kiếp thái nhất mang theo vọng thư đã đi ra thái âm t i n h thẳng đến hồng hoang đại lục bay đi thái nhất mục đích là tìm đến hồng quân hắn muốn t r ư ớ c hiểu rõ thoáng một phát tiên đạo mặc dù thái nhất không có ý định vông tha cho thần đạo nhưng là tiên đạo nếu có nên chỗ thái nhất không ngại hai đạo cùng tu mà lúc này ngọc kinh sơn bên trong hồng quân đứng ở nhà cỏ phía trước chắp hai tay sau lưng nhìn xem trên không thiên đạo luân bản thượng diện có bốn mươi chín đạo hồng mông tử khí tại qua lại xoay quanh hơn nữa còn có ba nghìn pháp tắc ở trong đó hồng quân biết rõ cái này là về sau thiên đạo cũng là mình truy cầu tồn tại hôm nay hồng quân tu luyện đến một thi c h u ẩ n thánh thiên đạo không xuất ra hắn không cách nào nữa lần tăng lên tu vi còn có mấy ngàn năm thời gian bần đạo đợi lát nữa mấy ngàn năm đến lúc đó cũng đã đến diễn giải thời khắc có lẽ có thể cho ta trở thành hai thi c h u ẩ n thánh hồng quân thì thảo lẩm bẩm q u ba chương năm mươi lăm thiên đạo gia đại đạo ẩn hạ, chương 55, thiên đạo ra, đại đạo ẩn, hạ. hồng quân đạo h ư u có thể tại b ầ n đạo thái nhất đến đây tiếp ngay tại hồng quân nghĩ đến thiên đạo xuất thế về sau hắn như thế nào có thể cho tu vi của mình lớn nhất hóa đúng lúc này hắn lại đã nghe được thái nhất thanh âm vốn là s ư ơ n g sở sau đó liền có chút bất đắc dĩ hắn hiện tại không muốn nhất chứng kiến đúng là thái nhất bởi vì hắn biết rõ thái nhất vì sao mà đến đơn giản chính là vì hắn tiên đạo hơn nữa hiện tại thái nhất chỉ sợ cũng không đã bị thiên đạo áp chế hồng quân trong nội tâm thái nhất cường đại mà vừa thần bí có thể tại thời kỳ vết cổ đem thần n g c chém giết cái này đã nói rõ chỉ cần tiên đạo không có hưng tịnh thời điểm Hán hồng quân cũng không là thái nhất i u mau mau cùng vọng thư đi theo hồng quân là tiến nhập nhà cỏ bên trong thái nhất đối với hồng quân đại đạo đến giảng đã thấy nhưng không thể trách rồi nhưng là vọng thư thế nhưng mà một lần đến đây chứng kiến ba gian nhà cỏ bên trong càng là một cái bản một cái đạo chữ một chiếc thanh đèn một cái bồ đoàn cái này hoàn toàn không phù hợp hồng quân ở hồng hoàng địa vị a mặc dù nói hồng quân địa vị khả năng còn không bằng nàng tháng này thần cao nhưng là nàng lại biết hồng quân tu vi chỉ sợ viễn siêu chính mình có thể cùng thái nhất tướng m ạ o đẹp đạo h ư u hay là trước sau như một ưa thích thanh tu tự từ, từ viễn cổ sau trận chiến ấy người ta chỉ sợ có vài chục cái nguyên hội không có gặp mà ta thái nhất nhìn xem hồng quân nói ra hai mươi sáu cái nguyên hội chưa từng bài kiến không nghĩ tới đạo h ư u thần đạo tu vi đã đạt đến nguyên thần năm truyền đúng là làm cho bần đạo kính n g h ồ n g quân thầm nghĩ trong lòng một tiếng quả nhiên tại tiên đạo không có triệt để hưng thịnh thời、điểm. hắn không phải là thái nhất đối thủ mặc dù bọn hắn định đứng lên đều là một thi truyền thánh nhưng là tiên đạo cùng thần đạo chiến lược có chênh l ệ n h coi như là hồng quân có rất nhiều trí bảo nhưng là thái nhất cũng không phải hai bàn tay trắng hơn nữa thái nhất thiên phú thần thông càng là cường đại vô cùng dù n g thái nhất hôm nay nguyên thần năm t r u y ể n tu vi thi triển nhật thực tuyệt tận mà nói như vậy chỉ sợ trong vòng nghìn dặm cũng sẽ ở lập tức hóa thành hư không đạo hưu cũng quá làm thấp đi chính mình rồi tự tuyệt thần đạo sáng chế tiên đạo hơn nữa tại ngắn ngủn hai mươi sáu cái nguyên hội đã cùng ta cái này người tu luyện trăm nguyên hội thần đã có đồng dạng tu vi đạo hưu đây là đang cười đạo ta a quá cười nói. không dám không dám tiên đạo so sánh với thần đạo vẫn còn có chút chưa đủ nếu là bần đạo có đạo hữu cường đại như vậy thần đạo căn cơ như vậy bần đạo cũng sẽ không bỏ qua thần đạo hồng quân trịnh trọng nói thái nhất trong nội tâm thầm mắng một tiếng lao hồ ly hắn nhiều phiên muốn còn muốn hỏi hồng quân tiên đạo mà hồng quân luôn dắt thần đạo không phóng coi như là hồng quân có thái nhất thần đạo căn cơ cũng tuyệt đối sẽ bung tha cho thần đạo tiên đạo x ứ n g tổ so thần đạo trí cao muốn tốt hơn nhiều hơn nữa tiên đạo hay là hồng hoang đại thế chỗ hướng mà một bên vọng thư lại là có chút kinh ngạc thật không ngờ thái nhất một mực nói tiên đạo dĩ nhiên là trước mắt hồng quân sáng chế hơn nữa hồng quân tựa hồ đối với thái nhất phi thường k i ê n kỵ khó trách thái nhất nói về sau lại để cho bọn hắn tu luyện tiên đạo sẽ cho bọn hắn tìm tốt vị trí thì ra là thế thiên đạo sắp xuất thế tối đa cũng thử ba ngàn năm thời gian đến lúc đó đạo hưu chỉ sợ muốn đại giảng tiên đạo đều là chỉ sợ hồng h o a n g có hơn phân nửa thần đô hội vứt lên thần đạo tu luyện tiên đạo đạo hưu tu vi cũng nhất định sẽ nước lên thì trở lên đến lúc đó chỉ sợ bần đạo cả đạo hưu bóng lưng đều nhìn không tới rồi thái nhất trực tiếp là cải biến chủ đề hơn nữa th ngươi về sau tại cường đại về sau tu vi lại cao nhưng vẫn là hiện tại ngươi vẫn chưa được bản thân muốn như thế nào đắn đo ngươi t ự như thế nào đắn đo ngươi chỉ sợ toàn bộ hồng hoang phía trên dám như vậy mịt mở uy hiếp hồng quân cũng chỉ có thái nhất rồi coi như là la hầu hiện tại chỉ sợ cũng không dám ra đến tuy nói la hầu đằng sau tu vi muốn siêu việt hồng quân nhưng là hiện tại hắn lại không bằng hồng quân hồng quân trong mắt xuất hiện một tia ô nộ hắn sao lại nghe không xuất ra thái nhất đây là đang cưỡng bức hắn nhưng là hồng quân trong nội tâm cũng rất kinh ngạc vì cái gì thiên đạo luân bản đối với thái nhất một điểm áp lực đều không có theo lý thuyết điều đó không có khả năng a cho dù thái nhất là hồng hoang thần đạo trí cao thần cũng không có khả năng không có đã bị một tia áp lực cả đạo h ư u không tu tiên đạo vì sao lại nhìn chằm chằm tiên đạo không phóng hồng quân cũng không nói cái gì nữa tiếng lóng rồi hắn hiện tại không có gì vốn liếng cùng thái nhất nói cái gì tiếng lóng bởi vì thực lực của hắn không bằng thái nhất coi như là nói to a tiên chỉ sợ không trước tiên là nói về ra tiên đạo phương pháp tu luyện thái nhất là không sẽ rời đi rồi tiên đạo chính là thiên đạo chiều hướng phát triển ngươi nói bần đạo muốn hay không chằm chằm vào tiên đạo đâu rồi đạo hữu ngươi ta coi như là giao tình sâu vô cùng nghĩ đến chắc có lẽ không lại để cho bần đạo thất vọng a thái nhất ha ha cười nói đã đạo hữu đã nói ra như vậy bần đạo nếu không phải giảng ra tiên đạo phương pháp tu luyện vậy thì lộ ra bần đạo có chút không hiền hậu hồng quân thản nhiên nói thái nhất muốn nói điều gì còn cũng không nói đến hồng quân lại là nói ra mặc dù bần đạo hội t r ư ớ c nói cho đạo hữu nhưng là cũng phải chờ tới thiên đạo xuất thế về sau bằng không thì bần đạo sẽ không nói ra tiên đạo phương pháp tu luyện thái nhất nhẹ gật đầu hắn biết rõ muốn lại để cho hồng quân bây giờ nói ra là không thể nào dù sao bây giờ nói qua lại có nguyên nhân quả thiên đạo không ra đại đạo đại lý không hề nhân quả đang nói mà thiên đạo xuất thế về sau hồng quân lại nói cho thái nhất như vậy thái nhất muốn hiện lên hồng quân nhân tình rồi về sau ma đạo chi tranh thái nhất thế tất phải trợ giúp hồng quân m ộ t hai đối với cái này chút ít thái nhất đến không có ý kiến coi như là hồng quân không như vậy đến lúc đó thái nhất cũng sẽ tương trợ hồng quân chiến la hầu bởi vì la hầu ma đạo tại hậu kỳ quá mức đáng sợ thái nhất không hy vọng về sau mình ở hồng hoa n g phía trên có người dám dẫm tại đỉnh đầu của mình phía trên đạo ý kiến của bọn hắn đã đ ạ t thành nhất trí như vậy sẽ chờ thiên đạo xuất thế thái nhất cùng vọng thư cũng không có ly khai ngọc kinh sơn ngay tại hồng quân đạo tràng giữ lại ba năm thời gian đối với bọn hắn những thần tiên này qua vô cùng nhanh nhất là hồng quân cùng thái nhất còn có hy vọng thư bất quá là trong nháy mắt thời gian ẩm ẩm hồng hoang phía trên một cái cự đại ánh mắt xuất hiện ánh mắt không có bất kỳ cảm tình coi thường hết thảy mặc dù là xem hướng thiên đạo luân bản cũng không có bất kỳ tình cảm toàn bộ hồng hoang đều tràn ngập một cố cường đại huy áp sở hữu sinh linh đều là q u ỳ lệ xuống dưới bởi vì đại đạo phải ly khai hồng hoang rồi sở hữu sinh linh cùng kính đại đạo mặc dù là thái nhất cũng quỳ xuống bởi vì cái loại này u y áp mặc dù là hắn cũng khó có thể ngăn cản đại đạo đã đi ra nhưng là hồng hoang sở hữu sinh linh cũng vì đứng dậy bởi vì lại xuất hiện một cỗ cường đại u y áp đây là thuộc về thiên đạo mà ngay trong nháy mắt này chỗ có sinh linh trong óc đều là đã được biết đến thiên đạo tin tức thái nhất đứng lên hắn quỳ đại đạo là vì hắn không có chống cự đại đạo thực lực nhưng là thiên đạo lại đảm đường không nổi hắn một quỳ q u ba chương năm mươi sáu thần đạo vong tiên ma sinh chương năm mươi sáu thần đạo vong tiên ma sinh thiên đạo luân b ả n rất nhanh xoay tròn thượng diện hồng nông g tử khí tản ra hàng tỷ trượng t ử sắc quan hoa còn có vô tận u y áp lại để cho hồng hoàng sinh linh đều không phát ngẩm đầu nhìn lên trời đạo luân bản mặc dù là hồng quân cùng la hầu đều tại quỳ túi đầu không dám nhìn thiên đạo luân bản một mắt sợ thiên đạo luân bản đánh xuống thiên phạt thái nhất đứng chắp tay trực diện thiên đạo luân bản không có một tia áp lực hắn trên người có hồng hoang một bộ phận không mà là lưỡng đại bộ phận thái dương tinh thái âm tinh đều là thái nhất cùng thái nhất cùng một nhịp thở nếu là thái nhất diệt vong như vậy hai cái hẳn g cổ tinh thần tuyệt đối cũng sẽ biến mất như lúc trước thái nhất còn có thể cảm thấy thiên đạo trong cơn giận dữ hội đem chính mình chém giết sau đó cải tạo thái dương tinh cùng thái âm tinh nhưng vẫn là hiện tại thái nhất không cho là như vậy rồi bởi vì thế giới có bài danh nếu là không có thái dương tinh thái âm tinh, như vậy hồng hoang tuyệt đối sẽ rất xuống sở hữu thế giới top mười tên hơn nữa thái nhất còn có một tác trụ b à i cái kia chính là bỏ chạy thứ nhất trên người của hắn cũng có được một đạo hồng m ô n g t ử khí mặc dù chỉ có một đạo nhưng là rất quan trọng yếu một đạo nhìn xem cái kia bốn mươi chín đạo hồng m ô n g t ử khí thái nhất ánh mắt lộ ra muốn cướp lấy t h ầ n sắc hắn mặc dù không biết dùng hồng m ô n g t ử khí thành thánh nhưng là vọng thư đế tuấn hy h ò a bọn hắn c h ẩ n tu luyện thần đạo đã đã chú định thái nhất không cách nào sử dụng hồng nông từ khí hơn nữa thái nhất cũng sẽ không trở thành thiên đạo tri hạ thánh nhân hắn mục tiêu không tại ở hồng hoang chỉ có thể nói hắn chủ chi hồng quân tự nhiên có thể chứng kiến quá một đứng lên trong lòng có chút kinh ngạc thật không ngờ thái nhất cái này thần đạo trí cao thần lại có thể công nhiên cùng thiên đạo đối lập tại thái nhất mỹ mắt phía dưới thiên đạo luân bản đem sở hữu hồng mông tử khí cũng đã thôn vệ luyện hóa nhưng là lại h ộ ặ c g a chín đầu để đặt tại hồng hoang trong hư không dần dần thiên đạo luân bản cũng bắt đầu hư hóa cái kia cố cường đại u y áp cũng biến mất không thấy gì nữa sở hữu hồng hoang sinh linh đều là đứng lên thiên đạo g a đại đạo ẩn thần đạo vong thiên ma x in đây là từng cái hồng hoang sinh linh trong óc đều xuất hiện thanh n m mười hai chữ chân ôn lợi tiền đoán lấy về sau hồng hoang chủ lưu. thiên đạo xuất thế cái này lại để cho từng cái sinh linh suy tính năng lực đều sâu sắc gia tăng trước kia là đại đạo c h i cơ ngày nay lại là thiên cơ thần đạo suy tàn đã đã trở thành kết cục đã định về phần tiên ma sinh ba chữ kia lại là lại để cho sở hữu hồng hoàng sinh linh đều mê mang rồi không biết cái gọi là tiên ma là cái gì hiện tại hồng hoàng sinh linh tu luyện hay là thần đạo nhưng là bọn hắn đều có thể rõ ràng nhìn rõ ràng mình còn có bao nhiêu tuổi thọ nguyên vốn có thể suốt đời thần linh hôm nay lại tăng thêm một cái tuổi thọ hạn chế mà ngay cả nguyên thần ba chuyển vọng thư Đế Tuấn hồng y Hòa b n ư ờ quân đạo tổ cái lúc này tế ra tạo hóa ngọc điệp nhìn về phía vô tận hồng hoàng sau đó liền đưa hắn tiên đạo pháp lực dốc vào tạo hóa ngọc điệp lập tức vô tận vầng sáng bay lên vần đạo hồng quân đem một cái nguyên hội về sau tại ngọc kinh sơn c h u y ề n xuống tiên đạo người có duyên đều có thể đến đây ngay đạo hồng quân thanh âm lập tức là truyền khắp toàn bộ hồng h o a n g cái này lại để cho sở hữu hồng h o a n g sinh linh đều là c h ấ n kinh rồi đối với hồng quân hai chữ có rất nhiều đều là quen thuộc nhưng coi như là lại quen thuộc đều là nghe song viễn cổ truyền thuyết nghe đồn thái dương thần sở dĩ có thể chém giết hung t h ú hoàng thần địch trong đó có lấy hai vị đại thần trợ giúp một vị là nguyên thần một vị khác t i ự u là hồng quân đại thần chỉ có điều viễn cổ thời đại đi qua hồng quân đại thần tin tức đều không có đều cho rằng đã vất lạc rồi thật không ngờ lại đã trở thành tiên đạo người sáng lập hồng quân đại tiên từ bi sở hữu sinh linh đều là quỳ lạy xuống tán dương hồng quân công đ nhưng là còn có rất nhiều tiên thiên thần ma đều là không có động tác bởi vì vì bọn họ bản thân tự là nguyên thần ba chuyển nếu là tu luyện tiên đạo như vậy sẽ gặp tại hồng quân phía dưới hơn nữa vừa muốn một lần nữa bắt đầu đây là bọn hắn không thể nhẫn nhị n thụ nhưng là đối với bọn hắn có nguyện ý hay không tiếp nhận tiên đạo đây không phải hồng quân muốn bởi vì tại hồng quân nghĩ đến cái này hồng hoang về sau gia thái nhất đều muốn tu luyện tiên đạo khổng lộ như vậy tiên đạo số mệnh hắn tất nhiên có thể thành thánh đồng thời cũng có thể đem thái nhất cho đẻ xuống bởi vì thái nhất cái này thần đạo trí cao thần quá mức cưng hãn quá mức bá đạo mặc dù sẽ không đối với hắn bất lợi. nhưng là hồng quân lại chịu không được thái nhất đối với hắn cái chủng loại kia ngữ khí mặt ngoài rất là khắc khí nhưng là mỗi một câu đều có mịt m ở hồng quân thụ đã đủ rồi hắn muốn chính mình trở thành t h á n h nhân về sau hắn sẽ không đã diệt thái nhất nhưng là hắn cũng sẽ lại để cho thái nhất thể nghiệm thoáng một phát hắn hiện tại cảm thụ một cái nguyên hội đa tạ hồng quân đạo hữu thành toàn thái nhất biết rõ tại sao phải có một cái nguyên hội đây là hồng quân cố ý bởi như vậy vọng thư đế tuấn h y hỏa có thể so những thứ khác chư thần sớm một cái nguyên hội tu luyện tiên đạo rồi này sẽ có rất lớn ưu thế đạo hữu khắc khí chỉ có điều ta nói cho đạo hữu về sau cũng sẽ ở trong thời gian ngắn lại nói cho những thứ khác một ít đại thần còn đây là thiên đạo ý tứ bần đạo cũng không cách nào kháng cự hồng quân bất đắc dĩ nói thái nhất tự nhiên sẽ hiểu hồng quân muốn nói cho cái kia mấy vị thần bởi vì kế tiếp lượng k i ế p nhân vật chính chính là bọn họ rồi cho nên một ít đặc thù tự nhiên là muốn cho hơn nữa bọn hắn trả lại sẽ bị số mệnh ra trì chỉ sợ tốc độ tu luyện so về vọng thư bọn hắn đều phải nhanh hơn rất nhiều bần đạo hiểu được lần này vô luận như thế nào đều muốn đa tạ đạo hữu rồi ngày sau bần đạo nhất định to lớn tương trợ thái nhất kiên định nói hồng quân trong nội tâm xem như dễ chịu đi một tí hắn đối với thái nhất là vừa yêu vừa hận quá mức thông minh quá mức cường đại cái này là thái nhất tiên đạo pháp đấy nhân pháp địa địa p h á p thiên thiên p h á p đạo đạo pháp tự nhiên tiên người nghĩa đấy lực đấy vô ngã vô tướng tiên người thiện vậy vạn pháp tự thông hồng quân đối với thái nhất còn có hy vọng thư giảng thuật tiên đạo cái này một giảng t ự u là ba trăm năm chỉ có điều nói đại la kim tiên thời điểm hồng quân lại là dừng lại sắc mặt xuất hiện một tia bất đắc dĩ sau một lúc lâu thái nhất cũng là đã tỉnh nhìn về phía hồng quân chứng kiến hồng quân sắp mặt vội vàng là véo chỉ tính toán sau đó là biết được hồng quân vì sao như thế đã thiên đạo ngăn trở như vậy đại la kim tiên tử đại la kim tiên a thái nhất biết rõ nguyên bản hồng quân thiên vị là sẽ không chạy đến hắn tại đây thiên đạo có thể dễ dàng tha thứ đại la kim tiên cảnh giới đã không tệ rồi đạo hữu có thể lý giải đại thiện hồng quân vốn tưởng rằng thái nhất sẽ không lý giải bởi vì hắn có thể nhìn ra thái nhất mới đầu ý tứ là muốn toàn bộ tiên h đạo lại qua một thời gian ngắn vọng thư tỉnh lại vọng thư trên người nhiều hơn một tia phiêu m i ệ n khí t ứ c đây chính là tiên đạo khí t ư c đạo hữu cáo、tử. thái nhất nắm vọng tư tay, ly à đã đi Kinh ra Ngọc Kinh Sơn. q u chương 1, chúng độc Chương sinh thần. tiên, chúng đều duy ta tiên, độc khai về sau hồng quân hít một tiếng mặc dù thái nhất ngự khí cái gì đều rất tốt nhưng là luôn luôn một loại cường thế áp người cảm giác cái này có thể cùng thái nhất trên người đế hoàng c h i khí có quan hệ thế nhưng mà hồng quân có thể không thích loại cảm giác này cũng tự nhiên cũng muốn trở thành cao cao tại thượng tồn tại đồng thời còn có thể l ĩ n h ngộ đại đạo đây đối với hắn là không thể tốt hơn rồi còn có mười cái nguyên hội lượng tiếp tịu sẽ mở ra còn có một nguyên hội muốn giảng thuật tiên đạo một cái nguyên hội về sau vô luận như thế nào ta đều trở thành hai thi c h u ẩ n thánh đến lúc đó có lẽ có thể áp qua thái nhất đạo hữu một bậc a hồng quân thì thảo lẩm bẩm thiên đạo đã xuất hiện thần đạo không có khả năng tại tăng lên tu vi mặc dù thái nhất một mực đều rất khiến người ngợi o ý nhưng có lẽ không có khả năng so tu vi của mình tấn chức nhanh hơn a hắn không tin thái nhất có thể tại một cái nguyên hội chỉ có thể trở thành nguyên thần sáu chuyển hồng quân cũng tu luyện qua thần đạo nhất là trở thành nguyên thần về sau mười cái nguyên hội đột phá một chuyển đây là chuyện rất bình thường tình chỉ cần một cái nguyên hội như vậy hắn hồng quân cựu cũng không tại rơi vào thái nhất về sau rồi hồng quân đã đi ra ngọc kinh sơn hắn muốn trong thời gian ngắn nhất đem nghị đến chuyển cho năm cái tiên tiên thần ma cái này năm cái theo thứ tự là tổ long n g u y ê n vượng phượng tổ thủy kỳ lân thú hoảng còn có thương thiên đạo n h â n cùng với cản k h ô n l ã o tổ cái này năm cái đều là lúc sau ứng kiếp tri nhân thân hóa tạo hóa ngọc điệp hồng quân hay là minh bạch về sau đại kiếp coi như là ứng kiếp tri nhân hắn cũng có thể suy tính ra đương nhiên ở trong đó cũng bởi vì thiên đạo gia trì có thể nói cái này tương đương với thiên đạo tại đến đỡ hồng quân còn có ma tổ la hầu cũng nhận được thiên đạo gia trì hồng quân vốn là đã tìm được tổ long sau đó cùng tổ long cùng một chỗ tìm nguyễn vượng t hồng quân đạo chuyển tổ h lại dùng một năm thời gian đem tiên h đạo chuyển cho tổ long nguyên phượng thủy kỳ lân sau đó hồng quân liền rời đi đi đến nam hải thì ra là thương thiên đạo nhân cùng cản khôn lão tổ vị trí hồng quân đạo tổ lại dùng một năm thời gian đem tiên đạo chuyển cho bọn hắn cái này cùng tổ long bọn hắn đồng dạng đều không cần hoàn lại nhân quả làm xong đây hết thảy hồng quân đạo tổ về tới ngọc kinh sơn chờ diễn giải thời gian chỉ cần diễn giải vừa kết thúc như vậy tu vi của hắn tựu i sẽ tăng lên đến hai thi c h u ẩ n thánh hơn nữa hắn chạm thi cần có tiên tiên linh bảo đều là tạo hóa ngọc điệp cũng không có lại dùng những thứ khác linh bảo tây phương đại lục tu di sơn phía dưới vô tận ma khí tràn ngập một mảnh dài hẹp do ma khí hóa thành cự lòng tại tu di sơn thấp chạy bồi hồi hồng quân bản lao tổ tựu i cho ngươi đi đầu chờ ngươi tiên đạo trải rộng hồng hoang thời điểm thì ra là ta ma đạo hưng thịnh thời điểm đạo vỏ quýt dày móng tay nhọn ngươi làm hết thể đều là một lần nữa cho bản lao tổ làm mai mối ha ma tổ la hầu tiếng cười tại vô tận dưới đất không gian bên trong truyền đảng chứng kiến hồng quân truyền bá tiên đạo la hầu một chút cũng không nóng nảy thậm chí còn s ắ p thái vui mừng tiên đạo càng là hưng thịnh hắn ma đạo lại càng là cường đại đạo tâm t r ù n g ma chi thuật đã bị la hầu lặng yên bố trí xuống về sau toàn bộ hồng hoàng tiên đạo tu sĩ đều sinh ra tâm ma thái nhất đ ạ i bổn tọa trở thành thánh nhân thời điểm cái thứ nhất liền bắt ngươi khai đao thần đạo đã s u n g dốc cho dù ngươi là trí cao thần cũng khó thoát khỏi cái chết Ma tổ la hầu trong nội tâm thống hận nhất đúng là thái nhất bởi vì thái nhất cùng hắn từng có thật sự quá thiết mà hồng quân lại không có bọn hắn chỉ là tại trên đường giúp nhau tính toán la hầu còn thiếu nợ quá một kiện đồ vật cái k i a chính là thí thần thương h u n g thú hoàng thí thần thương vốn nên bị thái nhất đ o ạ t được nhưng lại bị la hầu trộm đi nha đương nhiên khi đó thiên đạo không ra hết t h ả đều không tồn tại nhân quả cái này thiếu nợ cũng không thể nói thiếu nợ chỉ có điều tại thái nhất trong mắt hắn vốn nên có được đồ vật gì đó bị la hầu cầm đi bọn hắn chỉ thấy thế tất sẽ có một trận chiến coi như là không giúp hồng quân chỉ cần la hầu dám xuất thế như vậy thái nhất tất nhiên sẽ tìm đến cửa đi. tới một trận chiến đem thí thần thương cầm lại thái nhất cùng vọng thư về tới thái âm tinh liền đem tiên đạo chuyển cho những người khác hơn nữa thái nhất lại để cho bọn hắn đều phế đi thần đạo tu vi một lần nữa tu luyện tiên đạo nếu không thái nhất cũng sẽ không thiếu nợ hồng quân một cái nhân quả sớm lại để cho bọn hắn tu luyện rồi đối với thái nhất mà nói bọn hắn tự nhiên đều là nói gì ngay lấy không có chút gì do dự toàn bộ đem chính mình thần đạo tu vi hủy bỏ nguyên thần ba chuyển tu vi coi như là muốn tự phế cũng cần phải thời gian dùng suốt một ngàn năm thời gian bọn hắn mới đưa tu vi của mình tự phế vọng thư đê tuấn hi hòa thái bạch tinh quân tham lang tinh quân cựu thiên huyền nữ lúc này đều đã trở thành liền linh thần cũng không phải nhỏ nhất tồn tại bọn hắn không cần như hồng quân như vậy còn muốn tự phế căn cơ tiên tiên h thần ma căn cơ có thể cho bọn hắn càng nhanh hơn tu luyện tiên đạo hồng quân lúc trước sở dĩ tự phế căn cơ là bởi vì hắn là tiên đạo thủy tổ không thể không có phế thái nhất không để cho bọn hắn phục d ụ n g bất luận cái gì tiên tiên h linh quả toàn bộ nhờ chính bọn hắn tu luyện đại la kim tiên phía trước tu luyện bọn hắn có lẽ rất nhanh chóng nhưng là đại la kim tiên về sau tu luyện của bọn hắn tốc độ sẽ chậm lại đại la kim tiên cùng nguy đều thần, thánh nhân. chỉ sợ về sau thần đạo hội dần dần bị di vong chỉ có thái nhất một cái thần tại tu luyện thần đạo rồi đế tuấn bọn hắn đã tiến nhập tu luyện thái nhất lại để cho bọn hắn không tu luyện tới đại la kim tiên không được xuất thế đây cũng là vì bọn hắn tốt dù sao bọn hắn hiện tại cũng là không có tu vi sinh linh không còn là cao cao tại thượng thần ma thái nhất thậm chí muốn cho bọn hắn có thể an an ổn ổn vượt qua long h á n sơ kiếp cái này một cái lượng kiếp bất đồng chính là chuyển biến chi kiếp tam tộc tranh phách chi kiếp ma đạo cuộc chiến chi kiếp t h â n đạo chuyển biến tiên đạo tất nhiên sẽ đưa tới tai nạn mà tam tộc thế đại tất nhiên sẽ tranh phách hồng hoàng cuối cùng tiên đạo cùng ma đạo cuối cùng có một trận chiến đến hưởng ứng lệnh triệu tập ai mới là thi thái nhất ngồi ở thái dương cung thần tháp phía trên xuyên thấu qua vô tận hư không nhìn xem vô ngân tinh không hắn hôm nay t i ể u thật giống trong tinh không những thưa thất kia tiểu tinh thần l ò n g của hắn là cô tịch từ nay về sau hắn không tiếp tục đồng bạn không tiếp tục luận đạo chi nhân không tiếp tục chính thức đạo hữu ha ha chúng sinh đ i u tiên duy ta độc thần thái nhất tiếng cười có chút cô đơn cô độc q bốn chương hai lần nữa thế giới châu thanh khâu sơn truyền đạo chương hai lần nữa thế giới châu thanh khâu sơn truyền đạo một người tu một đạo đây có lẽ là thế gian nhất cô độc sự tỉnh mặc dù là cô độc sống quãng đời còn lại cũng muốn so cái này mạnh hơn và lần tu đạo hàng tỷ năm bất tử cái này đại biểu cho thái nhất về sau muốn đi một mình xuống dưới hắn tại tu đạo trên đường không có đạo hữu hơn nữa về sau tu luyện của hắn phương thức cũng sẽ không có người lý giải thần đạo cuối cùng sẽ bị h ồ n g hoang sinh linh quên đi viễn cổ đến nay ta vẫn luôn là thần đạo trí cao thần thật không ngờ có một ngày thần đạo chỉ còn lại ta một cái b ấ t quá coi như là chỉ còn lại có tự chính mình thần đạo cũng sẽ không tại h ồ n g hoang xuống dốc thần như tại há lại cho tiên đến xưng đế hồng quân muốn làm đạo tổ như vậy thái nhất tựu lại để cho hắn làm nhưng là thái nhất muốn làm thiên đế muốn làm hồng hoang chính thức chúa tể h á n pháp chỉ hàng lâm chỗ vạn linh cùng tôn linh thiên thánh cùng tôn còn có một nguyên hội thời gian hồng quân đạo tổ tựu muốn trở thành hai thi chuẩn thánh rồi thì ra là thần đạo bên trong nguyên thần sáu chuyển cho nên thái nhất cũng muốn lại để cho tu vi của mình rất nhanh trở thành nguyên thần sáu chuyển bằng không thì hắn muốn lạc hậu hơn hồng quân hôm nay thời đại này chỉ cần làm ộ t bước rất lại phía sau như vậy về sau muốn từng bước rất lại phía sau thái nhất muốn đột phá chỉ có thể mượn nhờ thế giới tấn trước nghĩ như vậy muốn cho thế giới tấn trước biện pháp duy nhất tựu là cấp đoạt thế giới châu một lần cấp đoạt cần bảy thời gian và năm trở lại hồng hoang còn muốn ngừng văn năm hai lần c ự u là mười m lăm văn năm điều này cần hơn một cái nguyên hội xem ra lúc này đây thật sự muốn r ứ t lại phía sau hồng quân một lần rồi thái nhất không có lại tiếp tục cảm khái hắn trở thành thần đạo người thừa kế bởi vì hắn cũng không có thời gian đi cảm khái hồng quân cho thời gian không nhiều lắm nhất định phải mau chóng cướp đoạt thế giới châu lần này hồng quân diễn giải thái nhất nhất định là không có cách nào đi ngay s o n g hắn chỉ có thể đi thế giới khác cướp đoạt thế giới châu rồi đây cũng là bất đắc dĩ trong sự tỉnh tế r a càng k h ố n kính mở ra thì không chi môn thái nhất tiến vào vân tương giới cũng là tu chân thế giới cái thế giới này tựu tương đương với. tương lai hồng hoang thế gian đồng dạng trên cơ bản đều là một ít không có tu luyện tới tiên nhân tu sĩ đi vào cái thế giới này về sau thái nhất không có bất kỳ do dự nếu là tu chân giới như vậy t i ể u phải biết rằng mạnh được yếu thua thích người sinh tồn thu thế giới châu về sau thái nhất mặc kệ vân thương giới sự tình sau đó liền tiến nhập đồng lai giới hắn không có đem vân thương giới sinh linh thu nhập đồng lai giới về sau c ư ớ p đoạt thế giới càng ngày càng nhiều hắn không có tinh lực như vậy kia đi cứu vớt sở hữu sinh linh đây cũng là thái nhất không muốn cùng thế giới này sinh linh có bất kỳ cùng xuất hiện hắn duy nhất nghĩ cách cựu là cấp đoạt thế giới châu sau đó tăng lên đ ồ n g lai giới do đó lại để cho tu vi của mình tăng lên tại đ ồ n g lai giới bên trong thái nhất lúc này đây cũng không có nhàn h r ố i mà là tại trải vớt hồng quân tiên đạo hắn muốn đem tiên đạo hoàn toàn tìm hiểu mặc dù là không tu luyện cũng muốn hiểu ra tiên đạo sở tu chi đạo dù sao hắn về sau địch nhân cơ bản đều là tiên đạo bế quan một lần và năm thời gian đã xem như rất ngắn rồi đương quân luân kính có thể lại một lần nữa sử dụng thời điểm thái nhất trực tiếp là mượn nhờ thì không chi môn về tới hồng hoang đến lúc này một hồi là bảy thời gian và năm mà khoảng cách hồng quân diễn giải chỉ còn lại có chưa đủ năm thời gian và năm mà thái nhất còn kém một k h o a thế giới châu hắn cần tại hồng hoang đãi một và năm sau đó mới có thể tiếp tục cướp đoạt thế giới châu đối với cướp đoạt thế giới châu thái nhất không sẽ phải chịu bất luận cái gì khó khăn bởi vì những thế giới kia sinh linh đều chẳng qua là con sâu c á i kiến liền trong hồng hoang kém c õ i nhất tồn tại đều không bằng t ự như cùng một cái hạ giới chỉ cần thái nhất muốn hắn có thể tại trong khoảnh khắc đem một cái thế giới châu có sinh linh tiêu diệt đây cũng là thái nhất coi thường cánh mạng nguyên nhân đưa một cái thần đạt đến nhất định được cảnh giới lại nhìn những cấp thấp kia sinh linh trong mắt có không phải thương cảm không phải mệt tỵ mà là coi thường thái nhất ly khai tinh không tiến về thanh c â u sơn từ khi trước đó lần thứ nhất vạn tinh điện giải thể về sau thiên hương cùng cả nguyên n l á o tổ liền về tới thanh c â u sơn hồng hoang đại loạn đã qua không có gì đáng giá tránh né rồi lúc này hồng hoang phía trên sinh linh số lượng lại từ mấy vạn đức sinh linh giảm b ấ t đã đến gần trăm tỷ mặc dù so với trước kia viễn cổ đại kiếp hung thú kiếp mà nói không coi vào đâu nhưng này so với kia một lần đại kiếp ảnh hưởng muốn đại lúc này đây là chuyển biến đại kiếp thần đạo cùng tiên ma thay đổi đi tới thanh khâu sơn về sau lúc này thanh khâu sơn phía trên đã không có những thứ khác chủng tộc sinh linh chỉ có thanh khâu hồ tộc mà thiên hương cùng cả nguyên n lão tổ đều trên chân núi tu luyện chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không phải tu luyện tiên đạo mà là thần đạo luyện thể chi pháp đây là thái nhất truyền thụ bọn hắn coi như là tu vi đã không có nhưng là thân thể vẫn còn cái này s o những người khác cất bước cao hơn thái nhất xuất hiện ở đi cung trong thiên hương cùng cả nguyên n lão tổ đều là nhận được thái nhất truyền âm vội vã đi tới hành cung bài kiến thái nhất bài kiến tôn thần thiên hương cùng cả nguyên lão tổ đều là cung kính đối với thái nhất bài nói đứng dậy a thái nhất đưa bọn chúng gọi lên lúc này trời hương cùng càn nguyên lão tổ tu vi đều là nguyên thần bá chuyển dù sao hồng quân đạo tổ hiện tại còn không có nói đạo tiên đạo còn không biết tu luyện như thế nào bọn hắn trả lại sẽ không hiện tại tự phế tu vi tại đây tàn khốc hồng h o a n g phía trên không có tu vi đây tuyệt đối là sinh tử không bằng đem bọn ngươi thần đạo tu vi đều phế đi à bản thân đem tiên đạo tu luyện chi pháp t r u y ề n thụ cho các ngươi thái nhất thản nhiên nói mặc dù chỉ có c h u ẩ n thánh phía trước tiên đạo chi pháp nhưng là cái này đã không tệ rồi dù sao ngoại trừ mấy cái ứng tiếp chi nhân không có bất kỳ sinh linh biết do trần thánh chi đạo bởi vì chuẩn thánh tam thi đại đạo là hồng quân thành thánh về sau lần thứ hai diễn giải thời điểm mới sẽ xuất hiện thiên hương cùng càn nguyên lão tổ tất cả giật mình tiên đạo không phải hồng quân đại thần truyền số sao như thế nào thái nhất cũng đã biết nhưng là bọn hắn không có nghĩ nhiều như vậy đối với thái nhất bọn hắn trả lại là tuyệt đối tín nhiệm coi như là có tu vi nếu là thái nhất muốn diện bọn hắn cũng không quá đáng là động động ngón tay sự t ì n h phải biết rằng nguyên thần nam t r u y ể n cũng không phải là nói dân thôi toàn bộ hồng hoa n g hiện tại chỉ có ba cái nguyên thần nam truyền s i linh thì ra là một thi chuẩn thánh hơn nữa trong ba cái này dùng thái nhất cường đại nhất bởi vì thái nhất là thần đạo hồng quân cùng la hầu một tiên một ma dùng gần ngàn năm thời gian đem tu vi của mình hủy bỏ đã không có tu vi về sau thiên hương cùng cả nguyên lão tổ đều là cảm thấy trong cơ thể mình suy yếu cảm giác mặc dù thân thể cường đại nhưng lại không có thi triển c h i pháp thái nhất vì thiên hương cùng cả nguyên lão tổ giảng thuật tiên đạo cái này một g i ả n g là ba trăm năm thiên hương cùng cả nguyên lão tổ nghe được như si mê như say x ư a kỳ thật thái nhất hiện tại hoàn toàn có thể tại toàn bộ hồng hoang đại giảng tiên đạo bởi vì hắn cũng hiểu rõ tiên đạo bởi như vậy có thể đạt được t i ê n đạo xuất thế đến nay phần thứ nhất t i ê n đạo công đức nhưng là như thế này chỉ định sẽ cùng hồng quân trở mặt mặc dù thái nhất không sợ nhưng là thái nhất tính cách không phải như thế hắn ưa thích bụng dạ thẳng thắn dùng lực các người mặc dù là dùng thủ đoạn thái nhất cũng là do dệt đến sử dụng dương n h u mà không phải là âm mưu q bốn chương ba thu phục bạch trạch chương ba thu phục bạch trạch thái nhất tại thanh khâu sơn chờ đợi năm nghìn năm khi thấy thiên hương cùng cả nguyên lão tổ đều bước nhập tiên đạo tu luyện q u ý đạo hắn mới rời đi thân là tiên thiên thần ma nhị t ẳ n g thần bọn hắn tu luyện tiên đạo hay là rất nhanh nhanh chóng có thể tại ba ngàn năm thời gian tu luyện tới kim tiên cái này đã xem như không tệ rồi đã có cái này trụ cột bọn hắn đến lúc đó tất nhiên có thể tu luyện tới đại la kim tiên sau đó có tư cách vào nhập tử tiêu cung nghe đạo bốn vạn năm sau ngọc kinh sơn diễn giải cũng không phải quá mức trọng yếu l o n g hắn sơ kiếp qua đi tử tiêu cung diễn giải mới thật sự là cơ duyên trong tử tiêu cung có thể có vị trí về sau thành t i ể u cũng sẽ không thấp nói vị trí này mà không phải cái kia sáu cái bổ đ o ạ n mà là nói ba nghìn số lượng chỉ cần có thể tiến vào cái này ba nghìn số lượng về sau chỉ cần là không tại lượng kiếp bên trong vấn lạc thành tiệu cũng không tệ thái nhất ly khai thanh k â u sơn thẳng đến đông hải mà đi hắn muốn thu doanh châu đạo đây chính là hồng hoang tam đại tiên đ ạ o một trong hắn cũng sẽ không chắp tay lại để cho người doanh châu đảo hoàn toàn có thể ngăn tại đ ồ n g lai giới bên trong làm một phương tiểu nhân đại lục đây cũng là một chỗ tu luyện thánh địa để đặt tại đ ồ n g lai giới cái kia không còn gì tốt hơn rồi rất có thể có lợi cho đ ồ n g lai giới phát triển chỉ là không biết hiện tại tại doanh châu đảo có hay không bị sinh linh chiếm cứ nếu là thiên đạo xuất hiện về sau bị chiếm cứ rồi như vậy sẽ cùng thái nhất tiếp được nhân quả bởi vì doanh châu trên đảo đã có khắc thái dương thần đạo văn nhưng nếu là thiên đạo không xuất thế cũng đã chiếm cứ như vậy cùng thái nhất sẽ không có nửa phần tiền quan hệ đương nhiên thái nhất sẽ không quản những này trong lòng hắn đã cho rằng doanh châu đảo là hắn như vậy t i ệ u tuyệt đối là hắn mặc kệ là lúc nào có người lên rồi cái này doanh châu đảo đều là hắn minh mông b ắ t ngát trên đông hải thái nhất tốc độ nhanh vô cùng nếu là trong hồng hoang ai tốc độ nhanh nhất như vậy thái nhất tuyệt đối là thứ nhất hóa hồng chi thuật tuyệt đối có thể cho những thứ khác tiên tiên đại thần tuyệt vọng đi tới đông hải quá vừa nghĩ tới đông hải bá chủ tổ long cũng không biết hiện tại tại tổ long là cái gì cảnh giới nếu không là vì vào thời viễn cổ có chút giao tình thái nhất tuyệt đối sẽ hiện tại tiến vào lòng cung đem tổ long cho giam giữ làm tọa k � của mình hiện tại tổ long tại tu luyện thiên đạo như vậy thần đạo tu vi tự nhiên là phế bỏ coi như là hắn là ứng kiếp chi nhân hiện tại đoán chừng cũng chỉ là thái ớt kim tiên cũng tựu tương đương với cổ thần cảnh giới còn không phải tùy ý thái nhất đàn đo thái nhất thần nhãn có thể chứng kiến đông hải dưới đáy long cung lúc này long cung chỗ có thần long đều tại tu luyện hơn nữa đều là đem tu vi của mình phế ngay lập tức toàn bộ tại tu luyện thiên đạo chắc hẳn p h g tộc kỳ lân tộc cũng đều là như thế vì cái gì tiên thiên tam đại tộc bọn hắn không chỉ là về sau、so、ứng kiếp c h ủ tộc càng là so hồng hoáng khắc sinh linh sớm tu luyện một cái nguyên hội có không nghĩ sẽ b những này thái nhất biết rõ nếu là hắn tu vi không bằng hồng quân cùng la hầu mà nói như vậy kết quả của hắn sẽ không so tổ lòng nguyên vượng thủy kỳ lân tốt bao nhiêu đi qua một đoạn thời gian rất dài thái nhất đi tới doanh châu đảo sắc mặt của hắn có chút thay đổi doanh châu trên đảo có sinh linh ở lại hơn nữa ở phía trên đã thành lập nên đạo tràng thái nhất trực tiếp là tiến nhập doanh châu đảo mặc dù cái kia sinh linh ở chỗ này bố trí trận pháp nhưng là đối với thái nhất mà nói loại này trận pháp căn bản là nhập không được hắn p h á p nhãn đương nhiên thái nhất cũng là cưỡng ép tiến vào cũng không có như ngầm trực tiếp khí thức mà là trực tiếp phá hủy hộ đảo đại trợt tiến nhập trong đảo quả nhiên trong đảo đại biến dạng không còn là trước kia tự nhiên hình thành trạng thái hiển nhiên là trải qua con người làm ra thái nhất thần thức thả ra phương viên trăm vạn dặm hết thể đều là xuất hiện ở thái nhất t r o n góc ai dám xông bản thần đạo tràng hét lớn một tiếng một cái áo trắng thanh niên cầm trong tay một bả lông vũ phiến sắc mặt thâm trầm hướng thái nhất đi tới thái nhất nhìn thấy người này véo chỉ suy tính một phen là biết được trước mặt người này theo hầu chính là tiên tiên thần ma hơn nữa hay là đỉnh tiêm nhị đ h ầ n thần tại đời sau càng là có thêm tiên tiên thần thú danh xưng là bạch trạch bạch trạch hông hoang chỉ vẹn vẹn có một đầu hơn nữa bạch trạch về sau hay là thiên đ ỉ n h thập đại yêu thành đứng đầu cái này lại để cho thái nhất sắc mặt hơi chút hỏa hoãn một điểm cẩn thận đánh g i thoáng một phát bạch trạch sau đó liền nghĩ tới thần thoại bảo điện sơn bốn vó như l ộ u lưng co sáu cánh c h á n sinh hai giác mặt người có thể nói thông h i ể u cổ kim giá tường vẫn tới chính là cổ chi thành thú ngươi cũng biết đây là bản thân đạo tràng cưỡng chiếm bản thân đạo tràng còn dám nói năng lỗ mãng ngươi chỉ sợ là hồng hằng cái thứ nhất thái nhất nhìn xem bạch trạch thản như nói n nhưng là trong giọng nói uy nghiêm lại là tán phát ra rồi bạch trạch chính là trí giả không phải lỗ mãng thế hệ véo chỉ đầy tính toán một cái thái nhất theo hầu nhưng là phát hiện nhưng không cách nào suy tính đi ra trong nội tâm là đối với thái nhất kiến kỵ hãn thu vi hiện tại là nguyên thần bá truyền hắn đã suy tính không xuất ra như vậy trước mặt người này hẳn là so tu v i của hắn cao hơn nữa theo hầu cao hơn đột nhiên bạch trạch nghĩ tới hắn vài vạn năm trước mới tới doanh châu đào thời điểm phát hiện chính là cái kia cự tấm bia đá lớn thượng diện có mấy cái đạo văn đang nhìn trước mặt người này là đoán được thái nhất thân phận người là thái dương thần bạch trạch có chút cẩn thận nói cùng lúc đó bạch trạch đã bắt đầu nghĩ đến như thế nào thoát thân rồi hắn không thể tiếp tục sống ở chỗ này hắn biết rõ mình không phải là thái nhất đối thủ ở chỗ này chỉ sợ gặp nguy hiểm đã biết rõ bản thân danh hào như vậy cũng đừng có nghĩ đến chạy ngươi tại bản t h ầ n địa phương chiếm cứ bảy vạn năm như vậy t i ể u cho bản t h ầ n làm bảy mươi cái nguyên hội tọa kỵ a thái nhất thản nhiên nói phản phất là một kiện chuyện rất nhỏ tình bạch trạch trên mặt lúc này t i ể u là giận dữ mặc dù hắn biết rõ mình không phải là thái nhất đối thủ nhưng là thái nhất như thế nhục nhã lại là lại để cho hắn trong nháy mắt đã mất đi lý trí thái dương thần ngươi mặc dù là trí cao thần nhưng là ngươi không muốn quá mức hung hăng càng quáy thần đạo cuối cùng sung dốc ngươi cũng khó trốn bị tiên ma thay thế bạch trạch nói xong câu đó tựu đã hối hận thầm mắng mình quá mức lỗ mãng dù sao h ắ n cũng không phải là thái nhất đối thủ. dùng thái dương thần thần uy phất tay là được giết hắn làm bản thần toạ kỵ tha cho ngươi một mạng bằng không thì chỉ có chết ngươi chính là bạch trạch thần thú hồng hoang cựu ngươi cái này một đầu đừng cho bản thần tức giận thái nhất ánh mắt trở nên lăng lệ ác liệt bạch trạch muốn trốn nhưng là hắn cảm thấy một cỗ khổng lồ áp lực đưa hắn chế trụ căn bản là khó có thể đào thoát chết hoặc là mười cái nguyên hội tự do bạch trạch chính là trí giả trong lòng của hắn đã có đáp án giống, giống to một tiếng bạch trạch biến thành bản thể đôi dài như cháo hắn mặt như dê bốn vó như độc lưng co sáu cánh chán sinh hai rác mặt người sơn hải kinh quả nhiên không uổng q bốn bốn cương thi thủy tổ hậu khanh chương bốn cương thi thủy tổ hậu khanh thái nhất nhẹ gật đầu cái này bạch trạch rất thức thời tự loại người này có thể tại hồng hoang sinh tồn thời gian dài nhất dựa theo hồng hoang quá trình vu yêu lượng tiếp về sau yêu tộc thiên đình nhân vật chủ yếu cơ bản đều vẫn lặt rồi nhưng là cái này bạch trạch lại còn sống người rất thức thời cùng bản thần ly khai nơi này đi thái nhất mi tâm bắn ra một đạo màu tím hào quang tiến nhập bạch trạch song giáp phía trên bạch trạch chỉ cảm giác trong ý t ứ hải của mình xuất hiện một vật nhưng không thể nắm lấy hắm biết rõ cái này nhất định là thái nhất chế ước thủ đoạn của hắn bằng không thì lại há có thể an tâm lại để cho hắn theo bên người bạch trạch theo thái nhất ra doanh châu đảo trong nội tâm không biết thái nhất đây là muốn làm cái gì dù sao đây chính là hồng hoang phía trên tam đại tiên đảo một trong chẳng lẽ thái nhất không có ý định ở chỗ này tu luyện sao chủ nhân cái này doanh châu trong đảo có hỗn độn linh khí có thể dùng đến tu luyện chủ nhân vì sao không tại này tu luyện bạch trạch hay là hỏi lên thái nhất lại là cười cười không nói gì nhưng mà cử động của hắn lại là lại để cho bạch trạch chấn động bởi vì thái nhất thi triển vô thượng thần thông tại doanh châu đảo trên không bày ra một đảo không gian chi môn mà doanh châu đảo vậy mà chậm rời đi mặt nước My trên â m một mang đạo quang bắn a gian qua, vừa doanh doanh tia gian lập tức là lập là nhập tức trượng, theo một khắc thời gian trôi qua, lập tức là khuyết trương vừa đến toàn bộ doanh châu đảo. tại trong mắt doanh châu đảo biến thành một đảo trốn khắc châu châu chi vầng vầng sáng đến nháy biến sáng, tiến nhập không đảo, đảo đạo môn bộ b trong. Trên đông hải sóng nước ngập trời vạn trượng sóng lớn đánh thẳng phía chân trời dù sao hàng tỷ vạn trượng phương viên cự đảo hư không tiêu thất cái k i a nước chạy tự nhiên sẽ tạo thành cường đại trúng kích hình thành sóng lớn có áp lực cường đại coi như là kìm tiên cũng khó khăn dùng đã bị loại này trúng kích vậy mà đem chọn cái doanh châu đảo đều đã thu vào trong không gian chẳng lẽ cái này là trí cao thần thực lực ư tại bạch trạch trong mắt thái nhất là đem doanh châu đảo nhận lấy trong không gian mà không phải là đ ồ n g lai giới bởi vì hắn căn bản cũng không biết thái nhất chính là thế giới chi chủ đ ồ n g lai giới bên trong doanh châu đảo tọa lạc tại trong biển rộng đã trở thành đ ồ n g lai giới đệ nhất tự đảo mặc dù hiện ở phía trên còn không có, có bao nhiêu sinh linh nhưng là theo thời gian chuyển rời thượng diện nhất định sẽ có càng ngày càng nhiều sinh linh đi thôi thái nhất nhàn nhạt nói một câu sau đó ngồi ở bạch trạch trên lưng không thể không nói bạch trạch thần thú dùng để làm tọa k�� thật đúng là không phản đối mềm mại thú m a u đi lên ngồi rất là thoải mái hơn nữa ba trượng lớn nhỏ bạch trạch thần thú vừa vặn lại để cho thái nhất vững vàng ngồi ở phía trên bạch trạch trong lóc xuất hiện kế tiếp muốn đi địa phương dưới chân ngưng tụ thất thải tường vân hóa thành một đạo hào quang bảy màu hướng trong tinh không b a y đi bản vi điểm lành c h i thú như vậy tự nhiên có tường v â n xen lẫn bạch trạch dưới chân là thất thải tường vân nhưng là quanh thân lại là mây trôi quần quanh đã đến thai âm tinh về sau thái nhất không có quáy dày đế tuấn bọn người hắn hiện tại tự hy vọng bọn hắn hào hào tu luyện tranh thủ tại tiên đạo bên trong có đột ph như vậy bản thần cũng sẽ không khiến ngươi không có một điểm chỗ tốt đem tu vi của ngươi tự phế chuyển cho ngươi tiên đạo thái nhất theo bạch trạch trên l ư n g xuống thản nhiên nói bạch trạch biến thành tiên tiên đạo thể ánh mắt lộ ra kinh h ỉ tiên đạo cái này hôm nay chỉ sợ là hồng hoang chỗ có sinh linh đều mơ tưởng tu luyện bởi vì thần đạo xuống dốc cái này đã đã trở thành kết cục đã định nhưng là tiên đạo không phải là hồng quân mới có thể đ ấ y sao như thế nào thái dương thần cũng đã biết thái dương thần chính là thần đạo trí cao thần làm sao có thể hội tu luyện tiên đạo tri pháp coi như là trong lòng có nhiều hơn nữa nghĩ hoặc bạch trạch cũng không dám hỏi ra loại lời này nhưng là có thể tu luyện tiên đạo hơn nữa đến trước thời hạn thời gian dài như vậy cái này là một hồi cơ duyên đa tạ chủ nhân ban ân bạch trạch cung kính đối với thái nhất bài nói thái nhất liền đem tiên đạo truyền cho bạch trạch dùng hai nghìn năm thời gian lại để cho bạch trạch có thể tự chủ tu luyện bạch trạch thân thể cũng không được bởi vì hắn tại vừa bắt đầu cũng không biết tu luyện thân thể chỉ biết là tu luyện tu vi nhưng thần đạo tu vi lại làm sao có thể tăng lên đâu rồi cho nên liền lãng phí rất nhiều thời giờ bốn vạn năm về sau đế tuấn bọn hắn sẽ xuất quan ngươi đến lúc đó cùng tùy bọn hắn tiến về ngọc kinh sơn nghe hồng quân diễn giải thái nhất phân phó một tiếng bạch trạch sau đó liền đã đi ra thái âm tinh. hôm nay bạch trạch có thái nhất tân ký ngược lại cũng không sợ cùng đế tuấn đánh đập tàn nhẫn cho nên thái nhất rất yên tâm đã đi ra thái âm tinh thái nhất trực tiếp tại người gần nhất tinh thần phía trên tế gia côn l â n tính hôm nay một thời gian vạn năm đã đến hắn nhất định phải tại đạt được một k h o a thế giới châu lúc này đây không biết có thể đi hay không đến hồng quân phía trước bốn vạn năm về sau hồng quân diễn giải hồng hoàng như vậy thiên đạo đánh xuống công đức tất nhiên có thể cho hồng quân trở thành hai thi t r u y n thánh tại thái nhất nghĩ đến hồng quân có lẽ không có khả năng trực tiếp liền khiến cho dụng công đức đột phá như vậy thật là không khôn ngoan tiến hành công đức có thể dùng để làm phụ trợ trực tiếp đột phá mà、nói. sẽ để cho chính mình căn cơ bất ổn hơn nữa về sau ỉ lại thiên đạo coi như là thành thánh về sau đều không thể tam thi viên mãn thành thánh coi như là hồng quân đã nhận được thiên đạo c ô n g đ ứ c cũng cần phải thời gian đến tu luyện nhưng là lúc này tuyệt đối sẽ không vượt qua một cái nguyên hội mà thái nhất coi như là đã nhận được thế giới châu cũng cần lại để cho đ ồ n g lai giới tiến hóa hắn không biết đ ồ n g lai giới tiến hóa cần thời gian bao nhiêu cho nên hắn lúc nào đột phá đến nguyên thần s á u chuyển cũng là một cái không biết bao nhiêu lúc này đây thái nhất tiến vào thế giới chính là thi vương giới cái thế giới này cũng là trung thiên thế giới hơn nữa còn không có, có giới chủ là một cái vô chủ thế giới bên trong sinh linh tu vi cao nhất thì ra là linh thần cho nên đây đối với thái nhất đến nói không có bất kỳ áp lực thái nhất lúc trước lựa chọn ba cái thế giới theo thứ tự là ma vân giới vân vân giới thi v ư ơ n giới g cái này ba cái thế giới đều là trung thiên thế giới hơn nữa đối với thái nhất mà nói đều không có áp lực đây cũng là thái nhất vì cái gì lựa chọn bọn hắn mở ra thì không chi môn thái nhất tiến vào trong đó dùng ba vạn năm thế giới mới hàng lâm thi v ư ơ n giới g đi vào cái thế giới này thái nhất trực tiếp là cướp đoạt thế giới châu cái này chính là một cái vong linh giới hết thể đều là tử linh tồn tại đương cầm đi thế giới châu về sau thái nhất b u ồ n ý là tiến vào đồng lai giới chờ vạn năm về sau phản hồi hồng hoang cái này thi vương giới chết sống hắn hoàn toàn không cần phải xem vào thế nhưng mà thần chí của hắn lại là thấy được một cái lại để cho hắn có chút kinh ngạc từ linh có được màu tím huyết dịch cương thi vương hơn nữa hay là một cái chân thần cấp bậc cái này đã đột phá cái thế giới này tu vi hạn chế mà sơn hải kinh có ghi lại cương thi chi huyết đều vi màu đen nhưng có tứ đại cương thi thủy tổ huyết là màu sắc bất đồng trong đó có được màu tím huyết dịch cương thi tên là hậu k h a không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được cương thi vương hậu k h a coi như là hữu duyên thái nhất nói xong là vung tay lên đem cương thi vương hậu khanh nhận được đồng lai giới mà thái nhất cũng là tiến nhập đồng lai giới bên trong q bốn chương năm hồng quân diễn giải thượng chương năm hồng quân diễn giải thượng ngươi là thần thánh phương nào vì sao đem b u ồ n vương bắt ở đây cương thi vương nhìn xem thái nhất cất giọng nói một cỗ khí vương giả theo trên người của hắn phát ra thân là thi vương giới duy nhất vương hắn tự nhiên có khí vương giả hơn nữa xưng ơ tôn làm tổ vài v ạ n năm hắn đã dưỡng thành thượng vị giả khí thế thái nhất nhàn nhạt xem lên trước mặt cương thi vương nhất là cương thi vương tản mát ra khí vương giả thời điểm thái nhất dáng tươi cười càng thêm hơn cái này cương thi vương tư chất rất không tồi đã đến hồng hoang về sau không nói tại đỉnh tiêm đại năng liệt kê có một chỗ cắm rùi tối thiểu nhất trong tương lai lượng k i ế p bên trong có đất rụng võ đột nhiên thái nhất thân trên tuân ra một cỗ đế hoàng nguy ác trực tiếp là che chùm lên cương thi vương trên người bình một tiếng cương thi vương đối với thái nhất quỳ xuống trong mắt còn toát ra kinh hãi cùng với sợ hãi đó là một loại không thể chống cự không thể trái nghịch khí thế còn có t i ự u là t h â m bất khả chắc tu vi lại để cho cương thi vương trong nội tâm sinh ra nồng đậm sợ hay chi ý về sau ngươi liền ở lại bản thân bên người bàn tên cho hậu k h a n thái nhất thản như nói Cương t hậu i vương xứng sở, s đó có khanh g còn muốn nói điều gì nhưng là thái nhất lại trực tiếp vung tay lên một đạo màn nước xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn thượng diện đúng là thi vương giới mà thi vương giới các nơi đều tại phát sinh tai nạn vô số vong linh sinh vật đều chết đi cái này là thế giới của ta như thế nào biết cái dạng này hậu khanh sợ ngay người hắn có chút không dám tin tưởng đây quả thực cũng quá mức khủng bố rồi thi vương giới các nơi đều tại phát sinh tai nạn nhưng là hậu khanh tin tưởng vững chắc trước mặt cái này đại thần càng thêm khủng bố xem ra sau này con mắt muốn thả sáng một điểm bằng không thì chết cũng không biết chết như thế nào thái nhất chưa cùng hậu khanh nhiều lời mà là đem tiên đạo c h u y ể n thụ cho hậu khanh bởi vì hậu khanh chính là vong linh sinh vật cho nên hậu khanh không có khả năng trực tiếp tu luyện tiên đạo hắn muốn theo tiên đạo bên trong lĩnh nộ g công pháp của mình tức đã là như thế hậu khanh cũng là tu luyện tiên đạo nếu là chỉ dựa vào hậu khanh chính mình sáng tạo công pháp mà nói cái t i ê đoán chừng cần một cái nguyên hội thời gian nhưng là có thêm thái nhất trợ giút như vậy gần kề d liền đem hậu khanh cần có công pháp sáng chế kế tiếp là hậu khanh tu luyện có lẽ cùng tư chất có quan hệ hậu khanh tốc độ tu luyện mặc dù so ra kém đế tuấn b ọ n người cũng so ra kém bạch trạch nhưng lại so trong hồng hoang tầm thường tam đẳng thần muốn mạnh hơn nhiều hồng hoang phía trên vô số sinh linh tại vạn n ă m phía trước cũng đã bắt đầu theo chính mình đạo tràng đi ra tiến về ngọc kinh sơn bởi vì cũng biết tiên tổ hồng quân muốn diễn giải thần đạo xuống dốc đây là rõ như ban ngày cho nên tiên đạo đã, đã trở thành chiều hướng phát triển vô số sinh linh cũng biết càng là sớm tu luyện tiên đạo tại hồng hoang phía trên lại càng là chiếm cứ ưu thế trong tinh không đế tuấn đám người đã xuất quan cũng là hướng hồng hoang ngọc kinh sơn chạy đến mặc dù bọn hắn cũng đã biết chuẩn thánh phía trước tiên đạo nhưng là tại một lần tiến về ngai đạo cũng là có chỗ tốt bạch trạch ngươi đã là đại ca toạ kỵ như vậy t i ể u là người một nhà rồi về sau không cần như vậy công nghệ đế tuấn nhìn xem bạch trạch cười nói nhị lao ra nói đùa thuộc hạ không dám vượt qua bạch trạch thân là trí giả càng là co được gián được chi nhân hắn có thể nhìn ra đế tuấn bọn người so với hắn tu luyện tiên đạo thời gian càng dài hơn nữa tu vi hắn hoàn toàn nhìn không thấu đa đế tuấn nói về sau ngươi không cần công nghệ tựu cùng thái bạch bọn hắn đồng dạng là được. Vọng thư bạch trạch thấy được vọng thư n h ư mày liền biết do đế tuấn những người này khả năng thật sự không đưa hắn cho rằng ngoại nhân vì vậy là bái tạ nói đa tạ chủ mẫu đa tạ tinh đế một tiếng chủ mẫu đem vọng thư gọi trực tiếp n h ư mày r á n ra sắc mặt có chút hồng nhuận phân phớt nhưng là nhường trong lòng vui thích một chuyến b ả y vị đại thần theo tinh không chạy đến tốc độ đều là nhanh vô cùng đương nhiên đây là chiếu cố bạch trạch dù sao bạch trạch hôm nay chỉ có kim tiên tu vi không chỉ là trong tinh không sinh linh chạy đến tứ hải sinh linh cũng đều chạy đến duy chỉ có không có đến đây chỉ có tam tộc long p ư ợ n g kỳ lân bởi vì này tam tộc đều nắm giữ sở hữ sở ngàn năm thời gian đảo mắt tức qua ngọc kinh sơn phía trên đã tụ đầy sinh linh nhưng lại không có bất kỳ sinh linh tiến vào hồng quân nhà cỏ phương viên vạn trượng ở trong h i ệ n nhiên đều là đối với tại hồng quân rất là tôn kính sau một lát hồng quân đi ra nhà cỏ hắn pháp dưới mắt ngọc kinh sơn phương viên trăm vạn g i ả m hết t h ể cũng khó khăn trốn hắn pháp nhãn xem đã đi đến nhiều như vậy sinh linh hồng quân nhẹ gật đầu mặc dù là có hay không đến như vậy hồng quân cũng sẽ không quản nhiều như vậy chưa có tới cái kia nếu không có duyên phận còn có tựu i là một ít không muốn bỏ qua thần đạo sinh linh dù sao ai cũng không muốn tự phế t u vi tu luyện mặt khác một đạo bần đạo hồng quân có cảm giác hồng hoàng sinh linh khổ nổi vô tu luyện c h i pháp hoảng sợ tại tuổi thọ sống quãng đời còn lại đặc tại ngọc kinh sơn giảng thuật tiên đạo hồng quân thanh â m truyền khắp toàn bộ ngọc kinh sơn phương viên trăm và i ả m sở hữu sinh linh đều là đối với lấy hồng quân bài nói tiên tổ từ bi nguyễn tiên tổ sớm ngày chứng được bất hủ mặc dù là đế tuấn bọn người cũng đều là đối với hồng quân đã ngồi một tập dù sao bọn hắn tu luyện tiên đạo bài thoáng một phát tiên tổ đây là tất nhiên chỉ lần này c u i đầu về sau liền không cần tại con đường tiên đạo bên trên bái hồng quân nói cho cùng bọn hắn tiên đạo chính là thái nhất truyền lại mặc dù là không bái hồng quân hồng quân không có đang nói cái gì trực tiếp là giảng thuật tiên đạo hắn cũng là muốn sớm chút đạt được công đức sau đó nhìn xem có thể hay không tại trong thời gian ngắn đột phá đến hai thi c h u ẩ n thánh đạo chủ sinh d i ệ t quyết định thành bại sinh d i ệ t tự động hòa thuận tắc thể sinh phản đ ị c h tắc thể d i ệ t sinh d i ệ t có độ vật cực tất phản tâm chủ biến hóa quyết định vật tính biến hóa mặc dù vô cùng bất quá động tính hai chữ động tính giao nhau bất đồng tổ hợp kết cấu bất đồng tạo vật chương trình tự nhiên bất đồng vật tính tất nhiên bất đồng khí là vạn vật chi mẫu quyết định liên hệ khí không thể tự thành vật thể chỉ có tùy tâm mà biến cấu thành loại nào vật chất hoàn toàn quyết định bởi tại tâm như thế nào động tĩnh vạn vật tại khí ở bên trong khí tại vạn vật ở bên trong vạn vật sở dĩ có thể lẫn nhau hóa có liên hệ cũng là bởi vì đều do một khí cấu thành bên trên có hoàng đình hạ quan nguyên sau có ưu khuyết trước mệnh môn hô hấp lưu g i a n nhập đan đ i ể n ngọc trì nước trong rót linh căn thần có thể tu chi có thể trường tồn hoàng đình người trong ý áo đỏ quan nguyên mậu dược hạp lưỡng mị ưu khuyết hiệp độ cao lồng lộng trong đan điền tinh phí hơi ngọc trì nước trong bên trên sinh mập linh căn chắc chắn lao không suy trong chỉ có sĩ phục xích dĩ hành hạ ba thốn thần nhà hồng quân diễn giải tự nhiên có thiên, đạo gia trì, thiên hoa đ ị q bốn chương sáu hồng quân diễn giải hạ chương sáu hồng quân diễn giải hạ hồng quân diễn giải d ị tượng nổi lên bốn phía ngọc kinh sơn phương viên trăm vạn g i ả m sinh linh nghe hồng quân diễn giải cũng là có các loại d ị tượng nghe được vui sướng chỗ sôi nổi nghe được u b u ồ n thời điểm t ủ rũ nghe được không hiểu chỗ là vào đầu b ư thay coi như là đã nghe qua tiên đạo đế tuấn bọn người cũng là đều xâm nhập hồng quân diễn giải bên trong đặt đến vong ngã trạng thái dù sao hồng quân diễn giải có thiên đạo gia trì càng thêm xâm nhập nhân tâm hơn nữa vẻ này tiên đạo ý tứ hạng súc là thái nhất dạng không đi ra nếu là nói thần đạo như vậy tại hồng hoang phía trên thái nhất nói hay không có có người nào tiên tiên đại thần d á m nói thứ nhất cho nên nói hồng quân diễn giải cùng thái nhất diễn giải cả hai nếu là cùng d ạ n g tiên đạo điều này hiển nhiên thái nhất không bằng hồng quân cái này một d ạ n g là một văn năm hồng quân đem chuẩn thánh phía trước tiên đạo đều là d ạ n g thuật đi ra hơn nữa còn có trận đạo tiên pháp đan đạo khí đạo đủ loại đều là g i n g thuật một bên hồng quân lúc này đây diễn giải có thể nói là đem tiên đạo g i n g phi thường bằng hình diện dù sao lúc này đây là thần đạo cùng tiên đạo chuyển biến không thể có một điểm sơ hở nếu không đây cũng không phải là có công đức tại hồng hoang mà là làm hồng hoang c h u y ể n sai hồng quân đạo âm dừng lại sở hữu dị tượng đều là tiêu tán lại là đã qua ngàn năm sở hữu sinh linh đều là tỉnh dậy đi qua trong mắt có lộ ra sắc mặt vui mừng có thì còn lại là bờ lợn g ầ u tiên đạo chính là một cái đi thông vô thượng đại đạo nhưng lại cũng cần tu luyện công pháp có tư chất tốt người tại trong ngàn năm này là lĩnh ngộ r a tu luyện công pháp có thì còn lại là không có lĩnh ngộ g a tu luyện công pháp những sinh linh này tu luyện đều là tiên lại o c h một lần nữa đối với hồng quân bài nói hồng quân cử động lần này lại là ở tạo phúc cho toàn bộ hồng hoàng thần đạo xuống dốc cho nên tiên đạo nếu không phải ra mà nói như vậy về sau hồng hoang sinh linh đều muốn là không có bất kỳ tu vi bình thường sinh linh hồng hoang cũng sẽ không còn là hồng hoang lần này diễn giải đã tất chư vị đều trở về cực kỳ lĩnh lộ từ nay về sau ngọc kinh sơn phong núi mười cái nguyên hội hồng quân nói xong câu đó là tiến vào ba gian nhà cỏ lập tức ba kiện nhà cỏ biến mất những còn kia ở lại ngọc kinh sơn phía trên sinh linh đều là cảm giác đạo một loại mêm mộ, hội tại thanh tỉnh thời điểm lại là đã phát hiện mình ở vào chân núi lập tức đều là cảm giác hồng quân lợi hại cũng vừa lúc đó hồng quân tiên tổ uy danh cùng thái nhất đặt song song một thần một tiên nguyên bản hồng quân uy danh không có khả năng cùng thái nhất đặt song, song. có như là hồng quân truyền xuống tiên đạo cũng không được nhưng là thần đạo đã bị t i ê n đạo vứt lên cái này gia tăng lên hồng quân tiên tổ cái này danh hạo lại để cho hắn cùng với trí cao thần thái nhất đã có đặt song song chi ý một mảnh công đức khánh vân đột nhiên theo trên chín tầng trời rơi xuống hướng về ngọc kinh sơn cái này một mảnh công đức khánh vân hoàn toàn có thể cho một cái không hề tu vi sinh linh trở thành đại la kim tiên nhưng là đối với hồng quân mà nói chỉ có thể lại để cho hắn trở thành hai thi c h u ẩ n thánh nhiều như vậy sinh linh đều là thấy được cái này công đức khánh vân mà bọn hắn cũng đều là biết rõ cái này công đức khánh vân chính là là vật gì dù sao thiên đạo xuất thế sở hữu sinh linh đều bị thiên đạo giao phó đi một tí về thiên đạo thưởng thức đã có cái này công đức khánh vân chỉ sợ tiên tổ tu vi càng cường đại hơn không biết thái dương thần có thể hay không chuyển tu thiên đạo thái dương thần chính là thần đạo trí cao thần coi như là chúng ta những thần đạo này tu sĩ đều chuyển tu đoán chừng thái dương thần cũng sẽ không chuyển tu vậy cũng không nhất định bản thân phương mới nhìn đến tinh đế chờ một đám tinh không đại thần bọn hắn cũng đã chuyển tu thiên đạo như vậy thái dương thần cũng có khả năng chuyển tu tiên đạo dựng ở thế thần đạo thông cổ kim dùng bản thần xem ra thái dương thần đạo không có khả năng chuyển tu hắn chính là trí cao thần nếu là chuyển tu Thần đế ạ tuấn i triệt bọn i người tự nhiên cũng có thể nghe được những nghị luận kia thanh âm tham lam tinh quân tính cách táo bạo thấy có người nghị luận thái nhất trong nội tâm tựu i là muốn tức giận nếu không là thái bạch tinh quân ngăn trở tham lam tinh quân tất nhiên phải ở chỗ này đại náo một phen không cần quản những con sâu cái kiến này đại ca chính là trí Chí cao thần mặc dù là thần đạo bị thiên đạo vương tha cho nhưng là đại ca vẫn còn kiên trì thần đạo t i ê u nhất định có đạo lý của hắn hơn nữa hồng quân c ũ n coi như là tại tu luyện một trăm cái nguyên hội cũng chưa chắc có đại ca cường đại đế tuấn thẳng như nói đế tuấn nói không sai không đáng cùng những con sâu cái kiến này nói thêm cái gì chúng ta phản hồi thái âm tinh mau chóng đem thiên đạo tu vi tăng lên tới đại la kim tiên bằng không thì đây đối với chúng ta hành tàu hồng hoàng cực kỳ bất lợi vọng thư hy vọng hay là rất cao vọng thư chính là thái nhất nữ nhân đây đã là mấy người bọn hắn công biết được rồi cho nên vọng thư nói xong lời này thái bạch tham lang các loại đều là đã đi ra sở hữu sinh linh đều là đã đi ra ngọc kinh sơn dù sao tiên đạo lần đầu nghe thấy bọn hắn phải tại nhanh nhất thời gian h à o h à o tu luyện tiên đạo càng sớm tu luyện lại càng có ưu thế cho nên toàn bộ h n g hoang phía trên đã bắt đầu tu luyện tiên đạo phong trào lúc ban đầu chỉ có tiến về ngọc kinh sơn nghe đạo sinh linh tu luyện đương đã qua một thời gian ngắn lại có không ít sinh linh bắt đầu tu luyện bọn hắn không có nghe đạo như vậy bọn hắn cũng chỉ có thể hướng những nghe đạo kia thỉnh giáo mà những nghe đạo kia lại là không muốn chuyển ra bên ngoài chỉ có bái bọn hắn vi sư thế nhưng mà những tu luyện này tiên đạo sinh linh đều vẫn chỉ là mà những đến đây kêu cầu đạo đều là thiên thần phía trên tồn tại bọn hắn sao lại bày một cái huyền thần b ị sư lần trước hồng hoang đại l o ạ n còn không để cho hồng hoang sinh linh khôi phục lại hôm nay có một kiện đã bắt đầu mới một phen đấu tranh bao tô tại ủ n h ư ỡ n g bên trong một ít minh mắt tiên đạo tu sĩ đều là bắt đầu tìm địa phương t r ố n đi mà chỉ có những có kia dục vọng tiên đạo tu sĩ nghĩ đến như thế nào thu mấy cái trước kia tiên thiên thần ma làm đệ tử nhưng là muốn giống mỹ hảo sự thật lại là tàn khốc ngọc kinh sơn bên trong hồng quân ngồi ở trên bồ đoàn tạ ngọc đ i ệ d ự ở đỉnh đầu của hắn phía trên vô tận vầng sáng bỏ ra có hề nào khó lường nguy、năng. t q bốn chương bảy la hầu lập ma đạo chương bảy la hầu lập ma đạo hồng quân biết rõ hắn lúc này đây không chỉ là cùng thái nhất so đấu còn muốn cùng la hầu so mặc dù la hầu không có thiên đạo công đức nhưng là hắn biết rõ La ma Hầu đối ạ o t c với la hầu hồng quân có thể nói phi thường hiểu rõ mặc dù là hai người chưa bao giờ gặp mặt nhưng là tiên đạo ở giữa cảm ứng hơn nữa bọn hắn cũng biết tại hai người bọn họ tầm đó có một hồi số mệnh cuộc chiến hơn nữa còn là người chết ta sống cái loại này chiến đấu không lo lắng la hầu cùng la hầu chống lại tối thiểu có năm thành nắm chắc thắng lợi nhưng là chống lại thái nhất hồng quân liền một thành n ă m chắc đều không có coi như là hắn có tạo hóa ngọc điệp bản cổ phiên thái cực đồ chờ trí bảo cũng không thể nào là thái nhất đối thủ đầu tiên thái nhất có thiên phú thần thông mà hồng quân đã không có cái này liền trực tiếp lại để cho hồng quân ở vào hoàn cảnh xấu coi như là tại cường đại trí bảo tu vi không đạt được t i ể u cũng không có thiên phú thần thông cường đại mà so về thiên phú thần thông thái nhất không chút nào yếu hôn đ ộ i trung côn luật kính trí dương viên luân thập nhị phẩm tỉnh thế bạch liên tây phương tố sắc vân giới kỳ thái dương cử bảo thái nhất tại so đấu trí bảo thực sẽ không thua ai chỉ cần có hỗn độn chung cùng côn luân kinh c h ố n g như vậy coi như là thái cực đồ cùng bản cổ phiên cộng lại đều không được hồng quân tại tu luyện hắn muốn tại trong thời gian ngắn trở thành hai thi c h u ẩ n thánh nhưng là la hầu cũng không có kéo xuống tại hồng quân chuyển bá tiên đạo về sau ba v à n ă m la hầu theo bế quan bên trong đi ra hắn biết rõ thời cơ đã thành t h ủ hắn là thời điểm độc t h ủ tu di sơn phía trên vô tận ma khí bắt đầu khuyết tán dần dần lan tràn tới phương viên trăm vạn g i ả m nghìn vạn g i ả m ước vạn g i ả m không biết đã qua bao lâu thời gian toàn bộ tây phương đại lục đều tràn ngập ma khí mà tây phương sinh linh mỗi một cái đều là vô cùng kinh hãi dù sao loại chuyện này chưa bao giờ phát sinh qua hơn nữa cái k i a ma khí chỉ cần vừa vào thể tự cảm giác mình không cách nào thủ vững bản tâm không cách nào tính hạ tâm lai tu luyện không chỉ có như thế còn có rất nhiều tại trong khi tu luyện tâm ma s ầ m lấn bạo thể mà vong vô tận ma khí tràn ngập tây phương đại lục cái này làm cho cả h ư n g hoang sinh linh cũng biết cái này ma khí chính là đáng sợ ở nay một ngày tu di sơn phía trên một đóa màu đen đài sen chậm rãi bay lên hoa n ở thập nhị phẩm to như vậy màu đen đài sen che khuất bầu trời sở hữu tây phương sinh linh đều là nhìn về phía tu di sơn phương hướng với tư cách hồng hoàng nổi danh thần sơn tại thời kỳ viễn cổ t i ể u có không ít tiên tiên sinh linh muốn chiếm cư nơi đây nhưng đều là đã thất bại bởi vì tu di sơn phía trên có nhất tôn đại thần hôm nay tu di sơn phía trên đủ loại lại để cho bọn họ đều là đã cho rằng vị nào đại thần khả năng muốn xuất thế gần trăm cái nguyên hội không có xuất thế lúc này đây xuất thế nhất định chấn động hồng hoàng chưa từng tận ma khí còn có cái kia che khuất bầu trời thập nhị phẩm diện thế hắc liên cũng có thể thấy được cái này sắp xuất thế đại thần đến cỡ nào cường đại đột nhiên thập nhị phẩm diện thế hắc liên phía trên xuất hiện một cái thân ảnh màu đen một thân hắc ý ỉ khuôn mặt anh tuấn lộ g a đặc biệt b ầ n đ ạ o la h ầ u dùng thập nhị thập h p ẩ m d i ệ t thế một hắc hạ liên lập ạ đ o t ê n viết tiên ma Ma ra, đạo. đạo đạo diện t từ a sau y về t i ê nhất ma l nghiệm thành ma la hầu thanh âm tại toàn bộ hồng hoang đều là truyền bá hơn nữa ở thời điểm này thiên đạo lại là giáng xuống đại lượng công đức khánh vân không thể so với trước đó lần thứ nhất hồng quân diễn giải công đức yếu bao nhiêu có thiên đạo trợ lực cái này lại để cho hồng hoang chỗ có sinh linh đều là đối với ma đạo bán tín bán nghi bởi vì la hầu ma đạo nghe so về hồng quân tiên đạo càng cường đại hơn hơn nữa tại nào đó tính chất bên trên ma đạo quả thực đã có thể so với thần đạo rồi ma tổ ma huy hồng hoang chúng ta bái kiến ma tổ vô số sinh linh đối với la hầu q u ỳ lệ u ố n giới h i ệ n nhiên la hầu xuất thế có không ít sinh linh đều lựa chọn chiến đội mà la hầu có thể được t i ê n đạo tán thành vậy thì đại biểu cho ma đạo cùng tiên đạo đồng dạng đều là tương lai đại đạo t i La hầu đem những muốn kia thêm nhập ma đạo sinh linh đều là chuyển chuyển qua tu di sơn phía dưới sau đó la hầu cũng là biến mất tại tu di sơn che khuất bầu trời thập nhị phẩm diệt thế hắc liên cũng là biến mất về phần tràn ngập hồng hoang tây phương đại lục thời gian dài như vậy ma khí cũng là ở thời điểm này tiêu tán phản p h ấ t hết t h ể cũng chỉ là một giấc mộng cảnh căn bản là không tồn tại cái gì ma đạo đồng dạng ma tổ la hầu càng là phụ dung sớm nợ tối tản cùng hắn ma đạo đồng dạng đều là xuất hiện trong n y mắt lập được ma đạo về sau là biến mất không thấy gì nữa nhưng là sở hữu sinh linh cũng biết ma đạo là chân thật tồn tại bởi vì này mới không có đi qua bao lâu thời gian cũng đã có rất nhiều sinh linh bởi vì tâm tình không đủ bị tâm ma xâm lấn sau đó tự bạo mà vong đây hết t h ể dấu hiệu đều biểu lộ ma đạo tồn tại cùng với ma đạo đáng sợ thậm chí còn có sinh linh bởi vì nhập ma tu vi đột nhiên gia tăng máy liệt theo trước kia huyền tiên đã trở thành thái ớt kim tiên tu vi như vậy tăng vọt quả thực ao ước sát tất cả mọi người bất quá kế tiếp cái này người may mắn lại là trở nên c u ồ n bạo vô cùng hơn nữa rất là táo bạo thậm chí ngay cả mình một ít so sánh không tệ đạo h ư u đều giết đã trở thành một cái rõ đầu rõ đuôi sát sinh của ma nhưng tức đã là như thế cũng có không ít sinh linh đối với ma đạo phi thường hướng tới về phần cái này sát sinh của ma thì là bị cho rằng ngụy ma chính thức ma là có thể khống chế chính mình hết thể lực lượng sau đó ngay tại sở hữu sinh linh đều tu luyện tiên đạo cùng nghi vấn ma đạo thời điểm trong tinh không xuất hiện một đạo quan môn thái nhất theo quan môn bên trong đi ra sau đó lại đi ra một cái sắc mặt cứng r ắ n áo tím nam tử đúng là thái nhất tại thi vương giới thu cấp dưới hậu khanh tôn thần cái này là ngài nói hồng hoang thuộc hạ cảm giác như thế nào cũng tựu cái dạng kia không có có gì đặc biệt hơn người hậu khanh nhìn xem vô tận tinh không cô tịch mà lại không có tức giận cái này lại để cho hậu khanh đã có một loại tại đây cùng thi vương giới đồng dạng đều là không có tức giận vong linh thế giới thái nhất cười cười không nói gì mà là mang theo hậu khanh trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ hóa thành một đạo hồng quan hướng tinh không ở chỗ sâu trong bay đi